Chương 728, Tam đẳng học viên khu. Chương 728, Tam đẳng học viên khu. Diệp Nhiên có chút im lặng, nhìn xa xa của mình, gia hỏa này cũng là đầy đủ tinh lực tràn đầy. A, lão Diệp. Cố Minh quay đầu liền nhìn đến hắn, lập tức hứng thú bừng bừng lên đón, bả vai đụng vào hắn, đắc ý nói: "Thế nào, ta cái này máy móc quản gia không tệ đi?" "Ừm, không tệ." Diệp Nhiên qua loa nói: "Lão Diệp, ta nhớ được ngươi không phải tại Tinh Khiếu trận pháp chỗ đó đâu, nhanh như vậy thì đã thông tinh thiếu rồi." Cố Minh có chút buồn bực, không phải nói đến chừng một tuần lễ mới có thể đạt thông tinh thiếu à? ngươi làm sao tốc độ nhanh như vậy? khả năng bởi vì ta hơi đẹp trai đi. Diệp nhiên liếc nhìn liếc một chút chung quanh, ngươi đối với nơi này rất quen, hẳn phải biết ta ở nơi nào à? Ta nhìn những thứ này biệt viện, không có một chút quy tắc, tùy cơ phân phối. Không phải tùy cơ. Cố Minh giải thích nói, chúng ta bây giờ vị trí là căn cứ bốn đại khu vực một trong học viên khu, mỗi một tòa núi là một giới học viên, cả tòa núi chia làm tam đẳng đi, trên núi nơi này là nhất đẳng học viên khu, núi ở giữa là nhị đẳng học viên khu, chân núi là tam đẳng học viên khu. Nói, hắn cười liếc nhìn một phía, lấy lao Diệp ngươi thực lực khẳng định cũng là nhất đẳng học viên khu, thậm chí có khả năng ở ta phụ cận, dạng này ta thông cửa cũng dễ dàng rất nhiều. Tốt, ta dẫn ngươi đi tìm ngươi biệt viện của mình. nửa giờ sau, chân núi, Diệp Nhiên nhìn trước mắt, một cái so với Long Tức võ thánh sân nhỏ, nhỏ gấp 3-4 lần phổ thông sân nhỏ, cầm ra lệnh bài của mình, trên khung cửa một đạo lạ giờ bắn ra, đảo qua lệnh bài, cửa sân tự động mở ra. Ê! bên cạnh cố minh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, tại sao lại ở chỗ này, lão Diệp ngươi không phải đại tinh sứ cảnh sao? Ta nghe nói cái này biệt viện là ấn tuổi của chúng ta cùng cảnh giới phân phối, chẳng lẽ? Ngọa tạo, ngươi thật đúng là sơ cấp tinh sứ, sơ cấp tinh sứ thì có thể so với đại tinh sứ tinh lực. Cái này đặc yêu làm sao có thể? Cố Minh trợn mắt hốt mồm, cả người bị chấn động đến liên tiếp nổ tung nói tục. Quá vô nghĩa. Người khác đều là cảnh giới đối ứng không lên thực lực, tựa như hắn rõ ràng là cao cấp tinh sứ, tinh lực cũng chỉ có 2004. Nhưng gia hỏa này sơ cấp tinh sứ, lại nắm giữ đại tinh sứ lực lượng, quả thực không hợp thói thường tới cực điểm. Diệp Nhiên đi đến sân vườn bên trong, quan sát tỉ mỉ một phen, khẽ gật đầu. Vẫn còn. Viện này tuy nhiên so sánh đơn sơ, cũng kém xa long tức võ thánh trụ sở lớn như vậy nhưng cái kia có đều có cũng không thiếu cái gì lao diệp ngươi thật muốn ở nơi này a cố minh đi tới có chút không hiểu ngươi không phải nhận biết bạch tiền bối sao cùng hắn nói một tiếng đổi được trên núi ở thôi nơi này nhỏ như vậy có chỗ tu luyện là được lớn nhỏ không trọng yếu diệp nhiên tùy ý nói được rồi chính ngươi quyết định đi cố minh lắc đầu lao diệp ngươi cái gì cũng tốt cũng là quá gần bướng khổ nhàn kết hợp có lúc cái kia hưởng thụ thì hưởng thụ ta sợ thư giãn xuống tới liền rút cuộc để không nổi cô này kình diệp nhiên trong lòng mặc niệm cũng không có nói ra tới Thời gian 20 năm, trong nháy mắt thì sẽ đi qua, tinh không bên trong lại tràn ngập dục hoặc, sắc đẹp quyền lợi tài phú, cái gì cũng có. Hắn chung quy là người, có thất tình lục dục, không có hoàn toàn chắc chắn, có thể bảo chứng chính mình sơ tâm không thay đổi đồng dạng người cuối cùng sẽ biến, chịu không được thời gian suy tính. Cho nên biện pháp duy nhất chính là không đi đón tiếp xúc. Diệp Nhiên trở về hoàn hồn, ném đi trong lòng tạm niệm, suy tư nói: "Ngươi vừa mới trên đường nói, chúng ta lần này xui xẻo, là có ý gì?" Nghe vậy, Cố Minh thần sắc nổi nóng, nói lên cái này ta thì nổi giận, ngươi còn nhớ rõ vài ngày trước, tới thì nói với chúng ta ba câu nói cái kia giáo quan sao? Nhớ đến, tên gọi chương kỳ. Diệp Nhiên gật đầu, cái tên giáo quan sát thực khắc sâu ấn tượng, cũng là gia hỏa này. Cố Minh tiện tay vung lên, đóng cửa lại về sau, hung hăng nói, gia hỏa này là thật hố a ngươi biết lúc đó vội vã vứt xuống chúng ta, muốn đi làm cái gì sao? Muốn đi nội thành bên trong đấu thú trưởng, đặt cược đấu thú đi, chúng ta hơn 100 cái học viên mới, đều không có hai cái ngoại tinh giá thú trọng yếu. Đấu thú. Diệp Nhiên cũng nhíu như mày, nhìn như vậy đến, cái tên giáo quan quả thật có chút không hết trước. Lúc đó xem ra rất vội vàng, còn tưởng rằng là có chuyện gì gấp, cái gì cũng không khai báo một tiếng, thì gấp rút rời đi không nghĩ tới, lại là đi xem đấu thú so tài. Đại gia, nói chưa dứt lời, càng nói ta càng ngại khí. Cố Minh tức giận nói, "Lão Diệp, ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm, này thiên tài huấn luyện căn cứ là địa phương nào?" Nơi này là Thiên Phương Thành chuyên môn bồi dưỡng thiên tài địa phương, chỉ có 120 tuổi trở xuống tinh sứ cảnh mới có thể gia nhập, đương nhiên chúng ta đang tinh giả ngoại lệ. Chúng ta những thứ này đang tinh giả, 300 tuổi trở xuống thì có thể gia nhập nơi này, vượt qua 300 tuổi sẽ được an bài ra ngoài thành. Ngươi ý tứ này thiên tài huấn luyện căn cứ, còn có Thiên Phương Thành bản tổ người." Diệp Nhiên nhíu mày, hơi kinh ngạc. Ừm, Ngươi thấy chúng ta bên cạnh tinh anh giới không? Cái kia chính là thiên phương thành bản thổ chỗ của ngươi ở. Cố Minh nhìn về phía bên cạnh một ngọn núi, có chút hâm mộ nói, những thứ này bản thổ thiên tài, khởi điểm cùng thiên phú đều so với chúng ta mạnh. Cho nên bọn hắn vừa tiến đến, cũng là đơn độc tinh anh giới, hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất. Chúng ta muốn tiến vào tinh anh giới, còn phải thông qua khảo hạch mới được. Ngươi nhìn cái này một nghìn không trăm hai mươi bốn tinh anh giới, cũng mới vừa mở không lâu, người đều không có chủ đầy, còn có thể nhìn đến trống không rất nhỏ. Ta đi, mỹ nữ, lao diệp mau nhìn, sườn núi biệt viện ở một cái mỹ nữ, ngươi nơi này vừa tốt có thể trông thấy. Nói chính sự, Diệp Nhiên trừng mắt liếc hắn một cái, Gia hỏa này so với cổ quyền còn không đáng tin tùy. Hát gì? cách đó không xa trên đồng cỏ, cổ, cổ quyền hát hơi một cái, lắc lư đứng lên, mèo cào xoa xoa cái mũi, tên nào nói bản đại gia nói xấu đây? Thật là đẹp nữ, so hứa khanh nguyệt đều xinh đẹp gấp bội, ai, nàng mở ra phòng giỏm lồng ánh sáng đang tiếp. Cố Minh Lưu luyến không rời quay đầu trở lại, nói tiếp, thiên tài huấn luyện căn cứ tình huống, đại khái cũng là chuyện như vậy. Phạm vi chúng ta phổ thông giới, còn có tinh anh giới, nghe nói còn giống như có lợi hại hơn tiềm long giới, ta đây không được rõ lắm. Tóm lại một giới là 40 năm. 40 năm sau thông qua tốt nghiệp khảo hạch, liền có thể chính thức tốt nghiệp đến lúc đó mặc kệ là gia nhập địa linh quân, thủ vệ phương viên thành, cùng tam đại ái nhân tộc tác chiến, vẫn là tiến về một số cái khác tiểu tinh cầu, đều có thể sống đến mức không tệ. Mỗi một giới học viên đều có một giáo quan chỉ huy. Được rồi, ta nói như vậy. Cố Minh nói ra, giáo quan tương đương với chúng ta chủ nhiệm lớp, chúng ta tình huống hiện tại, không sai biệt lắm tương đương đến trường học mới. Sau đó chủ nhiệm lớp tới, nói câu buổi sáng tốt lành, liền xoay người đi ở nơi nào lên lớp đều không nói, chớ nói chi là cái khác, cái gì đều không rõ ràng, vẫn phải chính mình đi nghe ngóng nghe nóng những thứ này còn chưa tính, trọng yếu nhất là hắn liền phúc của chúng ta lợi đều không cho kích hoạt. cái gì phúc lợi? Diệp Nhiên tới chút hứng thú. chương 729. căn cứ tứ đại khu, chương 729. căn cứ tứ đại khu làm học viên mới có một lần tiến vào huyết mạch ao tinh thuần huyết mạch cơ hội, một lần phi tinh tháp cơ hội khiêu chiến ba ngày tùy ý tu luyện thất thời gian còn có thể nhận lấy một nghìn tinh tệ năm tấm miễn phí lấy phi thuyền tiến nhập nội thành phiếu. cố minh nhiều như dừng nói một tràng, sau cùng có chút nhức cả chứng nói, chúng ta những thứ này phúc lợi ngoại trừ cái kia một tinh tệ kích hoạt tài khoản về sau liền có thể tự động nhận lấy, còn lại đều muốn giáo quan xác định học viên tình huống về sau, xin phát xuống. Nhưng chúng ta cái này phá giáo quan, tới lông đều không nói, quay đầu rời đi. Ta đã hỏi so với chúng ta sớm đến một bước nhóm đầu tiên học viên, huấn luyện viên của bọn hắn là cái mỹ nữ không nói, người còn đặc biệt tốt. Tất cả tại huấn luyện căn cứ bên trong, cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, không rõ chi tiết đều nói hết bên ngoài, những thứ này phúc lợi ngày thứ hai thì toàn xin xuống. Mỹ nữ kia giáo quan còn tự trả tiền thỉnh sở hữu học viên ăn tiệc, ngoại tinh nướng khủng long a, nghe nói bỏ ra hơn ba tinh tệ. Trọng yếu nhất chính là cố minh tán răng gàn từng chữ, nghe nói có học viên hỏi mỹ huấn luyện viên nữ muốn phương thức liên lạc, cái kia giáo quan trả lại cho, đáng chết ta, rõ ràng ta đẹp trai hơn. hợp lấy nói hồi lâu, đây mới là trọng điểm đúng không? Diệp Nhiên liếc hắn liếc một chút, tiếp lấy khe nhũ mày, hắn cùng lòng tức võ thánh nói chuyện với nhau thời điểm, cũng nghe đến cái kia huyết mạch ao. ngay tại lúc trước lúc mới tới, hắn nhìn đến cái kia vài tòa ngọn núi lớn màu đỏ sau, Long Tước võ thánh tiến vào huyết mạch trong ao, thu hoạch rất lớn. theo hắn chính mình nói, không sai biệt lắm lại tiến vào hai lần huyết mạch ao, liền có thể dắt tình huyết mạch. bởi vậy cũng nhắc nhở hắn, để hắn tận nhanh đi vào một lần, tinh thuần huyết mạch nghĩ tới đây." Hắn trầm ngâm một chút hỏi, "Cái kia vấn luyện viên của chúng ta trở lại chưa?" "Không có, còn tại đấu thú trường đâu." Cố Minh bất đắc dĩ nói, "Nghe tới giới học viên nói, cái này Trương Kỳ trước đó mang học viên, thì rất không đáng tin cậy, căn bản là người nào đụng phải hắn người nào không may." Tốt nghiệp khảo hạch, hắn tỷ lệ thông qua cũng là thấp nhất, học viên tổng thể mức độ kém cỏi nhất. "Lão Diệp, chúng ta sẽ không cũng bị hắn hồ đi, đây chính là trọn vẹn 40 năm đâu." "40 năm?" Diệp Nhiên hí hí mắt, chậm rãi nói, "Mặc kệ hắn, hắn sớm muộn đều phải trở về, những vật này trốn không thoát." "Được, chỉ có thể trước dạng này." Cố Minh thở dài, Tốt, Lao Diệp, ta dẫn ngươi đi nhận lấy ngươi máy móc quản gia đi. Chớ xem thường cái đồ chơi này, rất quý giá, một cái khác viện chỉ có thể lĩnh một cái, đều là trước mắt tối đỉnh cấp khoa học kỹ thuật, nhân cách hóa 98%. Muốn là lại có sinh mệnh lực thì giống như người thật. Nghe nói trước đó còn bạo phát qua một lần trí tuệ nhân tạo nguy cơ, những người máy này muốn thống trị chúng ta nhân tộc. Kết quả quay đầu liền bị một cái tinh quan cương giả, một quyền đem máy chủ hệ thống đánh nổ. Trí tuệ nhân tạo nguy cơ. Diệp Nhiên lắc đầu, loại vật này, hiện tại Lam Tinh phía trên lúc nhìn qua không ít được ảnh, tương lai thế giới trí tuệ nhân tạo thống trị nhân loại. Trí tuệ nhân tạo bị cho rằng khó giải, nhân loại không cách nào đối kháng. Nhưng hiện tại xem ra, biện pháp giải quyết có, cũng là tu luyện tới một quyền có thể đánh nổ trí tuệ nhân tạo là được. Hồng Nguyệt, ngươi cùng Cố Quyền ở chỗ này nghỉ ngơi, ta rất mau trở lại tới. Diệp Nhiên quay đầu một giọng nói, cùng Cố Minh cùng rời đi. Cái này máy móc quản gia tác dụng vẫn là không nhỏ, tối thiểu không cần hắn tự mình xử lý chút việc vặt, tra một số liên quan tới Thiên Phương thành tin tức, cũng không cần chính mình tốn sức tìm. Hùng Chi Cố Quyền lập tức muốn rời đi, Hồng Nguyệt chính mình một cái cũng sẽ cô đơn, đến cái có thể cùng hắn tốt nhất. Lão Diệp, ngươi thích gì dạng? Cố Minh tệ mi lộng nhắn nói ta thế nhưng là nhìn đến còn có mấy cái không tệ máy móc bàng ra cái kia đôi chân dài trượt trượt trượt mắt khác chủng tộc khác mô hình cũng coi như không tệ tỷ như miêu nữ hồ nữ loại hình hai ta quan hệ này ngươi đưa thích dạng gì cũng không cần giấu Diệp ta nói với ta ta có kinh nghiệm khẳng định giúp ngươi chọn cái tốt Diệp Nhiên trầm ngâm dưới ta chuẩn bị tuyển con mèo nữ đi miêu nữ cái này không tệ Cố Minh ánh mắt sáng lên thao thao bất tuyệt bắt đầu giảng giải lên giải thích của mình tới nửa giờ sau Cố Minh có chút mắt tròn tròn mà nhìn xem Diệp Nhiên trong ngực một cái trắng như tuyết mèo ngẩn ngơ nói đây chính là ngươi nói miêu nữ Ừm, mèo cái, không sai biệt lắm cũng coi như mèo nữ. Diệp Nhiên vuốt ve mèo trắng, mèo trắng thích gì hiếp lại ánh mắt, lộ ra rất dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận. Ngươi, ngươi được. Cố Minh quẹt miệng co giật dưới, triệt để không phản đối. Hai người trở lại biệt viện. Diệp Nhiên vừa đem mèo trắng để xuống, Cổ Quyền thì theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, toàn thân sùi lông, một mặt căm thủ mà nhìn xem mèo trắng. Tiểu tử, đây là ngươi tân hoan, không là của ta, là ngươi. Mèo. Cổ Quyền đột nhiên nhảy dựng lên, bản đại gia không phải mèo, nói bao nhiêu lần, không phải mèo. Một phen giày vò sau. Diệp Nhiên mang theo cổ quyền rời đi, lưu lại Hồng Nguyệt cùng Trắng Miêu qua da ở trong viện giữ nhà. "Lão Diệp, cái này huấn luyện căn cứ chia làm bốn đại khu vực." Cố Minh nói ra, "Theo thứ tự là chúng ta bây giờ chỗ khu cư trú, còn có tu luyện khu, trang nghiệp khu, phi thuyền khu." "Tu luyện khu, chính là lần trước có tinh lực trụ địa phương a?" "Đúng, huyết mạch giao cùng tu luyện thất đều ở nơi đó, còn có phi tinh tháp cũng ở bên kia, bất quá phi tinh tháp tới gần tinh anh giới địa bàn, chỗ lấy lần trước không thấy được." Cố Minh kiên nhẫn nhắc nhở, "Cái này huấn luyện căn cứ cách nội thành phồn hoa khu vực thành thị, khoảng cách rất xa, cho nên muốn vào bên trong thành chơi." Nhất định phải theo phi thuyền khu lấy phi thuyền. Nói, hắn vò đầu nói, ngươi thật không đi nội thành chơi, ngươi không đi ra, ta cũng chỉ có thể gọi hứa khánh Nguyệt, người khác cũng không quá quen. Được rồi, ta bốn phía nhìn xem, quen thuộc phía dưới hoàn cảnh, liền trở về tu luyện. Diệp Nhiên lắc đầu. Ai, gấp cái gì, chúng ta thời gian có rất nhiều đâu, nửa năm sau chúng ta mới có thể tiến hành lần đầu khảo thí. Cố Minh khoát khoát tay, một mặt không thèm để ý nói, ngươi mới 190 tuổi, còn trẻ đây, thời gian nửa năm ngắn như vậy, có thể tu luyện ra hoa gì đến. Nghe ta, huynh đệ chúng ta thật vất vả đi tới nơi này đại địa phương, không được thật tốt đi rên quanh thuấn luyện căn cứ đều biết chúng ta những thứ này đang tinh giả mới đến chuyên môn lưu lại thời gian nửa năm cũng là để cho chúng ta nhiều đi lại thích đứng nơi này diệp nhiên y nguyên lắc đầu cố minh có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không tiện lại nói cái gì rời đi khu cư trú diệp nhiên đang muốn đằng không mà lên cố minh liền vội vàng kéo hắn đừng bay chúng ta những thứ này phổ thông học viên không có phi hành quyền hạ chỉ có tinh anh học viên mới có thể bay đang khi nói chuyện trên bầu trời đối diện bay tới năm sáu người trẻ tuổi đàm thiếu âm thanh truyền đến trương tiễn ngươi mạnh à lần này thế mà sông lên bảy tầng phi tinh tháp chúng ta giáo quan đều tại trong nhóm chúc mừng đúng vậy à nghe nói cái khác giáo quan đều cùng mình học viên nói để hướng ngươi học tập đâu có không ít mọi tử có phải hay không đều thêm ngươi phương thức liên lạc còn có loại chuyện tốt này ngươi hôm nay nhất định phải mời khách ha ha tốt không có vấn đề liền đem sông phi tinh tháp lấy được tinh tệ đều bỏ ra cố minh mặt mũi tràn đầy khẩn trương ngẩng đầu lên nói mấy vị chảo sư minh mấy người y nguyên phối hợp cười nói chuyện phiếm không có để ý theo trên không rất nhanh bay qua thân ảnh dần dần biến mất chương bảy mặt bảng đổi mới hoàn thành Chương 730, mặt bảng đổi mới hoàn thành. Hô. Cố Minh xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, lại làm 1023 giới tinh anh học viên, may mà ta phản ứng rất nhanh. Lão Diệp, về sau ở chỗ này hành tẩu cẩn thận chút, này thiên tài huấn luyện căn cứ rất tự do. Tuy nhiên cấm bay, nhưng không khỏi võ, thật gặp phải tính khí không tốt tinh anh học viên, đả thương ngươi chính là đả thương ngươi, nhiều lắm là bồi điểm tính tệ, không ai sẽ quan tâm. Trừ phi giáo quan ra mặt truy trách, nhưng chúng ta cái kia phá giáo quan cũng đừng nghĩ, có hắn không có hắn đều như thế. Lão Diệp, lão Diệp, ngươi có nghe hay không ta nói chuyện? Ừm, nghe được. Diệp Nhiên thu hồi nhìn về phía mấy cái kia tinh anh học viên ánh mắt, trong mắt còn có chút ngương trọng. Rất mạnh, mấy người kia mang đến cho hắn một cảm giác, rất là nguy hiểm. Thiên tài huấn luyện căn cứ, hắn trong lòng khẽ nhả khẩu khí, hiếm thấy sách một số động lực. Đừng hâm mộ, hai anh em ta cố gắng một chút, cũng có hy vọng tại trong vòng 5 năm trở thành tinh anh học viên, đến lúc đó mỗi ngày bay trên trời, đùa giỡn một chút đẹp trai. Cố Minh Thổi Thổi ra đầu, bằng vào ta phong lưu phong khoáng, đến lúc đó khẳng định mê đảo một nhóm lớn ngụy tử. Đồ nhả quê, cổ quên nằm sấp trên bờ vai, vẻ vải lường hắn liếc một chút. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút phía trước, tao mày nói, cái này huấn luyện căn cứ lớn như vậy, không bay được, đi đến phi thuyền khu, không có việc gì, còn có phi hành khí, soát điểm tinh tệ liền có thể dùng. Nhìn, chỗ đó thì có một ít phi hành khí. Hai người bước nhanh đi qua, trước mắt là một khối đơn độc bình đài, bình trung quanh đài là bốc lên lam điện lưới ánh sáng, xì xì rung động. Trong bình đài, đại khái là hơn 30 tạo hình khác nhau phi hành khí, có thường gặp mô tô, còn có tàu ngầm loại hình, cùng cây chổi, phi kiếm, loại ra kim loại sáng bóng cánh các loại, chủ loại rất nhiều. Diệp Nhiên mắt nhìn tay trái một cái đồng hồ. Đây là cùng trắng miêu quản gia cùng một chỗ nhận lấy, căn cứ của hắn tài khoản, cũng là dùng thứ này đăng ký. Hắn ấn mở đồng hồ có thể nhìn đến góc trái trên cùng biểu hiện số 258, hiển nhiên phần sau là có thể dùng tinh tệ 1000. Góc trái trên cùng thì là mấy cái thần minh tộc văn tự, cùng một cái ý cồn máy tính, biểu hiện thần tộc tín hiệu bốn cách, tín hiệu cường độ trung đẳng. Đồng hồ ngay trung tâm thì là hai cái to lớn đổi lấy hai chữ. Bên cạnh là một cái có thể nhận lấy phúc lợi, nhưng đồ án một mảnh màu xám, vô luận là huyết mạch giao cơ hội, vẫn là phi tinh tháp, tu luyện thất trở một chút đều là màu xám. Còn có một hàng cược nhỏ thả, nhấp nhở xin liên lạc giáo quan giúp đỡ xin cùng hưởng xe đạp Diệp nhiên quét mắt một vòng trước mắt những thứ này phi hành khí lắc đầu phí tổn 30 tinh tệ quét một thanh tốc độ nhanh nhất phi kiếm chờ Cố Minh rời đi phi hành khí tốc độ rất nhanh mặt khác phi thuyền khu cách nơi này cũng không tưởng tượng bên trong xa bởi vậy vẹn vẹn sau mười mấy phút hai người liền đến nguyên một đám mặc lấy vay ngắn dáng người tuyển chuyển nữ hải cười miệng cùng đồng bạn đi xuống phi thuyền còn có không ít thành đàn kết bạn nam học viên hứng thú bừng bừng leo lên phi thuyền phi thuyền rất nhanh khởi động lái về phía giữa không trung Lão Diệp ta ở chỗ này chờ hứa Khang Nguyệt ngươi thì không cần tiễn trở về đi." Cố Minh ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm, đi ngang qua nữ hải nhóm ngả voi giống như chân bóng hai đuổi trắng nón. Những cái kia nữ hải cũng cười hì hì xem ra, treo ghẹo nói, "Ngo ngác thật đáng yêu, xem ra nhất định là học viên mới." "Tốt, chính ngươi chú ý an toàn." Diệp Nhiên một giọng nói, liền quay người rời đi đi đến phi thuyền một bên khác, hắn liếc mắt, gặp Cố Minh không có xem ra, liền nhanh chóng quét chiếc phi thuyền loại nhỏ đang đi lên. Phi thuyền đều là tự động hướng dẫn, cũng không cần thao tác, cho nên không ai trông coi. Cuối cùng có thể về nhà. Cổ Quân vừa lên phi thuyền thì sinh động nhảy tới chủ vị trí lái. Diệp Nhiên thì bắt đầu lựa chọn lộ tuyến, một lát có chút thịt đau nói, chạy đến nội thành truyền tống pháp trận, thế mà cần 500 tinh tệ, đắc như thế. Mới chỉ là 500 mà thôi." Cổ Quyên Đại Khí nói, chờ bản đại gia trở lại trong tộc, trực tiếp cho ngươi tinh tế ngân hàng tài khoản, đánh 50 vạn. T. Diệp Nhiên hốt ngụm khí lạnh, gia hỏa này thật đúng là giàu đến chảy mỡ a, không hổ là cổ ma tộc. Nói lời giữ lời, đây là ta tài khoản, không cần thi phí." Hắn đưa tới chính mình vừa đăng ký không lâu ngân hàng tài khoản, đó lấy, cả người liền ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn về phía trước chỉ thấy chủ vị trí lái phía trên đứng đấy một cái chỉ có khoảng một mét sáu xem ra khuôn mặt có chút trẻ sơ sinh thiếu niên thiếu niên sau lưng mọc lên hai cánh hai rất nhọn sống mũi thẳng tắp sau lưng còn có một cái đuôi bọ cạp cổ cổ quyền Diệp Nhiên trừng lớn mắt có chút màu bớt thế nào bị bản đại gia chân chính hình tượng đẹp trai ngốc hả trẻ sơ sinh thiếu niên đáp ý cười như điên ta phúc Diệp Nhiên nhịn không được ha ha vui vẻ đi qua sờ lên cổ quyền đầu nguyên lai like người nhỏ như vậy đâu ngoài miệng lông tơ đều không thuế sạch sẽ, ngươi mới thật sự là miệng còn hôi sữa lên tiểu tử, còn mỗi ngày mở miệng một tiếng đại gia. cười, cười cái dám, cổ quyền có chút xấu hổ một thanh đẩy ra tay của hắn, mặt lộ vẻ hung hăng nói, chờ bản đại gia trở thành trưởng thành cổ ma về sau, tự nhiên sẽ dài cao, muốn nhiều vi phong có bao nhiêu vi phong. Ừm, tốt. Diệp Nhiên nín cười, thực sự không nghĩ tới cổ quyền chân chính bộ dáng lại là như thế. hung đều hung không đứng dậy, sữa hung sữa hung. vô chi nhân tộc, cổ quyền khoác tay, tạm biệt, bản đại gia muốn về trong tộc ăn ngon uống sướng. một đường cẩn thận. Diệp Nhiên nhẹ giọng nhắc nhở một câu quay người đi xuống phi thuyền, nhìn lấy phi thuyền dần dần bay lên không trung rời đi, hắn trong lòng đột nhiên có chút vắng vẻ, nhưng rất nhanh đè xuống ý nghĩ thế này, cấp tốc quay người, cần phải trở về đợi chút nữa vượt qua thời gian, lại được lại hoa 30 tinh tệ, quét thanh phi kiếm. tuy nhiên trên thân còn có 1,5 vạn 6 tinh tệ, nhưng có thể tiết kiệm một chút hoa, khẳng định vẫn là đến tình lấy. sau mười mấy phút, Diệp Nhiên trở lại khu cư trú, bắt đầu tu luyện, giáo quan còn chưa có trở lại, hắn hiện tại đi tu luyện khu, cũng vào không được huyết mạch ao cùng tu luyện thất. bất quá vừa vặn thân thể không có tẩy luyện, dứt khoát trước tẩy luyện thân thể. Chắc hẳn tẩy luyện xong, cái kia giáo quan cũng cần phải trở về. Dù sao nhiều như vậy học viên, không thể thật hợp lý vung tay trường quỹ, cái gì đều mặc kệ đi. Hắn dẫn dắt tinh lực, chậm chạp tẩy luyện lấy thân thể. Chỉ là tu luyện tới một nửa lúc, vẫn là không nhịn được mở đầu, nhìn xem trên bờ vai, lại nhìn một chút Hồng Nguyệt đỉnh đầu, có chút thất thần. Ngắn mũi ngây người về sau, lại lần nữa lâm vào tu luyện. Hồng Nguyệt cũng là nâng vai hàm người, tuy nhiên trắng miêu quản gia rất tật tụy, tốt đồ chơi cũng không ít, nhưng càng nhiều thời điểm, hắn đều là tự mình một người nhìn chậm chạp bám cờ. Thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh ba ngày thời gian liền đi qua. Bởi vì song tinh khiếu nguyên nhân, tẩy luyện thân thể tốc độ so Diệp Nhiên trong tưởng tượng còn nhanh không ít, đã hoàn thành 10%. Cứ theo tốc độ này, chỉ cần một tháng, hắn liền có thể đem châu có khí huyết chuyển đổi thành tinh lực. Ngoài ra, còn có mặt khác một tin tức tốt. Tổ huyết trùng vương cũng có động tĩnh, không có gì bất ngờ xảy ra, ba ngày sau liền có thể chảy máu ao. Diệp Nhiên khẽ nhả khẩu khí, ẩn ẩn có chút mong đợi, lần này, chính mình viêm hoàng huyết mạch hẳn là có thể triệt để giác tỉnh. Mà lúc này, trong đầu đinh một tiếng vang lên, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên thành tựu mặt bảng đã đổi mới hoàn thành, tinh không số liệu toàn diện đồng bộ. Diệp Nhiên run lên, còn không có kịp phản ứng, trong đầu liền đột ngột liên tục vang lên 4 năm âm thanh đinh đinh thanh âm. La thanh tựu hoàn thành thanh âm. Trong khoảng thời gian này hoàn thành chỗ có thanh tựu, đều tại mặt bảng đổi mới hết trong nháy mắt, một mạch toàn đi ra. Chương 731. Thể chất toái phiến, vạn tộc lục. Chương 731, thể chất toái phiến, vạn tộc lục đinh. Chúc mừng ký chủ, kích hoạt đặc thù thành tựu người sống sót, trở thành lam tinh phía trên vẹn vẹn sống sót hai người một trong đến ngược, 19 năm 8 tháng. Thanh tựu sau khi hoàn thành, khen thưởng 5 vạn thành tựu điểm, nâng cấp kỳ nguyên chân thân, ngũ cấp cường nguyên linh hồn, 50 thể chất tái phiến người sống sót xưng hảo. Diệp Nhiên thần sắc kiến lặng, cái này thành tựu hắn không thể xem tiếp đi, liền tiện tay xẹt qua đi. Thành tựu khen thưởng rất phong phú, còn có có thể lại mở ra một cái tinh khiếu kỳ nguyên chân thân, thế nhưng là, hắn tình nguyện cái này thành tựu không cách nào, đời này đều không thể hoàn thành. 19 năm tháng tháng. Diệp Nhiên ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm cái này đến lượt, xuất thần rất lâu, sau đó tiếp tục xem xét khắc thành tựu chúc mừng ký chủ, hoàn thành đặc thù thành tựu Thương Thiên Pháp Chỉ, tận mắt nhìn đến, trong tinh không hiếm thấy chí bảo nguyên trạng. Cũng không chân chính lãnh hội đến Thương Thiên chi lực vĩ nạn cùng vô cùng, khen thưởng 3000 thành tựu điểm. Mười thể chất tối phiến, ngũ cấp nhất bản chi thân, thương thiên pháp chỉ. Diệp Nhiên nếu mày, cái này không phải là viễn cổ pháp chỉ sao? Bất quá mặt bảng sẽ không ra sai. Nói như vậy, thương thiên pháp chỉ mới là viễn cổ pháp chỉ chân chính tên. Thương Thiên, Thương. Hắn bỗng nhiên đồng tử hơi co lại, nhớ tới ma cốt thần điểm chính. Nương vạn tướng sinh linh khí huyết, tái tạo thương thiên ma thần, nguyên lai ma cốt thần, thật cùng viễn cổ pháp chỉ có quan hệ. Khó trách lúc đó ta có thể may mắn còn sống sót. Diệp Nhiên trong lòng hơi có vẻ phức tạp, nhìn như vậy đến, lúc trước tiêu tốn rất nhiều thành tựu điểm, thôi diễn ra cái này cửa cổ thuật. Hoàn toàn chính xác đăng giá. Cái thứ 3 thành tiệu là trèo lên tinh lộ chúc mừng ký chủ hoàn thành đặc thù thành tiệu trèo lên tinh lộ, leo lên kết nối tinh không cổ chiến trường cổ lộ, khen thưởng 2.000 thành tiệu điểm, tăng cấp nhất bản chi thân. Chúc mừng ký chủ hoàn thành đặc thù thành tiệu mới vào tinh không chúc mừng ký chủ hoàn thành đặc thù thành tiệu nhất phẩm linh binh sở hữu giả chúc mừng ký chủ hoàn thành đặc thù thành tiệu xong tinh thiếu chọn vẹn hoàn thành bảy tám cái thành tiệu, số lượng vượt qua diệp nhiên tưởng tượng, chính hắn cũng không nghĩ tới trong khoảng thời gian này thế mà hoàn thành nhiều như vậy đặc thù thành tiệu. Bất quá nghĩ lại suy nghĩ một chút cũng thế trong tinh không. Mới lạ đồ vật nhiều lắm. Mỗi một hạng cũng có thể phát động một cái đặc thù thành tựu. Bất quá trừ bỏ trước mấy cái, đằng sau đều là chút phổ thông tiểu thành tựu, cho khen thưởng không nhiều, cùng nhau cũng liền 3000 thành tựu điểm đương nhiên, còn có một cái cực hiếm thấy thành tựu chúc mừng ký chủ, kích hoạt đặc thù thành tựu, vạn tộc lũ. Thu thập tinh thiên thời đại vạn tộc hoàn chỉnh thi thể, chế thành gốc đến ngọn, trưng bày trong danh sách, trước mắt tiến độ 131000 tộc. Thu thập 10 tộc, khen thưởng 1 vạn thành tựu điểm. Thu thập 100 tộc, khen thưởng thiên hạ vô song xưng hào, ngũ cấp cường nguyên linh thân. Thu thập 1000 tộc, khen thưởng kỳ nguyên chân thân tăng cấp thu thập 10000 tộc, khen thưởng vĩnh cửu xưng hảo. Diệp nhiên hơi trầm tư, cái này thành tựu khen thưởng có thể nói là trước mắt hắn gặp phải nhiều nhất. Bất quá cái này độ khó khăn cũng không nhỏ, hắn đến trước mắt cũng chỉ là góp nhặt 13 cố khác biệt chủng tộc thi thể, muốn thu thập đầy đủ vạn tộc, xa xa khó vời đó lấy, hắn tổng kết phía dưới những thứ này thành tựu thu hoạch. Chư bỏ người sống sót cùng vạn tộc lục hai cái này thành tựu, vẫn chưa hoàn thành, không cách nào thu hoạch được ban thưởng. Cái khác thành tựu cùng nhau, đại khái 1.8 vạn thành tựu điểm, còn có thập nhị cấp niết bàn chi thân, cùng 15 cái thể chất bài phiến. Thể chất bài phiến Diệp Nhiên có chút hiếu kỳ, ấn mở cái này thể chất toái phiến xem xét thể chất toái phiến, nhưng tại cường hóa một cột, dùng để sinh ra thể chất, 3 khối toái phiến nhất cấp nhất bản chi thân, 10 khối toái phiến nhất cấp cường nguyên linh thân 100 khối toái phiến, nhất cấp kỳ nguyên chân thân. Trước mắt số lượng 15, có thể sinh ra thể chất, cũng không tệ. Hắn có chút ngoài ý muốn, lần này thành tựu mặt bảng đổi mới, đồng bộ tinh không số liệu qua, quả nhiên phát sinh biến hóa không nhỏ. Mặt bảng phía trên vẫn là ba cái kia cái nút, cường hóa, thôi diễn, sương hảo. Thôi diễn cái nút không cần phải nói, ý niệm không gian, các loại tinh thuật chờ đều ở nơi này. Sương Hảo công năng tiêu hao thành tựu điểm đều không ít, trước mắt cũng không có phải dùng sương Hảo, cho nên trong thời gian ngắn là không cần đến. Cường hóa cái nút, cũng là cường hóa tinh lực cùng thể chất. Từ khi mở ra tinh khiếu về sau, cường hóa cái nút đã có thể cường hóa tinh lực cường hóa, trung cấp tinh sứ, cần 5000 cả thành tựu điểm. Diệp Nhiên thu hồi ánh mắt, bất kể nói thế nào, chỉ cần có thể cường hóa cũng là chuyện tốt, tiêu hao thành tựu điểm lại nhiều cũng không quan trọng đến tận đây, thành tựu của hắn điểm đã đạt tới 2.4 vạn ngàn 6. Chỉ cần chờ huyết mạch giác tỉnh, hoàn thành viêm hoàng huyết mạch thành tựu, liền có thể tích lũy đầy đủ 5 vạn, đột phá tam cấp ý niệm không gian. Mà nhất bản chi thân cũng đạt tới bảy mươi cấp, tăng thêm thụ nhân chi tông không hai lần, vừa lúc là gấp 8 lần ngoài định mức sức hồi phục cùng cấp 9 lần sức hồi phục. Diệp Nhiên bình phục nỗi lòng, tiếp tục bắt đầu tẩy luyện thân thể. Sau một ngày, Diệp Nhiên hơi có vẻ tiểu thụy đệ lên mi tâm, cường độ cao tẩy luyện thân thể, với hắn mà nói cũng là một cái không nhỏ tiêu hao. Thừa dịp đoạn này thời gian nghỉ ngơi, hắn mở ra đồng hồ, tiến vào chính mình tài khoản, ấn mở đổi lấy. Nhất thời, các loại đồ vật đập vào mi mắt đứng ngui chịu sào cũng là tinh thuật, tiếp lấy chính là kỳ vật một cột. Tại kỳ vật phía trên dừng một chút, Diệp Nhiên vẫn còn có chút liêu kỳ. Dù sao hắn hiện tại còn có thể luyện hóa một cái kỳ vật. Nhưng rất nhanh, hắn nhìn lấy những thứ này kỳ vật động một tí đếm trên vạn, thậm chí mấy chục vạn giá cả, yên lặng thu hồi ánh mắt được rồi, còn là Lúc sau đoạt người khác đi đại khái liếc nhìn một phen sau. Hắn cũng đem có thể đổi lấy đồ vật đều tìm tòi đến không sai biệt lắm, cuối cùng đem ánh mắt bỏ vào tinh sủng một cột còn nhỏ kiếm hòa trừ thứ bảy man hoang tinh phía trên bản thổ sinh vật, trưởng thành có thể đạt tới đến tinh sĩ cảnh giới, tính tình hung mãnh, dùng đến bảo hộ tinh tu không thể thích hợp hơn, giá cả 1.2 vạn tinh tệ. Lưu Kim nghi hồ, thứ 3 man hoang tinh phía trên ngoại lai giống loài, sinh mệnh lực cưỡng mạnh sinh sôi năng lực xuất chúng, đã chiếm cứ thứ ba man hoang tinh một nửa lãnh thổ, xứ hai mươi loại trở lên bản thổ sinh vật bị ép diệt tuyệt. Nghĩa hậu bồi dưỡng thành công, có thể đạt được có thể so với tinh sứ cảnh chiến lược đẳng tiến, giá cả ba vạn tinh tệ. Con nhỏ đại lực man viên, thứ chín man hoang tinh bản thổ sinh vật, giá man không não, nhưng trung thành tuyệt đối, bồi dưỡng đến trưởng thành có thể đạt tới đến lớn tinh sứ cảnh. Nay tinh sủng trung tâm, có thể bồi dưỡng thành thứ tiếp thân tinh sủng, giá cả. Diệp nhiên một đường nhìn xuống phía dưới lấy, rất nhanh ánh mắt sáng lên lam từ lòng trứng, thứ tư man hoang tinh bản thổ sinh vật, long trùng một trong, hạn mức cao nhất cực cao, ấp trứng về sau có thể bồi dưỡng thành tinh vệ cánh. Chú thích, này trứng ấp trứng sát suất thành công tứ thấp, cho dù ngày đêm dùng tinh lực thân mật ôn dưỡng, cũng chỉ có không đến 10% ấp trứng dẫn 5000 tinh tệ một viên, thận trọng mua sắm. Chính là cái này. Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, cuối cùng tìm tới cực long khu cần trứng rồng. rồng.Chương 732, Lam tử long trứng. trứng.Chương 732, Lam tử long trứng đổi lấy biểu tượng phía trên, hết thảy 3 viên màu lam trứng rồng có thể tách ra mua sắm, cũng có thể toàn bộ mua sắm.Toàn bộ mua sắm sẽ còn thiếu hoa 1000 tinh tệ, 1.4 vạn là được.Diệp Nhiên nhìn một chút chính mình bây giờ tinh tệ trong số tài khoản cái kia 1000, chỉ còn hơn 400, trên người tinh tệ đại khái là 1.5 vạn 500. Thế thế hắn thoáng có chút do dự dù sao một viên trứng rồng sẽ phải tiêu hết hắn một phần ba tích xúc nhưng cực long khu cũng không thể như thế một mực bỏ mặc không quan tâm ngược lại đi tu luyện khắc tinh thuật khắc tinh thuật càng thêm chậm trễ thời gian được rồi đổi thì đổi đi diệp nhiên nhịn đau điểm xuống đổi lấy tuy nhiên tài khoản thượng tinh tệ không đủ nhưng về sau tồn đi vào chính là tích tích một đạo thanh thúy tiếng tích tích vang lên màu lam trứng rồng đồ ăn dưới Hiện hiện một hàng chữ vật này phẩm vì huấn luyện căn cứ cung cấp cần tinh anh học viên mới có thể đổi lấy ngài trước mắt còn không phải tinh anh học viên mời Diệp Nhiên trong lòng im lặng cái này còn muốn mua đều không mua được hắn có chút bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục nhìn xuống lấy rất nhanh lại phát hiện viên thứ hai trứng rồng cái này tiện nghi rất nhiều chỉ có 2.000 tinh tệ ấp trứng sát xuất thành công cũng cao hơn nữa chút đương nhiên hạn mức cao nhất rất thấp chỉ có tinh giả cảnh xem như yếu nhất một nhóm trứng rồng hạn mức cao nhất quá yếu sẽ sẽ không ảnh hưởng đến cực long khu Diệp Nhiên trong mày có chút không rõ ràng nên lựa chọn như thế nào trước mắt hắn lựa chọn tốt nhất khẳng định vẫn là làm từ lòng trứng được rồi trước tẩy luyện thân thể sau đó lại nghĩ biện pháp trở thành cái này tinh anh học viên hy vọng không nên bị người khác trước đổi lấy đi hắn thở dài không lại tiếp tục tìm kiếm phía trên này hắn còn chứng kiến một số có thể dùng tới tu luyện ma cốt thân tinh thu chứng chỉ là thực sự có chút quý không nỡ tốn nhiều như vậy tinh tệ đến mau chóng đánh nát địa long thi ý niệm không gian ta nhớ được tên kia ý niệm không gian bên trong thế nhưng là có không ít đồ tốt diệp nhiên mí môi chuẩn bị tiếp tục tu luyện lúc này hắn đột nhiên nhìn đến đổi lấy góc dưới bên trái có diễn đàn hai chữ Hàn Hiếu kỳ ấn mở diễn đàn, nhất thời từng cái từng cái nhấp nhô tin tức bắn ra nhân cấp tinh thuật một môn. Đừng nhìn chỉ có nhân cấp, nhưng uy lực có thể so với địa cấp, giá cả không cao, chỉ cần 500 tinh tệ. Có cần huynh đệ liên hệ ta? Thêm ta hảo hữu lúc nhớ đến ghi chú ý đổi đến. Mở hộp ngủ thi đấu giả người chiến sủng Hoàng Kim Liệt Diễm sư đầu một viên tinh sứ cảnh trung kỳ thực lực, là ta ở tiền tuyến địa phương linh quân tỷ phu tặng cho ta ý niệm không gian hoàn hảo, không có phá vỡ dấu vết có thể hiện trường tiềm hàng. Giá thấp một tinh tệ ra, cảm thấy chính mình ý niệm lực đủ mạnh, có nắm chắc hoàn hảo phá vỡ ý niệm không gian huynh đệ, nắm chặt thời gian mua được cũng là kiếm được, mở ra chiến trường mới có chân quý tài nguyên trực tiếp cất cánh A gần nhất tìm cái bà gái, chuẩn bị tại ngoại thành mua nhà, tiền đặt cọc không đủ, cần dung gấp tiền, hiện hữu Lam tử lòng chứng một viên, 4000 giá thấp ra. Diệp Nhiên ánh mắt khẽ động, ấn mở đầu người nọ giống. Huấn luyện căn cứ tài khoản, không chỉ là thực tiên chế, liền ảnh chân dung đều phải là bản thân ảnh chân dung phóng đại về sau, là một người tướng mạo phổ thông người trẻ tuổi, đầu đinh, xem ra cũng không có chỗ nào đáng ngạc nhiên. Phía dưới thì là thêm hảo hữu cùng kéo sổ đen chờ công năng. Một lát, Diệp Nhiên ra khỏi phòng, cũng không quay đầu lại nói, "Cổ quyền ta phải đi ra ngoài một bữa, ngươi cùng Hồng Nguyệt để ở nhà. Diệp ca ca, cao lớn dưới cây, Hồng Nguyệt ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói, Cổ Quyền ca không phải về nhà sao? Tê, Diệp Nhiên sững sững một chút, chợt đẻ lên mi tâm, nghĩ tới. Diệp Nhiên, mấy ngày nay ngươi đã hô không dưới 5 lần Cổ Quyền, phải chăng cần ta mô phỏng ra đó. Trắng Miêu quản gia nhẹ nhàng đi tới, rất là nhân cách hóa, quan sát cẩn thận tỉ mỉ. Không cần. Diệp Nhiên quét mắt đồng hồ phía trên gửi tới tin tức, huynh đệ, tu luyện khu số tam trạng, ta ở nơi đó, chờ ngươi sau đó bước nhanh rời đi. Nửa giờ sau, tu luyện khu. Diệp Nhiên ánh mắt liếc nhìn liếc một chút, liền nhìn đến san sát tinh lực trụ trong đám, vụt vật lẻ tẻ phân tán tại các nơi học viên bên trong, tối hậu phương một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi dáng người hơi gầy, mặc lấy vấn luyện áo lót, chính từng quyền từng quyền, không ngừng đánh vào tinh lực trụ phía trên. Hắn đi tới, đi vào hắn sau lưng chờ đợi ẩm. Theo sau cùng một quyền rơi xuống. Tinh lực trụ phía trên, vang lên máy móc giọng nữ dễ nghe hết thảy 33 quyền, đỉnh phong tinh lực 3003, thùng lũng tinh lực 3100, bệnh quân tinh lực 3002. Huynh đệ, cũng là ngươi mua chứng rộng. Gầy go người trẻ tuổi quay người trở lại, xoa xoa mồ hôi trên đầu vặn mở một chai nước, đồng thời lại ném đến một bình. Ừm. Diệp Nhiên tiện tay tiếp được nước. Tốt, lập tức. Gây gò người trẻ tuổi hùng hục củng ngục rót hết nước, vội vàng lau miệng, liền từ ý niệm không gian bên trong, lấy ra một viên màu làm trứng rồng. Trứng rồng phủ đầy đường vân, còn lóe ra yếu ớt được quang. Diệp Nhiên đi tới gần, quan sát tỉ mỉ lấy viên này có thể so với chính mình nửa cái thân thể cao trứng rồng, đồng thời duỗi tay vớt ve, cảm ứng nhịp tim đập. Huynh đệ, ngươi cứ yên tâm đi, cũng không phải tự trứng, ta lập tức ngọn núi tiến dự ngươi nghe ngóng phía dưới 1023 dưới, liền không có người từ ta chỗ này mua được kém hàng gầy gò người trẻ tuổi vỗ bộ ngực, lời thể son sắt nói, có thể. Diệp Nhiên kiểm tra song song, gật gật đầu, bốn nghìn đúng không? Ngươi một chút. Hút. Nói, hắn tiện tay vung lên, một cái dương rơi xuống. Bên trong đều là để đặt chỉnh tề tinh tề. Huynh đệ, sáng khoái. Mã Phong Đại Hỉ đi đến dương trước dùng ý niệm lực nghiêm túc kiểm kê, đồng thời hỏi, huynh đệ, ngươi là một nghìn không trăm hai mươi từ giới à? Ừm, vừa tới không lâu. Nhìn ngươi là một nghìn không trăm hai mươi ba giới, là nơi này lão nhân đi. Không tính là cái gì lão nhân, ta cũng không có so ngươi sớm đến mấy năm, muốn là chậm thêm mấy năm hiện tại thì cùng ngươi làm ở giới nói không chừng hai ta còn có thể kết giao bằng hữu đây. Mã Phong cũng không ngẩng đầu lên nói, huynh đệ, nhìn ngươi sảng khoái như vậy, ngươi khẳng định không phải phổ thông đăng tinh giả à? Có quan hệ. Không sao. Không sao, vậy khẳng định cũng là thực lực rất cường, cao cấp tinh sứ. Sơ cấp tinh sứ. Diệp Nhiên lắc đầu. Sơ cấp. Mã Phong dừng một chút, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ha ha, không có việc gì, ngươi cố gắng một chút tu luyện sớm muộn cũng có thể đạt tới trình độ của ta. Tốt, kiểm kê không sai biệt lắm, tinh tệ ta chưa hết chờ một chút, là giả tinh tệ. Huynh đệ người chơi ta đây. Mã Phong đột nhiên gầm đầu, trong tay nắm lấy một thanh tinh tệ, ánh mắt không tốt nói, nhìn, đây đều là giả tinh tệ. Anh em theo ngươi thực tình giao thành, ngươi cùng ta chơi tâm nhang đúng không? Muốn không phải ta lên điểm tâm, nguyên một đám kiểm tra, hôm nay còn thật muốn bị ngươi hố. Giả tinh tệ. Diệp Nhiên khẽ giật mình, liếc nhìn liếc một chút những cái kia tinh tệ, ánh mắt hiếp hiếc nói, ta đưa cho ngươi, cũng không phải những thứ này. Không phải ngươi cho ta, vẫn là chính ta nhét vào. Mã Phong đống nhiên một tay lấy những cái kia tinh tệ, vung ra mặt đất, sau đó một chân giẫm tại trên cái giường, vây quanh hai tay cười lạnh nói. Tiểu tử ngươi hôm nay nhất định phải cho cái ta thuyết pháp, không phải vậy ta liền để ngươi xem một chút. Mã Vương gia hắn có mấy cái mắt. Chương 733, mặt của ngươi đụng đả thương tay của ta. Chương 733, mặt của ngươi đụng đả thương tay của ta. Thuyết pháp, ngươi muốn cái gì thuyết pháp? Diệp Nhiên cười cười, đình chỉ vuốt ve trên đất trứng rồng, đem thu hồi về sau, ánh mắt hơi có vẻ nghiền ngấm. Ta đến, hết thể hơn 500 trăm giả tinh tệ. Mã Phong rơi chân lên, đá đá những cái kia giả tinh tệ, lười biếng nói, như vậy đi, anh em ta cũng không làm có người, cho ngươi lao số không, ngươi đem cái này năm tinh tệ bổ sung. Ta coi như sự kiện này chưa từng xảy ra. Năm trăm đủ sao? Diệp Nhiên có chút do dự, ngươi còn muốn hay không tinh thần tổn thất phí, tâm lý bị thương phí, tiền chữa bệnh? Muốn, khẳng định phải a. Mã Phong vỗ tay một cái, cười ha ha nói, tính toán tiểu tử ngươi hiểu chuyện, anh em cũng thích cùng loại người như ngươi ngốc nhiều tiền liên hệ. Mẹ nói đợi chút nữa, tiền chữa bệnh là có ý gì? Ngươi cứ nói đi. Diệp Nhiên trên mặt do dự trong nháy mắt biến mất, thôi có vẻ lạnh lùng. Tiểu tử ngươi muốn chết đâu? Mã Phong một chân đá vang trên đất cái dương, cái dương đụng vào tinh lực trụ phía trên, đột nhiên nổ tung, ánh mắt âm ngôn nói, xem ra vừa tới nơi này không ai dạy qua ngươi quy củ của nơi này a nói hắn ma quyền sát trưởng đi tới đồng thời cười cười nói đừng nghĩ lấy người khác sẽ quản ngươi cái này việc nhận sự này thiên tài huấn luyện căn cứ quy củ cũng là nắm tay người nào lớn người đó là quy củ mà lại lão tử chuyên môn chọn lấy như thế chỗ tốt không có những cái kia muốn muốn mỹ nữ cứu anh hùng thượng giới nữ học viên xuất hiện ngươi cái tiểu bạch kiểm liền hết hy vọng đi sau cùng cho ngươi một cơ hội hoặc là cho lão tử bổ sung cái này 500 trăm tinh tệ hoặc là hôm nay liền để lão tử dạy dỗ ngươi quy củ của nơi này ta so sánh kiếm tốn phiền phức dạy ta một chút đi diệp nhiên một mặt thanh khẩn và nó cho thể diện mà không cần đúng không? Mã Phong giận tý mặt, thân hình đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, dù cho tu luyện khu, tồn tại áp chế lực phá hoại tinh trận, hắn vẫn trùng điệp bước ra một bước, mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân ảnh đã giống như quỷ mị giống như hiện hiện Diệp Nhiên trước người, mang trên mặt nụ cười chế nhạo, bàn tay lớn chụp vào Diệp Nhiên cổ áo. Tiểu tử, cho ta ba. Một đạo thanh thúy ba tiếng vỗ tay văng lên, Mã Phong cả người giống như rượu bị đứt dây, tại chỗ bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào một cái tinh lực trụ phía trên, hàm răng còn ở giữa không trung ném đi lấy, trượt ra một đường vòng cung tiểu tử, ngươi, ngươi, mã phong lảo đảo bỏ lên, mặt sưng phù lên, trong miệng nói hàm hồ không rõ, ngươi, ngươi đặc yêu giang đánh ta, ta giết chết ngươi. ba, lại là một tiếng thanh thúy tiếng bật hay. diệp nhiên một tay nắm lấy mã phong cổ áo, đem hắn nhấc lên, đặt tại tinh lực trụ phía trên, một bàn tay đột nhiên đập đi qua. còn muốn hay không thuyết pháp? muốn, không, chờ chút. từ bỏ, từ bỏ. mã phong bén nhọn thanh âm vừa mới vang lên, thì lại bị đánh một bàn tay, nhất thời mắt nội đong đong, chóng đầu hoa mắt. diệp nhiên tiếp tục hỏi, tinh thần tổn thất phí còn cần không? từ bỏ. ba ta cũng không cần, ngươi làm sao còn đánh a? không nghe rõ, đúng, cái kia tâm lý bị thương phí còn cần không? thật từ bỏ, đại ca, là ta mắt cho coi thường người khác, ta sai rồi còn không được sao? mã phong mặt sưng phủ thành đầu heo, 3. lại một cái tát xuống tới, ta lúc này lại làm gì sai? không có gì, cũng là muốn thử xem, những người khác có phải thật vậy hay không lời nhắc quảng. xác thực, ngươi nói đúng. diệp nhiên liếc nhìn liếc một chút xung quanh, buông tay ra, bọn hắn đều không người nhìn nơi này. đại ca, ta sai rồi, ta cái gì cũng không cần, ngươi thả qua ta được hay không? Mã Phong vẻ mặt cầu xin, miếc gương đứng vững, "Là ta có mắt như mù, tố người gài bẫy trên người ngươi, thật xin lỗi." "Không được, còn có một cái tiền chữa bệnh." Diệp Nhiên lắc đầu, "Cái gì tiền chữa bệnh a, ngươi nhìn ta tinh thần đâu, một chút việc đều không có." Mã Phong lập tức đứng được thẳng tắp, bầm tím trên mặt, cưỡng ép gạt ra nụ cười, cười làm lành nói, "Thân thể ta lần tốt, một chút việc đều không có. Không phải ngươi, là của ta." Diệp Nhiên thẳng nhiên nói, "Mặt của ngươi đụng bị thương tay của ta, hiện tại tay của ta rất đau, nói đi, làm sao bồi thường?" "Mặt của ta, đụng đả thương ngươi tay." Mã Phong ngẩn ngơ, nghiến răng nghiến lợi, Sĩ khả sát bất khả nụ, ta đặc yêu liều mạng với ngươi." Vâng anh. Một đạo trầm thấp tiếng oanh minh vang lên. Diệp nhiên một quyền đánh vào tinh lực trụ phía trên, quyền phong sắc bén, lướt qua Mã Phong mặt đi qua, để cả người hắn đều ngốc tại chỗ. Cùng một thời gian, một đạo máy móc nữ âm vang lên. "4500 tinh lực, đại tinh sứ cảnh." Mã Phong chớp mắt hỗn muộn, trong mắt đều nhanh chợt lùi ra, biểu hiện trên mặt đột nhiên thay đổi, khom lưng quỳ gối cười lấy lòng, "Đại ca, ngài nói đúng đều tại ta trương này không lễ mặt, không cẩn thận đụng thương tổn tay của ngươi, là ta không đúng, bao nhiêu tiền chữa bệnh, ta bồi." "Băng bó phí 1000 tinh tệ." Diệp Nhiên đưa ra đồng hồ, Mã Phong cười theo, nhanh nhẹn quét mã trả tiền, đừng cảm thấy biết quất. Diệp Nhiên nhàn nhạt liếc hắn một cái, một đống thật tinh tế, có thể ở trước công chúng biến thành giả tinh tế, cái kia mặt của ngươi đụng thương tổn tay của ta, cũng không phải cái gì không thể nào sự tỉnh. Về sau, thật tốt là người. Nói xong quay người rời đi, nhìn lấy hắn dần dần bóng lưng biến mất, Mã Phong thở phào, cả người co quắp ngồi dưới đất, quay đầu mắt nhìn tinh lực trụ phía trên con số, vẫn lòng còn sợ hãi. Vừa tới cũng là đại tinh sứ, thật sự là biến thái a. Phi hành khí còn trường. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, cấp tốc tìm kiếm lấy Có thể ngừng phi hành khí vị trí, vị trí cơ bản đều bị chướng hết. Chúng ta muốn rời đi, ngươi thả nơi này đi. Lúc này, một đạo ôn nhu nữ âm vang lên. Một tên 20 tuổi ra mặt, giữ lấy dài đuôi ngựa, người mặc màu hồng đồ thể thao trẻ tuổi nữ hài xem ra, bên người nàng còn có năm sáu cái nam nữ trẻ tuổi, ngay tại lẫn nhau nói chuyện với nhau. Lần này ta nhất định muốn xông qua phi tinh tháp 6 tầng. Khó đâu, phi tinh tháp 6 tầng không có gấp 3 sức khôi phục, ngươi quá sức có thể thông qua đi. Nói không sai, có như ngươi bây giờ ngũ trọng tinh nguyên thân cũng không đủ dụng, lục trọng tinh nguyên thân còn tạm được. Tốt, Đường Hàn Uyên, chúng ta đi thôi màu hồng đồ thể thao nữ hải mỉm cười, nàng khuôn mặt trắng thuần, không thi phấn trang điểm, cười rộ lên rất có lực tương tác. mà trước người một chiếc mũi trần xe chạy nhanh cũng khởi động, đuôi lửa hừng hực, chậm rãi bay lên không trung. mấy người lần lượt lên xe, xe chạy nhanh lái rời. Diệp Nhiên cũng tại bọn hắn rời đi vị trí, dừng lại phi hành khí, sau khi dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua, trong mắt có chút nghiêm trọng. những người này đều rất mạnh đúng lúc, cái kia mũi trần xe chạy nhanh phía trên nữ hải cũng quay đầu xem ra, hai người đối mặt, màu hồng đồ thể thao nữ hải cười cười, một lần nữa quay đầu. Diệp Nhiên cũng thu hồi ánh mắt, tiến lặng quay người rời đi. cái này vẫn luyện căn cứ. Sắc thực cường giả không ít, phải nhanh một chút tẩy luyện thân thể. Giữa không trung nuôi trần xe chạy nhanh bên trong, một người trẻ tuổi quay đầu mắt nhìn, nhã tỷ, vừa mới tiểu tử kia, làm sao cảm giác khá quen, giống như ở nơi nào gặp qua. Là ai, ta cũng cảm thấy khá quen. Thôi đi, ngươi nhìn thấy cái nào xoáy ca đều nói nhìn quen mắt. Lăn ngươi lại ra, tài tạo giao nói xấu lão nương, lão nương đánh nổ đầu của ngươi. Mâu Hồng quần áo thể thao nữ hài mỉm cười nhìn lấy đùa giỡn mấy người, giải thích nói, hắn cũng là sát vách núi, vùng núi kia cá biệt viện học viên. Hắn thường xuyên không ra phòng giòm lồng ánh sáng ta tại giữa sườn núi thường xuyên có thể nhìn đến hắn ở trong viện tu luyện. Hả, nguyên lai like là hắn a, ta nói làm sao có chút ấn tượng. Cái khác mấy người trẻ tuổi bừng tình đại ngộ. Tiếp lấy một người trẻ tuổi cười nói, sát vách núi cũng là một nghìn không trăm hai mươi từ giới, cùng chúng ta cùng giới đi, cái kia tuổi của hắn phải cùng chúng ta không chênh lệch nhiều. Không giống nhau, chúng ta là tinh anh giới, tiến tới yêu cầu cao, bọn hắn chỉ là phổ thông giới mà thôi. Khác một người trẻ tuổi vẻ oán áp, phổ thông giới cùng chúng ta trên lệnh, to đến không biên giới, ký trước đều rất phổ thông. Bọn hắn bên kia ta đi xem qua, không có một cái có thể đánh, đều bình thường giống như. Không phải vậy đâu, ngươi cho rằng vì cái gì hai chúng ta một bên muốn tách ra, các loại huấn luyện loại hình cũng không cùng một chỗ, chính là sợ đã kích đến bọn hắn. Điều này cũng đúng. Diệp Nhiên tối đầu chính trầm ngâm, suy tư viên này làm từ lòng trứng, như thế nào luyện hóa lúc, đột nhiên mi đầu nhảy một cái, nhìn mình biệt viện cửa. Chỉ thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi, trên bờ vai ngồi lấy một con mèo đen. Cái kia mèo đen mệt mỏi không phấn chấn, lộ ra mặt ủ mày chau. Cố Minh, còn có cổ quyền. Chương 734. Sinh hoạt không dễ, cổ quyển mãi nghệ. Chương 734. Sinh hoạt không dễ, cổ quyển mãi nghệ. Trong biệt viện Diệp Nhiên hoảng hốt mà nhìn trước mắt mèo đen, có chút phản ứng không kịp, "Cố Minh, nó làm sao tại bên cạnh ngươi?" "Lão Diệp, ngươi còn hỏi ta đây?" Cố Minh đặt mông ngồi xuống, "Chính ngươi sủng vật đều mất đi đều không rõ ràng." Nghe vậy, chính ở bên cạnh trải vớt lông tóc của quyền, giận tím mặt, quay đầu cũng là mấy cái móng vuốt gãi đi qua. "Nói người nào sủng vật đâu, bản đại gia gãi trên ngươi." Cố Minh tập mãi thành thói quen, một tay ngăn lại của quyền, đồng thời nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nghi ngờ Diệp Nhiên, buồn bực nói, "Xem ra ngươi là thật không biết, được rồi, vẫn là ta nói đi, vài ngày trước ta không phải đi nội thành chơi sao?" Hôm qua đi ngang qua nội thành truyền tống trận đại Lúc, liền thấy có con mèo đen trên đường ngủ, tư thế ngủ ngã trọng vó lên trời, thế mà cùng cá nhân không sai biệt lắm điều kỳ quái nhất, là trước mặt để đó một cái bắt cùng thẻ bài. Bài phía trên viết: chúng chủ 20 vạn tinh tệ, hôm nay ngươi cho bản đại gia nộp lên trên 100 tinh tệ, đến nhật bản đại gia thì thưởng ngươi 1000, cơ bất khả thất, nhanh điểm báo danh đưa tinh tệ." Lúc đó không ít người chỉ trỏ, nói hiện tại càng ngày càng khó lăn lộn, mèo đều đi ra h hại lửa gạt. Khô Diệp Nhiên có chút không có kéo các ở, nhìn về phía Cổ Quyền, "Ngươi thật làm như vậy?" Cổ Quyền lười biếng nói, "Không sai, cũng là bản đại gia" làm sao vậy? bản đại gia tự lực cánh sinh, kiếm chút tinh tệ không phải rất bình thường sao? ta một lần nữa vớt vớt chuyện đã xảy ra. Diệp Nhiên trầm tư nói, cố minh ngươi tại truyền tống trận đài chỗ đó gặp cổ quyền, nó lúc đó bảy cái bát đang xin cơm. đánh rắm, bản đại gia là kiếm lời tinh tệ, không phải ăn mày. Cổ quyền nổi trận lôi đình, đột nhiên xuất ra một cái mèo lớn bát, móng vuốt đập đến bát phanh phanh rung động. thấy không, trong này đều là bản đại gia kiếm lời tinh tệ. nhất nhị tam sáu bốn cái tinh tệ, ngươi còn thật muốn tới rồi? Diệp Nhiên quá sợ hãi. đó là đương. bản đại gia nói là kiếm lời. Cố quyền nghiến răng nghiến lợi, cùng giọng nói, Cố Minh chua xót nói, "Ta cũng không nghĩ tới, còn thật có mấy nữ hải tử, ôm lấy nó mò xong, cho nó mấy cái tinh tệ." Nói, Cố Minh cười ha hả nói, "Lão Diệp, kỳ thật ta vốn là không nhận ra được, dù sao thiên hạ này mèo đen nhiều như vậy, không có cách nào xác định đây chính là người cái kia, nhưng là ta xem xét nó cái kia kỳ quái tư thế ngủ, liền đã xác định 10% lại nhìn đến trên bảng hiệu như vậy thiếu, xác định 100%." Sau cùng, hắn liếc xéo liếc một chút Cố quyền, sau cùng ta nhìn thấy, gia hỏa này bị mấy cô gái kia ôm, trông nhìn nhân ra ngực Ta thì xác định một nghìn đây tuyệt đối, thì là thì là ngươi nuôi con mèo kia. Diệp Nhiên có chút im lặng, còn có chút buồn cười. Tiểu nói này, còn thật ngoại trừ cổ quyền không có người khác. Cười cái rắm, ngươi không phải cũng tới xem xét, còn bị người ta mắng lưu manh. Cổ quyền vô tình chế giễu. Cố Minh cũng có chút buồn bực, ta thì không hiểu rõ đồng dạng là trông nhìn, ngươi nhìn các nàng phát hiện, các nàng đều nói con mèo này mèo thật đáng yêu. Ta nhìn liếc một chút, liền mắng ta là thối lưu manh. Diệp Nhiên khẽ miệng co giật dưới, hai cái này tên giỡn hơi, quả thực là không phản đối. Sau một lúc lâu, Cố Minh rời đi, trong biệt viện một lần nữa an tĩnh lại. Diệp Nhiên liếc liếc một chút Cổ Quyền, Cổ Quyền lắc lư nhảy đến trên bả vai hắn, cùng hắn về đến phòng bên trong. Ngoài viện, chỉ để lại Hồng Nguyệt cùng Trắng Miêu còn ra. Cổ Quyền sau khi trở về, Hồng Nguyệt cũng tinh thần rất nhiều, lại có thể nhìn đến ngây thơ chất phát đủ cười. Tuy nhiên thường xuyên bị khi phụ, nhưng Cổ Quyền sát thực đối với hắn không tệ. Trong phòng, Diệp Nhiên tiện tay bố tầng tiếp theo ý niệm bình chứa, còn có một tầng khí huyết bình chứa, cam đoan không ai có thể nghe được đối thoại của bọn họ. Tiếp lấy hơi hơi, Ngưng Long mày nói, ngươi không phải trở về sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Không có tiền. Cổ Quyền rất thẳng thắn, ghé vào trên bả vai hắn không nút đít lúc nói chuyện ánh mắt đều không mở ra, có loại bảy nát mỹ, không có tiền, Diệp Nhiên có chút ngập bức, ý của ngươi là nói, ngươi không có đường phí, đúng, bản đại gia đối với các ngươi nơi này quá không quen, liền muốn lấy trước truyền tống đến Tát Ma Tinh Vực, sau đó lại truyền tống đến những tinh vực khác, Cổ quên chửi mẹ nói, đến truyền tống trận đài, tra một chút, phát hiện truyền tống đến Tát Ma Tinh Vực muốn 20 vạn tinh tệ, bản đại gia vốn là muốn lén lút lăn lộn đến đi, ai biết bên cạnh có kiểm soát cột, còn không có tới gần, thì bị phát hiện, bản đại gia cùng hắn ký sổ đều không được, nợ cái dám a, đây chính là hai vạn tinh tệ, ai sẽ nợ cho ngươi? Diệp Nhiên tức giận nói: "Ngươi lộ phí đều không có, mỗi ngày kêu la về nhà, nghĩ như thế nào? Bản đại gia trước kia không có thiếu tiền, ai biết lăn lộn cho tới hôm nay loại trình độ này." Cổ Quyên mở mắt ra, sau đó có chút nổi nóng nói: "Vốn là muốn đăng nhập Tinh Không ngân hàng, lấy cái trăm vạn tinh tệ." Sau đó miệng nghiêng một cái, hung hăng đánh mặt những cái kia đem bản đại gia ngăn ở truyền tống trận đài bên ngoài ra hỏa. Ai biết đặc yêu bản đại gia miệng là trước sai lệnh, tinh tệ thế mà không có cách nào lấy ra. "Cam, lệnh ra sớm." Miệng méo Miêu Vương. Diệp Nhiên lắc đầu, Cổ Quyên ra hỏa này, Xem ra không ít thu hoạch làm tinh phía trên tin tức a, cái này đều rõ ràng. Hắn trầm ngâm xuống nói, ngươi không phải nói ba đạo chủ hồn, không có có chủ thứ, mỗi một đạo chủ hồn đều tương đương với chính ngươi. Cho nên chỉ cần nhớ đến mật mã, đang đi lên không có a. Tinh không ngân hàng cùng tinh thiên ý chí cùng một nhiệm tử, tuyệt đối công chính công bình, là thần tộc cùng ma tộc chờ không cách nào nhúng tay một loại. Muốn đăng nhập đi lên, trừ bỏ mật mã, còn phải đi qua các loại bản thân chứng nhận mới được, đương nhiên đối với cổ quyển tới nói, cần phải không có vấn đề gì. Dù sao thứ ba đạo chủ hồn một thể, mỗi cái đều có thể xem vị bản thể. Mật mã sửa lại Cổ quên mặt đen lại nói, khẳng định là cái kia hai cái ngốc thiếu, cho là ta thời gian dài như vậy không có trở về, đã treo. Lại biết ta không có cốt khí, bị người một đánh, thì vu oan giá họa cái gì đều khai ra. Lo lắng ta khai ra tinh không ngân hàng mật mã, cho nên hỏa tốc sửa lại. Hai cái này ngốc thiếu, thật sự là tức chết bản đại gia. Diệp Nhiên nghe được trận mắt hốt mồm, nửa ngày mới trầm mặt một chút, cái kia hai cái ngốc thiếu. ngươi là nói chính ngươi. Hắn có chút không nói gì, quả nhiên hiểu rõ nhất chính mình còn là mình. Nhìn cổ quên liền biết, một đạo chủ hồn mất đi liên hệ, mặt khác hai đạo chủ hồn hỏa tốc đổi mật mã. Muốn nhiều không tín nhiệm không có nhiều tín nhiệm. Vậy ngươi đến đón lấy chuẩn bị làm sao bây giờ? Hắn có chút ngưng trọng nói, 20 vạn tinh tệ cũng không ít. Hỏi ngươi mượn thôi, mượn trước bản đại gia 20 vạn. Không đúng, muốn triệt để truyền tống cổ ma tinh vực, không sai biệt lắm muốn hơn 100 vạn, tiếp cận cái cả mượn 150 vạn. 150 vạn cái cọp lông. Diệp Nhiên có chút im lặng, ta hiện tại liền 1.5 vạn tinh tệ đều không có, đi nơi nào tìm nhiều như vậy? Được rồi, liền biết tiểu tử ngươi là cái quỷ nghèo. Cổ Quân nhảy đến mặt đất nằm vật xuống, trước đi ngủ, ngủ dậy đến thử lại lần nữa, nhìn có thể hay không động được phát triển mới mờ mờ. Diệp Nhiên lúc đầu, gia hỏa này cũng là lớn gan, đều muốn lên đường, mới phát hiện không có đường phí. Bất quá loại này không tim không phổi sinh hoạt, cần phải rất thoải mái đi. Hắn không nghĩ nhiều nữa, lấy ra vừa mới lấy được lam tử long trứng. Chương 735, Tổ huyết trùng vương gia hào. Chương 735, Tổ huyết trùng vương gia ẩm. Chọn vẹn cao cỡ nửa người trứng rồng, trầm trọng rơi xuống đất. Diệp Nhiên đứng tại trứng rồng trước, vừa đi vừa về đánh giá, viên này lam tử long trứng, hắn lúc đó đã kiểm tra qua, không có vấn đề. Trứng rồng ấp trứng về sau, bên trong lam tử long có thể trưởng thành đến tinh vệ cảnh. Tính toán là rất không tệ tinh sủng. Dù sao hắn hiện tại cũng liền tinh sứ cảnh thực lực. Mà tinh sứ cảnh, thì có thể gia nhập nội thành thiên tài huấn luyện căn cứ, đạt được trọng điểm bồi dưỡng đó có thể thấy được cảnh giới này, tại nhân tộc bên trong cũng không tính quá yếu. Bên trong tứ cảnh, tinh vệ, tinh tướng, tinh quan, tinh vương. Diệp Nhiên trong lòng suy tư, tinh vệ cảnh, cũng là bên trong tứ cảnh khởi điểm, nắm giữ hơn vạn tinh lực, mà lại nghe nói còn có khác đặc thù biến hóa. Chính là bởi vì loại này đặc thù biến hóa, dẫn đến cơ bản không có tinh sứ có thể vượt cấp đối kháng tinh vệ. Hắn trở về hoàn hồn, bàn tay đột nhiên bắt lấy trứng rồng, ý niệm lực tuôn ra đi vào. Cái này lam tử long trứng tuy nhiên ấp trứng về sau, tuy nhiên tiền cảnh không tệ, nhưng ấp trứng sát xuất thành công quá thấp mà lại coi như ấp trứng đi ra. Như thế một cái tinh sủng muốn bồi dưỡng đến trưởng thành, cũng muốn tiêu hao rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Giang giác, theo ý niệm lực đều tràn vào, màu lam vỏ trứng lập tức truyền ra tiếng kịch kịch. Cả viên trứng rồng đều tại hơi hơi run rẩy lên. Diệp Nhiên ánh mắt ngưng tụ, sau lưng chín đạo long ảnh đều hiện hiện, sau đó ầm vang một tiếng nổ đùng, triệt để vỡ vụn. Hắn sắc mặt chăm nhẫn, khoe miệng từng tia từng sợi huyết dịch tràn ra nhưng ở cường hãn chín lần sức khôi phục phía dưới thân thể thương thế trong nháy mắt khôi phục cùng một thời gian đầu ngón tay hắn phá vỡ một đạo nồng đậm tinh tế của máu liền thẳng tắp quang hàn ra theo trứng rồng vết nước tràn vào đây cũng là cựu cực long thân tinh hoa môn võ kỹ này hắn tu luyện đến bây giờ đã không sai biệt lắm trở thành một phần của thân thể hắn lúc này bài xuất sau đồng dạng đại biểu hắn chiến lược suy yếu cựu cực long thân hơn 40 ước chiến lực tương đương với 400 trăm tinh lực với hắn mà nói cũng coi là không nhỏ suy yếu mạnh khảnh cột máu không ngừng tràn vào trứng rồng bên trong diệp nhiên quanh chân nhắm mắt dựa theo cực long khu tu luyện phương pháp bắt đầu luyện hóa trứng rồng nói một cái, một ngày dưới thời gian trôi qua, Diệp Nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên mấy phần da rời, trước người trứng rồng tăng trưởng không ít, hiện tại trọn vẹn đến bộ ngực của hắn, Vỏ trứng vết nước cũng tận số khép lại, trung quanh quanh quần yếu ớt lôi điện cũng biến mất, lộ ra rất là an tĩnh. Cái này Cực Long khu Tu luyện phương pháp, thật đúng là cổ quái, vậy mà nhất định phải ta chuyển di ra cựu Cực Long thân tất cả lực lượng mới được, hy vọng tu luyện thành công về sau, uy lực không nhỏ đi. Diệp Nhiên sau cùng nhìn một chút trứng rồng, thở ngung khí, ra khỏi phòng bên ngoài. Biệt viện bên trong có một người công hồ, trong hồ từng cái từng cái con cá vui mừng du động ánh mặt trời chiếu xuống, mặt hồ sóng nước lấp loáng, rất là đẹp mắt. Bên bờ, cổ quên nằm nghiêng, một móng nâng đầu, một cái móng khắc cầm lấy một cái cần câu, ngay tại câu trong hồ cá. Hồng Nguyệt ngồi ở bên cạnh nó, bên cạnh hai người đều có một cái giỏ cá, ngay tại thi đấu câu cá. Diệp nhiên đi đến bên hồ, tối đầu nhìn lấy mặt hồ. Trong hồ nước phản chiếu ra hắn thon dài thân hình, cùng tuấn tú khuôn mặt trẻ tuổi, xem ra tuổi tác không lớn, chỉ có 18-19 tuổi dáng vẻ. Hắn nhìn sau một hồi, đi hướng hồ trung ương. Chờ đi đến hồ trung ương tại điểm, áo của hắn đã cởi xuống, cởi trần, liền trong hồ nhắm mắt quấn chân bắt đầu tẩy luyện thân thể, đem khí huyết chuyển hóa làm tinh lực ánh mặt trời chiếu xuống, làm đến cả người hắn giống như một bức tượng điều khác. Cùng lúc đó, bên cạnh trên ngọn núi, chỗ giữa sườn núi, một tòa biệt viện bên trong, hồ trung ương, một tòa thật cao đứng lên trong đình đài, mấy người trẻ tuổi đang đánh bài, bọn hắn đánh là một loại đặc thù tay bài. Phía trên đều là một số tinh thú đồ án cùng tên. Nhã tỷ, đến lượt ngươi ra bài. Một cái tóc đỏ người trẻ tuổi nhắc nhở. Hả, tốt. Bên cạnh dài đuôi người trẻ tuổi nữ hải, thu hồi nhìn hướng phía dưới ánh mắt, tiện tay đánh ra một tấm bài. Ánh đỏ người trẻ tuổi theo nàng ánh mắt nhìn lại, liền nhìn đến một cái chân núi biệt viện. Biệt viện Hồ Trung Trường, một tên trên thân trần trụi thiếu niên, chính tắm rửa dưới ánh mặt trời, khoanh chân nhắm mắt tu luyện. A, đây không phải hai ngày trước thiếu niên kia sao? Hắn khẽ ồ lên một tiếng, thiếu niên này vẫn rất khắc khổ, ta mỗi lần tới nhã tỉ ngươi nơi này, đều có thể nhìn đến hắn ở bên ngoài tu luyện. Sắt thực, rất chuyên tâm. Dài đuôi ngựa nữ hải khẽ gật đầu. Một cái khác khá cao người trẻ tuổi cũng liếc nhìn liếc một chút, miệng môi, lại tu luyện cũng không có tác dụng gì, thiên phú quyết định hết tại. Bọn hắn những thứ này phổ thông giới, lại nhiều tu luyện 100 năm. Tương lai cũng so với chúng ta kém xa. Thiên Phú mặc dù trong yếu, nỗ lực cũng ác không thể thiếu. Dài đuôi ngựa nữ hải từ chối cho ý kiến. Đúng đấy, nhã tỷ nói đúng. Nhân gia tối thiểu đầy đủ khắc khổ, so còn lại mấy cái bên kia phổ thông giới học viên mạnh hơn nhiều. Một cái khác mềm mại tiểu nữ hải nói ra, ta nhìn thấy những cái kia vừa tới học viên, mỗi ngày hướng nội thành chạy, tinh khiếu cũng không có gấp gáp lấy mở, cả ngày chỉ biết chơi. Như thế, tối thiểu nghiêm túc tu luyện. Người cao nam sinh hơi hơi nghi mặt, tóc đỏ người trẻ tuổi thì lắc lắc đầu nói, ta nhìn hắn giống như ở tại chân núi. Phổ thông giới quý củ cùng chúng ta không giống nhau lắm ở tại chân núi. Nói rõ hắn thiên phú và thực lực đều bình thường đi. Hiện tại như vậy khắc khổ, đoán chừng là lo lắng nửa năm sau khảo thí, không cách nào thông qua. Ai, đây là số mệnh. Người cao nam sinh cảm thán nói, chúng ta tiến vào huấn luyện căn cứ, mục tiêu theo đuổi là làm bản thân mạnh lên. Thậm chí tương lai có thể tại tốt nghiệp giới phía trên lưu lại tên, để về sau học viên chiếm ngưỡng. Nhưng có ít người tiến vào huấn luyện căn cứ, lại chỉ có thể đem hết toàn lực nghĩ biện pháp lưu lại. Đây thật là mệnh a. Nghe vậy, những người khác cũng một trận thốn thức cảm khái tốc độ người trẻ tuổi khẽ thở dài đây cũng là chuyện không có cách nào khác dù sao bọn họ đều là đăng tinh giả theo khởi điểm phía trên thì so với chúng ta yếu đi nhiều lắm đúng rồi nhã tỷ ngươi có phải hay không đối nam sinh kia có ý tư a không phải vậy làm sao thường xuyên nhìn hắn cái kia mềm mại tiểu nữ hải hiếu kỳ nói đừng kéo nhã tỷ làm sao có thể coi trọng phổ thông giới học viên khó mà nói ta nhìn nhã tỷ thật giống là động tâm muốn không chúng ta tác hợp một chút một cái bình thường giới học viên vẫn là thôi đi phổ thông giới làm sao vậy nhã tỷ đủ mạnh không được sao để nhã tỷ bảo hộ hắn chứ sao Đại gia đừng suy nghĩ nhiều. dài đuôi ngựa nữ hải ôn nhu cười cười, đánh gậy mấy người tiền bồn nào, chúng ta tiếp tục đi, chờ sau khi kết thúc, lại đi phi tinh tháp một lần. Sau một ngày, chân núi biệt viện xuống. Diệp Nhiên chậm rãi mở mắt ra, khẽ nhả khẩu khí, tẩy luyện thân thể bộ phận đã càng ngày càng nhiều. Trong một tháng, hắn tất nhiên có thể triệt để tẩy luyện hoàn thành. Có điều hắn lần này dừng lại tu luyện, cũng không phải bởi vì khác, mà là bởi vì tổ huyết trùng vương. Tính toán thời gian, đã không sai biệt lắm muốn đi ra. Diệp Nhiên trong mắt lóe lên một vệt chờ mong, trước mắt hắn khuyết điểm lớn nhất, cũng là huyết mạch trí niệm linh binh là nhất phẩm thiên thương. Nhất phẩm linh binh, đừng nói nhân tộc, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, đều là tối đỉnh cấp thiên tài một trong những tiêu chuẩn. Song tinh khiếu cũng không kém, tối thiểu cổ quyền lúc trước biết được về sau, cũng lấy làm kinh hãi. Duy chỉ có huyết mạch đến bây giờ chưa giác tỉnh, là chân chính kiên quyết. Bất quá may ra, hiện tại đã có thể. Soạt, phá vỡ ao nước ầm thanh vang lên. Diệp Nhiên sửng sốt một chút, tiếp lấy đại hỉ, chỉ thấy ý niệm không gian bên trong, một cái toàn thân huyết hồng côn trùng xông ra huyết trì, chính là tổ huyết chúng vương. Chương 736: Tân tú giải thi đấu. Chương 736: Tân tú giải thi đấu. Diệp Nhiên cấp tốc đứng dậy, về đến phòng bên trong, bố trí xuống hai tầng bình chứa. Sau khi làm xong, hắn mới đưa tổ huyết trùng vương phong xuất. Liên quan tới tổ huyết trùng vương sự tỉnh, cổ quyền ngược lại là có thể không dối gạt, chỉ là không có cơ hội thích hợp nói rõ. Hắn chủ muốn lo lắng chính là người khác phát hiện cái này trùng vương. Dù sao cái này huấn luyện căn cứ bên trong, không rõ ràng có bao nhiêu cao thủ, nếu có người ý niệm không gian đẳng cấp rất cao, hoặc là có cái gì hiếm thấy kỳ vận, là có thể phát giác được, còn là cẩn thận là hơn. Tổ huyết trùng vương chậm rãi rơi xuống Diệp Nhiên trong lòng bàn tay, hiện tại nó so với trước đó muốn khỏe mạnh cũng không có như vậy suy yếu, trung thân huyết hồng trong suốt, xem ra tinh xảo đặc sắc rất là xinh đẹp. Ta giúp ngươi tinh thuần huyết mạch, đối ta tự mình tới nói, cũng là không nhỏ tiêu hao. Tổ huyết trùng vương long long vũ cánh, có chút cảnh giác, còn có chút sợ hãi nhìn qua Diệp Nhiên, lần sau sẽ giúp ngươi, khả năng cần tối thiểu nửa năm. nửa năm, Diệp Nhiên khẽ nhíu mày, có điều rất nhanh thoải mái, tinh thuần huyết mạch cần huyết mạch thạch, thứ này rất khó chiếm được đến mức cái kia huyết mạch thao, không cần nghĩ, hiệu quả khẳng định là so ra kém huyết mạch thạch. cho nên tổ huyết trùng vương loại năng lực này, mặc dù có không ngừng khôi phục kỹ, cũng coi như cực kỳ nguy tiên. hắn nhẹ gật đầu, có thể con có, ta cần một số máu mới, lại cấu tạo một cái huyết chỉ, ta biết người gạt ta còn ẩn giấu chút thi thể. tổ huyết trùng vương rụt cổ một cái, ta không phải cố ý do xét, chỉ là trời sinh đối huyết dịch mẫn cảm, không có vấn đề. diệp nhiên vẫn như cũ gật đầu, không phải rất để ý trong khoảng thời gian này nhìn xem đến cái này trùng vương cũng coi như là hoàng, cho nên một chút đối với nó khá hơn chút không có gì. vậy là tốt rồi, cảm ơn. tổ huyết trùng vương thở phào, tiếp lấy bay về phía diệp nhiên bả vai, ngươi yên tâm, chỉ cần có đại lượng huyết dịch để cho ta hấp thu, ta khôi phục rất nhanh, khả năng không dùng đến nửa năm, liền có thể sẽ giúp ngươi một lần đang khi nói chuyện, nó đã rơi xuống Diệp Nhiên trên bờ vai, sau đó há mồm cắn. Diệp Nhiên chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu hấp thu truyền đưa tới năng lượng. Bên cạnh trứng rồng thì hơi hơi cổ động, giống như cầm giữ có nhịp tim mở dạng, phanh phanh nhảy lên, cũng tại cái này nhảy lên bên trong, chậm chạm biến lớn. Ba ngày sau, Diệp Nhiên bất ngờ mở mắt ra, tổ huyết trùng vương lung la lung lay, có chút suy yếu bay về phía hắn mi tâm. Ta cần nghỉ ngơi, ngươi mau đưa ta hít khô. Bạch, tổ huyết trùng vương bay đến ý niệm không gian bên trong, liên một chút, liền nhìn đến một cái càng lớn hơn một vòng hoàn toàn mới huyết chỉ, lập tức mừng dơ bay vào đi. Ngoại giới. Diệp nhiên thì rũa ra hai tay, trong hai tay dần dần hiện hiện một đạo màu vàng đất đường vân đây chính là sau khi thức tỉnh viêm hoàng huyết mạch. Hắn hơi hơi nắm quyển, cái kia màu vàng đất đường vân lập tức bắn ra nồng đậm qua mang, tiếp lấy một cỗ lực lượng tuân gia nhập thể nội. Ba mươi ngoài định mức tinh lực, không. Ba lần sức hồi phục, ý niệm không gian cũng càng vững chắc chút ít, tu luyện tốc độ cũng coi yếu ớt tăng phúc, quả nhiên cùng Cố Minh nói đến không sai biệt lắm, đây là toàn diện tăng lên. Diệp nhiên nhỉ non một tiếng, chỉ trong bàn tay đường dần dần biến mất, thể nội gia chỉ lực lượng cũng biến mất. Cố Minh huyết mạch đã sớm rất tỉnh, đã từng đã nói với hắn viêm hoàng huyết mạch tác dụng. Huyết mạch cũng chia là nhiều loại, có huyết mạch chuyên chú vào sức hồi phục, có huyết mạch tu luyện tốc độ có gia tăng, còn có huyết mạch là ý niệm không gian. Tóm lại không giống nhau, nhưng phần lớn tinh thông một loại. Tỷ như trước đó tinh lộ phía trên, cái kia thần vực thụ nhân tránh thức làm người đau đầu, không phải chiến lực, mà chính là huyết mạch tự mang sức hồi phục, dẫn đến Bạch Thương Thái tử bọn người liên thủ cũng khó có thể đánh bại. Nhưng nhân tộc huyết mạch rất là đặc thù, đúng là hiếm thấy toàn diện tổng hợp, cơ hồ mỗi cái phương diện đều có thừa cầm đương nhiên, cái này ra chỉ bình quân xuống tới cũng rất bình thường. Lão Diệp, đừng nhìn ta nhóm nhân tộc huyết mạch là linh cấp, mà lại là ít có toàn phương vị giá trị kỳ thật thẳng gãm mở, nguyên nhân cũng là quá toàn diện, toàn diện đến làm cho người nhức cả trứng. Chúng tộc khác huyết mạch truyền tinh một loại, xem ra đồng dạng, nhưng thực tế dùng rất tốt. Chúng ta xem ra khắp nơi có tăng cường, trải phẳng xuống tới, ngược lại không có như vậy nổi bật. Nhớ lại lúc trước cố minh theo như lời nói, diệp nhiên trong lòng suy tư, cái này một điểm, kỳ thật cổ quyền cũng đã nói, bất quá cấp gia không giống nhau cách nhìn. Toàn diện gia chỉ cũng là tối cường huyết mạch năng lực, chỗ lấy yếu chỉ là các ngươi nhân tộc huyết mạch đẳng cấp quá thấp, không phát huy ra được. Muốn là đổi thành chúng ta cổ ma tộc, nắm giữ loại này toàn diện gia chỉ huyết mạch năng lực đã sớm quét ngang hai đại thần tộc, thành là chân chính vạn tộc đệ nhất. Cho nên, cũng không phải là toàn diện gia trì không được, mà chính là huyết mạch đẳng cấp không đủ cao. Diệp Nhiên trong lòng tự nói, tiếp lấy xem xét thành tựu mặt bảng đặc thù thành tựu, Viêm Hoàng con cháu, giáp tình Viêm Hoàng huyết mạch, linh cấp, trước mắt tiến độ 3530. Thành tựu này triệt để hoàn thành, khen thưởng ba vạn thành tựu điểm, thể chất cấp bội, tăng cấp cường nguyên linh thân. Hắn khẽ nhà khẩu khí, có chút phấn chấn, cuối cùng đem cái này thành tựu hoàn thành đồng thời huyết mạch còn vượt qua một số bất quá cái này cũng bình thường. lần này tổ huyết trùng vương dùng thời gian dài như vậy mới thành công để luyện ra cái kia mấy cô nhân tộc lão giả thi thể nội huyết mạch đó có thể thấy được mấy cái kia lão giả thể nội huyết mạch nồng độ tất nhiên không thấp có khổng lột như vậy tăng lên cũng bình thường ba vạn thành tự điểm thể chất gấp bội cường nguyên linh thân diệp nhiên nhìn lấy những phần thưởng này ánh mắt càng phát sáng lên nhất là thể chất gấp bội đây đã là thật lâu không được đến đồ tốt hắn nhận lấy khen thưởng về sau cũng không có vội vã dùng thể chất gấp bội hiện tại dùng quá lãng phí tương lai dùng có thể tiết kiệm đi không ít đột phá tinh nguyên thân tài nguyên thành tự điểm Diệp Nhiên trầm ngâm một chút, trước mắt ngược lại không gấp lấy đột phá ý niệm không gian, trước tẩy luyện thân thể đi, tẩy luyện hết lại nói. Hắn lần nữa kích phát ra hai tay màu vàng đất đường vân, đôi mắt lấp lóe. Nếu như nhớ đến không sai, chân chính viêm hoàng huyết mạch, hẳn là màu vàng sậm, so cái này muốn cường hãn kinh khủng hơn nhiều. Đầu kia hất hoàng thân rồng rõ muồn một chút mắt, viêm hoàng tổ long, không rõ ràng cái gì thời điểm có thể gặp lại. Hắn trong lòng khách nhà khẩu khí, huyết mạch chia làm giác tỉnh, bàng chi, chủ hệ, tổ huyết tứ cấp, trước mắt hắn chỉ là rất tỉnh cấp, còn có tương đương to lớn tăng lên không gian. Có lẽ chỉ có đạt tới tổ huyết về sau, mới có thể tìm kiếm. Chân chính viêm hoàng huyết mạch đến cùng như thế nào rất tỉnh, tái hiện tổ long thân. Thời gian nửa tháng chớp mắt đi qua. Diệp Nhiên y nguyên mỗi ngày trong hồ khổ tu, tẩy luyện thân thể, ngẫu nhiên xem xét một chút viên kia trứng rồng tình huống đồng thời, hắn đã tẩy luyện thân thể hoàn thành bảy thành, khoảng cách triệt để tẩy luyện hết càng ngày càng gần. Trong khoảng thời gian này, Cố Minh thường thường thì sẽ tới, cùng cổ quyền hồng Nguyệt hạ hạ cờ, câu câu cá, đánh một chút bài, sinh hoạt thoải mái. Hứa Khanh Nguyệt cũng cùng đi theo qua hai ba lần, nhưng mặt nóng dán ngông lệnh về sau, liền không lại tới. Gần chút thời gian, càng là cũng không thế nào liên hệ Cố Minh. Nghe nói là quen biết một cái thượng giới học viên, đang bận dung nhập nhân ra vòng quan hệ. Thời gian cứ như vậy đều đâu vào đấy đi qua. Trong phòng, Diệp Nhiên đang đánh giá trước mắt trứng rồng, đã dài đến đầu hắn vị trí, nhanh cùng hắn cân bằng, xem ra rất lớn. Bên trong truyền đến tiếng tim đập, cũng càng ngày càng mạnh mẽ, vỏ trứng xuất hiện mơ hồ vết rách. "Tiểu tử, họ cố cái kia lưu manh tới, nói là tìm ngươi tham gia cái gì tân tú giải thi đấu, có tinh tệ khen thưởng." Lúc này, cổ quyền thanh âm lười biếng vang lên. Diệp Nhiên sau cùng đút ve lông trứng, quay người đi ra khỏi phòng. Chương 737. Từ bỏ. Chương 737. Từ bỏ, Diệp Nhiên ra khỏi phòng, liền nhìn đến trong viện Cố Minh cùng Hứa Khanh Nguyệt. "Lão Diệp, có chuyện thật tốt, mau tới mau tới." Cố Minh nhìn chằm chằm giữa không trung một cái hình chiếu, vội vã vẫy. Bên cạnh Hứa Khanh Nguyệt cũng lộ ra mỉm cười ngọt ngào, Diệp Nhiên, đã lâu không gặp. Diệp Nhiên không để ý nàng, đi qua liếc nhìn liếc một chút hình chiếu. Là chương đơn giản logo quảng cáo hình chiếu, trong booster, lấy khoa chương viết ngoáy nét chữ, viết ra Tân Tú giải thi đấu bốn chữ. Tiểu chữ hòa hồng, còn có họa điểm làm phụ lên, xem ra muốn nhiều tự kỷ có bao nhiêu tự kỷ. Nhưng rất nhanh, hắn thì bị phía dưới một hàng chữ nhỏ hấp dẫn. Vì báo danh 300, đệ nhất tên 3 vạn tinh tệ, thứ hai tên 1 vạn tinh tệ, thứ ba tên. Chú thích: giới hạn 1020 từ giới sư đệ tham gia. 3 vạn tinh tệ. Diệp Nhiên thần sắc kinh ngạc, còn có chút tâm động, 3 vạn tinh tệ không ít. Hắn hiện tại chính cần tinh tệ, mua sắm linh binh dịch cùng ma cốt thân cần một số tinh thú chứng. Trên thân còn sót lại cái kia 1 vạn tinh tệ, hoàn toàn không đủ dùng. Không sai, dòng dã 3 vạn tinh tệ. Cố Minh nắm chặt nắm đấm, hai mắt sáng lên nói, nhiều như vậy tinh tệ, coi như đi nội thành, cũng có thể thật tốt tiêu phí vừa thông suốt. Diệp Nhiên nhẹ gật đầu. Hỏi, Tân tú giải thi đấu, đây là huấn luyện căn cứ cử hành sao? Không là là 1.023 giới học viên nhóm tổ chức. Cố Minh giải thích nói, bọn hắn so với chúng ta lớn hơn một khóa, cũng là đăng tinh giả, nói là để hoan nên chúng ta, đặc biệt tổ chức một trận đấu. Trận đấu này còn sẽ có không ít hơn giới học viên đến quan chiến, thuận tiện chỉ điểm một chút chúng ta. Cho nên chúng ta lần này cơ bản đều báo danh, dày đặc tinh mấy tên kia càng là tình thế bắt buộc. Ngông Cường nói quyết định cái này ba vạn tinh tệ. Đúng à, Diệp Nhiên, lấy ngươi thực lực nhất định có thể dược dỡ hào quang, chấn kinh một chút những cái tia thượng giới học viên. Hứa khanh Nguyệt ôn nhu nói, trong mắt lại lóe qua một vẻ toán hận. Để những cái kia thượng giới học viên biết, bọn hắn cũng không có lợi hại gì, cũng là so với chúng ta sớm đến mà thôi. Diệp Nhiên khe như mày, lườm nàng liếc một chút, tiểu nương bị này chuyện gì xảy ra? Trước đó không đang cùng một cái thượng giới học viên quan hệ rất tốt sao? Hứa khanh Nguyệt bị quăng, Cố Minh ánh mắt tạ hữu phiêu hốt, chuyển âm nói, trước đó cùng nàng tốt cái kia thượng giới học viên, nghe nói tìm cái tân hoan, đem nàng cho đạp. Hiện tại đoán chừng là vì yêu sinh hận, hận lên tất cả thủa giới. Diệp Nhiên như mảy, thế nào? Ngươi muốn nhân cơ hội tiếp bàn? Kuku. Cố Minh bỗng nhiên tàng háng một cái, Lão Diệp, đừng kéo, ta cũng rõ ràng nàng là ai, không có cái kia tâm tư. Chỉ là đại gia dù sao cũng là trên đường nhận biết, xem như quen thuộc, có một ít giao tình, ta không có ý tứ thật không để ý tới nàng à? Người cái gì cũng tốt, cũng là cái này một điểm, sớm muộn cũng sẽ hại ngươi. Diệp Nhiên Thản nhiên nói, nói là lời trong lòng. Cố Minh kỳ thật người không tệ, rất trưởng nghĩa, tính cách cũng sáng sủa, không phải vậy sẽ không có thể cùng Cổ Quyền Hồng Nguyệt hòa mình, cũng là có một chút không tốt lắm. Một số thời khắc thật sự là quá trưởng nghĩa, coi trọng bằng hữu. Cho dù là Hứa khanh Nguyệt loại này, Bằng Hưu cũng để ý hai người truyền âm. Hứa khanh Nguyệt không nghe thấy, thu mắt sáng người nói, Diệp Nhiên, lấy ngươi bốn nghìn tinh lực, nhất định có thể thành là thứ nhất. Ngươi thích nhất tu luyện, cái này ba vạn tinh tệ, vừa tốt có thể mua rất nhiều tài nguyên tu luyện đây. Cố Minh cũng tiếp cận đến cười hắt hắt nói, Lão Diệp, lấy ngươi đại tinh sứ thực lực, cái này đệ nhất không ai có thể tranh qua ngươi. Cái này ba vạn tinh tệ ngươi giữ chắc, thế nào? Cầm tới tinh tệ sau mời ta ra ngoài ăn chửi bữa. Diệp Nhiên hơi hơi trầm ngâm dưới, ba vạn tinh tệ sắp thực không ít, nếu như không chậm trễ thời gian, đang giá thử một lần. Hắn ngẩn đầu hỏi. Trận đấu này muốn cử hành bao lâu? 3 tháng đi." Cố Minh nói ra, nửa tháng sau bắt đầu, bất quá trận đấu bắt đầu về sau, liền không thể thường xuyên về chính mình bệnh viện. Bởi vì trận đấu là tùy cơ rút thăm, khả năng tùy thời thì rút đến ngươi, để ngươi ra sân đương nhiên thượng giới những sư huynh này, sẽ cho chúng ta an bài nghỉ ngơi địa phương, ngay tại sân thi đấu phụ cận, ở lại sẽ thu phí, dù sao bọn hắn tổ chức trận đấu cũng muốn tốn không ít tiền. Diệp Nhiên khẽ nhíu mày, 3 tháng, lâu như vậy. "Đúng, bởi vì còn có một số đăng tinh giả đang lục tục đến, trước mấy ngày nhóm thứ 3 đăng tinh giả đã đến, cũng là hơn 100 người." Cố Minh dặn dữ nói, nhóm người này giáo quan nghe nói rất lợi hại, tựa như là chúng ta giới này giáo quan bên trong một cái lợi hại nhất, mà lại rất phụ trách, tốt nghiệp khảo hạch 90% người đều có thể thông qua. Chúng ta ba thật sự là không may, muốn làm muộn một chút, thì phân đến người huấn luyện viên này danh nghĩa. Nghe vậy, Diệp Nhiên cũng muốn lên cái gì, chúng ta cái này một nhóm cái kia trường kỳ giáo quan vẫn chưa về, trở về một chuyến, nhưng bay đầu lại vào bên trong thành. Cố Minh hùng hùng hổ hổ, thật sự là hố cha à, gia hỏa này ngươi nói mặc kệ coi như xong, có thể hay không trước tiên đem tu luyện thất cùng huyết mạch thao cơ hội xin xuống tới. Diệp Nhiên cũng là nhũ mày. Phát giác người huấn luyện viên này thực sự không đáng tin cậy. Tiếp lấy lắc đầu nói, "Được rồi, 3 tháng, ta không có nhiều thời gian như vậy chậm trễ. Mới 3 tháng mà thôi. Cố Minh còn không nói gì, Hứa Khanh Nguyệt liền trước gấp, "Dĩ nhiên, cơ hội tốt như vậy, ngươi đều không muốn sao? Lần này Tân Tú giải thi đấu, cao thủ đặc biệt nhiều, còn có thượng giới học viên chỉ điểm. Ngươi vùi đầu khổ tu 3 tháng, có thể tăng lên bao nhiêu thực lực? Căn bản so ra kém cùng những cao thủ này chiến đấu, còn có thượng giới học viên chỉ điểm, tới thu hoạch lớn." "Lão Diệp, như thế?" Cố Minh hiếm thấy nghiêm mặt nói, "3 tháng, chúng ta nghe nhiều nghe tới giới học viên chỉ điểm." đối thực lực tăng lên khẳng định có không nhỏ trợ giúp. Được rồi, ta không có những cái kia nhàn công phu. Diệp Nhiên y nguyên lắc đầu, hắn lập tức liền muốn tẩy luyện thân thể hoàn thành. Đến lúc đó mục tiêu chủ yếu vẫn là cấp tốc đột phá cảnh giới, làm sao có thể lãng phí thời gian ở trên đây? Được, vậy ta thì không cho ngươi báo danh. Cố Minh cũng không quá để ý ấn xuống đồng hồ, giữa không trung hình chiếu biến mất, sau đó đi hướng cổ gần cùng Hằng Nguyệt. Hứa khanh Nguyệt thì cắn cắn răng ngả, Diệp Nhiên, ngươi tuy nhiên lợi hại nhưng là quá kiêu ngạo, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, xem ra ngươi còn không rõ ràng lắm. Nhóm thứ ba tới học viên bên trong. Có một cái lạc tinh học viên. Cái kia học viên bên trong có một cái vận dụng tinh binh về sau, có thể đạt tới 3.500 tinh lực, so với ngươi cũng không kém nhiều lắm. Tuy nhiên ngươi bây giờ mạnh hơn hắn chút, nhưng ta khẳng định, ngươi không tham gia cái này tần tú giải thi đấu đệ nhất, chờ giải thi đấu sau khi kết thúc, hắn thì phản siêu ngươi. Cơ hội đều là người tranh thủ, ngươi sớm muộn cũng sẽ hối hận. Nói xong, Hứa Khanh Nguyệt quay người rời đi. Diệp Nhiên không thèm để ý nàng, đi đến hồ trung ương, chuyên tâm tẩy luyện thân thể, chuyển đổi tính lực. Chương 738. Tẩy luyện hoàn thành, thực lực bạo tăng. Chương 738. Tẩy luyện hoàn thành lực bạo tăng, thời gian 10 ngày trôi qua rất nhanh. Diệp Nhiên chính trong hồ tu luyện, Đông Nhiên cổ quyền nhảy qua đến, vội vã đem hắn đồng hồ ném qua tới. Có người tìm ngươi, đều vang lên đã nửa ngày. Diệp Nhiên khẽ giật mình, mở ra đồng hồ bên trong chặt gờ rút, chặt gờ rút tiền tố là một nghìn phổ thông giới, trường kỳ, hải lớp. Lúc này trong đám đó nghị luận âm ỉ, còn có không ít điểm hắn ảnh chân dung. Diệp Nhiên, ngươi thật không tham gia tân tú giải thi đấu. Lớp chúng ta bảng danh sách lập tức muốn đưa ra, ngươi muốn đi danh, mau nói một tiếng. Ta ném, Diệp Lão Ca, ngươi đến cùng lai lịch ra sao? Ba vạn tinh tệ đều mời không ra người tôn này lại Phật. Cái này Tân Tú giải thi đấu tuy nhiên không phải căn cứ cử hành, nhưng cơ hội khó được, vì sao không tham gia? Nhân ra khả năng chướng mắt đi. Một đạo dễ thấy tin tức xuất hiện, là Hứa Khanh Nguyệt. Làm số lượng không nhiều nữ sinh một trong, tăng thêm hình dạng thực lực cũng không tệ, Hứa Khanh Nguyệt vừa nói, lập tức rất nhiều người hào hào hồi phục. Ngoa tảo, ba vạn tinh tệ đều chướng mắt. Coi như không thích tinh tệ, còn có thượng giới những sư ca kia nhóm chỉ được a, cơ hội tốt như vậy cũng bỏ lỡ. Xác thực, tinh tệ không được còn có thể danh tự a, cái này Tân Tú giải thi đấu đệ nhất, về sau truyền đi cũng lần có mặt mũi. Ta thực sự không hiểu, giống như trên, ta cũng không hiểu. Hứa Khách Nguyệt, nhân gia có thể là cảm thấy trận đấu này quá chậm trễ thời gian, không bằng chính mình tu luyện tăng lên càng nhiều. Dù sao nhân gia thế nhưng là 4000 tinh lực, trong chúng ta độc nhất đương, loại suy nghĩ này cũng bình thường. Phía dưới ngắn ngồi yên lặng sau, từng cái từng cái hồi phục bản gia. 4000 tinh lực mạnh thì có mạnh, nhưng lần này cao thủ cũng không ít. Xác thực, lớp 3 cái kia Lạc Tinh Lạc thiên Viêm, nghe nói hôm qua đánh ra 3600 tinh lực, cực kỳ đáng sợ. Không ngừng lớp 3, hôm nay nhóm thứ tư học viện đến, nghe nói trong này có hai cái đặc biệt lợi hại thiên tài bị lớp ba giáo quan trực tiếp đào đi bọn hắn báo danh Tân Tú giải thi đấu không cũng báo vậy lần này Tân Tú giải thi đấu khẳng định dễ nhìn cái này náo nhiệt ta không phải tiếp cận không được Diệp Nhiên chậm rãi nhắm mắt lại không tiếp tục để ý thời gian chậm chạp đi qua nửa ngày sau Diệp Nhiên nhục thân rốt cục tẩy luyện hoàn thành chỗ có khí huyết chuyển đổi thành tinh lực thể nội mãnh liệt khuấy động màu lam tinh lực không tự giáp tán rệt ra cuối cùng tẩy luyện hoàn thành hắn thở sâu sau đó cảm giác chính mình trước mắt thực lực theo khí huyết lộ sát thành tinh lực về sau Thành tựu mặt bảng phía trên, tất cả mọi thứ cũng phát sinh biến hóa thụ nhân chi tâm, nhân cấp, 1% tinh lực tăng phúc. Kỳ vật tác dụng, tăng cường không, hai lần sức hồi phục. Tinh khai chi nhãn, địa cấp, 3% tinh lực tăng phúc. Kỳ vật tác dụng, nhìn trộm cùng hấp thu tinh lực. Chấn ngục ma hỏa, địa cấp tần quyết, 2% tinh lực tăng phúc. Kỳ vật tác dụng, có thể ăn mòn sinh mệnh lực, phong cấm năng lượng. Nhị cấp ý niệm không gian, 25% tinh lực tăng phúc. Diệp Nhân nhìn lấy những thứ này số liệu, trong lòng cảm giác nặng nề, tuy nhiên đã sớm rõ ràng, khí huyết cùng tinh lực chất lượng chênh lệch to lớn, cho nên dẫn đến chuyển đổi thành tinh lực về sau. Chiến lược chấn phúc biến thành tinh lực tăng phúc sẽ không nhỏ suy yếu, nhưng không nghĩ tới suy yếu nghiêm trọng như vậy, chỉ có ban đầu 10%. Hắn tiếp tục xem nhìn vật gì đó khác, khí huyết khải giấc tăng phúc cũng sớm biến mất, chỉ còn lại có bắt cấp cường nguyên linh thân cùng nhân tộc vinh quang. Nhất cấp cường nguyên linh thân cũng theo 10% biến thành 1% nhân tộc vinh quang theo 50% biến thành 10%. Diệp Nhiên thở phào, còn tốt, danh hiệu tăng phúc đầy đủ cứng chắc, giao phó hắn tinh lực tăng phúc, chỉ là suy yếu đến 1/5. Hắn trong lòng nhanh chóng tính toán, lúc này hắn tinh lực tăng phúc chỉ có 49%. Tiếp gần một nửa, ngược lại là còn có thể tiếp nhận. Dù sao kỳ vật nếu như suy yếu đến loại trình độ này, nhân tộc vinh quang 10% trên lý luận tới nói, tương đương với 5 cái địa cấp kỳ vật. Có thể nói hắn so với người cùng cảnh giới, nhiều luyện hóa mấy cái kỳ vật, đây là tiên thiên ưu thế. Bên cạnh, cổ quyền chính luốt luốt đồng hồ của hắn, phát giác được động tĩnh, cũng không ngẩng đầu lên nói, "Tiểu tử, tẩy luyện xong." Ừm. Diệp nhiên hết sức chuyên chú không chế tinh lực, bắt đầu đột phá cảnh giới. Trong chớp mắt, trong cơ thể hắn tinh lực liền bạo tăng gấp đôi, đột phá đến trung cấp tinh sứ, đồng thời vẫn còn tiếp tục đột phá bên trong. Tất cả đang tinh giả, tại tiếp xúc đến tinh trên đường tinh lực lúc, đều sẽ có một lần bạo tăng thực lực, cơ hội đây cũng là những người khác cảnh giới đều không thấp nhân Chỉ là hắn lúc đó chế trụ, hậu tích bắt phát, nhìn đến bây giờ mới thừa thế xông lên đột phá. Có phải hay không kỳ vật những thứ này suy yếu? Cổ quên tùy ý tại đồng hồ phía trên đánh chữ, đồng thời nói, "Yên tâm, kỳ vật có thể suy yếu, nói rõ ngươi cái chủng loại kia khí huyết năng lượng so với tinh lực trên lệnh rất lớn, cho nên chuyển đổi thành tinh lực về sau, cũng sẽ thực hiện một lần bạo tăng, xem như hai hai tương để đi." Nghe vậy, Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, tiếp lấy dò xét trong hạ thể tinh lực, nhất thời hút ngụ khí lạnh. Hắn vốn là 2 ước tà hữu khí huyết chuyển đổi hết cũng chính là 200 tinh lực, nhưng bây giờ lại đã đạt tới 2000 tinh lực. Đây là không có đột phá, sau khi đột phá tinh lực lại bạo tăng 1000. Tinh sứ tứ cảnh, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại tinh sứ, mỗi một cảnh giới đều là 1000 tinh lực trên lệnh. Tinh vệ cảnh thì là hơn vạn tinh lực. Đúng rồi, tiểu tử, cái này Tân Tú giải thi đấu thật không tham gia. 3 vạn tinh tệ đâu? Đây đủ bản đại gia 2 phần trăm lộ phí. Cổ quân nói, ấn mở đồng hồ, hình chiếu bắn ra. Giữa không trung từng cái từng cái nhấp nhô tin tức hiện hiện. La Chatger giúp bên trong tin tức. Ta dựa vào, lớp 3 cái kia lạc thiên viêm Thế mà chỉ dùng năm ngày thì mở tinh thiếu. Đúng vậy à, tin tức này ta vừa mới biết, khó trách lớp 3 hạ huấn luyện viên coi trọng như vậy hắn. Các minh đệ, đừng quản lạc thiên viêm, kình báo tin tức, lớp 4 có cái ẩn tàng thiên tài, vừa mới làm ra 3900 tinh lực, đây là không dùng tinh binh tiền đề. Ngoa tạo, mạnh như vậy, đều mau đổi theo Diệp Nhiên. Nói không chừng đã vượt qua Diệp Nhiên, dù sao lúc đó Diệp Nhiên khả năng dùng tinh binh. Nói như vậy, Diệp Nhiên 4000 ghi chép đã bị phá rồi. Ta còn tưởng rằng cái này ghi chép phải ghi giữ thật lâu, chờ chúng ta toàn bộ mở tinh thiếu, sau khi đột phá mới được. Không nghĩ tới chỉ có thể nói vẫn là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mắt của ta giới hẹp. Ta đoán chừng, lớp 4 cái này thiên tài có thể muốn lập nên mới kỷ luật. Cổ quên một thanh sẹt qua không gian, tại trong nhóm phát cái tin. A. Cùng một thời gian đang ở vào khác biệt trong biệt viện, nhìn lấy chat gỡ giúp mỗi cái học viên, nhìn đến cái tin tức này về sau, đều là mở ở, Diệp Nhiên phát cái a là có ý gì? Tại sao ta cảm giác, hắn giống như không có đem lớp 4 cái kia thiên tài coi ra gì? Ách cái này, có chút cuồng. Hoàn toàn chính xác. Nguyên một đã im lặng tuyệt đối phát ra, chiếm cứ toàn bộ nhóm. Cổ quên mẹo miệng nghiêng một cái, quả nhiên trang bức cảm giác cũng là thoải mái, cũng là không rõ ràng tiểu tử này hiện tại. Người anh, một cỗ cường hãn khí lãng đột nhiên bạo phát đi ra. Đại gia ngươi, cổ quên lời còn chưa nói hết, toàn bộ mèo thì bị khí lãng lật tung bắn ra đi, đụng đầu vào trong nội viện trên tây, sau đó mềm nhũn ngã xuống dưới. Mà đang giận lãng trung ương, Diệp Nhiên ánh mắt phá lệ sáng ngời, đoán không sai, lần này quả nhiên thừa thế xông lên, trực tiếp đột phá đến cao cấp tinh sứ. Mà đột phá cao tinh sứ về sau, hắn tinh lực đã đạt tới. Song tinh thiếu là gấp 2 tinh lực, cho nên ta mặc dù chỉ là cao cấp tinh sứ, nhưng tinh lực đã có 6000 Tăng thêm thiên hạ vô song tác dụng, ta tinh lực lại tăng gấp đôi nữa, biến thành dòng giá 1.2 vạn, còn có 49% tinh lực tăng phúc. Diệp Nhiên thấp giọng tự nói, không nhiều, gần 1.8 vạn tinh lực đi. Chương 739. Tinh không cộng chân thuật. Chương 739. Tinh không cộng chân thuật. Quả nhiên, vẫn là phải trước tẩy luyện thân thể, chuyện khác đều chậm trễ thời gian. Diệp Nhiên rối ra lưng mỏi. Hắn hiện tại tinh lực đã có thể so với tinh vệ, duy nhất nhìn không thấu, chỉ có tinh vệ cảnh có đặc thù biến hóa. Loại biến hóa này là kéo ra tinh vệ cùng tinh sứ bản chất khác nhau. Nếu như cũng có thể nắm giữ hoặc là phòng ngừa được, vượt cấp đối kháng tinh vệ căn bản không khó. Phổ thông cao cấp tinh sứ cũng liền 3000 tinh lực, tinh lực tăng phúc, nhất cấp ý niệm không gian là 10%, kỳ vật không dễ làm tới tay, đều là nhân cấp hoặc địa cấp, đoán chừng cho an bệ bụng cũng liền 5% tả hưu. Diệp Nhiên trong lòng suy tư, nhìn như vậy tới, phổ thông tinh sứ cảnh cũng liền 3500-600 tinh lực đương nhiên tăng thêm tinh nguyên thân tinh lực, còn có ý độc linh binh khả năng còn mạnh hơn, nhưng cũng mạnh đến mức có hạn, tóm lại tinh sứ cảnh nội, trước mắt hắn hẳn là không có đối thủ. Người nào đến đều là một đầu ngón tay nghiền chết sự tình, đối thủ chân chính chỉ có tinh vệ lần này thực lực sắc thực tăng trưởng to lớn diệp nhiên nhỉ non một tiếng hắn có loại cảm giác gặp lại trước đó lệnh hắn cảm nhận được dày đặc áp lực những cái kia tinh anh học viên hắn chỉ sợ một cái tay là có thể đem những người kia toàn bộ chấn áp dù sao những học viên kia cũng cũng chỉ là tinh sứ cảnh tuy nhiên đều là đại tinh sứ cảnh nhưng so sánh hắn hiện tại thật sự là trên lệnh quá cách xa tựa như một đứa bé cùng người trưởng thành so sánh tiểu tử đột phá đã đột phá động tinh lớn như vậy làm gì bản đại gia eo đều bị đứt gãy cổ huyết mắng nhanh điểm bồi bản đại gia một vạn tinh tệ muốn tinh tệ muốn điên rồi a diệp nhiên tức giận nói tiếp lấy lấy ra tinh văn thiết tẩy luyện thân thể về sau cuối cùng có thể tiếp tục tu luyện tinh nguyên thân tiểu tử ngươi có phải hay không mạnh lên rất nhiều cổ quên nghiêng đầu nói bản đại gia cảm giác ngươi so trước đó mạnh hơn thế nào muốn hay không kiếm chút tinh tệ đi bản đại gia đã điều tra một chút các ngươi nhân tộc trong tinh vực có mười mấy viên man hoang tinh bên trong sinh tồn lấy các loại tinh thú bán tinh thú trứng đến tiền rất nhanh tinh thú trứng diệp nhiên nếu mày ma cốt thân tu luyện ngược lại là cũng cần tinh thú trứng ngươi muốn là cảm thấy man hoang tinh xa còn có kia cái gì phi tinh hắc cổ quyên lười biếng nói bản đại gia leo lên diễn đàn nhìn một chút có rất nhiều phi tinh tháp công lực, cái này phi tinh tháp mỗi qua một tầng khen thưởng một nghìn tinh tệ, mười tầng về sau mỗi qua một tầng khen thưởng ba nghìn tinh tệ. tuy nhiên đều là chút chân mũi, nhưng cũng hầu như về là thị, mà lại ngươi đã chuyển hóa thành tinh lực, cũng cần phải tu luyện tinh không cộng chân thuật. các ngươi nhân tộc tinh không cộng chân thuật, ngay tại phi tinh tháp bên trong, xong cái ba bốn tầng cũng có thể thu được một tầng công pháp. tinh không cộng chân thuật, diệp nhiên nhũ mày, đây rốt cuộc là cái gì? một loại toàn vũ trụ thông dụng giao động tinh lực công pháp cũng là duy nhất. cổ quân nhún nhún vai nói, tinh lực đặc thù là không có bất kỳ cái gì tinh thuật có thể tăng phúc, chỉ có tinh thiên ý chí truyền cho vạn tộc tinh không cộng trấn thuật mới được. Cái này cửa phát môn, mỗi tu luyện một tầng, liền có thể tăng lên một phần trăm tinh lực tăng phúc. Bất quá thứ này cần muốn lĩnh ngộ, muốn không độ kiếp thời điểm, thu hoạch được một số đạo vận. Nếu không phải là linh đạo trà cái này tinh không bảo dược. không phải vậy dựa vào chính mình lĩnh hội, tốc độ rất chậm. Diệm nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, linh đạo trà loại vật này, hắn còn có một số, là bạch tương thái tử trên thi thể có được. Ngược lại là cái này tinh không cộng trấn thuật, hắn có chút không nghĩ tới có thể tăng phúc tinh lực. Nghĩ tới đây, hắn hơi hơi trầm ngâm xuống. Trương Kỳ còn chưa có trở lại, phi tinh tháp ta hiện tại vào không được. Đầu tiên chờ chút đã đi, thuận tiện tu luyện phía dưới tinh nguyên thân. Nếu như tinh nguyên thân tu luyện xong, hắn còn chưa có trở lại. Diệp Nhiên híp híp mắt, cái kia đến lúc đó, hắn cũng chỉ có thể náo một trận lớn. Nhìn xem này thiên tài huấn luyện căn cứ, là có hay không không có một cái nào có thể quản sự cao tầng, chỉ có những thứ này giáo quan. Cùng lúc đó, sắt vách sơn phòng chỗ giữa sườn núi, một tòa biệt viện bên trong cao trong đỉnh, một cái dài đôi ngựa nữ hải nhìn phía xa chân núi, trong nội viện thiếu niên có chút xuất thần, chẳng biết tại sao, nàng cảm giác đôi phương biến hóa rất lớn chỉ là nhìn lại đều làm nàng cảm nhận được ra thịt tại hơi hơi nhói nhói loại cảm giác này trước đó chưa từng xuất hiện qua nghĩ tới đây lòng sông nhã nhìn mình bàn tay trắng non bóng loáng lòng bàn tay bất ngờ hiện hiện một đóa màu tím tiểu hoa đây là thiên cấp kỳ vận chiếm linh tử hoa trừ bỏ 5% phần trăm tinh lực tăng phúc còn có một loại rất năng lực đặc biệt dự đoán nguy hiểm nếu như gặp phải kẻ rất nguy hiểm hoặc sự vật đông hoa sẽ của mình đồng thời phản hồi đến luyện hóa người trên thân thượn như tình huống nàng bây giờ một dạng lòng sông nhã giật mình lấy chính mình thực lực theo lý thuyết đã có rất ít học viên có thể làm cho mình sinh ra loại nguy cơ này cảm giác Nàng một lần nữa nhìn về phía cái kia dưới núi biệt viện bên trong thiếu niên, lần này, loại kia cảm giác biến mất trống không. Nguyên lai like là ảo giác. "Nhã tỷ, đừng ngẩn người, mau xuống đây đi." Lúc này, phía dưới truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, chỉ thấy trong viện bốn năm cái nam nữ trẻ tuổi bận rộn, ngay trung tâm là cái lơ lửng sân khấu, phía trên trưng bày các loại chân quý tinh thú món ngon, còn có thuần hương mỹ tiểu. Lòng sông Nhã trở về hoàn hồn, đi hướng phía dưới. Tóc đỏ người trẻ tuổi nướng một cái to lớn chân heo, quay đầu cười nói, "Nhã tỷ, chúc mừng lần này xông qua tầng thứ 8 phi tinh hắc. Người tốc độ này, đủ để tiến vào kỳ trước xông tháp nhanh nhất trước 100." Đúng vậy a, đúng a. Một cái khác mềm mại tiểu thiếu nữ hân hoan nhảy cẫng, "Nhã tỷ, ta thế nhưng là nghe nói, 1023 tinh anh giới hôm nay đều sợ ngây người. Không nghĩ tới chúng ta 1024 tinh anh giới, vừa tới hơn 1 năm điểm, thì có học viên xông đến tầng thứ 8, vẫn là cái nữ hài tử. Những cái kia thượng giới sư ca sau khi nghe được thật sự là suýt nữa thì trợn mắt cả mắt. "Nhã tỷ ngươi thật sự là quá mạnh." Cao người trẻ tuổi dừng lại trong tay động tác, cảm thán nói, "Tầng thứ 8 a, cái này để cho chúng ta làm sao đuổi theo, đời này đều đuổi không kịp ngươi." "Chờ ngươi tại tu luyện mấy năm, toàn bộ huấn luyện căn cứ" Qua không được bao lâu, đều sẽ lưu truyền ngươi truyền thuyết. Tốt, đừng thổi phồng ta. Lòng sông nhã tức giận trở về câu, tiếp lấy nghiêm mặt nói, huấn luyện căn cứ bên trong thiên tài rất nhiều, những cái kia chân chính lợi hại đều không lộ ra ngoài. So sánh với nhân gia, ta không tính là cái gì. Ngươi cái này vẫn còn không tính là cái gì. Đây chính là tầng thứ 8A, chọn vẹn 8.000 tinh lực đâu? Cao người trẻ tuổi giả bộ kinh hãi, những người khác nhất thời bị hắn khoa trương biểu lộ chọc cười. Lòng sông nhã cũng có chút mỉm cười. Tóc đỏ người trẻ tuổi cười nói, nhã tỷ, vậy ngươi có lòng tin hay không sống qua tầng thứ mười, trở thành cái thứ ba phá kỷ lục? Ta nghe nói phá ghi chép lời nói, còn có phong phú khen thưởng thêm. Khó, hoặc là nói căn bản làm không được. Long sông Nhã than nhẹ một tiếng, tầng thứ 10 là tinh vệ cảnh chiến lực, tinh vệ cao thủ tinh lực biến đến dị, nắm giữ gấp đôi hủy diệt chi lực. Gấp đôi hủy diệt chi lực giống như là gấp 10 lần sức khôi phục. Không nói trước ta có thể hay không tại tinh sứ cảnh đạt tới hơn vạn tinh lực, cái này một quan thì gây khó dễ. Nói thật, ta đến bây giờ cũng nghĩ không ra lắm, trước hai vị lấy tinh sứ chi thân, xông qua tầng thứ 12 vị tiền mối, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Xét thực, 1000 giới bên trong, chỉ xuất như thế hai cái nghịch thiên yêu người ta Tốc đỏ người trẻ tuổi cảm thán, không rõ ràng chúng ta có thể hay không may mắn nhìn thấy loại này cấp bậc thiên tài. Rất khó, tối thiểu chúng ta lần này không có nhân vật như vậy, nhìn về sau đi, có lẽ tiếp qua mấy trăm năm có thể lại sinh ra một vị loại này thiên tài. Chương 740, Trứng rồng nát. Chương 740, Trứng rồng nát. Chỗ giữa sơn núi, biệt viện bên trong. Mấy người ngay tại liên hoan. Tốc đỏ người trẻ tuổi chợt nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn hổ trung ương cao đỉnh nói, Nhát tỷ, ta nhìn ngươi mỗi ngày ngồi phía trên này, nhìn cái kia 24 giới thiếu niên, ngươi không thực sự coi trọng hắn đi." Nghe vậy, mấy người khác cũng cười đùa nói, nhã tỷ thế mà động phàm tâm đi, cái này thật là hiếm thấy. Ta nhớ được khắp nơi bên trong thành, mấy cái kia gia tộc thiên tài, nhã tỷ đều chứng mắt, không nghĩ tới sau cùng nhìn phía trên một cái bình thường học viên, cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết tiên kim tiểu thư yêu mến tiểu tử nghèo? A a a, ta nhất chịu không được loại này nội dung cốt truyện, đẹp mắt, thích xem. Long sông nhã nhẹ nhàng gật đầu, ta xác thực có ý tứ này. tiếng nói vừa ra, nhất thời trong sân bốn người, lú cười trên mặt nung kết, ngốc trẻ nói, nhã tỷ, ngươi, ngươi không có nói đùa, bọn hắn có chút mắt tròn tròn, vốn chính là nói đùa. Không nghĩ tới Nhã tỷ lại là Trâm chú. Lòng sông nhã nhẹ nhàng gật đầu, hắn rất giống ta mối tình đầu, 50 năm trước ta tại khắp nơi bên trong thành linh đạo đại học lúc, nhận biết nam sinh kia. Nói, nàng trong mắt lóe lên một vệt hoài niệm, đó là cả đời Mỹ hảo nhớ lại. Mối tình đầu. Tóc đỏ người trẻ tuổi nghi ngờ nói, "Nhã tỷ, ta và ngươi nhận biết đều hơn 30 năm, làm sao không nghe ngươi nhắc qua?" "Đúng vậy à, Nhã tỷ, ta cũng là linh đạo tốt nghiệp đại học, tuy nhiên so ngươi muộn một thời dưới, nhưng lúc đó thường xuyên trong trường học nhìn đến ngươi, làm sao chưa thấy qua nam sinh kia?" Mễ Mại tiểu nữ sinh nghiêng đầu một chút, mà lại ta lúc đó nghe người ta nói Ngươi không có bạn trai à? Long Sông Nhã nhìn về phía nơi xa, ánh mắt phức tạp nói: Nam sinh kia ra cảnh phổ thông là bởi vì Thiên Phú không tồi, mới bị linh đạo đại học đạo sư đưa vào khắp nơi thành. Bởi vì hắn ra cảnh kém nguyên nhân, ta cùng chuyện của hắn một lần bị đến gia tộc phản đối. Về sau một ngày nào đó, ở gia tộc gáp lực dưới, hắn rốt cục phấn khởi phản kháng, đi đến gia tộc bọn ta ngoài cửa lớn. Ngay trước phụ thân ta, ta ra ra cái khác trưởng mũi mặt, nói hắn nhất định sẽ đường đường chính chính đi vào cái này cửa lớn, ưỡi hỏi đảng bọn ta. Ta đến bây giờ còn nhớ hắn lúc gần đi, Hang Hải nói để cho chúng ta hắn ba năm, ba năm sau hắn sẽ làm cho tất cả mọi người đều thừa nhận chúng ta quan hệ Ngoa tào một mực không làm sao nói chuyện một cái gầy thanh niên người đột nhiên vũ bàn một cái ta xem ra mấy trăm quyển tiểu thuyết kinh nghiệm cái này thỏa thỏa nhân vật chính khuôn mẫu a chuyện sau đó ta đều không cần đoán thì có thể biết xảy ra chuyện gì khẳng định là ngươi im miệng để nhã tỷ nói Mềm mại tiểu nữ sinh trừng mắt liếc hắn một cái sau đó hai mắt sáng long lanh nói nhã tỷ sau đó thì sao tóc đỏ người trẻ tuổi cùng cao người trẻ tuổi cũng tràn ngập mong đợi nhìn tới lòng sông nhã bình tĩnh nói ba năm sau thi thể của hắn tại thứ bảy man hoang tinh phía trên bị phát hiện chờ ta lúc chạy đến đã bị tinh thú gặm ăn chỉ còn một cái tay một trận tích mịch bốn trên mặt người thần sắc đều cứng đờ nói không ra lời cuối cùng vẫn là tóc đỏ người trẻ tuổi vội ho một tiếng khú cụ đại gia tiếp tục ăn cơm ăn cơm ba người khác cũng liền bận bịu vùi đầu ăn cơm không có việc gì nhiều năm như vậy ta đã sớm buông xuống lòng sông nhã lắc đầu nghe vậy mấy người lúc này mới thở phào cao người trẻ tuổi do dự dưới nhã tỷ vậy ngươi thật coi trọng thiếu niên kia hắn đến cùng cùng ngươi mối tình đầu mấy phần giống lòng sông nhã trả lời năm phần đi, lớn lên giống ba phần, loại kia khắc khổ tu luyện tính cách giống hai phần, gây thanh niên người tròn mắt đi lòng vòng, đại nhã tỷ ngươi rất thích, muốn không chúng ta chờ lâu nữa, liền đi tìm cái kia học viên. đúng đúng đúng, chúng ta đi giúp ngươi làm mối. mềm mại tiểu nữ sinh hào hứng. làm mối, các ngươi cũng không sợ hủ đến nhân gia. tóc đỏ người trẻ tuổi im lặng nói, nhân gia một cái bình thường học viên, nhìn đến chúng ta như thế một đám tinh anh học viên, nhã tỷ danh khí còn lớn hơn, đoán chừng phải khẩn trương chết. các ngươi cũng đừng làm loạn thêm, sự kiện này giao cho ta. được rồi, lại quan sát một đoạn thời gian đi. Lòng sông nhã nhìn về phía phương hướng dưới chân núi. Qua một thời gian ngắn, nếu như hắn còn có thể bảo trì loại này khắc khổ, ta chủ động đi tìm hắn đi. Đến lúc đó, thiếu niên kia khẳng định rất khiếp sợ. Tóc đỏ người trẻ tuổi cười nói, lúc đó ta muốn đi theo đi, xem hắn có thể hay không kinh hại đến lời nói đều nói không rõ ràng. Ta cũng muốn đi, ta cũng muốn đi. Còn có ta, loại này trang sinh không thể mất ta. Các ngươi đến lúc đó chú ý một chút, đừng cho người ta áp lực quá lớn, miễn cho quấy nhiễu nhã tỷ tỉ sự tỉnh. Biệt viện bên trong, Diệp Nhiên cúi đầu nhìn trước mắt Tinh Văn Thiết, mặt lộ vẻ trầm tư. Tinh nguyên trước người tứ trọng, mỗi một tầng có thể tăng trưởng 100 tinh lực, đến tứ trọng lúc sẽ sinh ra gấp đôi sức hồi phục. Ngũ trọng đến bát trọng, mỗi tầng có thể tăng trưởng 1000 tinh lực, đồng thời hai trọng liền có thể sinh ra gấp đôi sức hồi phục. Mà đệ cửu trọng đến thập nhị trọng, mỗi tầng có thể tăng trưởng 1 vạn tinh lực, đồng thời nhất trọng liền có thể sinh ra gấp đôi sức hồi phục. Nhìn như vậy đến, tinh nguyên thân là mỗi tứ trọng sẽ có một cái bay vọt về chất, đồng thời cần tinh văn thiết số lượng cũng sẽ bạo tăng. Diệp nhiên trong lòng trầm ngâm, nhất trọng tinh nguyên thân đến tứ trọng, trung cần hơn 30 mấy tinh văn thiết, nhưng tứ trọng đến ngũ trọng, liền cần tròn vẹn 100 mấy tinh văn thiết. Ta trên người bây giờ tinh văn tiết, địa tâm ngọc chờ một chút, cùng nhau không sai biệt lắm là 130 mới, đầy đủ đột phá đệ ngũ trọng. Hắn khẽ nhà khẩu khí, ban đầu ở hắc Huyện trong di tích thì thu hoạch được không ít tinh văn tiết. Tăng thêm về sau theo thần vực thụ nhân, cùng Bạch Trương Thái tử đám người trong thi thể, cũng vơ vét đến không ít. Cho nên thứ này còn thật để giành được một số. Trước tu luyện tinh nguyên thân, sau đó lại tu luyện linh minh, nhìn nhìn cực hạn của ta là bao nhiêu. Diệp Nhiên chậm rãi nhắm mắt, chờ tăng lên tới cực hạn, hắn có lẽ có cơ hội có thể cùng tinh vệ cảnh qua hai chiêu. Tuy nhiên tinh vệ cảnh có loại kia đặc thù biến hóa, nhưng chỉ cần lực lượng đủ mạnh, Nhất lực phá văn pháp vẫn còn có cơ hội. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tân Tú giải thi đấu đã từ lâu mở ra. Cố Minh từ khi bắt đầu thi đấu đến đây qua một lần, liền rốt cuộc chưa từng tới. Về buồn nhiều việc trận đấu, Cổ quên cung hồng nguyện vẫn là ăn rồi ngủ, ngủ tinh chơi, chơi nói bụng lại ăn, ăn no ngủ tiếp, lâm vào tuần hoàn. Diệp Nhiên đều có chút hâm mộ loại này thoải mái nhân sinh. Nửa tháng sau, Diệp Nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên mấy phần bất đắc dĩ. Cái này đệ ngũ trọng tinh nguyên thân, thật đúng là tiêu hao thời gian. Trước mấy tầng đều cực kỳ thuận lợi, nhưng đến đệ ngũ trọng, trọn vẹn thẻ hắn một tuần lễ còn nhiều. Dù là tinh văn thiết đầy đủ, luyện hóa đến bây giờ đều không có thể thành công đột phá. Bất quá cũng nhanh, ngay tại cái này trong một hai ngày. Hắn vung tay lên, liền đem trước mắt một đống đen nhánh ảm đạm khối sắt thu hồi, tinh văn thiết bên trong có lấy đặc thù năng lượng. Cái gọi là luyện hóa, cũng là thôn phệ loại này đặc thù năng lượng, cường hóa tinh nguyên thân. Năng lượng bị thôn phệ về sau, những thứ này tinh văn thiết cũng liền thành sắt vụn. Diệp Nhiên đứng dậy, hoạt động hạ thân thân thể, lúc này hắn bỗng nhiên phát giác được cái gì, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một cái phòng ở trong đó, truyền ra một tiếng vỏ trứng phá toé tiếng tách. Là lam tử long chứng thanh âm. Chương 741 Lam Tử Âu Long. Chương 741, Lam Tử Âu Long. Nghe được tiếng rồng phá toái thanh âm, Diệp Nhiên ánh mắt vui vẻ, cái này chứng cuối cùng là phá toái, đến đón lấy liền có thể tu luyện cực long khu. Cũng không rõ ràng, là muốn làm sao tu. Hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, trên mặt hiện hiện mấy phần hoảng hốt, sau đó nhanh chóng đi qua. Bên ngoài gian phòng, Diệp Nhiên sắc mặt cổ quái, còn có chút do dự, cuối cùng thấp giọng nói, "Ra đi." Theo tiếng nói vừa ra, cửa chậm rãi đẩy ra. Một đầu người lập mà đi Lam Long đi ra, hình thể so người trưởng thành hơi cao, chân trước nhỏ bé, chi sau so thu to cùng lam tinh trong lịch sử bá vương long rất là tương tự màu lam long đầu phía trên còn có một cái mang theo hình xoắn ốc đường vân độc giác chính đun đốt rung động tản ra địa quang lúc này lam long nhìn lấy diệp nhiên diệp nhiên cũng đang nhìn nó hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ cứ như vậy trừng rất lâu cùng nhau phát ra một tiếng ngoa tào tiểu tử thế nào cổ quên lười nhác đứng dậy đi tới ngạc nhiên nhìn ngươi bộ kia không có thấy qua việc đổi dạng ngoa tào cả ngươi nó đều bắn lên đến đụng đầu vào mái hiên phía trên đem mái hiên đụng nát tiểu tử cái này này sao lại thế này cổ quên trừng lớn mắt mèo bé nói Ngươi ở đâu ra cổ phân thân, các ngươi nhân tộc, còn có loại này huyết mạch năng lực. Gọi ta âm thanh nghĩa phụ, ta có thể nói cho ngươi. Diệp Nhiên cũng không quay đầu lại nói, "Xéo đi." Cổ quên máng một tiếng, nhìn chằm chằm đầu kia làm lòng, trên dưới giở xét, thật đúng là phân thân, không qua. Cổ này trên phân thân hạn quá thấp. Nó bĩu môi, không hứng lắm nói, "Tiểu tử, ngươi thua thiệt lớn. Cái này luyện hóa phân thân, tuy nhiên so ra kèm chúng ta cổ ma tộc chủ hồn, nhưng cũng là trong tinh không, rất khó được thủ đoạn. Ngươi luyện hóa như thế một đầu huyết mạch đồ bò đi lòng, lãng phí một cái phân thân cơ hội. Ta cũng không rõ ràng sẽ tu luyện thành dạng này." Vang vang to khỏe âm thanh vang lên, không phải Diệp Nhiên thanh âm, là bên cạnh Lam Long mở miệng. Lam Tử ấu Long trong mắt lóe lên mấy phần nhân tính hóa trí tuệ quan mang, trầm giọng nói, đây là ta một môn tinh thuật, tu luyện thành công về sau, liền thành như vậy tử. Tinh thuật, ta nói sao? Vậy cũng không rõ ràng, là nên nói ngươi là vận khí tốt, vẫn là vận khí không tốt. Cổ quên gật gù đắc ý nói, phân thân cái đồ chơi này, lợi dụng được, trợ giúp có thể là rất lớn. Nhưng ngươi cố này Lam Long phân thân, hạn mức cao nhất rất thấp, rất khó đuổi kịp tiến độ tu luyện của ngươi. Bất quá nhiều cái phân thân, nhiều cái mạng. Tóm lại, tính toán tiểu tử ngươi gặp may mắn đi. Tinh thuật tu luyện ra phân thân, đây thật là vận cất chó. Diệp Nhiên không nói chuyện, cùng đối diện Lam Tử Hấu Long lẫn nhau, đều là nhìn đến trong mắt đối phương dị dạng. Cổ quên rất mau rời đi. Diệp Nhiên cùng Lam Tử Hấu Long đi vào phòng, cả hai mặt đối mặt. Lam Tử Hấu Long nhìn lấy đối diện Diệp Nhiên, dựng thẳng lên Long Chỉ. Diệp Nhiên, ngươi thật là đẹp trai. Ừ, ngươi cũng thế, uy phong bá đạo. Diệp Nhiên lộ ra khiêm tôn cười. Lúc này, trong đầu đinh một tiếng vang lên chúc mừng ký chủ hoàn thành đặc thù thanh cửu, vô liêm sỉ, dùng hai cố khắc biệt thân thể, chính mình qua trường chính mình, lại mặt không đỏ tim không động, còn thản nhiên tiếp nhận thanh cửu hoàn thành khen thưởng 500 thành tựu điểm, năng khối thể chất tối phiến. Cái gì gọi là lẫn nhau rồi, cái này rõ ràng là lời nói thật. Diệp Nhiên nói thầm một tiếng, tiếp lấy trong lòng nhỏ vui, lại lấy được năm cái thể chất tối phiến, hiện tại hết thảy 20 cái. Có thể dùng cường hóa cái nút, hợp thành hai cấp cường nguyên linh thân. Bất quá hợp thành cường nguyên linh thân có chút thua thiệt, vẫn là tích lũy đầy đủ 100, đổi kỳ nguyên chân thân càng tốt hơn. Dù sao đây chính là có thể thêm ra một cái tinh khiếu. Thêm một cái tinh khiếu chỗ tốt, hắn hiện tại là thiết thực cảm nhận được, dù là so với thiên hạ vô song, đều tốt dùng hơn nhiều. Dù sao Thiên Hạ vô song tuy nhiên biến thái, nhưng cũng chỉ có thể tại một cảnh giới dùng. Tinh khiếu, thế nhưng là tất cả cảnh giới thông dụng. Diệp Nhiên đến gần, tỉ mỉ quan sát lấy Lam từ ấu Long, cũng chính là một cái khác hắn đây là một loại rất cảm giác huyền điển diệu, phản phất có căn vô hình tuyến liên tiếp lấy bọn hắn. Nhưng bọn hắn lại là độc lập cá thể, một phương thụ thương hoặc là làm chuyện gì lúc, sẽ không ảnh hưởng đến một phương khác. Hắn hết sức chuyên chú nghiên cứu đầu này làm từ ấu Long. Cự Cực Long thân thăng cấp thành tinh vật hậu, biến thành Cực Long khu vậy mà lại là loại tình huống này, hắn cũng căn bản không nghĩ tới. Vốn là Cự Cực Long thân lấy thân rướng long, cũng có chút tàm môn. Không nghĩ tới cái này cực long khu, thật tu luyện ra một con rồng. Một người một rồng nghiên cứu nửa ngày sau, Diệp Nhiên cuối cùng làm minh bạch chút, cái này cực long khu như thế nào sử dụng, hắn đều không có bất kỳ động tác gì. Đối diện Lam Tự Hấu Long liền dường như đã biết được ý nghĩ của hắn, chủ động hướng về hắn đánh tới. Sau đó trùng điệp đụng ở trên người hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia Lam Tự Hấu Long lại đụng vào trong cơ thể hắn, thân rồng cùng nhân thân của hắn, một chút xíu dung hợp. Loại này quỷ dị quá trình dung hợp, rất nhanh kết thúc. Diệp Nhiên đưa tay, trong ngay mắt trong lòng bàn tay, hiện hiện sáng chói long quang, tiếp lấy sinh trưởng ra tinh mỹ lam lân sau đó cấp tốc kéo dài đến trên cánh tay, cuối cùng là toàn bộ thân thể, rất nhanh hắn toàn thân đều sinh trưởng ra vảy màu xanh lam. nguyên lai like đây mới là cực long khu chân chính phương pháp sử dụng. Diệp nhiên nhỉ non một tiếng, trên người lân phiến đều thu hồi, nhưng hắn y nguyên có thể cảm nhận được, một cô yếu đứt tinh lực da chỉ tồn tại đại khái 100 tinh lực tà hưu, rất nhỏ yếu, chỉ có sơ cấp tinh sĩ cảnh giới, nhưng là ngoài định mức chiến lực, tựa như là trên thân nhiều tràng tầng chiến y đồng dạng, không chỉ là chiến y thể, còn có khác công năng. Diệp nhiên trong đôi mắt hiện hiện một đạo lam mang, tiếp lấy một mảnh tràn ngập điện quang tiểu hình địa vực, liền đột nhiên hiện hiện. Ba phụ gian phòng, cái này điện quang cực kỳ nhỏ bé, đánh vào trên thân người tê tê dài dài, xem ra không có tổn thương gì, lại có loại cảm giác quái dị, luôn luôn khiến người ta không thoải mái, tinh lực vận hành đều không lưu loát rất nhiều. Lam tử điện vực, lam tử long huyết mạch thiên phú. Diệp Nhiên ánh mắt lấp lóe, tiếp lấy một tay đưa ra, trong nháy mắt bàn tay vặn nẹo, lại hóa thành một cái màu lam độc giác long đầu, một miệng mãnh liệt nuốt vào không khí. Long đầu rất thật, hàm răng đều bén nhọn vô cùng, chỉ là đỉnh đầu độc giác còn nhỏ có thể rõ ràng nhìn ra là đầu ấu long, lại liên tiếp khống chế mấy lần về sau, cánh tay hóa thành dòn cánh tay, chân biến thành tráng kiện long đại chân bao quát cái mông đột nhiên mở động, hiện hiện đôi rồng mánh liệt phiến mà ra. Diệp Nhiên cuối cùng mới chơi chán, vừa lòng thoái ý, cùng Lam Tử Hấu Long phân thân thoát ly. Lam Tử Hấu Long cũng có chút mệt mỏi quá sức, lề lưỡi, nhìn lấy hắn thở dốc nói, phát hiện không có. Chúng ta sau khi tách ra ký ức, không cách nào trùng, chỉ có dung hợp về sau mới có thể đem trong khoảng thời gian này ký ức dung hợp lại cùng nhau. Từng. Diệp Nhiên bắt đầu, điểm ấy hắn cũng phát hiện, tiếp lấy trầm ngâm nói, "Còn có ngươi hiện tại quá yếu ớt, đối với ta chiến lực tăng lên đột ngột, ngươi cần phải nhanh một chút cường đại lên mới được." ta có thể thôn vệ cái khắc long để cao hạn mức cao nhất, nhưng cần ngươi thôi diễn cực long khu cảnh giới, thiên cấp tinh thuần, ta nhiều lắm là trưởng thành đến tinh vệ cảnh. Lam Tử Hấu Long gật gù đáp ý nói, mà lại ta càng thích hợp hẳn là Man hoang Tinh, phía trên kia tinh thú đông đảo. Tại ngươi nơi này, ngươi căn bản không có thời gian giúp ta tìm kiếm cái khắc long trùng. Man hoang Tinh. Qua một thời gian ngắn đi, diệp nhiên khẽ nhả khẩu khí, Lam Tử Hấu Long phân thân nói không sai, nó xác thực cần phải tiến về Man Hoan Tinh, chỗ đó càng thích hợp nhanh chóng trưởng thành, cũng có càng nhiều long trùng có thể thôn phệ. Chương 742. Ngũ trọng tinh nguyên thân. Chương 742, Ngũ Trọng Tinh Nguyên Thân, Diệp Nhiên mở ra Thành Tựu Mặt Bảng, xem xét Cực Long Khu thôi diễn điều kiện. Cổ quyền đem Lam Tử Ốu Long làm Thành Phổ Thông Phân Thân, cho nên cũng không rõ ràng, ảnh hưởng Lam Tử Long Phân Thân thực lực hạn mức cao nhất, không phải huyết mạch, mà chính là Cực Long Khu cảnh giới. Lam Tử Ốu Long có thể thôn vẹt khắc Long Trùng, hoặc là tinh thú cấp tốc trưởng thành. Chỉ cần hắn Cực Long Khu đẳng cấp đủ cao, trên lý luận trưởng thành đến phía trên tứ cảnh đều không khó. Thậm chí hắn hiện tại nguyện ý có thể hủy diệt cố này phân thân, lại tìm một viên cao cấp hơn trứng rồng, lại tu luyện từ đầu một bộ phân thân chỉ là với hắn mà nói, bây giờ có thể tìm tới tốt nhất trứng rồng, chỉ có cấp bậc này. trở về hoàn hồn, Diệp Nhiên không nghĩ nhiều nữa. Lam Tử Long phân thân tuy nhiên tiềm lực trưởng thành lớn, nhưng trước mắt đối với hắn trợ giúp đồng dạng đến tương lai có thời gian, tiến về Man Hoàn Tinh, ném tới đó để hắn chính mình phát rủ. Ta đi nghỉ ngơi, ta vừa ra đời, vẫn là cái Bảo Bảo, cần ngủ nhiều, nhớ đến chuẩn bị cho ta điểm tốt tinh thú thịt, Bảo Bảo ngủ tỉnh muốn ăn. Lam Tử ấu long ngáp, về vải đến giữa giường ngọc nằm lên. Diệp Nhiên kẹo miệng co giật dưới, thân đặc yêu Bảo Bảo, sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Không đúng, cái này tựa như là chính ta. Hắn quay người ra khỏi phòng, chờ hai ngày nữa tinh nguyên thân đột phá, đi tinh lực trụ qua khảo nghiệm cực hạn chiến lực lúc, lại thuận tiện lại mua chút tinh thu thịt. Biệt viện bên trong, Diệp Nhiên vừa đi ra sân nhỏ, liền nghe được phanh phanh tiếng đập cửa vang lên. Hắn đi qua mở cửa đứng ở cửa, là hai người trẻ tuổi, một người tướng mạo phổ thông, thân hình hơi gầy, một cái khác là đầu trọc, trong miệng không rõ ràng nhai lấy cái gì, một bộ cả lơ phất phơ dáng vẻ. Lúc này đầu trọc người trẻ tuổi quét mắt một vòng biệt viện, thì đưa tay vạch hướng Diệp Nhiên cái cổ. Sư đệ, ngươi không có tham gia tân tú giải thi đấu đi, là chuyện như vậy, tuy nhiên ngươi không có tham gia nhưng cái này dù sao cũng là mặt hướng 3. một cái tay đột nhiên đánh dụng cánh tay hắn cái kia gầy gò người trẻ tuổi sắc mặt trắng bệnh một phát bắt được đầu chọc người trẻ tuổi đi nhanh lên đừng nói nhảm hắn một bên xô đẩy đầu chọc người trẻ tuổi một bên quay đầu hướng về diệp nhiên lộ ra một cái miễn cưỡng cười thật thật xin lỗi đi nhầm cửa hai người một đường đẩy đưa đẩy chen rất mau rời đi còn có thể mơ hồ nghe được cái kia đầu chọc người tuổi trẻ tiếng mắng chửi ma phong ngươi thật là một cái kẻ bất lực lại bị người dọn dẹp như thế sợ ngoan tào ta sẽ sợ hắn một cái hai từ giới bắt con cái này đặc yêu truyền đi Ta ca mặt đều bị ta vứt sạch. Được rồi, đi nghe ngươi. Muốn không phải hai ta quan hệ sát, biến thành người khác người nào khuyên lão tử đều vô dụng. Sợ cái quạp lông, hậu trường lại cứng rắn, hắn có thể cứng rắn qua lao tử, huấn luyện căn cứ người nào không biết. Ta ca lý hạ tên. Hai người một đường đi xa, thanh âm dần dần biến thấp. Diệp Nhiên hơi hơi ngưng lông mày, vừa mới hai người trẻ tuổi kêu bên trong một cái, thì là trước kia hắn giao dịch làm tử long trứng mã phong, cho nên hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng đây là mã phong tìm trợ thủ đến báo thù, có thể nhìn vừa mới tình huống, giống như không phải chuyện như vậy, giống như là thật đi nhầm. Được rồi dám lên cửa thì đánh gãy chân hắn, hắn không nghĩ nhiều, đang muốn đóng cửa lại, Cố Minh bước nhanh đi tới, đứng tại cửa ra vào, quay đầu nhìn qua nơi xa rời đi hai người bóng lưng, bất đắc dĩ nói: Lão Diệp, bọn hắn cũng tìm tới ngươi rồi, xem ra không ai có thể trốn qua a được rồi, phí báo danh mà thôi, đừng cùng bọn hắn tính toán, cái kia đầu trỏ hắn Casio máy liệt, nghe nói ở trên giới tất cả học viên bên trong xếp thứ ba đều đột phá tinh vệ cảnh, tùy thời đều có thể tốt nghiệp rời đi, thì nhìn tâm tình, là chân chính ngon nhân, cái gì phí báo danh, ngươi đang nói cái gì? Diệp Nhiên kinh ngạc. Cố Minh đi đến trong nội viện, đang muốn đáp lời, liền nghe đến cổ quyền âm thanh vang lên, "Người đầu Lưu Minh ngươi đã đến à, trận đấu nhanh như vậy thì thua." Nhất thời mặt đen lên, "Lưu Minh mèo, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta." Cổ quyển rộng mở cái bụng, ngay tại phơi nắng. "Trận đấu không phải 3 tháng à, ngươi làm sao nửa tháng không đến thì bị đào thải, như vậy yếu gà, về sau làm sao làm ta tỏa kỵ." Ngồi đại ra ngươi. Cố Minh đặt mông ngồi xuống, thật sự là lưng, vốn là lấy ta thực lực, không có khả năng sớm như vậy lạc bại. Không nghĩ tới rút đến lớp 4 cái kia biến thái, một chiêu thì bị xuống đất an toại rồi, lão diệp, ngươi là thật không rõ ràng. Tên kia cỡ nào biến thái, hiện tại đoán chừng có 4.200 tinh lực. Những cái kia thượng giới học viên, có không ít nhìn đến hắn đều đổi sắc mặt, không phải đối thủ của hắn. Cố Minh hùng hùng hổ hổ, phát tiết một trận, tiếp lấy giận dữ nói, quả nhiên người so với người làm người ta tức chết, lớp 4 cái kia gia hỏa là thật mấy liệt. Lão Diệp, ta đoán chừng chúng ta lần này, mạnh nhất chính là hắn, dù sao lúc trước lớp 3 hạ huấn luyện viên đều nhìn lầm. Gia hỏa này hiện tại cứ như vậy mấy liệt, không rõ ràng về sau đến bao nhiêu lợi hại. Có người suy đoán hắn, đoán chừng khả năng 7-8 năm, liền có thể tốt nghiệp, phải biết kỳ trước tốt nghiệp nhanh nhất, cũng liền 4-5 năm tốt nghiệp, Diệp Nhiên hơi hơi trầm ngâm, nghe nói tốt nghiệp yêu cầu chính là cùng tinh vệ cảnh giáo quan giao thủ, mà hắn hiện tại bảo thủ lý do hẳn là có thể cùng tinh vệ cảnh qua mấy chiêu, dù sao hơn một vạn tinh lực ở nơi đó bày bệ đâu, chỉ là cậy mạnh thì rất khủng bố. Lão Diệp, lần này thật là cao thủ nhiều a, trước mấy ngày nhóm thứ 5 đăng tinh giả cũng tới, bên trong cũng có hai cái lợi hại học viên mới. Cố Minh cảm thán nói, lần này Tân Tú giải thi đấu, cường cường giao dưới tay, không ít người đều có thu hoạch, thì liên ta cũng có một chút tăng lên, đương nhiên tăng lên nhiều nhất vẫn là cái kia Lạc Thiên Viêm, nghe nói đã nhanh tới gần bốn chiến lực tăng lên hơn mấy trăm. ngươi không có tham gia trận này tân tú giải thi đấu, thật đáng tiếc. đáng tiếc sao? Diệp Nhiên từ chối cho ý kiến, không nói hắn bây giờ khủng bố chiến lực, hắn đã tẩy luyện thân thể hoàn tất, ngày sau tu luyện một đường thông suốt. những người khác hiện tại thân thể cũng không tắm luyện, đây mới thật sự là trên lệnh. cùng giới học viên bên trong, hắn đã nhanh ra không chỉ một bước, thậm chí muốn không phải, có chút không rõ rõ, tinh vệ cảnh cao thủ có đặc thù biến hóa, đến cùng là cái gì? hắn khả năng hiện tại thì khiêu chiến giáo quan, trực tiếp tốt nghiệp đạt thành này thiên tài huấn luyện căn cứ, xưa nay chưa từng có, vừa khai giảng thì tốt nghiệp múc lịch sử. đúng rồi. Lão Diệp, ngươi nói cái kia Long Tước Tiền Bối cũng là lớp một cái kia cơ thường, cũng rất mạnh người ta. Cố Minh chợt chợt nói, ta phía dưới trận đấu đại lúc nhìn đến hắn so tài, là thật mạnh. Những cái kia thượng giới học viên cũng một mực tại khen hắn, cảm giác lần này mười vị trí đầu là ổn, thậm chí trước năm cũng có khả năng. Long Tước Tiền Bối cũng tại. Diệp Nhiên khẽ giật mình, tiếp lấy lắc đầu. Hắn quá bận rộn tu luyện, không có đi xem qua Long Tước Võ Thánh, vốn là chuẩn bị lần này đi khảo thí chiến lực, cho Lam Tử Long phân thân mua tinh thu thịt lúc thuận tiện bổn an. Nhưng không nghĩ tới Long Tước Tiền Bối vậy mà tham gia tân tú giải thi đấu. Dạng này chỉ có thể ngày khác lại đi xem. Cố Minh lại hàn huyên chút Tân Tú giải thi đấu sự tình, đương nhiên chủ yếu nhất là cho tới Trương Kỳ giáo quan, hắn gặp phải Trương Kỳ giáo quan, hao hết miệng lưỡi, cuối cùng mới làm cho đối phương đáp ứng, rút chút thời gian thân mời phúc lợi của bọn hắn. Không nghĩ tới hắn vừa đáp ứng, quay đầu nhìn đến nội thành có mới mở đấu thu trận đấu, lập tức đi ngay, không thèm đếm xỉa tới hắn. Cố Minh nói đến đây lúc, một mặt tức giận đến lá gan đau nổi giận biểu lộ, nhìn ra là thật bất mãn cái kia giáo quan. Diệp Nhiên cũng nhíu mày, hắn lập tức liền muốn đột phá ngũ trọng tinh nguyên thân, cái kia phi tinh tháp cùng huyết mạch ao đều có thời gian tiến vào. Không nghĩ tới, gặp phải như thế cái không đáng tin cậy giáo quan. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Hồ Trung Dung, Diệp Nhiên chậm rãi mở mắt, nhẹ nôn một ngụm trọc khí, trong mắt mang theo mừng rỡ. Cuối cùng đột phá ngũ trọng tinh nguyên thân đến đón lấy có thể đi qua khảo nghiệm cực hạn chiến lực, sau đó lại nghĩ biện pháp tìm tinh vệ luyện tay một chút, xem hắn bây giờ cách tinh vệ còn kém bao nhiêu. Chương 743. Ta không phải loại kia nữ nhân tùy tiện. Chương 743. Ta không phải loại kia nữ nhân tùy tiện. Diệp Nhiên hoạt động thân thể, đi hướng ngoài biệt viện. Tinh vệ cảnh đã rất không tầm thường. Dù là giáo quan cũng chỉ là tinh vệ cảnh đến mức học viên bên trong tinh vệ, cái kia thì càng ít. Nghiêm ngặt tính toán ra, mỗi một giới tinh vệ học viên, tối đa cũng chỉ 5 6 cái, đây là tinh anh giới. Phổ thông giới khả năng càng ít, 3 4 cái đỉnh thiên đừng nhìn học viên nhóm lúc đi vào, cảnh giới đã tại tinh tứ, nhưng muốn đột phá đến tinh vệ cũng không dễ dàng. Nhất là đăng tinh giả nhóm, tẩy luyện thân thể liền phải phí tổn thời gian rất lâu. Giống hắn chỉ là sơ cấp tinh tứ, vẫn là song tinh thiếu, đều chọn vẹn dùng 1 tháng, có thể nghĩ người khác phải bao lâu đến tiếp sau đột phá, cũng không dễ dàng như vậy. Một cái tiểu cảnh giới thẻ cái 5 6 năm đột phá, đều tính toán mau đại cảnh giới thẻ cái hơn 20 năm, càng là không thể bình thường hơn được. Tất cả đăng tinh giả, tại leo lên tinh lộ, lần đầu tiếp xúc đến tinh lực, đều sẽ có một lần thực lực diễn phun, nhưng cũng liền lần này cơ duyên, đến tiếp sau sẽ khôi phục bình thường tu luyện tốc độ. Cho nên huấn luyện căn cứ bên trong, học viên bình quân tốt nghiệp thời gian, đều tại 2 chừng 10 năm, nhanh nhất một cái cũng là 4 5 năm tháng. Diệp nhiên trong lòng yên lặng tính toán, không rõ ràng chính mình có thể sử dụng bao lâu thời gian tốt nghiệp. Chỉ cần đột phá đến tinh vệ có thể trực tiếp thông qua tốt nghiệp khảo hạch nhưng không có tinh vệ cảnh, liền cần hoàn thành nhiệm vụ. Theo Cố Minh nói, liền xem như đại tinh sứ, những thứ này tốt nghiệp nhiệm vụ, tối thiểu đều muốn dùng 2 3 năm mới có thể hoàn thành. Ta hiện tại coi như không thể đối kháng tinh vệ, trực tiếp tốt nghiệp, nhưng hoàn thành tốt nghiệp nhiệm vụ, không khó lắm, cũng là chậm trễ thời gian quá lâu, được trả bằng mất. Diệp Nhiên lắc đầu, từ bỏ tốt nghiệp suy nghĩ. Hướng hồ hắn vừa tới huấn luyện căn cứ, còn có rất nhiều chỗ tốt vô dụng, quá sớm rời đi cũng không thích hợp. Trước tăng lên thực lực, thuận tiện nhìn xem có biện pháp nào không, lại đi cổ chiến trường một lần, nhất định phải đem cái kia thương tinh ma điện nắm bắt tới tay. Hắn ánh mắt lấp lóe tràn ngập nhất định phải được tiểu tử ngươi muốn đi ra ngoài cổ quyên liếc mắt nhìn hắn làm gì đi đi khảo thí chiến lực thuận tiện mua chút tinh thú thịt thế nào bản đại gia đi chung với ngươi thuận tiện dạo chơi cổ quyên lập tức chạy tới nhảy đến trên bả vai hắn thuận tiện cho bản đại gia cũng mua chút ăn ngon khao phía dưới bản đại gia được diệp nhiên gật gật đầu lần trước ngươi mãi nghệ kiếm lợi bốn năm cái tinh tệ mua căn tinh thú xương cốt cần phải không sai bị lắm đầy đủ ngươi cầm rất lâu xéo đi bản đại gia muốn ăn ngon chưa ăn qua cái chủng loại kia cái kia mua thảo cũng được Cái này ta có kinh nghiệm, thảo kỳ thật còn ăn thật ngon. Hai người một đường cãi nhau bên trong rời đi. Tu luyện khu. Thường cây tinh lực trụ trước đều bóng vẻ, xem ra rất quảng cung é. Tân tú giải thi đấu tại khảo thí khu, bởi vậy nơi này so với bình thường, người ít đi rất nhiều, không ít học viên đi khảo thí khu xem náo nhiệt. Diệp Nhiên dọn xét liếc một chút, liền nhìn đến huấn luyện khu bên ngoài hình chiếu màn sáng phía trên, ngay tại phát hình một cái lăn đầu căn cứ nguyện báo 1023 tinh anh giới học viên lòng xuống nhã, thông qua tầng thứ 8 phi tinh hấp, tinh lực 8.100, tiến vào phi tinh hấp top 100 ghi chép 1023 giới học viên lý hạ. Xông qua tầng thứ 15 phi tinh áp, tinh lực 1.5 vạn, thu hoạch được 3 vạn tinh tệ khen thưởng, tầng thứ 5 tinh không cộng chấn thuật 1023 tinh anh giới học viên thư. Nước, hoàn thành tốt nghiệp nhiệm vụ, thuận lợi tốt nghiệp, trở thành thứ 1452. Lăn đầu dưới, có 7, 8 người ngựa đầu nhìn lấy, lẫn nhau nói chuyện với nhau. Diệp Nhiên thu hồi ánh mắt, không có để ý nhiều, tháng này báo thì là một loại khích lệ học viên nỗ lực tu luyện thủ đoạn. Hắn trực tiếp đi hướng san sát tinh lực chủ nhóm. Lúc này, trùng hợp hai người từ bên trong đi ra. Bên trong một cái là người mặc màu vàng nhạt quần áo, khuôn mặt trắng non thiếu nữ Mặt mày như họa, lúc này vẻ mặt tươi cười tại cùng bên cạnh một cái cao lớn nam tử nói chuyện với nhau. Nam tử kia dáng người cường tráng, hơn 2 mét, so với thường nhân muốn cao hơn một cái đầu, thần sắc mang theo nhàn nhạt náo ý, Hứa Khách Nguyệt. Diệp Nhiên nếu mày, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới ở chỗ này đủ phải, bất quá cũng không để ý, tiếp tục đi hướng tinh lực trụ. Diệp Nhiên. Hứa Khách Nguyệt cũng nhận ra hắn, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó rêu rêu nói, "Diệp đại cao thủ lâu như vậy, cuối cùng muốn xuất sân sao? Bất quá bây giờ, tứ thú giải thi đấu thế nhưng là không có cách nào tham gia." Diệp Nhiên Cái kia nam tử cao lớn hiếp hiếp mắt, ánh mắt mang theo địch ý nhìn về phía Diệp Nhiên, đây chính là người thường xuyên nói cái kia Diệp Nhiên. Cũng là hắn, nhân gia vừa mới tiến đến cũng là 4000 chiến lực, liền Tân Tú giải thi đấu đều khinh thường tại tham gia sao? Hứa Khánh Nguyệt ôm nam tử cao lớn cánh tay, thanh âm ngọt ngào nói, không giống theo phong ca ca người, đối với Tân Tú giải thi đấu rất xem trọng đã thừa dịp trong khoảng thời gian này, tăng lên tới 4300 tinh lực, cơ bản giữ chắc đệ nhất đây. Chậc chậc, không chỉ có thể cầm tới 3 vạn tính tệ, còn có thể kết bạn một số thượng giới sư ca, thực lực ở trong trận đấu cũng tăng lên cực nhanh loại này tam toàn kỳ mỹ chuyên tốt, lại có thể có người không muốn làm, cũng không rõ ràng hắn tiết kiệm chút điểm thời gian này có thể làm gì, chẳng lẽ lại còn có thể tăng lên tới có thể so với tinh vệ cao thủ? Phúc, khoa trương như vậy sự tình, chúng ta đều nói lấy buồn cười. Hứa Kha Nguyệt che miệng cười khẽ. Nam tử cao lớn thì nghe nàng sưng hô như vậy, ánh mắt vui vẻ. Sau đó kích động vừa khẩn trương run rẩy đưa tay, thăm dò tính bắt lấy hắn tay nhỏ, gặp hắn không có phản ứng, lúc này mới thở phào. Tiếp lấy nhìn về phía Diệp Niên bóng lưng, Thần sắc tiêu càng nói, Nguyệt Nhi, khả năng đây là số mệnh đi, có ít người trời sinh liền không có vận may này mà lại coi như để hắn lên tân tú giải thi đấu, cuối cùng sáng chói thu được thắng lợi cũng sẽ không là hắn. Muốn cầm tới đệ nhất, vẫn là phải hỏi một chút ta. Đúng vậy a, dù sao theo phong ca ca ngươi 4300 tinh lực đây. Hứa Khách Nguyệt làm đúng nói, lớp 3 hạ huấn luyện viên đều có thể nhìn nhầm, thì có thể biết, ngươi thiên phú cao biết bao nhiêu. Không có trả lời, cái kia bả vai ngồi lấy mèo đen thiếu niên đã đi xa, không thèm đếm xỉa tới bọn hắn. Hừ, thấy thế nào cũng không giống có 4000 tinh lực. Nam tử cao lớn nhẹ hừ một tiếng, tiếp lấy ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Hứa Khách Nguyệt, "Nguyệt Nhi, không đi tới?" Hứa Khách Nguyệt chính đoán hận nhìn chằm chằm thiếu niên kia bóng lưng, tâm đạo ngươi hiện tại hối hận đi, hối hận cũng vô ích, coi như giả đến mức lại bình tĩnh, lão nương cũng có thể nhìn ra ngươi hối hận phát điên. Gọi ngươi khi đó không nghe lão nương lời nói, cho ngươi cơ hội ngươi không muốn. Lúc này nghe được cao đại nam tử thanh âm, nàng bất động thanh sắc rút về tay, chán hơi lắc. "Tùy Phong đại ca, về sau tận lực không muốn tại trước mặt người khác gọi ta Nguyệt Nhi, bị người nghe được, không tốt lắm." Nam tử cao lớn sững sốt một chút, vô ý tức sắc bắt được tay của nàng, "Nguyệt Nhi, làm sao vậy? Ngươi vừa mới không phải là." "Tùy Phong đại ca." Thửa Khách Nguyệt thanh âm giận dữ. Ta không phải loại kia nữ nhân tùy tiện, ngươi về sau muốn là còn như vậy khinh bạc tại ta, coi như ta chưa bao giờ nhận biết ngươi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Nguyệt Nhi. Nam tử cao lớn trong nháy mắt luống cuống, không lựa lời nói, dỗ nửa ngày, mới khiến cho Hứa Khanh Nguyệt khuôn mặt xương lạnh nhỏ giảm. Hắn thở phào, vỗ ngực nói, "Nguyệt Nhi, không, Khanh Nguyệt, chờ ta lấy xuống lần này Tân Tú giải thi đấu đệ nhất, đạt được 3 vạn tình tệ khen thưởng. Ngươi muốn món kia chiến ý lập tức mua cho ngươi, coi như là bồi tội." Hứa Khanh Nguyệt ánh mắt sáng lên, lại thấp giọng nói, "Tùy Phong đại ca, chiến ý ta không cần, chỉ hy vọng ngươi tại trận đấu phía trên cẩn thận một chút liên tốt." Chương 744. Nhìn đến cái kia giáo quan không có. Chương 744. Nhìn đến cái kia giáo quan không có. Ha ha, Nguyệt Nhi ngươi yên tâm. Nam tử cao lớn cười to nói, cái này Tân Tú giải thi đấu, ta hoàn toàn chắc chắn, những người khác căn bản không phải đối thủ của ta. Nói, hắn âm thầm liếc liếc một chút Hứa Khánh Nguyệt, nắm chặt lại quyền. Nguyệt Nhi không chỉ dung mạo xinh đẹp, còn tự tôn tự ái, cùng ta bảo trì phân tức, khắp nơi quan tâm ta. Loại này hảo nữ hải đi nơi nào tìm? Ta Lý Tùy phong thể, nhất định muốn đem hết khả năng cảm động Nguyệt Nhi. Nghĩ tới đây, hắn cười nói, khách Nguyệt, chúng ta đi xem một chút căn cứ nguyện báo đi. Phía trên cần phải có tên của ta. Hai người nói quen người, đi hướng giữa không trung hư nguyễn hình chiếu. Lúc này lại đi đến một cái vóc người gầy gò người trẻ tuổi, mặt lấy thân màu tím đen võ phục, cưỡi bộ nhẹ nhàng trầm ổn, có loại long hành hội bộ cảm giác. A, Vương, Vương sư ca, Lý Tùy Phong sừng sốt một chút, hướng về gầy gò người trẻ tuổi kích động hô. Vương sư ca ngươi tốt, ta là Lý Tùy Phong, ta tại phi tinh tháp thấy qua ngươi sông tháp, ngươi sông đến tầng thứ bảy, thật sự là quá lợi hại. Cứng, gầy gò người trẻ tuổi nhàn nhạt cất đầu, đi vào tinh lực trụ trong đám. Thủy phong đại ca, hắn là ai? Hứa Khanh Nguyệt có chút hiếu kỳ. 23 tinh anh giới một cao thủ, có thể đứng vào top 30, nghe nói có 7.300 tinh lực, rất mạnh. Lý Thủy Phong nhìn qua cái kia bóng lưng biến mất, thở sâu phấn chấn nói, đây mới là ta tránh thức mục tiêu theo đuổi, Tân Tú giải thi đấu chỉ là một cái văn cầu. Ta tương lai cũng muốn giống Vương sư ca một dạng, trở thành tinh anh học viên, tiến vào tinh anh giới 30 vị trí đầu. Tinh lực trụ nhóm chốt sâu. Dĩ nhiên dò xét liếc một chút về sau, xác định trước mắt tinh lực trụ không có vấn đề gì, liền chậm rãi đứng vững, thể nội tinh lực dần dần phun trào đồng thời trên cánh tay bao trùm hắc trận chiến ý Trong tay xuất hiện một thanh huyết kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hán tinh lực đột nhiên bạo phát, linh binh chiến lực, huyết mạch chiến lực, chiến y cùng huyết nguyên kiếm, trong nháy mắt toàn bộ kích phát, đột nhiên một kiếm bổ ra. Oen! Một đạo to rõ tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên vang lên, dù là có tinh trận áp chế, y nguyên không khí nổ vàng, thanh âm xa xà truyền vang ra ngoài. Cùng một thời gian, tinh lực trụ kịch liệt lắc lư xuống. Máy móc nữ tiếng vang lên 2 vạn 2900 tinh lực, cảnh giới trung cấp tinh vệ, phải chăng khảo thí lực huy diệt? Lực huy diệt? Diệp Nhiên nhíu mày, hơi kinh ngạc. Lúc này tinh lực trụ trung văn xin, đột nhiên nứt ra, lộ ra một cái có thể đưa tay ấn ở phía trên hình tròn đồ án. Cái này hình tròn đồ án bên trong có bộ phận yếu ớt màu lam xám lực lượng. Đây là. Diệp Nhiên hiếp kỹ mắt, đây là tinh lực, nhưng lại hình như dung hợp vật gì đó khác, cũng phổ thông tinh lực không giống nhau lắm. Hắn trầm ngâm phía dưới đưa tay đè lên, vừa đè lên, tay đột nhiên run rẩy dưới, một cỗ sẹo rách cảm giác truyền đến. Diệp Nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hoảng sợ lùi lại, cúi đầu nhìn lấy bàn tay của mình, lòng bàn tay chính đang dỉ máu, có đạo dễ thấy dài gần tấc vết thương. Ta lại bị thương tổn tới. Hắn hít sâu một hơi, còn có mấy phần kinh dị. Cái này màu lam xám lực lượng. Vậy mà không nhìn hắn sức hồi phục, trực tiếp đối với hắn tạo thành thương tổn. Loại tình huống này, hắn đã thật lâu không có gặp. Từ khi nắm giữ Niết Bàn Chi thân về sau, sức hồi phục một mực là hắn cường hạng, đến mức hắn thời gian rất lâu đều không có cảm nhận được loại này biến thành người bình thường cảm giác. Hiện tại lần nữa trải nghiệm loại cảm giác này, bản năng sinh ra mấy phần sợ hãi cùng nhàn nhạt hoảng sợ. Diệp Nhiên thở dài một hơi, rất nhanh tỉnh táo lại. Trong lòng bàn tay màu lam xám lực lượng cũng không nhiều, bị hắn khu trừ về sau, đã lần nữa hồi phục bình thường đồng thời Tinh lực trụ phía trên cũng truyền xuất ra thanh âm chưa từng nắm giữ hủy diệt chi lực, nhưng có gấp 10 lần sức hồi phủ, có thể chống đỡ tiêu tan lực hủy diệt, đạt tới đối kháng tinh vệ tiêu chuẩn. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc đích, lực hủy diệt, tinh lực. Cổ Quên lắc lư đi tới, "Tiểu tử, đo hết không có, bản đại gia đói bụng, muốn làm cơm." Ngoa tạo, hơn 2 vạn. Nó mắt mẹo đều nhanh trận lồi ra, trận mắt há hốc mồm mà nhìn lấy tinh lực trụ. Cơ thao chương 6. Diệp Nhiên khoát khoát tay, hỏi, "Lực hủy diệt là cái gì?" Một lát, hắn như có điều suy nghĩ nói, "Ý của ngươi là nói Gấp đôi lực hủy diệt có thể phá hủy gấp 10 lần sức khôi phục, cho nên tinh vệ đặc thù biến hóa, kỳ thật cũng là tinh lực biến hóa đột phá tinh vệ về sau, tinh lực sẽ trộn lẫn gấp đôi lực hủy diệt, dẫn đến đối phó tinh sứ có thể nói là tùy tiện diệt sát. Không sai biệt lắm là ý tứ như vậy. Cổ Quyên song chào rõ xét trước, rồi ra lưng mỏi, bờ mông bẻ lên cao, nói, sức khôi phục chỗ tốt, ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Mà lực hủy diệt không kết đến, khôi phục số lần không đủ, bị thương tổn sẽ tăng lên gấp bội, dẫn đến một vạn tinh lực tinh vệ cũng có thể nhẹ nhõm đối phó một vạn tinh lực tinh sứ, đây đã là lực lượng trên bản chất trên lệnh. Muốn đối kháng hoặc là nắm giữ đồng dạng lực hủy diệt, hoặc là khôi phục số lần đủ nhiều, trực tiếp trọi cứng. Diệp Nhiên nhẹ gật đầu, nhìn như vậy đến, chính mình còn là khinh thường chính mình hai vạn tinh lực tăng thêm gấp 10 lần sức khôi phục, đối phó phổ thông sơ cấp tinh vệ không có vấn đề gì, thậm chí rất nhẹ nhàng. Bất quá, nhưng muốn trong đối kháng cấp tinh vệ, vẫn là đến tăng lên tinh nguyên thân, tăng cường sức khôi phục số lần, lúc này mới có thể bền bị tác chiến. Hắn vừa nhìn về phía tinh lực trụ phía trên con số, đột phá ngũ trọng tinh nguyên sau lưng, nhục thể tinh lực đã nắm giữ 1000. Tăng thêm thể nội tinh lực, cơ sở tinh lực đạt tới 1.3 vạn. Tăng phúc về sau, lại thêm 2.600 linh binh chiến lực, còn có chiến y 200, huyết huyên kiếm 700, huyết mạch 30 tinh lực, vừa tốt đạt đến 2.2900, một cái rất đáng sợ con số, mà lại huyết huyên kiếm là thiên cấp tinh binh, chờ hắn đột phá đại tinh sứ, đoán chừng có thể bạo phát lực lượng càng nhiều. Hơn 2 vạn, ta là thật mạnh a. Diệp nhiên tại cổ quyền ánh mắt khinh bỉ bên trong, thưởng thức nhiều lần tinh lực trụ phía trên số liệu, sau đó tâm tình vui vẻ xoay người rời đi. Hắn chân trước vừa đi, chân sau, một cái gầy gò người trẻ tuổi đi tới, nghi ngờ rõ xét chúng quanh vừa mới chính là chỗ này truyền đến thanh âm có thể tại tu luyện khu đánh ra động tĩnh lớn như vậy là trước năm mấy tên kia sao các loại hai vạn gây gào người trẻ tuổi hoảng sợ nhìn chằm chằm một cái tinh lực trụ phía trên dễ thấy hơn hai vạn con số tu luyện khu diệp nhiên vừa đi ra đi liền nhìn đến giữa không trung hình chiếu phía dưới hứa khanh nguyệt đang cùng nam tử cao lớn nói cái gì đó nam tử cao lớn mặt mũi tràn đầy xấu hổ khanh nguyệt ngươi yên tâm chờ tân tú giải thi đấu sau khi kết thúc ta nhất định có thể phía trên căn cứ nguyện báo nói hai người cũng phát giác được diệp nhiên nhất thời ánh mắt trông lại diệp nhiên tâm tình không tệ không có cùng bọn hắn lại nhà ý nghĩ, mang theo cổ quyền rời đi. Hứa Khanh Nguyệt nhìn lấy bóng lưng của hắn, trong lòng thở phào, cũng không dám tới khoe khoang, xem ra trong khoảng thời gian này quả nhiên không có gì tăng lên. Nếu có thể vượt qua Lý Tùy Phong 4300 tinh lực, khẳng định sẽ tới. Bất quá dạng này cũng tốt, ai kêu ra hỏa này chướng mắt chính mình, đáng đợi. Lý Tùy Phong cũng hơi có vẻ khinh thường liếc qua diệp nhiên bóng lưng, vừa mới tiến căn cứ 4000, rất nhu sao? Còn không phải bị ta tùy tiện đối kịp. Có thể cười đến cuối cùng, mới thật sự là cường giả. Hai người đang theo dõi cái kia rời đi thiếu niên bóng lưng, trong lòng cười lạnh, đắc ý, đống nhiên một đạo thân ảnh vội vã theo tinh lực trụ nhóm đi tới. Vương Sư Ca. Lý Tùy Phong ánh mắt sáng lên, đổi bước lên phía trước chuẩn bị lôi kéo làm quen. Mà cái kia gầy gò người trẻ tuổi cũng nhìn về phía bọn hắn, thanh âm vội vàng nói, "Các ngươi vừa mới có thấy hay không một giáo quan đi tới, đi phương hướng nào rồi?" Chương 745. Cơ thao vật lục. Chương 745. Cơ thao vật lục. Giáo quan. Lý Tùy Phong cùng Hứa Khinh Nguyệt đều ngây ngẩn cả người, có chút chưa tỉnh hồn lại bọn hắn một mực đợi ở chỗ này, không gặp có giáo quan đi ra, à hứa khanh nguyện phản ứng rất nhanh, vuốt vuốt bên thái mái tóc, mặt lộ vẻ mỉm cười, thanh âm bên trong mang theo vài phần lấy lòng nói. Vương sư ca, chúng ta không thấy được có giáo quan đi ra, ngươi có phải hay không đem học viên nhận thành giáo quan? Hừ, ta sẽ không phân rõ giáo quan cùng học viên. Gây gò người trẻ tuổi lạnh hừ một tiếng, hơn hai vạn chiến lực đều là trung cấp tinh vệ, không phải giáo quan còn có thể là học viên? Hắn cho mày, các ngươi thật không thấy được? Không có, Vương sư ca chúng ta làm sao dám lừa ngươi? Lý Tùy Phong biến sắc, khẩn trương nói. Nghe vậy gây go người trẻ tuổi trong mắt lóe lên mấy phần thất vọng, nhìn qua phía trước, lẩm bẩm nói, "Sẽ tới nơi này khảo thí chiến lược, lực, 89 phần 10 là mới tới giáo quan." Tân giáo quan lớn nhất dễ nói chuyện, chỉ cần ta thái độ thành khẩn chút, là có khả năng rất lớn, đạt được giáo quan chỉ điểm đáng tiếc, tốt như vậy một cái thỉnh giáo đột phá tinh vệ cảnh cơ hội. Hắn thở dài, tràn đầy tiếc nuối. Không có có hậu trường, trừ phi là đặc biệt thiên tài, giáo quan bình thường đều là rất qua loa, sẽ không lãng phí tinh lực tại những người này trên thân. Mà hắn không kéo, cũng là loại này người một trong. Tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng cũng là lưu tại nơi này lâu từng bước một đi đến loại trình độ này, cho nên tiên phú kỳ thật bình thường, không tụ giáo quan coi trọng. mà những cái kia giáo quan nhóm, đối bọn hắn những thứ này học viên cũ, càng là nuôi thả trạng thái, bình thường xuất quỷ nhập thần, mấy năm khả năng đều nhìn không thấy một lần. lúc này vận khí tốt, đụng phải một cái mới tới giáo quan, cứ như vậy bỏ qua, thật sự là đáng tiếc. ta muốn là lại nhanh một bước liên tốt, gây gò người trẻ tuổi thở dài. nơi này tuy nhiên có giám sát, nhưng hắn một người học viên, nào có loại này năng lực đi điều. huân tri trùng hợp gặp phải con tốt, chủ động đi tìm vị kia tân giáo quan, nhân gia khẳng định sẽ không vui. Lý Tùy Phong cùng Hứa Khanh Nguyệt hai mặt nhìn nhau, đều là có chút không hiểu được. "Giáo quan? Cái gì giáo quan? Cái này Vương sư ca một người đang nói cái gì? Nào có giáo quan đi tới, vừa mới đi ra, không cũng chỉ có cái kia Diệp Nhiên, còn có người thứ hai." Đương nhiên những lời này, bọn hắn khẳng định không dám nói ra. Không phải vậy khả năng lại sẽ chọc cho Vương sư ca không vui, gặp gầy gò người trẻ tuổi còn không có rời đi. Lý Tùy Phong nuốt nước miếng một cái, có chút mong đợi nói, "Là như vậy, Vương sư ca, ngươi có thể hay không chỉ điểm một chút ta? Ta là 24 giới Lý Tuỳ Phong, cũng là tân tú giải thi đấu phía trên, biểu hiện rất tốt." không có thời gian, gầy go người trẻ tuổi nhàn nhạt nói câu, anh người rời đi. Lý Tùy Phong có chút xấu hổ, nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy cười làm lành, bước nhanh chạy tới. cái kia Vương Sư Ca, chúng ta đưa tiên ngươi. Hứa Khanh Nguyệt cũng đuổi theo, nụ cười ngọt ngào tìm cơ hội chen vào nói, mặc kệ đối phương phản ứng không để ý bọn hắn, lan luận cái quen mặt khẳng định là chuyện tốt. biệt viện bên trong, Diệp Nhiên cùng Cổ Quyền trở về, Cổ Quyền miệng mèo bên trong, thế mà ngậm căn kẹo que, một mặt hưởng thụ liếm lát. Tiểu Hải Tử, ăn đồ tốt. nói nhảy đến mặt đất, la lên xa xa Hứa Nguyệt. Diệp Nhiên thì đi hướng một cái phòng. Gian phòng bên trong, Lam Tử Long phân thân còn đang ngủ, ngủ được không tim không phổi, mồ nước đều nhanh chảy ra. Tựa hồ phát giác được cái gì, Lam Tử Long phân thân lập tức tỉnh lại, nhanh chóng đi tới ngồi đến bên cạnh bàn, chảo bên trong còn cầm đao xiên, thậm chí ở ngực còn có khối màu trắng khăn an. Lúc này phanh phanh gõ cái bàn, nhanh điểm nhanh điểm, bản bảo bảo đã đợi không kịp. Diệp Nhiên nhìn đến nghẹn họng nhìn chân chối, "Ta, ta dựa vào, ngươi ở đâu ra những đồ chơi này? Để trắng miêu quản gia giúp ta tìm. Ngươi dùng cái đồ chơi này làm gì? Ngươi không phải khủng long à, trực tiếp dùng miệng cắn là được à? Ngươi hiểu cái gì, cái này gọi lưu nhã." "Noa?" Diệp Nhiên thầm mắng một tiếng, rất khó tưởng tượng, cái này phân thân nói chuyện thế mà có thể như thế thiếu, không hề giống chính mình. Hắn cũng không phải loại này thiếu thiếu người. Lưu lại tinh thú thi hở, Diệp Nhiên ra khỏi phòng, trong lòng còn đang tinh toán lấy. Trên người tinh tệ, chỉ còn 1.1 vạn giá mặt. Lần này mua tinh thú thịt, còn có một số cái khác phải dùng đồ vật, cùng cho cổ quyền cái kia gặp cái gì thích cái gì thùng cơm mua đồ ăn vặt, thì phí tổn gần 1000 tinh tệ. Chủ yếu là tinh thú thịt sắc thực quý, bỏ ra đầu to. Dù sao cũng là cho mình ăn, quá phổ thông cũng không được mà còn lại tinh tệ, mặc kệ là mua tinh văn thiết, vẫn là linh binh dịch cũng không quá đầy đủ, mua không có bao nhiêu. xem ra vẫn là đến phát huy người cũ, trực tiếp đoạt người khác. không đúng, mượn. Diệp Nhiên trong lòng tự nói, đồng thời cao mày còn có chuyện, cái tia giáo quan trung kỳ bây giờ còn chưa đem phi tinh tháp cơ hội xin xuống tới. tiểu tử trong nhóm có tin tức. cổ quen chính cầm lấy đồng hồ xem phim, hình chiếu phát ra ở trong viện. lúc này cũng lời đóng lại, trực tiếp mở cái cửa sổ nhỏ đi ra, tiếp tục tràn đầy phấn khởi xem phim, còn thỉnh thoảng liếm một miệng kẹo que. bên cạnh còn có hồng nguyện cho nó xóa bớt, muốn nhiều tiêu xái có bao nhiêu tiêu xái. Diệp nhiên nhìn về phía cửa sổ nhỏ, chỉ thấy trong nhóm có chút hắn ảnh chân dung 169 tấm Thiên Long, Diệp nhiên, trong lớp bảng xếp hạng đã lại bắt đầu đổi mới, cần báo cáo mới tinh lực số liệu. Tinh lực của ngươi là bao nhiêu, nói xuống ta giúp ngươi điền vào đi. Diệp nhiên tiện tay hư viết mấy chữ. Nhất thời trong nhóm, xuất hiện một đầu tin tức mới 258 Diệp nhiên, tinh lực 2 vạn 2 ngàn, số lệ thì lao đi. Ngắn ngủ yên lặng sau 170 lật doanh, ai, Diệp nhiên, ngươi lại nói đùa, lần trước vẫn là 1.8 vạn, cái này hơn 2 vạn, một lần trò đùa so một lần lớn. 174 Vương Thạch, đại ca, ngươi là thật giám nói hơn 2 vạn tinh lực, ngươi tại sao không nói hôm nào tức giáo quân đâu? 189 thống chí, được rồi, đã Diệp Nhiên không có ý tư nói, vậy liền còn dựa theo lúc đầu 4000 chiến lực lập đi đại gia đường hỏi tới, đều là một lớp, đừng cho Diệp Nhiên khó làm. 169 tấm Thiên Long, vậy được rồi, ta tiếp tục như thế điển, bảng danh sách đợi chút nữa phát phóng xuất. Rất nhanh, một cái nhóm văn kiện đi ra ấn mở là một tấm bảng danh sách. Lớp 2 thực lực xếp hạng đệ nhất tên, Diệp Nhiên, 4000 tinh lực. Thứ hai tên, Dương Giám, 3200 tinh lực. Thứ ba tên, Lạc Quánh, 2700 tinh lực. Thứ tư tên Rất nhanh, trong nhóm lại thật lưa thưa xuất hiện nói chuyện phiếm tin tức, đều là có chút cảm thán, lẫn nhau tán dương. Đại gia thực lực tăng lên rất nhanh a. Ta hỏi qua thượng giới sư ca, cũng liền vừa tới trong khoảng thời gian này nhanh, bởi vì chúng ta rất nhiều thứ đều không tu luyện, về sau sẽ càng ngày càng chậm. Cái này cũng không tệ, nhất là Dương dám tăng lên nhanh nhất, đều 400 tinh lực. 400 vẫn là không sánh bằng Diệp Nhiên a, 201 Dương dám, kiệt kiệt kiệt, diệp nhiên, ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp ngươi, ngươi lại không tiến bộ, cái này đệ nhất bảo tọa thì là của ta. Ha ha, còn phải là Dương ca. Dương ca 666. Diệp nhiên cũng nhìn đến có chút buồn cười, cái này dương dám thì là trước kia dạy đặc tinh cái kia tóc dài người trẻ tuổi. Gia hỏa này kỳ thật người không tệ, cũng không nhìn thấy cao ngạo như vậy, rất có thể lái nổi trò đùa, cùng trong lớp rất nhiều người đều có thể hòa mình. Hắn trước đó tu luyện mệt mỏi, nước nhóm thời điểm cũng sẽ cùng đối phương trò chuyện vài câu. Diệp nhiên vừa chuẩn bị hồi phục, trong nhóm đông nhiên xuất hiện một cái pop-up. Giáo quan chương kỳ, xin tiến nhóm. Nhìn đến tin tức này, trong nhóm tất cả mọi người sửng sốt một chút. Diệp Nhân cũng có chút im lặng, đại gia, người huấn luyện viên này là thật không đáng tin cậy à, nhóm đều là dùng cái tên khai sáng. Hợp lấy đã lâu như vậy, đối phương còn không có tiền nhóm. Theo đồng ý tiến nhóm sau. Một tấm mang theo nộ khí gương mặt hiện lên ở trong đám, trương kỳ âm trầm nói, là các ngươi người nào tìm căn cứ cao tầng, để cao tầng áp lực ta, cho các ngươi xin phi tinh tháp danh lệnh. Ngắn ngủ yên lặng về sau, trong nhóm hiện hiện mấy cái tin. Thật, chúng ta tân sinh phúc lợi đều xin xuống. Quá tốt rồi, cuối cùng là xuống. Diệp nhiên cũng vội vàng nhìn một chút, rất nhanh ánh mắt sáng lên, phi tinh tháp cùng huyết mạch cao danh lệnh, thật xuống. Còn không chờ mọi người vui sướng. Trương kỳ phô thiên cái điệu tiếng mắng thì vang lên, một đám đồ hùng trưởng, vừa mới tiến căn cứ thì dám vì khó gia quan. Các ngươi lại ở lại lâu, có phải hay không còn muốn dẫm lên ta thượng tiên? Xem ra ta vẫn là đối với các ngươi quá tốt rồi, mới cho các ngươi loại này làm lượng, dám tìm cao tần cáo ta hình. cả đám đều cho là mình rất lợi hại đúng không? Chính mình thực lực gì tâm lý không có điểm số, những thứ này phúc lợi cho các ngươi xin xuống tới cũng là lãng phí, gấp gáp như vậy muốn đuổi tới lãng phí đúng không? Tiếng giống thông qua video điện thoại vang vọng chặt gõ rút. Những người khác tiểu xìu đi à nha, không có một người dám phát tin tức. Diệp Nhiên sắc mặt lạnh lùng, trong mắt có chút không tốt. Gia hỏa này. Đột nhiên hắn còn không có kịp phản ứng, Trương Kỳ gương mặt biến mất, trong nhóm cho thấy một hàng chữ nhỏ nhắc nhở 250 Diệp Nhiên, đã đem Trương Kỳ giáo quan đá ra nhóm. Ngoa tảo. Diệp Nhiên lập tức thì đứng lên, chớp mắt há hốc mồm mà nhìn lấy, cách đó không xa Cổ quyền. Cổ quyền nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm giữa không trung điện ảnh, hùng hùng hổ hổ nói, ở đâu ra ngu xuẩn, gào hét không ngừng, quấy rầy bản đại gia xem phim. Mà trong nhóm càng là hoàn toàn tĩnh mịch. Sau một lúc lâu, từng đạo từng đạo tin tức điên cuồng xô ra, xoát toàn màn màn 250 lý hải, nhiên ca kiểu như châu bò kiểu như châu bò. 201 dương dám, Diệp Nhiên Ta phục, vẫn là ngươi lợi hại, ta thừa nhận coi như ta thực lực có thể siêu việt ngươi, nhưng dũng khí của ngươi ta không cách nào siêu việt. 170 lạc bánh, đây chính là manh năm nha, yêu, yêu. Lúc này thời điểm, Cổ quyền bỗng nhiên quay đầu, đối với Diệp Nhiên mẹo miệng nghiêng một cái, sau đó chậm rãi ở trên màn ảnh đánh ra mấy chữ. Số 258 Diệp Nhiên, cơ thao vật lục. Chương 746. Huyết mạch trì. Chương 746, huyết mạch trì. Ta dựa vào. Diệp Nhiên mặt đều xanh, ngươi cái mẹo chết đang làm gì? Tiểu tử, sợ cái cọ lông. Cố quên hoàn toàn thất vọng, dù sao ngươi cũng đạt tới tinh vệ cấp chiến lực, gần giống như hắn, sợ hắn làm gì? Gia hỏa này như thế không đáng tin cậy, bản đại gia giúp ngươi hạ giận không tốt sao? Loại này lâu năm giáo quan đều là cao cấp tinh vệ, ba vạn trở lên tinh lực, chớ nói chi là tinh vệ còn nắm giữ gấp đôi lực hủy diệt. Diệp Nhiên có chút im lặng, bất quá cũng không có quá để ý chút chuyện nhỏ như vậy, tấm kia kỳ không đến mức tìm hắn để gây sự, thậm chí khả năng đều sẽ không trở về. Bất quá huyết mạch chỉ cùng phi tinh tháp cuối cùng là có thể vào. Nghĩ tới đây, hắn phân trấn không ít, bước nhanh đi qua lấy đi đồng hồ. Ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi cùng Hồng Nguyệt Lưu ở trong viện. Đang khi nói chuyện, hắn nhanh chóng nhanh rời đi. Cổ Quyên liếc liếc một chút, gặp hắn bóng lưng biến mất, sau đó chậm rãi đứng dậy. "Tiểu hai tử, bản đại gia muốn về đi ngủ, chính ngươi lưu ở trong viện chơi đi, đúng, chớ vào đánh tức ta." Trong phòng, Cổ Quyên lén lén lút lút dò xét liếc một chút, gặp Hồng Nguyệt không có theo tới, lúc này mới yên lòng xuất ra một cái máy tính bảng. Máy tính bảng rơi xuống trên vết tượng, tự động cảm vào, biến thành một cái tiểu hình tờ vờder ONG thời một đạo hình chiếu bắn ra. "Ngươi tốt, Thiên Lam chức năng 130 số 48, vì ngài phục vụ." Ôn nhu nữ âm vang lên. Cổ Quyên mẹo miệng một phát, mở ra mặc mặc tìm tòi phụ cận mỹ nữ, bản đại gia phải thêm các nàng hảo hữu, cùng các nàng nói chuyện tâm tình đến mức ai đi. Thi dùng số 258 dịp nhiên, ảnh chân dung cũng dùng hắn. Đinh. Một tiếng vang nhỏ. Hình chiếu bên trong, nhất thời hiện hiện nguyên một đám hình ảnh ôn nhu giọng nữ cũng lại lần nữa vang lên. Đã tìm tòi hoàn tất, đây là làm 30 vị trí đầu bên trong phạm vi bên trong, tất cả mỹ nữ, cái thứ nhất vị số 123 trong biệt viện Dậy Đặc Tinh Lục Mèo. Cái thứ hai vị 134 trong biệt viện Lạc Tinh Mây trắng Mèo, tính cách ôn nhu hào phóng. Cái thứ ba vị 355 trong biệt viện, thẻ tinh quyến dú Mèo. Cổ Quân nhìn lấy hình chiếu bên trong, từng cái cùng nó hình thể không sai biệt lắm, hoặc là càng lớn một chút mèo, dần dần mắt trợn tròn. Tu Luyện cu. Diệp Nhiên dừng lại, liếc nhìn liếc một chút, dẫn đầu đi hướng giữa không trung lơ lửng dễ thấy cao ốc. Cao ốc toàn thân màu bạc, rất là dài nhỏ, xem ra giống như nguyên một đám xúc đứng ở giữa không trung cự ống khói lớn, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Cái thứ nhất màu bạc trên nhà cao tầng, viết 1.21.5 lần tinh lực tu luyện thất. Cái thứ hai màu bạc cao ốc, viết 1.51.7 lần tinh lực tu luyện thất. Cái thứ ba cao ốc thì là 1.7 đến 2 lần. Về sau cứ thế mà suy ra, cao nhất hạn mức cao nhất là gấp 3. Bên cạnh còn có ý đọc tu luyện thất, tinh thuật tu luyện thất chờ một chút, số lần đều không sai biệt nhiều, hạn mức cao nhất cũng là gấp 3. Gấp 3. Ban đầu ở Huyên Di tích nhìn đến bên trong tòa cung điện kia, ta nhớ được có chọn vẹn gấp 5 lần tu luyện thất. Diệp nhiên ngửa mặt lên trời nhìn qua những thứ này cao ốc, nhịn non một tiếng. Bất quá nghĩ lại suy nghĩ một chút, cái kia dù sao cũng là thần minh tộc lưu lại, số lần càng cao cũng bình thường. Hắn chậm rãi treo lơ lửng giữa trời, bay về phía bội số lớn nhất đếm được tinh lực tu luyện thất. Học viên mới phúc lợi bên trong, có 3 ngày tùy ý tu luyện thất thời gian, vừa vận thử một lần, thể nghiệm phía dưới cái này tu luyện thất như thế nào bởi vì song tinh khiếu nguyên nhân bản thân hắn tinh lực tu luyện tốc độ liền muốn so nhanh ra thưởng nhân gấp đôi phối hợp phía trên tu luyện thất có thể đem hiệu suất phát huy đến sử dụng tốt nhất diệp nhiên tiến vào một gian gấp 3 tinh lực tu luyện thất tu luyện thất bên trong giống tuyết chỉ có ngay trung tâm có cái nô gia máy móc bình đại phía trên để đó một cái bộ đoạn hai bên trái phải trên vách tường đốt mấy cây mẩu sáng hương một mùi thơm truyền ra đây là sứ tu luyện giả trong bình tinh tâm càng mau vào hơn nhập trạng thái tu luyện phụ trợ đổ vỡ diệp nhiên quanh chân ngồi xuống đỉnh đầu song tinh thiếu phát sáng giống như hai cái lỗ nhỏ đồng dạng điên cuồng thôn phệ lấy từ trên bầu trời thẳng đứng rơi xuống vô hình tinh lực, tu luyện tất cũng toàn bộ sáng lên, cường hóa dẫn dắt năng lực, làm đến hắn hấp thu tinh lực tốc độ bạo tăng. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Diệp Nhiên chậm rãi mở mắt ra, có chút tiếc nuối, ba ngày thời gian vẫn là quá ngắn, với hắn mà nói hạt cấp trong sa mạc, căn bản không có sở đến đại tinh sứ cảnh cánh cửa. Muốn đột phá cảnh giới, nhất định phải không ngừng dùng tinh lực cọ rửa thân thể, thẳng đến đánh vỡ thân thể cực hạn. Cực hạn này đánh vỡ về sau mới có thể chứa nạp càng nhiều sao hư lực. Tỷ như phổ thông cao cấp tinh sứ, thể nội dung nạp tinh lực hạn mức cao nhất chỉ có ba đánh vỡ thân thể cực hạn về sau, mới có thể chứa nạp 4000 tinh lực. Lúc này, cũng là đại tinh sử. Tiểu cảnh giới đột phá, đánh vỡ đều là tiểu cực hạn đại cảnh giới đột phá, đều là đại cực hạn, tiêu hao thời gian càng nhiều. Lấy ta hiện tại tu luyện tốc độ, coi như ngày đêm đều tại cái này tinh lực phòng bên trong tu luyện, cũng cần khoảng 10 tháng mới có thể đột phá đến lớn tinh sứ. Diệp nhiên trong lòng than nhẹ, 10 tháng cũng không ngắn. Phải biết, đây vẫn chỉ là một cái tiểu cảnh giới đổi thành đại cảnh giới, tỉ như đột phá tinh vệ, tối thiểu cũng muốn 2 3 năm mới được. Nếu như không có tinh lực tu luyện thất, tốc độ sẽ chậm hơn. Tuy nhiên loại tốc độ này, người khác nghe được hâm mộ sợ là ánh mắt đều sẽ đỏ lên, nhưng với hắn mà nói còn còn thiếu rất nhiều. Bởi vì mục tiêu của hắn là tại ngắn ngủi thời gian 20 năm, liền vượt 8 cái đại cảnh giới, đạt tới phía trên tứ cảnh đỉnh phong chúa tể. Thương tinh ma điện nhất định phải đạt được. Diệp Nhiên ánh mắt sắc bén, đứng dậy rời đi đi ra tu luyện thất, hắn quay đầu nhìn một chút trên cửa quy tắc, nhất thời liễu lười không thôi. Gấp ba tu luyện thất bên trong, tu luyện một ngày, lại muốn 5 cái hồng tinh thể. Hồng tinh thể so với phổ thông tinh thể, càng thêm chân quý, một cái có thể đổi lấy 100 phổ thông tinh thể. Nói cách khác, ở chỗ này tu luyện một ngày cần 500 tinh tệ. Một tháng lời nói cũng là dòng giá 1.5 vạn. Một năm vạn, ta liền một tháng đều tu luyện không nổi. Diệp Nhiên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nhìn như vậy đến 10 tháng đột phá đại tinh sứ, còn là nghĩ nhiều, hắn liền tiến tu luyện thất tinh tệ đều không có. Thời gian, hắn thở dài một tiếng, quay người rời đi, tiến về huyết mạch trì. Vì tinh tháp tại huyết mạch trì phía sau, khoảng cách xa xôi, cho nên trước tiên có thể tiện đường đi một chuyến huyết mạch trì. Sau mười mấy phút, vài tòa liên miên to lớn huyết sơn đập vào mí mắt, trên núi không có một màu cỏ. Phá lệ hoang vu, một mảnh trống không đồng thời còn có nhàn nhạt huyết khí phiêu tán, không có mùi tanh, ngược lại rất tươi mát. Diệp Nhiên đại khái lướt qua, liền đi hướng chỗ sâu. Huyết mạch chỉ ngay tại những này huyết sơn chỗ sâu, cái này huyết mạch chỉ thật vô dụng a. Hai người trẻ tuổi đi tới, bên trong một cái phàn nản nói, một chút huyết mạch tăng lên dấu hiệu đều không có, hưởng phí hết thời gian của ta. Được rồi, dù sao cũng làm miễn phí cơ hội. Khác một người trẻ tuổi cười nói, bất quá ngươi thật không có tăng lên. Ta cảm giác tăng lên không ít, lại đi vào bảy tám lần, ta liền có thể tấn cấp bảng chi huyết mạch. Ngươi làm sao tăng lên nhiều như vậy? trước đó người trẻ tuổi giật nảy cả mình, chẳng lẽ ngươi tiến vào huyết mạch chỉ chỗ sâu rồi? cái kia truyền thuyết là có thật? cái gì truyền thuyết? cái này huyết mạch chỉ, chỉ có chúng ta nhân tộc tôn quý nhất huyết mạch mới có thể tiến nhập chỗ sâu, huyết mạch càng tôn quý lấy được càng nhiều chỗ tốt. chương 747 nhân tộc tổ tinh chương 747 nhân tộc tổ tinh huyết mạch tôn quý khác một người trẻ tuổi cười khổ một tiếng, hai chúng ta đều là đăng tinh giả, theo tiểu tinh cầu tới, huyết mạch có thể giác tỉnh đều tính toán vận khí tốt, sao có thể được sương tụng tôn quý? lại nói giác tỉnh cấp huyết mạch phía trên, còn có bảng chi huyết mạch, chủ hệ huyết mạch cùng trăm phần trăm phát huy huyết mạch toàn bộ lực lượng tổ huyết cấp. Ta một cái giác tiến cấp, muốn là đều tính toán huyết mạch tôn quý, cái kia tổ huyết cấp phải là cái gì mức độ? Không phải chuyện như vậy. Trước đó người trẻ tuổi kia vào đầu, được rồi, ta như thế cùng ngươi nói đi. Cái này vài tòa huyết sơn, ta nghe tới giới sư ca nói, là theo khắp nơi bên trong thành chuyển rời đi ra, từng là khắp nơi bên trong thành một chỗ to lớn bảo địa. Mà chuyên luôn những thứ này huyết sơn, đến từ nhân tộc tổ tinh, chỉ cần huyết mạch tôn quý nhân tộc tiến vào, thì có thể thu được thần bí cơ duyên cho nên khắp nơi bên trong thành những đại gia tộc kia đều đối này huyết núi rất xem trọng, hàng năm phái tinh anh nhất hậu bối đi vào. Nhưng trên vạn năm đi qua, cũng không có thiên tài có thể tại cái này huyết mạch chỉ bên trong thu hoạch được cái kia thần bí cơ duyên. Ngược lại là chúng ta những thứ này tiểu tinh cầu tới đăng tinh giả, huyết mạch tăng lên không ít. Cho nên về sau chỗ này bảo địa dần dần hoa phế, sau cùng trực tiếp bị chuyển rời đến thiên tài huấn luyện căn cứ cho chúng ta dùng. Ngươi cái này càng nói càng thái quá. Khát một người trẻ tuổi lắc đầu, khắp nơi thành thế nhưng là thiên phương thành hải tâm, thành bên trong chi thành, bên trong đều là chúng ta nhân tộc cường giả. Những cường giả này đời sau. Huyết mạch đều không được xương tôn quý, ta một cái tiểu tinh câu tới, có thể so với bọn hắn lợi hại. Đúng, cái này nhân tộc tổ tinh là cái gì? Ta đây cũng không rõ ràng, là nghe người khác nói. Hai người dần dần đi xa. Diệp Nhiên hơi kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ liếc một chút cái này vài tòa huyết sơn, hết thảy năm tòa, trừ bỏ hoang vu bên ngoài lại không có gì đặc sắc. Hắn cũng không nghĩ nhiều, đi vào. Trong lòng đối với cái này huyết mạch chỉ, không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao hắn tại làm tinh phía trên lúc, liền huyết mạch đều không rất tỉnh, cùng tôn quý càng kéo không hết cỡ. Coi như cái này huyết mạch chỉ thật có quỷ quái như thế cùng hắn quan hệ cũng không lớn. Nam Vòa Huyết Sơn Trung ương, là một cái to lớn huyết chỉ, đại khái hơn ngàn mét rộng, trên huyết chỉ hư không bao phủ một cái tinh trận. Tinh trận liên tục không ngừng tuôn ra nồng đậm xương trắng, vũ khí bao trùn huyết chỉ, không nhìn thấy tình huống bên trong. Mà tại ao bên ngoài, đứng thẳng hai cái bia đá đổi mới hoàn toàn một cũ. Bia đá phía trên phân biệt các viết ba chữ. Cái thứ nhất xem ra coi như mới bia đá phía trên, viết là huyết mạch chỉ ba chữ. Một cái khác bia đá cực kỳ cung kính, tràn đầy mài mòn cùng vết nước, thì viết tẩy huyết chỉ ba chữ. Tẩy huyết chỉ, xem ra đây mới là huyết mạch chỉ chân chính tên. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, không nghĩ nhiều, muốn đi nhập huyết chỉ. Tiếp theo một cái trước mắt, hắn đung nhiên đồng tử đột nhiên co lại, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cũ kỹ bia đá phía trên ba chữ kia. Cái này tẩy huyết chỉ ba chữ là Lam Tinh Văn Tự. Diệp Nhiên sắc mặt biến đổi, nhìn tấm bia đá này thế sự xoay vần dáng vẻ, tối thiểu đi qua mấy ngàn năm, mấy ngàn năm trước có Lam Tinh đăng tinh giả tới qua. Không đúng, mấy ngàn năm còn chưa hết, tấm bia đá này không phải phổ thông chất liệu. Huyết mạch chỉ, tẩy huyết chỉ, không phải là khắp nơi thành nhân tộc cường giả, cũng không rõ ràng nguyên danh, mới lên cái tên như vậy à? Hắn trong lòng khẽ nhúc nhích quay đầu vừa nhìn về phía tứ phương huyết sơn năm tòa huyết sơn phân biệt xa xa lập khắp chung quanh ngay trung tâm chính là huyết mạch trì. mà lúc này hắn nhìn lấy cái này năm toàn núi lại dần dần cảm giác trong đó có hai tòa có chút quen mắt giống như ở nơi nào gặp qua diệp nhiên dần mình nơi này không phải cấm không lĩnh vực cũng không do dự hướng về cái kia hai tòa quen thuộc huyết sơn bay đi hắn còn không có bay đến trên núi đã có thể xa xa nhìn đến chuỗi lũi trên núi có một ít nam nữ trẻ tuổi kết bạn mà đi vừa đi vừa cười lấy nói chuyện với nhau ở trên núi toàn bộ xem ra đều giống như đang tinh giả còn có một nam một nữ trốn ở nào đó góc ván vẻ thân mật cùng nhau chuyển ra to khỏe tiếng hít thở khu khu cụ Diệp Nhiên đột nhiên tăng hắn một cái sau đó trang làm cái gì đều không phát sinh bộ dáng mặt không đổi sắc chắp tay sau lưng từ không trung chậm rãi bay qua vừa bay qua hắn liền trong lòng thầm mắng một tiếng đều do cổ quyền gia hỏa này đem chính mình cũng cho làm hư trước kia hắn nhưng là hảo hải tử Đinh trong đầu Đinh một tiếng vang lên chúc mừng ký chủ hoàn thành đặc thủ thành tựu thấy việc nghĩa hăng hái làm ban ngày được tại nào đón núi gặp một nam một nữ đánh nhau lên tiếng ngăn trở chi là vì thấy việc nghĩa hăng hái làm Khen thưởng 1500 thành tựu điểm, hai cấp niết bản chi thân. 1500. Diệp Nhiên ánh mắt sáng lên, vốn là khó chịu tâm tình nhất thời biến mất. Cái này thành tựu khen thưởng không tệ. Hiện tại thành tựu điểm đã hơn 5 vạn chờ sau đó có thể nhìn nhìn lại, đột phá đại tinh sứ, cần phải hao phí bao nhiêu thành tựu điểm. Quan dựa vào chính mình tu luyện, không nói đến không có tiến tu luyện thất tinh tệ, thời gian hắn sẽ trở ngại không nổi. Thân hình thăng đến giữa không trung. Diệp Nhiên tối đầu nhìn về phía cái kia hai tòa, chính mình nhận ấn sinh ra cảm giác quen thuộc huyết sơn. Hắn không ngừng lên không, hai tòa huyết sơn hình dáng càng ngày càng rõ ràng. Loại kia cảm giác quen thuộc cũng càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cục, thân hình hắn dừng, trên mặt lộ ra ngạc nhiên. Hắn nghĩ tới, cái kia hai tòa huyết sơn là ngũ nhạc bên trong hai núi. Chỉ là bởi vì phía trên không có một mảnh cỏ, tăng thêm so với Lam Tinh phía trên hai núi, muốn bằng lớn hơn nhiều lắm, cho nên hắn nhất thời mới không nhận ra được. Nói như vậy, còn lại ba tòa huyết sơn là? Diệp Nhiên thở sâu, nhìn về phía mặt khác ba tòa núi, tuy nhiên hắn chưa thấy qua Lam Tinh phía trên mặt khác ba nhạc. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là còn lại ba nhạc. Năm tòa huyết sơn, vừa lúc là ngũ nhạc. Còn có tầy huyết chỉ ba chữ. Diệp Nhiên trầm ngâm thật lâu, cuối cùng đưa tay sờ sờ bả vai, quay người một lần nữa bay trở về huyết mạch trì. Huyết mạch trì trước vẫn là cái kia đám xương mù mông lung dáng vẻ, phía trên còn có một đầu giống như biểu ngữ giống như quang mang hình chiếu. Bên trong là một hàng chữ. Tiến vào huyết mạch trì, mọi bỏ đi quần áo, chiến y các loại, lấy thuần túy nhục thể tiếp xúc ao nước mới có tác dụng. Diệp Nhiên nghĩ mày, khó trách sẽ có như thế một cái vũ khí tinh trận, nguyên lai like là cái này tác dụng. Hắn liếc nhìn liếc một chút trung quanh, chỉ thấy cách đó không xa ba bốn cái nữ học viên, quanh thân bao phủ màu làm tinh lực. Che lấp thân thể mềm mại, lộ ra trắng như tuyết chân trần, bước vào trong sương mù. Còn có một cái nam học viên, bên ngoài cơ thể không có tinh lực che lấp, trước ngực hai tay, kẹp chặt chân, nhăn nhó đi hướng huyết mạch chỉ. Gặp Diệp Nhiên xem ra, nhất thời thẹn thùng chật phía dưới cái mông, chán ghét, mắc cỡ chết người ta rồi. Khụ khụ. Diệp Nhiên một hơi kèm chút không có cong đi qua, mặt đen lên, quay đầu cởi ý phục xuống, thì tiến vào sương mù bên trong. Bình một tiếng bọt nước văng lên. Sương trắng phía dưới, chính là màu đỏ sẫm ao nước. Bốn phía trắng xóa, phạm vi tầm nhìn rất nhỏ, đại khái chỉ có khoảng 3, 4m mà cái phạm vi này có thể lẫn nhau cảm ứng được, cho nên ngược lại là không cần quá lo lắng, bơi lên bơi lên và vào nhau. Diệp Nhiên thu hồi ánh mắt, tuy nhiên có tinh khải chi nhãn tại, hắn có thể đem so với thường nhân rõ ràng rất nhiều. Nhưng hắn là chính nhân có tử, làm sao có thể sẽ nhìn lén? Mà lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được thân thể dần dần nóng lên, trong lòng bàn tay huyết mạch màu vàng đường vân, không tự chủ được hiện hiện. Thậm chí quanh thân ao nước đều phốc suy phốc suy bốc lên một khí, giống như đun sôi nước nóng giống như. Hắn biến sắc, chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng nhìn đến mấy cái kia học viên phụ cận ao nước rất bình thường, không có biến hóa không có cho hắn suy nghĩ nhiều thời gian trên bờ vai bỗng nhiên chuyển đến một loại nóng rực cảm giác tiếp lấy một cái màu vàng sẩm long đầu đồ án tại hắn chấn động ánh mắt bên trong chậm rãi phủ hiện ở đầu vai chương 748 đại nạn sắp tới chương 748 đại nạn sắp tới diệp nhiên ngắn ngủi sướng sốt một chút tiếp lấy mừng rỡ trong lòng cuối cùng lại nhìn đến viêm hoàng tổ long đối với con rồng này hắn thật sự là khắc sâu ấn tượng hắn lúc trước vẫn chỉ là võ tôn thời điểm liền giúp hắn chọn vẹn tăng trưởng ba ước chiến lực cuối cùng lực bại kim long thu hoàng thủ phía dưới ma la trấn thu quan thế mà hắn không thể kích động bao lâu Trên bờ vai Long Đầu dần dần biến mất, cuối cùng triệt để không thấy. Diệp Nhiên giật mình, lần nữa kích hoạt huyết mạch, đáng tiếc cái kia hắc hoàng long văn không có lại xuất hiện, lòng bàn tay đường văn vẫn là màu vàng đất. Huyết mạch gia chỉ chiến lược, ý nguyên rất ít, chỉ có chỉ là 30 điểm. Bất quá trung pe ao nước nóng hổi vô cùng. Tựa hồ có loại vô hình năng lượng, tuân gia nhập thể nội, tại cường hóa lấy huyết mạch, lòng bàn tay hoàng văn bên cạnh xuất hiện đạo thứ hai nhàn nhạt hư huyễn hoàng văn. Huyết mạch tại tăng lên. Diệp Nhiên chấn động trong lòng, đạo thứ hai đường văn triệt để sinh ra, thì đại biểu huyết mạch của hắn tiến vào bảng chi cấp đến lúc đó, các loại gia chỉ lại sẽ có tăng lên bao quát tu luyện tốc độ, ngoài định mức tinh lực, sức hồi phục, vân vân. Không thể không nói, nhân tộc huyết mạch nhược điểm là toàn diện tăng lên, nhưng nhiều khi, ưu điểm cũng là toàn diện tăng lên. Ao nước chỗ sâu giống như đối huyết mạch tăng lên càng hữu hiệu. Diệp Nhiên tối đầu ngắm nhìn, sau đó huy động hai tay, hướng về đáy ao sâu lặn đi xuống. Tốc độ của hắn rất nhanh, thế mà trong tưởng tượng đáy ao cũng không nhìn thấy. Nơi này phảng phất là dọc theo một không gian khác giống như, cực kỳ tĩnh mịch, không có cuối cùng. Thời gian không khô trôi qua, 4 giờ trôi qua rất nhanh. Nhưng đáy ao vẫn không có nhìn đến. Diệp Nhiên dần dần mày nhăn lại, nhịn không được nhìn một chút đồng hồ tiến vào huyết mạch trì, đều có thời gian hạn chế đến thời gian hạn chế thì phải trở về. Mà bây giờ đã tiêu hao hết hắn một phần ba thời gian. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, nếu như lại không nhìn thấy đáy ao, thì không sâu lặn, trước tăng lên huyết mạch lại nói, nơi này đã rất sâu, ao nước bên trong ẩn chứa đặc thù năng lượng sung túc ở chỗ này tu luyện, cần phải không bao lâu, liền có thể trực tiếp tăng lên tới bảng chi cấp huyết mạch. Cái này xem như cái cơ duyên không nhỏ. Huyết mạch khó khăn nhất tăng lên, trừ phi sử dụng huyết mạch thạch, nhưng loại vật này rất quý, là chân chính vạn tộc đều quý hiếm cứng rắn tiền tệ. Hắn đổ là có tổ huyết trùng vương, nhưng trùng vương cũng cần nghỉ ngơi hơi thở lần sau tăng lên, tối thiểu đến nửa năm sau. nhưng cho dù khi đó có thể hay không thừa thế sung lên, trực tiếp tăng lên tới bảng chi cấp cũng khó nói đến đáy ao. diệp nhiên bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn đến phía dưới đáy ao, có một đầu đá lởm chởm màu đen màu cặng, mở quan văn mèo, vậy mà giống như một cái hình rồng giống như. Mà mỏ quan phía trước, miệng rồng vị trí mở ra, lộ ra một cái tối đen cửa động. hắn trần chờ dưới, vẫn là bơi đi vào. vừa tiến vào miệng rồng, trước mắt nhất thời một trận trời đất quay cuồng. diệp nhiên trong lòng hơi động, biết được đây là tiến vào một không gian khác. quả thật đúng là không sai, theo loại kia cảm giác ôn mê biến mất. Trước mắt hiện hiện một cái rộng rãi to lớn huyệt động, động huyệt bên trong trống rỗng, chỉ có ngay trung tâm có một cái đã khô cạn huyết trì. Cùng bên cạnh ao, một cái ngồi xếp bằng trần trụi lão giả. Bạch, một đạo ánh mắt sắc bén đột nhiên phong tới. Diệp Nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tại tia mắt kia dưới, hắn cảm giác toàn thân giống như bị ngàn đao bầm thây, phân giải thành nhỏ xíu huyết đục, dường như trên thân tất cả bí mật đều trong nháy mắt bị dòm ngó mà hư không. Tu luyện cảnh giới, huyết mạch chờ một chút tựa hồ cũng bị nhìn xuyên. A, thật kỳ quái, rõ ràng là chúng ta nhân tộc, làm sao sức hồi phục sẽ như thế mạnh? Lão giả khẽ ồ lên một tiếng, hơi kinh ngạc bất quá hiển nhiên không có nhìn ra niết bản chi thân bí mật đây là tinh thiên ý chí, đều không thể tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, biết rõ ràng sự tình, chỉ có thể quy về tiềm lực một loại. Huấn luyện căn cứ học viên. Lão giả cười ha hà đứng lên, hắn tóc trắng phơ, lông ngực cường tráng, thanh âm nói chuyện trung khí mười phần, hoàn toàn không giống cái tuổi già lão nhân. Lúc này toàn thân Trần Trụi có thể nhìn đến tráng kiện mạnh mẽ cánh tay, bắp đuổi, cùng giữa háng chim to. Diệp Nhiên thấy thế trong lòng khẽ nhúc nhích, người này cũng không mặc quần áo, xem ra cũng là ngoại giới tiến đến. Tăng thêm hỏi hắn có phải hay không huấn luyện căn cứ, hơn phân nửa là huấn luyện căn cứ giáo quan. Không đúng vừa mới loại kia kinh khủng ánh mắt, không phải giáo quan có thể có, càng đều có thể hơn có thể tính, là huấn luyện căn cứ cao tầng. tóc trắng khôi nô lão giả gặp Diệp Nhiên liếc qua phía dưới của mình, trong lòng hơi có vẻ tự hào, đang chuẩn bị nói chuyện, chợt thấy cái gì, mặt lộ vẻ hầm hực, bàn tay vung lên liền mặc xong quần áo. Thiếu niên, ngươi là cái gì giới học viên? Khôi nô lão giả cười hỏi. Một nghìn hai mươi từ giới. Diệp Nhiên cung kính bắt lại, tiền bối, ngươi cũng là huấn luyện căn cứ. Xem như thế đi. Khôi lão giả cười cười, hắn tuy nhiên nụ cười bình thản, nhưng lúc nói chuyện, trên thân luôn có loại nhàn nhạt tuy nghiêm dường như sống ở vị trí cao dưỡng thành vô hình thói quen 1204 giới, cái kia chính là lớn nhất khóa mới mà lại trên người ngươi không có khắp nơi thành những gia tộc kia mùi thối ngươi là đăng tinh giả à một đạo thanh âm non nớt vang lên trong động khu cạn bên trong huyết trì nhảy ra một chỉ lớn trường bản tay vịt toàn thân màu vàng lông tơ xem ra có chút đáng yêu lúc này đang tỏ mò nhìn tới diệp nhiên giật mình cái này vàng vịt rất nhỏ cho nên hắn vừa mới không có chú ý đăng tinh giả khó trách khôi ngô láo giả nhìn một chút diệp nhiên cười nói không cần quá khẩn trương qua đến ngồi xuống tâm sự đi diệp nhiên gật gật đầu đi tới ngồi tại cạnh huyết trì, thuận tiện lấy quét mắt một vòng huyết trì, huyết trì khô cạn, đáy ao còn có hai cái sa lạ văn tự, nhưng lần này không phải làm tinh văn tự, mà khi nhìn đến hai chữ này trong nay mắt, hắn trong lòng nhất thời nhất lên sóng lớn ngập trời. Hai chữ này là Đại Minh, Đại Minh, bản nguyên cổ thụ, Diệp Nhiên chấn động trong lòng, hoàn toàn không nghĩ tới lại nhìn đến hai chữ này, ban đầu ở bản nguyên cổ thụ trong động, hắn nhìn đến bên trong chiến trường kia, một bộ cổ thi trong tay cự kiếm phía trên cũng là hai chữ này, lúc đó cũng là ở nơi đó, hắn đạt được một luồng chân chính viêm hoàng huyết mạch về sau mới có thể tại Ma La chấn thú quan hóa thành viên Hoàng Tổ Long. hắn tuy nhiên đã không chế tâm tình, nhưng Y Nguyên bị Khôi Ngô lão giả phát giác được dị dạng, mắt thấy đối phương muốn đặt câu hỏi, lúc này đoạt mở miệng trước, tiền bối, ngươi là đến từ khắp nơi thành a? Ừm. Khôi Ngô lão giả gật đầu. Diệp Nhiên giả bộ hiếu kỳ, ta nghe nói khắp nơi thành là thành bên trong chi thành, tu luyện tốc độ cũng tối cao, vậy ngươi tại sao lại muốn tới nội thành? Tại khắp nơi trong thành tu luyện, cần phải muốn so ở chỗ này nhanh hơn nhiều a. Khôi Ngô lão giả ý vị thâm trường liếc hắn một cái, giống như có lẽ đã nhìn ra, hắn muốn đổi chủ đề ý nghĩ, lại cũng không có hỏi tới mà chính là chậm rãi nói, lão phu tới nơi này là đến tìm kiếm một cái truyền thuyết, nhìn có thể hay không nhờ vào đó vì chính mình kéo dài tính mạng. Truyền thuyết, kéo dài tính mạng. Diệp Nhiên sững sờ, lão phu đại nạn đã đến, muốn kéo dài tuổi thọ chỉ có thể đột phá. Khôi Ngô lão giả thở dài nói, nhưng lão phu thiên phú bình thường có thể đi cho tới hôm nay đã là cực hạn, muốn đi vào cảnh giới kia khó càng thêm khó. Cho dù lão phu nguyện ý đủ mệnh, hy vọng vẫn mười không đủ một. Có thể lão phu hiện tại còn không thể chết, cho nên mới này tìm kiếm truyền cơ, nhìn xem về chúng ta nhân tộc cái kia thất lạc truyền kỳ huyết mạch phải trang làm thận chuyển kỳ huyết mạch. Diệp Nhiên trong nháy mắt hơi co lại, chương 749, ước năm trước truyền thuyết. Chương 749, ước năm trước truyền thuyết. Khôi Ngô lão giả gác tay mà đứng, ánh mắt ngóng nhìn phía trên, người rõ ràng chúng ta nhân tộc xếp tại vạn tộc bảng phía trên bao nhiêu tên sao? Diệp Nhiên suy tư dưới, hẳn là 552 tên. Không sai. Khôi Ngô lão giả gật đầu, vậy chúng ta nhân tộc huyết mạch đâu? Linh cấp đi." Diệp Nhiên trả lời. "Vạn tộc bảng 552 tên, linh cấp huyết mạch, ngươi cảm thấy chúng ta nhân tộc thuộc về hạng gì tầng thứ?" Khôn Ngô lão giả tiếp tục hỏi. Diệp Nhiên Trâm chậm nói, tối thiểu bên trong đạt tiêu chuẩn đi, hơn 500 tên, tuy nhiên so sánh cổ ma tộc loại này cường tộc, không đủ thành đạo. Nhưng ở một số cái khác tộc yếu trong mắt, nhân tộc cũng coi như cường tộc. Theo hắn biết, á nhân tinh vực bên trong, hàng năm đều sẽ có mười mấy cái nhân tộc phụ thuộc chủng tộc, dâng lễ nhân tộc. Tỷ như hồ nhân tộc, hắc nhân tộc những thứ này thường gặp á nhân tộc. Lão phu năm đó cũng nghĩ như vậy. Khôi ngô lão giả chậm rãi nói, về sau lão phu ngẫu nhiên theo một bản tàn khuyết trong cổ tịch, nhìn đến một cái truyền thuyết. Truyền nói chúng ta nhân tộc có một viên tổ tình, bên trong từng đi ra một vị tên là Đại Minh hoàng cường giả, cùng mấy vạn nhân tộc Những này nhân tộc có thể hóa thân thành long, có thể hóa thân cự nhân, thần lực ngập trời. Mà cái này mấy vạn nhân tộc xuất hiện tại tinh không về sau, vô cùng ngắn tốc độ cấp tốc của khởi, cùng hai đại thần tộc, tam đại ma tộc chinh chiến, không rơi vào thế hạ phong. Chỉ là về sau những này nhân tộc đều trong một đêm thần bí biến mất, nhân tộc tổ tinh cũng từ đây tung tích không rõ, thành là một cái truyền thuyết. Khôi Ngô lão giả cảm thán nói, thậm chí bởi vì quật khởi tốc độ quá nhanh, quá mức cường thế, dù là chỉ giống sao chổi phá không đồng dạng, chỉ để lại ngắn nguy sáng chói liền tiêu vong, vẫn cho ngay lúc đó vào tộc, lưu lại không có gì sánh kịp rung động cho nên lúc đó vạn tộc đem những cái kia nhân tộc huyết mạch sưng là truyền kỳ huyết mạch đây là duy nhất cầm giữ có như thế vinh hạnh đặc biệt huyết mạch cho dù là thủy ma tộc thần minh tộc những thứ này cường tộc cũng chưa bao giờ được sưng qua truyền kỳ hai chữ diệp nhiên tâm thần chấn động không nghĩ tới truyền kỳ huyết mạch sưng hô thế này lại là như thế tới vũ trụ nguyên linh thiên địa nhân thất cấp huyết mạch dù là cổ ma tộc huyết mạch sưng hô cũng chỉ là thập đại vũ cấp huyết mạch một trong không có bị giao phó đơn độc truyền kỳ hai chữ bởi vậy có thể thấy được năm đó đám người này tộc sát thực mạnh đến đáng sợ mới có thể lưu lại dạng này truyền thuyết tiên bối Cái kia cái này truyền thuyết là bao nhiêu năm trước sự tình? Diệp Nhiên có chút hiếu kỳ. Khôi Ngô lão giả trầm ngâm nói, hiện tại là tinh thiên 250 triệu ngàn năm, khi đó, tựa như là tinh thiên 1.65 ước năm, không sai biệt lắm là 100 triệu năm trước a. 100 triệu năm trước? Diệp Nhiên trừng lớn mắt, khoa trương như vậy, 100 triệu năm trước sự tình còn có ghi chép. Tựa hồ là nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, Khôi Ngô lão giả cười nói, cho nên cái này chỉ là truyền thuyết, thời gian quá lâu, đã chịu không được khảo chứng. Không nói vào tộc, cho dù là chúng ta nhân tộc, bây giờ cũng không có mấy người biết cái này truyền thuyết. Diệp Nhiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lần nữa hồi tưởng lại, liên quan tới bản nguyên cổ thụ trong động quật, nhìn thấy chiến trường cổ kia. Hắn đoán không lầm, chỗ đó hẳn là biến mất cái đám kia cường đại nhân tộc. Mặt khác, lúc đó trong động còn có một đạo sau khi chết lưu lại thanh âm, để hắn cẩn thận thủy ma tộc côn ma vương. Chỉ là đây đều là gần 100 triệu năm trước chuyện, mà côn ma vương, cổ quyền lần trước còn đề cập tới. Nghĩ tới đây, Diệp Nhiên bỗng nhiên toàn thân lông tơ có chút đứng lên, cổ quyền nói côn ma vương, cùng trong động truyền âm bên trong nâng lên côn ma vương, hẳn không phải là một cái a. Nhân vật gì, có thể tồn tại trên triệu năm. Hắn càng nghĩ càng tê cả da đầu. Khôi Mô lão giả tiếp tục nói, chúng ta nhân tộc sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu lịch sử là 300 vạn năm trước, lúc đó đệ nhất vị nhân tộc tiền bối leo lên tinh lộ, đi vào tinh không. Thiên Vương thành cái tên này, chính là vì kỷ niệm hắn mà lên đi qua cái này 300 vạn năm không ngừng phát triển, cường thịnh, chúng ta nhân tộc bây giờ mới dần dần đứng vững gót chân, trở thành top 500 chủng tộc. Diệp Nhiên kinh ngạc nói, nói như vậy, 300 vạn năm trước, trong tinh không đều không có chúng ta nhân tộc. Cái kia tiền bối ngươi như thế nào đạt được? Có thể ghi chép trên triệu năm trước chuyện sách cổ. Nói đến trùng hợp, lão nhiên theo chúng ta nhân tộc một cái thuộc tộc ở bên trong lấy được. Khômo lão giả lúc đầu Lão phu cảm thấy không giống giả mạo, liền tới cái này vài tòa tục truyền đến từ nhân tộc tổ tinh huyết sơn nơi này nhìn xem, nhìn có thể hay không tìm tới một số dấu vết để lại. Cái kia tiền bối ngươi có thu hoạch hay không? Diệp Nhiên đôi mắt khẽ nhúc nhích, lão giả này so với chính mình tới sớm, muốn là trong động có đồ, khẳng định bị hắn đắc được. Cách mỗi trăm năm sẽ tới một lần, tới vài chục lần, không có chút nào thu hoạch, chứ bỏ. Khôi ngô lão giả nhìn hướng Diệp Nhiên bả vai. Diệp Nhiên khẽ giật mình, liền nhìn đến chính mình trên vai, đứng đây trước đó cái kia lông sủ vịt vàng nhỏ, lúc này chính ngẩng đầu nhìn mình chằm chằm ngẩn người. Nó Diệp Nhiên sừng sốt một chút, không nghĩ tới lại là cái vật sống. Kỳ quái, ngươi cũng là vịt à, làm sao trên người có cố mùi vị quen thuộc, còn rất thơm. Vịt vàng nhỏ con ngươi đen bóng đen bóng, nói, so trước tám phương thành trong kia chút xú xú ra hỏa, quả thực dễ ngửi quá nhiều lần. Ngươi mới là vịt. Diệp Nhiên mặt đều xanh, cái này cái gì phá xương hô? Khôi Ngô lão giả nhìn lấy lại tại Diệp Nhiên trên người vịt vàng nhỏ, ánh mắt kinh nghi bất định, sau đó nhìn trầm trầm Diệp Nhiên, cười nói, gặp lại cũng là duyên, lão phu cùng ngươi cũng tướng trò chuyện thật vui. Ngày sau nếu là tiến vào khắp nơi thành có thể cầm lấy cái lệnh bài này tìm đến lão phu. Nói, hắn tiện tay ném ra ngoài một cái đen sắt lệnh bài. Vịt vàng nhỏ hấp tấp đuổi theo hắn, Phương lão đầu chờ ta một chút, ngươi ba cái chân, ta hai cái đuổi, không, có ngươi chạy nhanh. Tiểu Đông Tây nói nhăng gì đấy? Khôi Ngô lão giả mặt đen lên, vừa mới cao nhân phong độ nhất thời biến mất, nhưng vẫn đưa tay tiếp được vịt vàng nhỏ. Vịt vàng nhỏ thò đầu ra, hướng về phía Diệp Nhân Hô, đại vịt, có thời gian nhất định phải tới tìm ta chơi à? Từng, nhất định. Diệp Nhân tùy ý đáp lời một câu, gặp Khôi Ngô lão giả rời đi, liền cầm lấy lệnh bài, dò xét liếc một chút, chính diện là cái dễ thấy mấy chữ. Bất quá xả đậm là Mặt sau lại là cái mã vạch ma trận. Mã vạch ma trận bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ quét mã trói chặt. Hắn ngẩn ngơ, là thật là nhìn có chút độc. Suy tư dưới, hắn vẫn là xuất ra đồng hồ quét hình, theo quét hình hoàn tất, mã vạch ma trận nhất thời biến mất không thấy gì nữa, đồng thời đồng hồ bên trong, tên của hắn về sau, thêm ra một cái tiểu dấu móc, bên trong là cái mới chữ. Chư ngoài ra, lại không có gì thay đổi. Diệp Nhiên cẩn thận xem xét một phen về sau, rất nhanh mặt lộ vẻ tiếc nuối, sắc thực biến hóa gì đều không có, chỉ là thêm ra một cái mấy chữ. Tiện tay đem lệnh bài ném vào ý niệm không gian, hắn bắt đầu dò xét trong động. Nhìn có thể hay không lại phát hiện cái gì đáng tiếc, cái này trong động giống tuyết, không có cái gì. Ngay trung tâm huyết chỉ từ lâu khô cạn không biết bao lâu, một tia huyết dịch đều không có thể lưu lại. Con vịt kia, Diệp Nhiên ngắm nhìn phía sau, hắn có loại cảm giác, có lẽ cái này huyết mạch chỉ cơ duyên, ngay tại con vịt kia trên thân. Nhìn như vậy đến, ngày sau vẫn là muốn lại tìm cơ hội gặp một lần lão giả kia. Lắc đầu, hắn không nghĩ nhiều nữa, du xuất động bên ngoài, tại đáy nào bắt đầu hấp thu ao nước năng lượng, tăng lên huyết mạch. Chương 750. Bảng chi cấp huyết mạch. Chương 750. Bảng chi cấp huyết mạch. Huấn luyện căn cứ trên không, nguyên ngông tinh trận trong đám mây trắng, tóc trắng thơ, dáng người khôi ngô lão giả, lăng không phi hành tốc độ cao, áo bào bay phần phật theo gió. Mấy cái này đồ vô dụng, hiện tại đêm này thiên tài huấn luyện căn cứ, làm cho là càng ngày càng kém, một cái song tinh khiếu thiên tài cũng không phát hiện. Khôi ngô lão giả nhìn một chút phía dưới, không khỏi lắc đầu. 120 từ giới, là mới nhất một giới học viên, mà lại đăng tinh giả tới, đều có nửa năm thời kỳ giám sóc. Việt Vang nhỏ nghiêng đầu nói, vừa mới cái kia đang tinh giả, hẳn là còn chưa tới nửa năm a, nửa năm thời kỳ giám sóc, đây cũng là cái nào thủng cơm định quy định thôi nô lão giả mi đầu dựng lên muốn không phải lão phu trùng hợp gặp phải nửa năm sau không chừng muốn bị cái kia bát đại gia tộc đoạn trước một bước như thế một mầm mống tốt để bọn hắn dạy bảo cùng phế đi khác nhau ở chỗ nào cái này nửa năm thời kỳ giám sóc không phải ngươi phương lão đầu ngươi định vịt vàng nhỏ nghi ngờ nói ngươi khi đó nói những thứ này đang tinh giả vừa tới thiên phương thành chưa quen cuộc sống nơi đây tăng thêm thiên phương thành lớn như vậy khó tránh khỏi có áp lực vì để cho bọn hắn có thể càng nhanh hòa tan vào đến mới định sáu tháng cuối năm thời kỳ giám sóc vừa mới qua đi một năm ngươi thì quên rồi thôi lão giả vội ho một tiếng không nói những thứ này chuyện cũ năm xưa vừa mới cái kia song tinh khiếu thiếu niên chuyện gì xảy ra trên thân có cái gì đặc biệt không rõ ràng cũng là rất thơm rất thơm Vịt vàng nhỏ mong đợi nói đúng rồi hắn có khả năng hay không là bị biến nhiều năm như vậy ta cũng không có gặp phải một đồng bạn nếu là hắn bị liền tốt có thể mỗi ngày chơi với ta cũng không tiếp tục cô đơn ẩm đỏ như máu ao nước pha vỡ diệp nhiên đi ra huyết mạch trì nhìn một chút đồng hồ thời gian nắm chắc đến vội vặn không có lãng phí một chút hắn vuốt tay lòng bàn tay nhất thời hiện hiện hai đạo màu vàng đường vân cùng một đạo hư huyễn mơ hồ đường vân hết thảy ba đạo Nhìn lấy cái này ba đạo huyết mạch đường vân, hắn vừa lòng thỏa ý tại đại não trong khoảng thời gian này, cuối cùng đạt tới bảng chi cấp huyết mạch, thậm chí còn xuất hiện, tăng lên tới chủ hệ cấp huyết mạch mấy phần dấu vết. Mà đạt tới bảng chi huyết mạch về sau, chán của hắn ngoại tinh lực đạt tới 100. Bất quá như thế điểm tinh lực, có chút ít còn hơn không, chính thức đối với hắn có không nhỏ tác dụng, là huyết mạch sức hồi phục đạt tới gấp đôi. Trước mắt hắn sức hồi phục đã đạt tới 10 nhiều gấp đôi điểm. Loại này sức hồi phục tại đối mặt tinh vệ cảnh gấp đôi lực hủy diệt lúc có thể hoàn toàn triệt tiêu mất, xem như thêm ra chút năng lực tự vệ, không có trước đó bị động như vậy. Các bên ngoài tu luyện tốc độ các cái khác, cũng có một chút tăng trưởng đây chính là toàn diện chỗ tốt, không lệch môn học. Tiếp theo, lại đi Phi Tinh Tháp nhìn xem, đạt được tinh không cộng chấn thuật về sau, ta thực lực còn có thể tăng lên một số. Diệp Nhiên đứng dậy, hướng về Phi Tinh Tháp phương hướng bước đi. Nửa giờ sau, một tòa nguy nga tháp cao hiện hiện trước mắt. Tháp cao thẳng đứng thẳng trời cao, hết thảy 99 tầng, huyện như một thanh kiếm thiên lợi kiếm, cắm ở trên mặt đất. Cả tòa tháp cũng vô cùng to lớn, nắm giữ 10 cái cửa vào. Không ngừng có học viên ra ra vào vào. Diệp Nhiên ánh mắt chuyển rời, Nhìn về phía phi tinh tháp khác một bên, chỗ đó ẩn ẩn có thể trông thấy một mảnh tương đương hảo hòa tu luyện khu. Từng cây tráng kiện tinh lực trụ đứng sừng sững, còn có nguyên một đám lăng không lôi đài, các loại mô phỏng sinh vật máy móc tinh thú, không thiếu gì cả. Thinh Anh giới tu luyện khu. Hắn trong lòng tự nói một tiếng, đi hướng phi tinh tháp bên trong một cái cửa vào. Cửa vào viết số 7. Mà trừ bỏ đi vào học viên khác, cửa vào phụ cận trên đất trống, còn đứng lấy hai nam một nữ, hai người nam sắc mặt tái xanh, lớn tiếng lẫn nhau hô hào cái gì. Chỉ có thể ngầm trộm nghe đến, người đánh giấm, Á vương là người của ta. Hỗn đảo A Vương cũng là ngươi có thể gọi, ngươi lại cho lão tử gọi tiếng thử một chút, lão tử không đánh nổ đầu của ngươi. Ma đức tới thì tới, ai sợ ai a, lão tử hôm nay nhất định tới ngươi. Nghe được động tĩnh âm thanh, trung quanh dần dần có một ít học viên đi tới, nhìn đến tướng mạo của hai người, nhất thời giật mình. Cái này tựa như là 20 hai giới, ta gặp qua bọn hắn. 22 giới học viên, thật hay dạ, 22 giới còn lại đều là chút học viên cũ, thực lực rất mạnh, nghe nói chỉ kém hoàn thành nhiệm vụ liền có thể tốt nghiệp. Không sai, Thiên Phú tuy nhiên khả năng đồng dạng, nhưng lưu tại huấn luyện căn cứ nhiều năm như vậy, thực lực chắc chắn sẽ không yếu. Ta nghe nói có ít người đã sớm có thể tốt nghiệp, là một mực kéo lấy không định tốt nghiệp, muốn đột phá tinh vệ, trực tiếp trở thành ưu tú học sinh tốt nghiệp. Cái này ta cũng biết chút, chỉ có tinh vệ cảnh, tốt nghiệp thời điểm mới là ưu tú học sinh tốt nghiệp, phổ thông học sinh tốt nghiệp cần đi trước chọn trước thành tuyến lịch luyện luyện. Luyện luyện xong, mới có thể có đến một lần miễn phí tiến vào tinh không cổ chiến trường truyền tống cơ hội, nhưng ưu tú học sinh tốt nghiệp có thể trực tiếp tiến cổ chiến trường. Đúng vậy à à, Tiến một lần tinh không cổ chiến trường, cần một vạn cổ chiến trường tích phân, chúng ta đi nơi nào tìm nhiều như vậy? Cầm tinh tệ đổi, không có mấy chục vạn tinh tệ còn chưa đủ, có thể miễn phí đi vào tốt nhất bất quá. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn chính không rõ ràng sao có thể lại tiến cổ chiến trường một lần, không nghĩ tới huấn luyện căn cứ ưu tú học sinh tốt nghiệp, vậy mà có thể miễn phí tiến một lần. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, có thể tại huấn luyện căn cứ đột phá tinh vệ cảnh, nói do tiềm lực rất không tệ, đáng giá bồi dưỡng, cho một lần tiến tinh không cổ chiến trường danh lệ, cũng bình thường. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, một vạn tích phân khó thu hoạch được, nhưng đối một số cường giả tới nói, tiến một lần cổ chiến trường, liền có thể tùy tiện lấy tới mấy chục vạn tích phân. Hai người này thật sự là hai mươi hai giới sao? Cái này còn có thể là giả? Bên cạnh gần nhất trèo lên tháp trên bảng không phải viết thư hơi thở sao? À, thật đúng là, tính danh Tiểu Minh, giới đến 22 tinh anh giới, sông tháp tầng số 8, thời gian sử dụng 3 giờ. Người trung quanh y nguyên nghị luận ầm ĩ, đồng thời càng ngày càng nhiều người buốt phía, đại đa số đều là tinh anh giới học viên, chỉ có một hai cái phổ thông giới. Diệp Nhiên cũng không hề để ý, trực tiếp đi hướng trong tháp. Lúc này lại có người cười một tiếng, "Các huynh đệ, chính chủ tới, có trò hay để nhìn." Mọi người quay đầu nhìn qua, liền nhìn đến một cái vóc ngườithon thả, khuôn mặt trắng nõn, cái cằm có viên nốt rồi nữ học viên từ không trung rơi xuống. Nữ học viên một đôi mắt hồ ly Ánh mắt xem ra lừa lộ vẻ quyến rũ, vợ môi rất đỏ. Lúc này gấp yếu mày, bước nhanh đi đến cái kia tranh chấp hai người nam học viên trung gian, không rõ ràng nói cái gì, hai người nhất thời tâm tình kích động lên, hét to nói, hỗn đàn, ngươi thế mà cùng A Phượng ở trung qua, Mã Đức, ngươi còn dám nói ta, ngươi thế mà cùng A Phượng đến Thủy Vân Tinh chơi hơn một tháng, người nào đặc yêu cho lá gan của ngươi, tên con kiếp, có gan ngươi lại kêu một tiếng A Phượng thử một chút, kêu thì thế nào, ngươi không phục, các ngươi chờ ở nào? Mắt hồ ly nữ học viên cảm nhận được trung quanh ánh mắt khát thưởng, có chút nổi nóng nói, muốn nho nhau đến địa phương khác nho nhau đi. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Á Phượng, vậy ngươi nói ngươi đến cùng thích người nào? Hai người cùng kêu lên nói xong, còn trận mắt lẫn nhau, khẳng định yêu là ta. Phốc. Bên cạnh có học viên nghe được cái này chỉnh tề thanh âm, nhất thời thấp cười ra tiếng, cái này hai huynh đệ chiếu ta nhìn, không bằng tiếp cận thành một đôi được rồi. Chương 751, Treo lên tháp. Chương 751, Treo lên tháp. Theo vừa mới cái kia học viên rớt lời dưới, vây xem đám người chuyển ra một trận cười vang. Mắt Hồ Ly nữ học viên sắc mặt khó coi, không giữ được mắt liếc ngay tại tranh chấp hai người nam học viên, chút chuyện như vậy nhao nhào cái rắm. Hại lao Nương cũng mất mặt. Người nào nói cho các ngươi biết, Lão Nương ưa thích các ngươi, Lão Nương chỉ là bình đẳng thích mỗi người. Nói xong, nàng quay người muốn đi. đều tại ngươi tên huấn đản câu dẫn Á Phượng, Lão Tử đánh chết ngươi. Một cái nam học viên nổi giận gầm lên một tiếng, tinh lực đột nhiên bạo phát. Một cái khác nam học viên chán nổi gân xanh lên, tên khốn kiếp, khẳng định ngươi là bức hiếp Á Phượng, Lão Tử phế bỏ ngươi. với anh, hai cô mạnh mẽ tinh lực ba động kích phát, đột nhiên nối hám cùng một chỗ. Theo tinh lực ba động tu ra, phi tinh thấp trước lập tức vang lên một trận còi báo động chói tai, tiếp lấy một đạo quang trụ theo mặt đất bắn ra. Bay thẳng hướng giữa không trung, hóa thành một cái nhạt lồng ánh sáng màu vàng, hoàn toàn bao lại phi tinh tháp, đem bảo hộ ở trong đó. Diệp Nhiên không quan tâm nghĩ đến sự tình, vừa muốn một bước bước vào trong tháp, trước người bỗng nhiên hiện hiện nhạt lồng ánh sáng màu vàng, đem hắn vừa vặn cản ở bên ngoài. Hắn ngẩn người, sau đó sắc mặt trong nháy mắt âm trầm Cùng một thời gian, giữa không trung hiện hiện hai cái to lớn quyền ấn cùng thủ ấn, lẫn nhau đánh tới. Mắt hồ linh nữ học viên thấy thế quá sợ hãi, các người hai cái điên rồi, ở chỗ này đạo thủ sẽ bị đuổi ra huấn luyện căn cứ. Ta mặc kệ, a vợ ngươi là yêu ta nhất, đều là cái này hôn đản sai. Lúc này một cái nam học viên giống giận, giữa không trung vàng óng ánh thủ lớn phun tỏa hào quang, ẩm vang rơi xuống. ngoạn tạo, hai người này thật đánh nhau, chạy mau. vừa mới một đám vây xem học viên, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, điên cuồng bốn tháo chạy cách. xem kịch về xem kịch, hai người này có thể xông qua tầng thứ 8, tối thiểu cũng là 8.000 tinh lực trở lên, bị ngộ thương đến lại được nằm hai ngày. trong ngay mắt, thứ bảy cửa vào trước thì loạn thành một bảy, cái khác cửa vào, cũng bởi vì phi tinh tháp tự động kích phát phòng ngự cháo nguyên nhân, toàn bộ không cách nào đi vào. thêm lên trên trời bên trong cái kia dễ thấy to lớn quyền ấn cùng trường lớn, học viên khác ảo đảo xem ra còn có người biến sắc, quay đầu đi mời người. mắt thấy to lớn quyền ấn cùng trưởng ấn, liền muốn đụng vào nhau. một đạo đinh thai nhức óc tiếng hét phẫn nộ vang lên. Cút. kinh khủng sóng âm giống như dao động, lấy thứ bảy lối vào làm trung tâm, mãnh liệt huyết tảng lớn ra, chấn động đến tại chỗ tất cả học viên mảng nhĩ gần như phá thoái. cái kia giữa không trung hai đạo bàng đại trưởng ấn cùng quyền ấn, càng là trong nháy mắt nổ nát vụ. hai đạo thân ảnh giống như rượu bị đứt dây, máu tươi cùng thổ một đường bay rất ra ngoài, trung điệp ngã trên mặt đất. trong mấy mắt giữa sân lặng ngắt như tờ. sở hữu người ánh mắt hoảng sợ, chậm rãi nhìn lại thứ bảy lối vào, một cái đơn bạc thiếu niên bóng lưng dạy giáo quan thật thật xin lỗi mắt hồ ly nữ học viên không còn vừa mới nhanh mồm nhanh miệng khuôn mặt trắng bệnh lắp bắp nói toàn thân đều đang run rẩy cái kia hai cái ngã trên mặt đất nam học viên đồng dạng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ khe miệng máu tươi đều không để ý tới xoa liền hoảng sợ nói thật xin lỗi giáo quan chúng ta sai những người khác cuồng tiếng nuốt nước miếng cũng đang không ngừng vang lên nhưng không ai dám nói chuyện mà theo tinh lực ba động biến mất bao phủ phi tinh tháp nhạt lồng ánh sáng ngổn ngang chậm rãi giảm đi cuối cùng biến mất không thấy gì nữa cửa vào có thể một lần nữa thông hành hư diệp nhiên lạnh hư một tiếng cũng không quay đầu lại, cất bước đi vào trong tháp. Gặp hắn đi vào, sau lưng mọi người cuối cùng thở phào. Nhất là cái kia hai người nam học viên, mềm nhũn co quắp trên mặt đất, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ cùng hồi hộp. Kém một chút, kém một chút liền xong rồi. Nếu như thật sự ở nơi này đánh lên, chắc là phải bị đuổi ra huấn luyện căn cứ. Rời đi huấn luyện căn cứ, còn muốn đột phá tinh vệ cảnh, càng là khó như lên trời có thể nói kém chút hủy đi chính mình tiền đồ. Mã Đức, hai thằng ngu, về sau lão nương lại cũng không muốn nhìn thấy các ngươi. Mã Hồ Ly nữ học viên nổi giận đùng đùng đi qua, cả hai trên mặt phân biệt quan ngột bàn tay, phẫn nộ rời đi nàng một chút sai đều không có, cũng là bởi vì quá ưu tú. Hai tên khốn kiếp này mới lại bởi vì nàng tranh giành tình nhân, suýt nữa ủ thành đại họa liên lụy đến nàng. Vốn còn nghĩ lần này sau khi kết thúc, lại phân ra chút thời gian, mỗi người an anủi phía dưới bọn hắn, nhưng không nghĩ tới như thế ngu xuẩn. Loại này ngu xuẩn nam nhân, có bao xa lan bao xa. Theo trong chiến đấu rừng, thứ bảy cửa vào phụ cận, tứ tán học viên ảo ảo một lần nữa tụ lại. Cái khác cửa vào học viên nhóm cũng lắc đầu tiếp tục đi vào tháp. Loại sự tình này quá thường gặp, năm thì mới hoạn, liền có thể nhìn đến một lần. Chỉ là không nghĩ tới lần này. Vậy mà thực sự có người sẽ lên đầu, không phải đi tu luyện khu ước hẹn, mà chính là trực tiếp ở chỗ này thì đánh nhau. Bất quá còn tốt, có cái giáo quan vừa vận cũng muốn nhập tháp, cả lại bọn hắn, không phải vậy thì bọn hắn thì phế đi. Cũng coi như hai người này gặp may mắn. Vừa mới cái kia giáo quan nhìn lấy có chút mặt xinh, không rõ ràng là cái gì một giới. Thứ bảy cửa vào trước, một người học viên hiếu kỳ nói: Rời đi huấn luyện căn cứ, không có căn cứ các loại tu luyện thất, phi tinh tháp vật như vậy, muốn đột phá tinh vệ rất khó. Khác một người học viên lắc đầu, cho nên lưu giới học viên rất nhiều, thậm chí trong căn cứ, hiện tại 19 giới, 20 giới học viên cũng đều có." Huấn luyện viên của bọn hắn bình thường không có việc gì, không thế nào về huấn luyện căn cứ, chúng ta thấy thiếu bình thường. Như thế, bất quá tinh vệ cảnh thật mạnh à? Tùy tiện liền đem hai cái xông qua tám tầng cao thủ chấn thương. Người cho rằng đâu, hơn vạn tinh lực nói đùa đâu, mà lại là giáo quan, khẳng định không phải phổ thông tinh vệ. Ta đoán chừng vừa mới cái kia giáo quan tối thiểu hơn hai vạn tinh lực. Lúc này, một đạo tiếng kinh hô đống nhiên vang lên. Ngọt tạo, mau nhìn gần nhất trèo lên tháp bảng. Vừa mới cái kia giống như không phải giáo quan, là đặc yêu học viên phi tinh tháp một tầng. Diệp Nhiên hơi kinh ngạc mà nhìn xem trước mặt, nguyên một đám liền nhau hát thiết cửa, tất cả hát thiết cửa đều hoàn toàn giống nhau. Trên cửa có hai cái đèn, một cái là đèn đỏ, một cái là đèn xanh. Không ít đèn đỏ đều lóe lên, đồng thời cho thấy có người chữ. Hắn dò xét liếc một chút về sau, đi hướng một cái đèn xanh gian phòng. Ra ngoài ý định, gian phòng so trong tưởng tượng muốn nhỏ không ít, mà lại trống dỗng, chỉ có chính giữa có một cái màu lam ngủ đóng kho. Đây là Diệp Nhiên giật mình, bên trái là cái màn hình lớn, biểu hiện trên màn ảnh ra một cái mênh mông hoa mạc, cùng trong hoa mạc đứng yên một đầu to lớn màu vàng đất bọ cảm bỏ cảm phía dưới là một cái tin tức đầu Hoàng Sa hạ sơ cấp tinh sứ một nghìn tinh lực Kêu chiến giả tạm thời chưa ghi vào tin tức mà một bên khác trên vách tường còn viết mỗi xông qua một cửa về sau có thể thu được tinh tệ khét thưởng cùng vượt quan quy tắc Diệp Nhiên sau khi xem xong bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai like cái này phi tinh tháp kỳ thật cũng là một cái to lớn não cơ điện não cũng kết nối lấy tinh tiên ý chí cho nên Kêu chiến là tiến vào ngủ đông co tại giả lập thế giới bên trong Kêu chiến mà mỗi trong một cái phòng đều có không giống nhau tinh thú có thậm chí là người đối thủ khác biệt xông qua một tầng về sau mới có thể lại tiến về tầng thứ hai. Khó trách cái này phi tinh tháp bên ngoài còn có một cái vòng phòng hộ, nguyên lai là thật yêu đắt. Diệp Nhiên lắc đầu, nằm tiến ngủ đông kho bên trong. Nhất thời, bên cạnh trên màn hình bắt đầu nhanh chóng biểu hiện hắn tin tức, đồng thời phản hồi đến phi tinh tháp bên ngoài gần nhất trèo lên tinh bảng phía trên. chương 752 tốt nhất sông tháp người chương 752 tốt nhất sông tháp người mặt trời gay gắt sáng rực, cắt vàng đầy trời. màu vàng đất cự lớn bò cạp, Ngửa mặt lên trời gào rú một tiếng, hai cái bò cạp ngao đột nhiên vung vẩy, một đạo cắt vàng vòi rồng gió liền cuộn cuộn đánh tới. Diệp Nhiên túi đầu quan sát đến hai tay, có thể rõ ràng cảm nhận được, thân thể hết thảy tất cả đều bị phục khắc, trừ bộ thành tựu mặt bảng, cái này giả lập thế giới bên trong hắn, cùng ngoại giới hoàn toàn tương tự. Huyết mạch, ý niệm không gian, các loại thể chất, thậm chí huyết viên kiếm cùng hất trần chiến ý hệ cũng đều bị hoàn mỹ phục khắc đi ra. Thinh thiên ý chí vẫn là đáng sợ. Hắn nhỉ non một tiếng, sau đó nhìn qua cái kia nối liền đất trời màu vàng vòi rồng, đơn tay vỗ một cái, tiếp theo một cái trước mắt, vang một tiếng tiếng nổ mạnh to lớn tại trên sa mạc vang lên. Trước mắt hoang mạc dần dần vặn mèo, rất nhanh biến mất. Ngủ đông co tự động mở ra. Diệp Nhiên ngồi xuống, nhìn hướng bên trái màn hình, trong màn hình to lớn Sa Hạt đã ngã xuống, biến thành màu trắng xám, còn có một cái demo về chữ. To lớn Sa Hạt mặt đối lập, lại biểu hiện ra hắn bề ngoài, thần thái sáng láng, phía dưới biểu hiện thông quan thời gian 5 giây. Thông quan khe thượng, 1000 tinh tệ, thủ thông khe thượng, lần thứ 2 thông quan chỉ có 1/5. Chơi game vượt quan, hắn có chút mỉm cười, xem ra cái này phi tinh tháp người sáng lập, vẫn là cái trò chơi mê. Lúc này, chân nhà đột nhiên nứt ra, một cái thang lầu rơi xuống đại biểu có thể tiến vào tầng thứ 2. Phi tinh tháp bên ngoài, thứ 7 cửa vào trước. Lúc này đã lít nha lít nhít vây quanh một đám học viên, đều là nhìn không chuyển mắt, nhìn lấy tháp trước một cái hình chiếu. Hình chiếu chia làm trên dưới hai cái giao diện. Phía trên cố định không thay đổi, biểu hiện là Sông Tháp ghi chép bảo trì giả, ba vị trí đầu đều là căn cứ cao tầng, tứ đại khu lãnh đạo. Tu luyện khu Lý lão, khu cư trú Trứng lão. Sông Tháp tầng số cũng cao đến rùa người, đều tại 7-8 chục tầng. Còn có tốt nhất sông tháp người. Ba hạng đầu theo thứ tự là Lâm Tiêu, 256 giới, sông qua 13 tầng, đại tinh sứ cảnh. Tống Nguyên, 554 giới, sông qua tầng 11, đại tinh sứ cảnh. Phương Thiên Lâm 860 giới, xông qua tầng 11, đại tinh sứ cảnh. Ba người này đều là lấy đại tinh sứ cảnh thì xông qua 10 tầng kỳ tại ngút trời, một mực chiếm cứ tốt nhất xông tháp người. Mà tại hình chiếu phía dưới thì là nguyên một đám nhấp nhô tên đều là gần nhất nhập tháp người thành tích cùng tính danh, tức thời đổi mới. Trong đó gần nhất một cái tên là tính danh. Giới số, xông tháp tầng số, thời gian sử dụng. Bao quát tên ở bên trong, tất cả tin tức thế mà toàn bộ đều là dấu chấm hỏi. Cái này, đây là cái gì tình huống? Chung quanh học viên nhóm đều là mặt mũi tràn đầy mờ mịt, nhìn không hiểu tuy nhiên có thể thông qua giới đếm biết được vừa mới thiếu niên kia là học viên dù sao giáo quan sông tháp là không có giới đếm cái này tiền tố nhưng tình huống dưới mắt cũng để bọn hắn nguyên một đám không nghĩ ra chuyện gì xảy ra chẳng lẽ hắn mở ra tư ẩn hình thức phi tinh tháp còn có cái này công năng tư ẩn hình thức cái giám a ngươi cho rằng làm gì vậy còn tư ẩn hình thức động não có được hay không vậy ngươi nói một chút đây là cái gì tình huống làm sao một chút tin tức đều không nhìn thấy theo ta suy đoán đây cũng là bảo mật hình thức là ngươi nha nói cùng nói vô ích một dạng cái này nói với ta có cái gì khác nhau một đám học viên nghị luận ở mỹ dần dần hấp dẫn đến càng nhiều học viên. Cùng một thời gian, Thiên Vương ngoại thành trong tinh không, nào đó viên năm màu rực rỡ to lớn tinh cầu phía trên. Trên đường phố, một tên bày hàng vỉa hè lão giả rื้อ bẩn, chợt nghe tích tích thanh âm, xuất ra đồng hồ nhìn kỹ một chút phía trên tin tức. Rất nhanh, hắn khẽ ồ lên một tiếng. A, 24 giới dị nhiên, sông phi tinh tháp, tin tức bảo mật. Hắn nhíu mày, hơi kinh ngạc. Lúc này, đồng hồ phía trên xuất hiện ba cái video nói chuyện phiếm tin, sau khi đồng ý, ba cái khác biệt lão giả khuôn mặt hiện hiện. Ba người vội vội vàng vàng nói: Các ngươi nhìn đến vừa mới phi tinh tháp trí năng, gửi tới tin tức không có. Thấy được, có cái 24 giới học viên sông tháp tin tức, trực tiếp lướt qua chúng ta huấn luyện căn cứ, gửi đi đến khắp nơi thành thiên tài kho. Đối phương quyền hạn cực cao, không cách nào thẩm tra tin tức. Cho cao như vậy quyền hạn, tương đương với sớm muốn đi cái này học viên, xem ra là cái thiên tài hiếm thấy. Ai, loại sự tình này trước đó cũng xuất hiện qua mấy lần, đều là đỉnh cấp thiên tài, bị khắp nơi thành những tên kia trực tiếp đào đi, chúng ta lông đều vơ vét không đến. Lão giả rơ bẩn nghe ba người nói chuyện thiếm, trong mắt đi lòng vòng, thế nào, muốn hay không lần này sớm đào xuống người? Dù sao cũng là theo chúng ta huấn luyện căn cứ bên trong đi ra, chúng ta cũng nên chủ động dưới, không thể mỗi lần đều làm lợi đám người kia. Muốn là nghĩ, nhưng làm như vậy đoán chừng sẽ đắc tội với người. Một cái lao giả do dự nói, một lao giả khác riêng mép dựng lên, hơi lạnh nói, sợ cái gì? Chúng ta dù sao tuổi ta cao, coi như thực lực so với bọn hắn kém quá nhiều, nhưng gậy giá lên mặt, làm bừa đánh điên lại không phải sẽ không. Bọn hắn nếu là dám tìm phiền toái, lão phu ngày thứ hai liền chạy tới khắp nơi trong thành nằm mặt đất, nói bọn hắn khi dễ lao nhân ra. Ba người khác ánh mắt sáng lên, chủ ý này hay. Lão giả dơ bẩn càng là cười ha hà nói tứ làm như vậy, chờ qua một thời gian ngắn, chúng ta liền trở về đào người. Chỉ muốn cái kia học viên bảo mật quyền hạn, không phải mới chữ mạnh này, cũng không nói Lý vị kia không quan hệ, chúng ta tùy tiện đảo. Chứ bỏ vị kia, những người khác chỉ cần chúng ta không biết xấu hổ, là không có ý tứ thu thập chúng ta. Vạn nhất là đâu? Trước đó cái kia do dự lão giả, thận trọng nói, lý do an toàn, muốn không chúng ta trước lại điều tra điều tra. Nếu thật là vị kia, chúng ta liền xong rồi, hắn là thực sẽ đuổi theo chúng ta đánh, càng già đánh càng hung ác. Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Lão giả giơ bẩn khoát khoát tay, vị kia rất bận rộn nhiều năm cũng không tới một lần, mỗi lần cũng chỉ là tiến huyết mạch trì, không có khả năng trùng hợp như thế. Tiên tông nào người, xảy ra chuyện lão phu chịu trách nhiệm. tốt, lão lý, liền nghe ngươi, vậy chúng ta cái gì thời điểm về huấn luyện căn cứ? cái này, đợi thêm nửa năm đi. lão giả dơ bẩn trầm ngâm dưới, không nóng nảy, dù sao là tại chúng ta huấn luyện căn cứ, trốn không thoát, qua mấy ngày lại trở về đi. thời gian nửa năm, có phải hay không hơi dài? một cái lão giả trần chờ nói, lúc này thời điểm, chúng ta không cần phải nắm chặt thời gian sao? chúng ta đi ra du lịch một chuyến, đều phải vài chục năm, thời gian nửa năm ngắn như vậy. Tiểu tử này còn có thể trực tiếp tốt nghiệp rời đi huấn luyện căn cứ hay sao? Lão giả dơ bẩn bật cười, yên tâm, liền nghe lão phu chuẩn không sai. Cái khác ba cái lão giả lần lượt cút máy video, lão giả dơ bẩn ưu quá thay thành thoai nằm trên ghế, một bên phơi nắng, một bên nghiêng mắt nhìn lấy đi ngang qua người. Đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên, hướng về phía một cái học sinh vấp tay. Tiểu đồng học, ngươi tới đây một chút. Lão gia gia, ngươi gọi ta. Một cái lam đồng phục thiếu niên bước nhanh chạy chậm tới. Cưng, không sai, cũng là ngươi. Lão giả dơ bẩn cười tủm tỉm nói, đồng học, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ là trời sinh tu luyện kỳ tài, ta chỗ này có bạn cổ tinh thuật. Chương 753, tầng 16. Chương 753, tầng 16. Huấn luyện căn cứ, phi tinh tháp, tầng thứ 9 Diệp Nhiên lắc lắc tay, vượt qua một cái ngã xuống đất bạch cốt người thi thể, bước ra giả lập thế giới. Mà bên trái trên màn hình nhất thời cho thấy, thông quan thời gian 5 giây. Thông quan khen thưởng, 3000 tinh tệ, thủ thông khen thưởng, lần thứ 2 thông quan chỉ có 1 phần 5. Mỗi 3 tầng khen thưởng sẽ gia tăng 1000 tinh tệ, cứ thế mà suy ra. Nhìn lấy đỉnh đầu chân nhà trọ, dần dần kéo dài xuống thang lầu, hắn thở sâu, Sau đó cất bước đi lên, tầng thứ 10, tinh vệ chiến lực cuối cùng là đến. Cùng lúc đó, ngoài tháp, tầng thứ 7 cửa vào trước, một đám học viên tụ tập. Có người nhìn lấy phi tinh tháp cảm thán nói: "Chúng ta huấn luyện căn cứ phi tinh tháp, hạn mức cao nhất chỉ có đại tinh đem, mà lại mỗi qua một tầng cũng còn muốn đổi ngủ đồng kho, đối thủ chủng tộc cũng không nhiều. Nghe nói khắp nơi trong thành, còn có một tòa phi tinh tháp, so cái này cao cấp được nhiều, đã không cần thay đổi ngủ đồng kho, đối thủ chủng tộc còn nhiều có thể tăng lên kinh nghiệm thực chiến. Vậy khẳng định, khắp nơi thành là chúng ta Thiên Phương thành thành bên trong chi thành." tám đại danh tiếng của gia tộc, ngươi cũng không phải chưa từng nghe qua. Khác một người học viên lúc đầu, chúng ta huấn luyện căn cứ phi tinh tháp, làm sao có thể cùng nhân gia so, bất quá cái này tình tướng cảnh cũng đủ. Cũng là, hiện tại cũng không ai có thể chân chính thông quan. Ta đi, ta cuối cùng là nhớ tới, trước kia ở nơi nào gặp qua loại này, sông tháp tin tức toàn bộ bảo mật tình huống. Đương nhiên, một người học viên hô. Những người khác sửng sốt một chút, sau đó lão Hiếu Kỳ nhìn hướng hắn. Trong tháp, tầng thứ 10. Diệp Nhiên hé mắt, cảnh giác đánh giá đối diện. Lần này giả lập thế giới, vẫn là một mảnh sa mạc, trong sa mạc là người trưởng thành, cao màu tím đại thử, thân thể cường tráng, trên cánh tay bắp thịt căng cứng. Tím đại thử cũng đang nhìn hắn, còn dùng lực vung vẩy phía dưới năm đấm, lộ ra một vệt nhè răng cười. Có ý thức rồi. Diệp Nhiên ánh mắt ngưng lại, quả nhiên đến tầng thứ 10, đối thủ đều biến đến kịch liệt lên, lên, cho dù là những thứ này giả lập địch nhân đều có ý thức, có ý thức địch nhân cùng không có có ý thức địch nhân, hoàn toàn là hai khái niệm. Khó đối phó trình độ không ngừng sách cao một đoạn. Nhất là, đây là hắn gặp phải cái thứ nhất tinh vệ cảnh đối thủ. Tuy nói lấy hắn bây giờ thực lực, theo lý thuyết hẳn là có thể đánh bại dễ dàng, nhưng tóm lại vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng dù sao, lúc này tím đại thử đống nhiên hướng về diệp nhiên, khiêu khích tựa như ngoắc ngoắc nằm đấm, đồng thời ngón tay so với cái ba cái. diệp nhiên sử sở, tiếp lấy sắc mặt tâm trầm, cẩn thận cái cọp lông, tiểu ra tức trên ngươi. thân hình hắn mãnh liệt bắn mà ra, cường hãn tinh lực ba động chấn động, Bạch! chói thai âm bạo thanh vang lên, toàn lực bạo phát xuống. diệp nhiên giống như một đạo lưu tinh, trong ngay mắt vạch phá bầu trời, tiếp lấy một quyền thì đánh bạo, lộ ra ngậm bức thần sắc tím túi trên mặt chuột. nhất thời, tím đại thử còn không có kiểm phản ứng, lúc này đầu chuột thì nổ tung, tiếp lấy toàn thân vỡ vụn, giả lập thế giới cũng theo đó phá toái. Miêu sát, ngủ đông kho bên trong, Diệp Nhiên chậm rãi mở mắt ra, xem ra phổ thông tinh vệ, sát thực đối với hắn không có bất cứ uy hiếp gì. Tại hơn 2 vạn tinh lực, loại này tuyệt đối lực lượng áp chế xuống, cái gì gấp đôi lực hủy diệt toàn diện vô dụng, nhất lực phá vật pháp. Một quyền trực tiếp đánh nổ. Tiếp đó, là tầng thứ 11. Hắn liếc nhìn liếc một chút bên trái trên màn hình, 4000 tinh tệ khen thưởng, trong lòng thở ngục khí, lần này tinh tệ cũng có thể thu được không ít. Nhiều như vậy tinh tệ, trở về có thể mua không ít linh binh lực, tăng cường linh binh chiến lực. Bao quát vạn tướng ma cốt thân, còn lại tứ tướng cũng có thể hoàn thành. Tuy nhiên ma cốt thân đã đối hắn hiện tại gia trị không lớn, nhưng chỉ có tu luyện xong 9 vị trí đầu tướng mới có thể tiếp tục thôi diễn về sau nội dung. Ra ngoài ý định, tầng thứ 11 giả lập thế giới vẫn là mảnh hoang mạc, đối thủ vẫn là chỉ tím đại thử. không phải là cùng một cái a. Diệp Nhiên dần mình có chút ngoài ý muốn. Tiếp theo một cái trước mắt, để hắn mắt trợn tròn chuyện xuất hiện đối diện cái kia tím đại thử, nhìn đến hắn về sau, đột nhiên theo phía sau cái mông lấy ra một cái bạch kỳ, sau đó dụng lực vung vẩy vài cái về sau, hấp tấp chạy xa. Ngay sau đó, giả lập thế giới cũng lần nữa phá toái. Diệp Nhiên đầu ùng ùng, có chút mắt trợn tròn, nhìn một chút bên trái màn hình. Thông qua thời gian, 1 giây. Thông quan kết thượng, 4000 tinh tệ. 1 giây. Hắn có chút im lặng, cái này tử lại thử, phản ứng thật đúng là nhanh a đó lấy, hắn tiếp tục đi hướng tầng thứ 12. Trong lòng hơi hơi phân chấn. Tầng này trừ bỏ tinh tệ, không có gì bất ngờ xảy ra, còn có thể thu được tinh không cộng chấn thuật tầng thứ tư tu luyện phương pháp. Mỗi thông qua 3 tầng phi tinh tháp có thể thu hoạch được một tầng tinh không cộng chấn thuật. Tầng thứ 12 vẫn là cái kia tím đại thử, sau đó là quen thuộc nâng bạch kỳ phân đoạn, căn bản không có cho hắn cơ hội xuất thủ, hiển nhiên là bị trước đó một quyển kia đánh ra bóng mờ. Tiếp đó, từng tầng từng tầng tuần lợi thông qua rất nhanh, liền tới đến tầng thứ 36. Diệp Nhiên có chút kẻ nhạt vô vị, bởi vì hoang mạc đối diện vẫn là cái kia tím đại thử, lại đối phương lần nữa theo phía sau cái mông, lấy ra bạch kỳ. Thật không nói chuyện a. Hắn nói thầm một tiếng, chợt thấy cái gì, ánh mắt híp híp. Tím đại thử xuất ra bạch kỳ, ở giữa không trung vung vẩy một chút về sau, liền đột nhiên bẻ game name xuống đất, dùng lực giẫm lên, trên mặt chợt lộ ra sự nhục thần xác. Sau đó nó ngẩng đầu, hướng về phía Diệp Nhiên ngoắc ngoắc nắm đấm, hai cái nắm đấm đụng nhau, lộ ra nóng lòng muốn thử. Diệp Nhiên nhíu mày, cái này đại tử hiển nhiên là thông qua hắn lúc đầu một quyền. Phán đoán hắn tinh lực rất mạnh, cho nên mới sẽ một mực đầu hàng đến mức hiện tại. Tầng 16 là 1.6 vạn tinh lực, hiện nhiên ra hỏa này, nhận vì một vạn lục tinh lực, đã có thể phản kháng hắn. Này mới đúng mà, ngươi không phản kháng, ta còn không hưng phấn nổi. Diệp Nhiên trên mặt tươi cười, bắt đầu hoạt động gần cốt, lần này, tranh thủ đánh chậm một chút. Phi tinh tháp bên ngoài, một đám học viên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy gần nhất nhập tháp bảng, trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Ta dựa vào, ta không mù đi, làm sao mấy giây liền có thể song qua một tầng? Ta nhìn hắn không tới 1 phút, trực tiếp theo 10 tầng song đến tầng 16. Gặp quỷ, chẳng lẽ là phi tinh tháp xuất hiện một rồi? Làm sao có thể? Khẳng định là thành công xong qua, nhưng tốc độ này, thực sự có chút không hợp thói thường a. Một nhóm học viên nghị luận ầm ĩ bọn hắn tuy nhiên không nhìn thấy diệp nhiên tin tức, nhưng ngôi lóe một lần mạch quang, đều đại biểu xông qua một tầng tháp, tin tức đổi mới đây là phi tinh tháp hệ thống thiết lập. Làm thường xuyên xông phi tinh tháp người, bọn hắn cũng đều rõ ràng cái này thiết lập. Lúc này thông qua đến mạch quang, rõ ràng suy đoán ra xông qua bao nhiêu tầng tháp. Loka, ngươi vừa mới nói là sự thật, mới vừa đi vào cái kia không phải học viên, là cái chuẩn giáo quan. Đương nhiên có người hiếu kỳ nhìn hướng một người học viên. Cái thứ học viên lòng tin tràn đầy nói, vậy khẳng định ta trước đó gặp qua loại tình huống này, là trước mấy lần một cái học viên cũ, thực lực rất mạnh, kinh nghiệm phong phú, chuẩn bị lưu ở căn cứ làm giáo quan. Thân phận của hắn tin tức thì toàn bộ là trống không, cùng cái này không sai bị lắm, không phải vậy cái này muốn là học viên, cũng mạnh đến mức quá giò người. Như thế, khó trách hắn như thế lạ mặt, ta còn đoán là mới tới 20 từ dưới đây. Cha hỏi học viên tở phạo. 20 từ dưới, ngươi còn thật dám nghĩ a, sức tưởng tượng đầy đủ phong phú. Lúc này, lại làm một hàng 4-5 người đi ngang qua. Bên trong một cái tóc đỏ người trẻ tuổi Hiếu Kỳ nhìn lấy tập hợp một chỗ rất nhiều học viên, à, tốt nhiều học viên, đều là thượng giới. Nhã tỷ, giống như có não nhiệt nhìn, chúng ta muốn không đi qua nhìn một chút. Chương 754, khó khăn xung tháp, trung kết bó. Chương 754, khó khăn xung tháp, trung kết bó. Phi tinh tháp bên trong, tầng 16. Diệp Nhiên trầm rãi đứng dậy, có chút vẫn chưa thỏa mãn, quá không khỏi đánh, vừa mới chuẩn bị dùng toàn lực, liền đem cái kia đại thử đánh chết. Cái này đại thử, cũng không rõ ràng là cái gì cái chủng tộc. Hắn lập đầu, tiếp tục leo lên tầng 17. Tiếp xuống 3 tầng, cũng không có quá nhiều độ khó khăn, toàn lực xuất thủ rất nhanh thông quan, sau đó trở lại thứ 20 tầng. Diệp Nhiên sắc mặt hơi có chút nghiêm trọng, tầng này, đối ứng đã là trung cấp tinh vệ, dòng giá 2 vạn tinh lực. Không nghĩ nhiều, hắn thở sâu, nằm nhập ngủ đông khoan bên trong. Cảnh tượng trước mắt cũng đột nhiên biến đổi. Lần này xuất hiện là hoàn toàn tĩnh mịch lam hồ. Diệp Nhiên đứng giữa không trung, trong đôi mắt ngân quang lấp loé, tỉ mỉ quan sát lấy, tìm kiếm trong hồ nước đối thủ. Nhưng rất nhanh, hắn thì nhíu nhữ mày. Làm sao tìm được không đến? Không thích hợp à, rõ ràng cảm giác được một đạo rất mãnh liệt sinh mệnh ba động, nhưng trong hồ lại không có bất kỳ cái gì sinh vật. Không trong hồ, không cần phải a. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, không trung một mảnh tối mà mịt, cũng không có mô phỏng ra lam tiên, nói rõ đối thủ cũng không tại bầu trời. Mà lúc này, phía dưới bỗng nhiên truyền đến kịch liệt sóng nước cấm thanh. Diệp Nhiên tối đầu, liền đồng tử đột nhiên co lại, thân hình nổi lên đột nhiên lùi lại. Oeng. Sóng nước ngập trời, cả tòa lam hồ vậy mà phóng lên tận trời, sau đó hồ nước ở giữa không trung mãnh liệt rơi xuống, ngưng tụ ra một cái hình người. To lớn tùy nhân trọn vẹn 2000m cao, màu lam đầu, chỉ kém một tia liền có thể tiếp xúc đến tối hồng bầu trời, lúc này bỗng nhiên rũa ra bàn tay lớn chụp tới. Mấy mắt, bầu trời đều ám trầm lên không thấy quan mang chỉ còn lại có to lớn bàn tay lớn màu xanh nước biển chụp tới diệp nhiên ánh mắt lạnh nặng hất trần chiến y hiện hiện hóa thành giáp tay bao khỏa cánh tay phải đồng thời trong tay một thanh huyết kiếm hiện hiện huyết kiếm xuất hiện trong ngay mắt hắn liền đột nhiên một kiếm bổ ra chói mắt huyết sắc kiếm quang ở giữa không trung bổ ra giống như một đạo hơn ngàn mét lớn lên huyết màu đỏ quan trụ ầm ầm quét ngang hơn phân nửa hư không đột nhiên rơi xuống nước màu lam cự nhân thống khổ gào rú một tiếng một nửa thân thể đều bị gọt sạch lảo đảo lùi lại đầy trời bọt nước rơi xuống diệp nhiên một kiếm đặt được sắc mặt nhưng dần dần ngưng trọng lên tác dụng không lớn cái này nước màu lam cự nhân sức hồi phục tối thiểu tại gấp 5 lần tài hữu hắn không cách nào tránh thức làm bị thương đối phương ngược lại là chính hắn đối kháng hết gấp đôi lực hủy diệt sức hồi phục chỉ còn gấp đôi cái gọi là gấp đôi kỳ thật cũng chính là tự thân sức hồi phục quả nhiên cái kia nước màu lam cự nhân vừa lùi lại năm sáu bước những cái kia rớt xuống đất hồ nước liền hảo hảo bị cuốn hút lấy một lần nữa tụ tập đến hắn trên thân thể vẹn vẹn chỉ là trong ngay mắt liền hồi phục hoàn hảo diệp nhiên một tay cầm kiếm dưới chân một bước thân hình lần nữa bắn ra công kích trực tiếp thủy lam cự nhân đầu đối phó loại này sức khôi phục mạnh không có lực hủy diệt loại này bẻ gãy nghiền nát đặc thù lực lượng chỉ có thể chậm rãi làm hao mòn lực lượng mai chết hắn mà công kích muốn hại tiêu hao lực lượng sẽ càng nhiều con chói hai tiếng kiếm reo vang lên huyết uyên kiếm chấn động mãnh liệt không thôi diệp nhiên sau lưng màu tím ma cốt thân hiện hiện dung nhập thể nội trong lòng bàn tay hai đạo màu vàng đường vân lấp lóe quang mang trong nháy mắt hắn đã vận dụng toàn lực to lớn huyết sắc kiếm khí nương theo lấy vô số tinh mệnh tiểu hình huyết sắc kiếm khí uồn uồn kéo đến đồng dạng tuôn ra mà xuống trong nháy mắt bao phủ nước màu lam cử nhân nương theo lấy nổ thật to âm thanh, nước màu lam cự nhân thân thể nứt ra, bị đếm không hết kiếm khí ngàn dao bầm thây, triệt để phân thây, hóa thành vô số giọt nước, giống như mưa rào suối xả giống như cuồng đệ lộ xuống, nhưng còn không có đợi nện rơi xuống mặt đất, liền ở giữa không trung, cấp tốc một lần nữa ngưng tụ thành hình, gào thét lần nữa vọt tới. Vô hình, vô tiếng nổ cực lớn hoàn toàn tại bầu trời, năng lượng triều tịch điên cuồng tứ tán, va chạm hướng chung quanh đại chiến tiếp tục. Diệp Nhiên lần thứ nhất cảm thấy mình trước kia là nhiễu bồn nôn. Loại này cường hãn sức khôi phục, tại thực lực không kém nhiều tình huống dưới có thể nói muốn nhiều vô lại có bao nhiêu vô lại. Khó giết, quá khó giết. Đây là hắn hiện tại ý niệm duy nhất, tinh lực không có dung hợp lực hủy diện, đối phó gấp 5 lần sức khôi phục, chỉ có thể từ từ thôi. Đáng chết, tiểu gia hôm nay không tin không đánh chết ngươi. Diệp Nhiên trong mắt lóe lên quan sắc, cũng dần dần cũng đánh ra hỏa khí, toàn thân tinh lực tuôn trào ra, huyết uyên kiếm hào quang rực rỡ, lần nữa nâng kiếm giết ra. Chiến đấu tiếp tục ròng rã một ngày một đêm. Rốt cục, theo lực lượng hao hết, to lớn nước màu lam cự nhân ngã xuống đất, một lần nữa hóa thành một mảnh lam hồ. Trung cấp tinh vệ. Diệp Nhiên trùng điệp tầng hang một cái, sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều là bị dung ra rất nhỏ vết nứt, mình đầy thương tích, thương thế chậm chạp khó có thể phục hồi như cũ. Gấp đôi lực hủy diệt hiệu quả quá kinh người, triệt tiêu gấp 10 lần sức khôi phục về sau, hắn không còn có trước kia loại thuận buồm xôi do tiêu hao thủ đoạn, người nào đến đều có thể mãi chết người nào. Ngược lại phong thủy luân chuyển, hiện tại đến phiên hắn muốn bị người khác tiêu hao. Trung cấp tinh vệ là cái đường ranh giới, hai vạn tinh lực, cùng hắn chiến lệch đã không có lớn như vậy, cho nên cực khó đối phó. Không thể giống trước đó một dạng tùy tiện quét ngang sông qua thác. Thứ 21 tầng, tiếp tục. Diệp Nhiên ngắn ngủi điều chỉnh dưới đi ra giả lập thế giới. Những thương thế này đều là giả lập, sau khi rời đi, liền có thể tự động phục hồi như cũ, không cần chờ. Có thể tiết kiệm không ít thời gian. Thứ 21 tầng, là một cái vóc người cao lớn, làn đồng sống mũi cao, mái tóc màu vàng óng nam tử trẻ tuổi, trừ bỏ có đầu dài nhỏ cái đuôi. Xem ra, lại hoàn toàn cùng nhân tộc giống nhau. Diệp Nhiên ánh mắt hứng trọng, loại này nhân tộc, hắn có chút ấn tượng, cái này giống như cũng là tam đại á nhân tộc bên trong thi đấu giả người đồng thời cũng là á nhân tinh vực bên trong, nhân tộc lớn nhất mạnh mẽ đối thủ. Lần này, lại là một fan cổ chiến. Trọn vẹn đánh gần 2 ngày. Diệp Nhiên mới cuối cùng đem nấu tử, hắn lúc này đã đứng cũng không vững, toàn thân biến thành cái huyết nhân, thương thế trọng đến đáng sợ. Đồng Quy vô tận, hắn trong lòng thì thào, thương thế nặng như vậy, tại trong hiện thực không cần tình không bảo dược, cũng kém không nhiều phải chết, mà hắn có loại cảm giác, cái này tầng 21 hẳn là cực hạn. Tuy nhiên chiến lược muốn vượt qua một số, nhưng hắn cùng chân chính trung cấp tinh vệ, trên lệch vẫn còn rất lớn. Nếu như không phải sức khôi phục rất cường hãn, loại này trên lệch có thể sẽ càng lớn lớn, hắn đều xông không qua thứ 20 tầng. Bất quá đến đều đến, không có khả năng cứ như vậy rời đi, luôn luôn muốn thử một chút. Phi tinh tháp thứ 22 tầng. Diệp Nhiên hoảng hốt mà nhìn trước mắt, một tòa thật to quan tài phía trên, khôn chân ngồi lấy một bộ cao 78 mét trung niên nhân thi thể, có chút ngạc nhiên đây là Địa thi tộc. Hoàng Nguyệt bản thể chính là Địa thi tộc, chỉ là thi cùng linh tách ra. Địa thi tộc, giống như nghe cổ quyền nói qua có thể xếp tại vạn tộc hơn 200 tên, lại là một tên khủng đi. Hắn thở ngục khí, tiếp lấy chậm rãi đi tới. Nửa ngày sau, Phi tinh tháp thứ 7 lối vào hình chiếu, đột nhiên lấp lóe quan mang. Tiếp lấy cái kia một chuỗi tất cả đều là dấu chấm hỏi thần bí trèo lên tháp người, tin tức bất ngờ biến mất, điều này lại biểu trèo lên tháp kết thúc. Thế thế, còn sót lại hai người nam học viên vội vàng hoàn hồn, có chút kích động nói, cuối cùng muốn đi ra. Tiếp cận bốn ngày thời gian, tu ở chỗ này xem náo nhiệt học viên nhóm đã sớm tản tán. Bọn hắn nếu không có nhất định phải chờ hậu lý do, cũng sớm đi. Chương 755, Tàn khuyết nguyên cấp tinh thuật. Chương 755, Tàn khuyết nguyên cấp tinh thuật. Thinh Anh tu luyện khu. Một hàng bốn năm người bay ra ngoài, đi ngang qua phi tinh tháp lúc, bên trong một cái tóc đỏ người trẻ tuổi tối đầu mắt nhìn, hiếu kỳ nói: "À, gần nhất trèo lên tháp trên bảng, đã không nhìn thấy cái kia thần bí học viên, chẳng lẽ xong tháp kết thúc?" mấy người khác cũng hơi kinh ngạc liếc nhìn một phen. ai, thật đúng là, bất quá nghe người khác nói, cái kia kỳ thật không phải học viên, mà chính là cái chuẩn giáo quan. thế nào, muốn hay không đi xuống xem một chút? vài ngày trước chúng ta chờ đợi mấy giờ, cũng không đợi được hắn đi ra. được rồi, nói không chừng nhân ra sớm đi. đi xuống xem một chút thôi. vạn nhất vừa tốt đi ra đây, ta đều được. nhìn nhã tỷ đi. ánh mắt của mấy người đều nhìn về phía ngay trung tâm giải đuôi ngựa nữ hải. lòng sông nhã lắc đầu, đang chuẩn bị nói cái gì, đung nhiên đôi mắt đẹp khẽ động, nhìn trầm trầm phía dưới nói. tốt, vậy liền đi xuống xem một chút đi. phi tinh hấp. Diệp Nhiên đi tới, bên người là lần lượt đi vào học viên, ngẫu nhiên còn có một hai cái học viên nhìn đến hắn, thấp giọng nghị luận. Hiển nhiên là trước mấy ngày, tại ngoài tháp gặp qua học viên của hắn. Thứ 22 tầng, địa thi tộc. Hắn nhìn qua sau lưng biến mất tại mênh ngông trong đám mây trắng tháp cao, nhịn non một tiếng về sau, quay người rời đi. Lần sau lại đến, liền có thể thông qua tầng này. Sư ca, sư ca. Lúc này, hai âm thanh vang lên. Diệp Nhiên dừng bước lại, nhìn về phía trước, bước nhanh đi tới hai tên nam học viên. Cao mày, cái này là trước kia tranh giành tình nhân, ở chỗ này ra tay đánh nhau cái kia hai tên gia hỏa một mực chờ tới bây giờ, là không phục muốn lấy lại danh dự. Hai người nam học viên rất đi mau đến, một cái vóc người lưng hùm vai gấu, một cái khác giống như gậy thần tre giống như, hình thành so sánh rõ ràng. Có việc. Diệp Nhiên ánh mắt đạm mạc, đã chuẩn bị tốt độc thủ, lại thu thập hai người này một lần. Sư ca, chúng ta là đến cảm tạ ngươi. Bên trái cái kia cường tráng nam học viên, có chút kích động nói, muốn không phải ngươi ngăn lại chúng ta, chúng ta nhất định phải chết. Đúng vậy à, phá hủy phi tinh tháp, chúng ta khẳng định sẽ bị đội gia huấn luyện căn cứ. Một cái khác gầy yếu nam học viên trên mặt cũng đầy là nghĩ mà sợ. Phi tinh tháp làm vấn luyện căn cứ trọng yếu nhất thiết bị một trong, hàng năm bảo trì tài nguyên có thể nói nhiều đến doanh người. Cho dù bởi vì vì bảo vệ bao bọc nguyên nhân, bọn hắn chưa hẳn có thể phá hư phi tinh tháp, nhưng chỉ cần thật tại phi tinh tháp bên ngoài đánh lên, truyền đến căn cứ cao tầng trong hai, bọn hắn tuyệt đối xong đời. Ngày thứ hai liền phải trượt cuốn gói rời đi, mà thật vất vả lâu đến bây giờ, cứ như vậy bị đuổi đi có thể nói thua thiệt lớn. Diệp Nhiên khẽ giật mình, có chút không nghĩ tới, hai người này lại là đến cảm tạ hắn. Hắn thu hồi thể nội đã điều động tinh lực, thản nhiên nói, lần sau tỉnh táo chút, không muốn tùy tiện thì đầu não nóng lên. Vâng, là. Hai người liền vội vàng ngẩng đầu. Gây yếu nam học viên lại có chút biệt khuất nói ra: "Sư ca, kỳ thật cũng không trách chúng ta, đều do vương phượng nữ nhân này, quá sẽ gần người, ta cho là nàng là thật tâm muốn cùng ta sống hết đời." Cường tráng nam học viên cũng nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta cũng cho là như vậy, cho là nàng là thật yêu ta. Nàng nói đời này không phải ta không gả, chờ tốt nghiệp thì cùng ta thành nhà, cho ta ghi chú đều là thân yêu. Nhưng trước đây không lâu ta leo lên tài khoản của nàng, mới phát hiện nàng hảo hữu bên trong còn có bà bối, Lao Công, Tiểu Ngọc Dư, Bạch Mã vương tử, 10 cái đi chú. Ngươi còn tốt, tối thiểu lăn lộn cái thân yêu, ngươi biết hắn cho ta ghi chú là cái gì không? Máy rút tiền. Cường Tráng Nam học viên khuôn mặt tái nhợt, hai mắt lửa ra lửa. Ta cũng liền lăn lộn cái ghi chú, nàng mỗi lần muốn cùng ta xấu hổ thời điểm, đều nói thân thể không thoải mái, liền đi, về sau ta mới phát hiện muốn đi tìm người khác. Vậy cũng so với ta mạnh hơn, ta mới là xui xẻo nhất. Hai người càng nói càng kích động, thanh âm càng lúc càng lớn, đỏ mặt tía hai cái lộ lấy. Diệp Nhiên nghe được lũ lươi không thôi, thời gian quản lý nữ cường nhân a, nhiều người như vậy, là làm sao một cái không rơi đều chỗ tốt quan hệ chỉ có thể nói thật sự là ứng câu nói kia ta chỉ là bình đẳng thích mỗi người cho nên ta gặp phải mỗi người thời điểm đều nói hắn là ta duy nhất tốt các ngươi tiếp tục ta đi trước diệp nhiên lười nhắc lại nghe những thứ này bắt quái, chuẩn bị rời đi sư ca chờ một chút cường tráng nam học viên gọi hắn lại gãi đầu một cái xuất ra bản tàn phá ra thu sách sư ca đây là ta dùng nhiều tiền mua một môn tàn khuyết tinh thuật nữ nhân kia rất ưa thích thu thập những thứ này vốn là muốn đưa cho nàng không nghĩ tới thử không để cập tới cũng được tóm lại đa tạ sư ca lần này ngăn lại chúng ta bản này tàn khuyết tinh thuật xem như báo đáp đi tàn khuyết tinh túy thuật lại không thể tu luyện, ngươi cũng quá hẹp hỏi. gây yếu nam học viên liễu môi nhìn hướng diệp nhiên, sư ca, làm nấp tạ, ta chuẩn bị cho ngươi chuyển 3.000 tinh tệ, tinh tệ. diệp nhiên ánh mắt sáng lên, liên tục khoát tay cự tuyệt, cái này làm sao có ý tứ, ưn, xếp tại cái này, quét nơi này là được. hắn cấp tốc mở ra đồng hồ chờ đợi, sư ca ngươi nói đúng, ta cũng cảm thấy đưa tinh tệ quá dung tục, gây yếu nam học viên bất động thanh sắc, ngăn trở chính mình bằng hồ, nói, tinh tệ loại vật này, tràn ngập kim tiền mùi thối, không thể hiện được ta thuần tình, cho nên ta suy nghĩ tỉ mỉ về sau vẫn là cho rằng đắp tạ ba bình linh binh dịch thích hợp hơn. nghe vậy, diệp nhiên nhất thời sụp đổ mặt. không thích cái giám, ta thì ưa thích kim tiền mùi thối, càng thối càng yêu thích không buông tay. bất quá linh binh dịch cũng không tệ, thứ này ở trên thị trường một bình khả năng cần 2.000 tinh tệ tài hữu, đương nhiên diễn đàn thu mua sẽ tiện nghi một chút. dù sao rất nhiều người linh binh phẩm chất quá thấp, căn bản không cần đến. diệp nhiên thu hồi tàn khuyết tinh thuật cùng linh binh dịch, có chút hài lòng rời đi, như thế niềm vui ngoài ý muốn. mà cái kia hai người nam học viên, tại hoàn toàn tỉnh nộ về sau, đã nổi giận đùng đùng, đi tìm cái kia mắt hồ ly nữ học viên tính sổ. diệp nhiên vừa đi. Một bên dùng ý niệm lực quét qua, tàn khuyết tinh thuật nội dung, rất nhanh bị hắn toàn bộ ghi lại. Loại này tàn khuyết tinh thuật, đối người khác mà nói, sắp thực tác dụng không lớn, chỉ có thể tạo được cất giữ cùng tham khảo tác dụng. Nhưng hắn có thành tựu mặt bảng có thể thôi diễn ra hoàn chỉnh tinh thuật. Xem trước một chút đẳng cấp muốn là thăng chức thôi diễn, không cao thì không lãng phí thành tựu điểm. Hắn suy tư, xem xét thành tựu mặt bảng ấn mở thôi diễn cái nút bên trong, tàn khuyết tinh thuật thôi diễn một cột về sau, trước mắt nhất thời biểu hiện hoàn cực di thiên kiếm, nguyên cấp, kiếm nhân tộc tinh thuật, có thể thôi diễn, thượng bộ cần 8000 thành tựu điểm. Kiếm nhân tộc. Làm sao có điểm là la Diệp Nhiên có chút buồn bực, trận trong lòng phân chấn, nguyên cấp tinh thuật, chỉ cần 8000 thành tự điểm, như thế cũng không tệ lắm. Tuy nhiên chỉ là thượng bộ, nhưng nguyên cấp đã rất cao. Có thể nói là bây giờ trên người hắn, trừ bỏ ý niệm không gian bên trong cái kia mấy thứ bảo vật đẳng cấp cao nhất đồ vật, hắn không nghĩ nhiều nữa, nhanh nhanh rời đi. Lần này thu hoạch rất lớn, cần muốn trở về kiểm lại một chút, đồng thời chuẩn bị đột phá đại tinh dùng chương 756. Ngẫu nhiên gặp. Chương 756, ngẫu nhiên gặp. Thời gian không đợi người. Diệp Nhiên trong lòng, cũng một mực có như có như không cảm giác cấp bách, muốn phải nắm chặt đột phá cảnh giới. Nhã tỷ, thế nào, lần này có lòng tin hay không xông qua 8 tầng? Đột nhiên, phía trước truyền đến một đạo tiếng hét lớn. Diệp Nhiên ánh mắt nhìn lại, liền nhìn đến mấy cái cái nam nữ trẻ tuổi đi tới, ba nam hai nữ, cầm đầu là cái dài đuôi ngựa nữ hải. Dài đuôi ngựa nữ hải tướng mạo long lanh đại khí, lúc này hơi có vẻ hoàng hốt chỗ, nhìn lấy bên cạnh cao người trẻ tuổi, vừa mới cũng là hắn tại nói chuyện lớn tiếng. 8 tầng. Người tin tức quá rơi ở phía sau, Nhã tỷ lần trước liền đã xông qua, hiện tại mục tiêu là phi tinh tháp tầng thứ 9. Một cái khác tóc đỏ người trẻ tuổi liếc mắt mắt Diệp Nhiên đồng dạng cao rộng đáp lại. Lần trước thì xông qua, thật hay giả. Cao người trẻ tuổi cả kinh nói, "Nhã tỷ không phải cùng chúng ta cùng nhau tiến căn cứ sao? Lúc này mới một năm, liền có thể sống qua phi tinh tháp tầng thứ 8. Người cho rằng đâu?" Tóc đỏ người trẻ tuổi như mày nói, "Mà lại Nhã tỷ trước trước sau sau, có thể hết thể mới tiến vào năm lần phi tinh tháp. Hai người thanh niên rất lớn, chuyến ra về sau, nhất thời hấp dẫn không ít đi ngang qua học viên. Lúc này nguyên một đám ánh mắt trông lại, thấp giọng nghị luận ầm ĩ, "Hai người các ngươi lớn tiếng như vậy làm gì?" Lòng sông Nhã có chút bất đắc dĩ. "Nhã tỷ, đừng nói chuyện." Lúc này nguyên nên giả bộ lạnh lùng, dạng này mới có thể thể hiện ra ngươi là cao thủ, lại càng dễ bắt lấy hắn một tên khác mềm mại tiểu nữ sinh cười hì hì lấy kéo lại lồng sông nhã ống tay áo lồng sông nhã nhìn một chút đối diện đâm đầu đi tới tuấn tú thiếu niên không nói chuyện xem như ngầm thừa nhận tóc đỏ người trẻ tuổi như cũ tại cùng cao người trẻ tuổi lớn tiếng trò chuyện với nhau nhã tỷ nghe nói sông qua tầng thứ tám lúc chỉ dùng không đến ba giờ ba giờ là thật nhanh a sông qua phía trước khẳng định càng nhanh đúng thế phi tinh tháp phương diện này nhã tỷ thật có kinh nghiệm không nói chúng ta coi như không quen biết học viên muốn hỏi chút kinh nghiệm nhã tỷ cũng sẽ không giấu giếm mấy người vừa nói vừa đi rất nhanh tới tới diệp nhiên nghiêng người tránh đi bọn hắn cũng đối cái kia dài đuôi ngựa xinh đẹp nữ hải, khẽ gật đầu, liền tiếp tục hướng phía trước. Mấy người kia hắn cũng nhận ra, trước đó gặp một lần. Mà cái kia dài đuôi ngựa nữ hải, là tinh anh khu học viên, ngay tại sắt Vexson núi biệt viện bên trong, thường xuyên có thể nhìn đến, xem như nửa cái hàng xóm. Nhìn lấy cũng không quay đầu lại Tuấn Tú thiếu niên. Mấy người đều là sửng suốt một chút. Tóc đỏ người trẻ tuổi ngạc nhiên nói, đều nói đến như thế minh bạch, hắn làm sao còn không chủ động tới muốn nhã tỷ phương thức liên lạc. Mềm mại tiểu nữ sinh đồng dạng con mắt lóe sáng tinh tinh, nhìn chằm chằm dần dần đi xa thiếu niên bóng lưng. Đẹp trai là thật đẹp trai, lễ phép cũng là thật lễ phép, thì là làm sao cảm giác? Cảm giác hắn giống như căn bản không thèm để ý đâu. Nàng nghiêng đầu một chút, ta cảm giác nam sinh kia giống như căn bản không thèm để ý chúng ta nói chuyện nội dung, không có đem nhã tỷ sống qua tầng thứ 8 kinh người như vậy chiến tích coi ra gì. Làm sao có thể? Tóc đỏ người trẻ tuổi bật cười, đây chính là tầng thứ 8, hắn một cái bình thường học viên, đến phi tinh tháp, xem chừng nhiều nhất sống qua 2 3 tầng. Nói thật, ta cũng cảm thấy thiếu niên kia không có chút nào quan tâm. Cao người trẻ tuổi cau mày nói, phản ứng của hắn quá bình tĩnh, thì cùng không nghe thấy một dạng tầm thứ 8 như thế đồng dạng sao? Làm sao lại sau khi nghe được, một chút phản ứng đều không có. Các ngươi cố ý nói cho người ta nghe, nhân gia lại không nốc, có thể nhìn ra. Lòng sông nhã hơi có vẻ im lặng. Nguyên lai like là dạng này, xem ra hắn là thấy chúng ta nhiều người, không có ý tứ. Tóc đỏ người trẻ tuổi cười cười, nhát tỉ, chúng ta đây không phải cho ngươi sáng tạo ngẫu nhiên gặp cơ hội à? thuận tiện lập xuống hình tượng của ngươi. Bất quá yên tâm, hắn hiện tại tuy nhiên nhìn được, nhưng tâm bên trong khẳng định đã nhớ kỹ ngươi chờ ngày nào hắn xông phi tinh tháp sau khi thất bại, đụng đến đầu rơi máu chảy, khẳng định sẽ trước tiên nghĩ đến nhã tỷ ngươi, sau đó đi tìm ngươi thỉnh giáo. dạng này các ngươi chẳng phải quái biết, còn là hắn chủ động. ai, thứ ngươi đi. lòng sông nhã lắc đầu. những người khác nhất thời cười rộ lên. cái kia, lại nói các ngươi bất giác vừa mới thiếu niên kia thật kỳ quái sao? lúc này một mực hi hữu thiếu mở miệng gầy thanh niên người, do dự nhìn xem phía sau, ta luôn cảm thấy cái kia không phải phổ thông học viên. ta xem ra mấy trăm quyển tiểu thuyết kinh nghiệm loại này xem ra bình thường, nhưng lại ẩn ẩn lộ ra không tầm thường người. 10 cái có 9 cái là nhân vật chính, còn lại cái kia cũng là đặc biệt âm hiểm lao âm hàng, có thể tính kế đến nhân vật chính. Tóm lại đều không phải là người bình thường, một cái so một cái lợi hại, vừa mới cái kia có thể hay không cũng là một cái. Nghe vậy, những người khác cuồng mắt trợn trắng, người cái tên này tiểu tuyết đã thấy nhiều a. Mềm mại tiểu nữ sinh càng là trách mắng, người nhanh chớ nói chuyện, lần trước ngươi còn nói nhã tỷ bạn trai cũ là nhân vật chính khuôn mẫu đây. Kết quả 3 năm sau, ngay tại man hoang tinh phía trên phát hiện thi thể. Ngươi cũng đừng nói nữa. Tóc đỏ người trẻ tuổi tức giận trừng nàng liếc một chút, hai cái này thiếu thông minh thật sự là cái nào ấm không đề cập tới mở cái nào ấm tu luyện khu một gian gấp 3 tinh thuật tu luyện thất trước diệp nhiên có chút nhức nhối quăng vào một cái hồng tinh tệ cất bước đi vào lần này xông qua tầng 21 phi tinh tháp trừ bảo đại lượng tinh tệ khích thưởng còn thu hoạch được bảy tầng tinh không cộng chấn thuật đã vừa vặn đi ngang qua nơi này trước đếm thử tu luyện xuống cái này cửa cộng hưởng thuật hắn đã tra xét thành tựu mặt bảng có thể thôi diễn chỉ là 1.000 thành tựu điểm chỉ có thể thôi diễn ra một tầng mà lại đến tiếp sau tầng số tiêu hao càng lớn có chút được trả bắn mất hai ngày sau theo một cái hồng tinh tệ tiêu hao hầu như không còn tu luyện thất ngân cửa răng rắc mở ra. Diệp Nhiên không yên lòng đi ra, tâm lý tính toán, nộ tính của hắn đi qua mấy lần tăng lên, bây giờ đã tương đương đáng sợ, mà tại trong phòng tu luyện phối hợp linh đạo trà về sau, nộ tính lại không nhỏ lâm thời tăng lên. Bởi vậy ngắn ngủi trong hai ngày, tầng thứ nhất cộng hưởng thuận, không ngờ đã bị hắn tu luyện thành hơn phân nữa, đoán chừng lại nhiều đợi một ngày liền có thể tu thành. Cho nên nhìn như vậy, cái này tinh không cộng chân thuận, vẫn là không cần thành tựu điểm thôi diễn càng tốt hơn. Lão Diệp, lúc này, một đạo tiếng la theo bên cạnh tu luyện thất truyền đến. Diệp Nhiên quay đầu, nhìn đến đồng dạng đi ra tu luyện thất của mình, hơi kinh ngạc. Ngươi cũng tới nơi này tu luyện? Ừm, đừng nói nữa, lãng phí không ta 3 ngày thời gian tu luyện." Cố Minh khoát khoát tay, lộ ra có chút im lặng. Hai người một bên trò chuyện một bên rời đi, bởi vì đều muốn về tu luyện khu, vừa vận tiện đường, liền cùng nhau trở về. Một lát, phi hành khí ở lại khu. Lao Diệp, nhanh, thì thừa cái cuối cùng phi hành khí." Cố Minh nhìn đến trống rỗng trên đất trống, chỉ còn một cái mô tô loại phi hành khí, nhất thời giật mình, nhanh chóng chạy tới. Mà lúc này, giữa không trung đột nhiên vang lên hai đạo tiếng xé gió. Hai học viên cười nói chuyện với nhau, từ không trung bay qua. Thê 22 giới tinh anh học viên. Lão Diệp, nhanh hồ sư ca tốt. Cố Minh nhẹ hút một khí lạnh, nhanh nhẹn đứng thẳng, hướng về bầu trời thuần thục hô lớn nói, hai vị sư ca tốt. A. Một tiếng nhẹ tê ở. Giữa không trung ngay tại nói chuyện với nhau hai cái tinh anh học viên túi đầu xem ra, đầu tiên là Sư Sở, đống nhiên đổi sắc mặt, vội vàng hấp tấp rơi xuống. Hai người sau khi hạ xuống, cùng nhau nhìn hướng Diệp Nhiên, hơi có vẻ khẩn trương cùng cung kính nói, gặp qua sư ca. Ừm. Diệp Nhiên nhàn nhạt gật đầu, nhìn một chút cái kia mô tô loại phi hành khí. Các ngươi cũng muốn rủ. Ừm, chúng ta chuẩn bị tiến về phi thuyền khu có chút xa. Một cái tinh anh học viên còn chưa nói xong, khác một người học viên đột nhiên giẫm hắn một chân. Sau đó tươi cười nói, chúng ta không nóng nảy. Sư ca ngái chút rùng, nói, hắn bước nhanh đi đến mô tô phi hành khí trước. Sau đó tại cố minh hoảng hốt mà lại ánh mắt khiếp sợ bên trong, nhanh chóng quét mã, khởi động phi hành khí. Chờ ở một bên cười nói, sư ca đã khởi động tốt, ngài có thể lên tới. chương 757 trung cấp luyện yêu sư. chương 757 trung cấp luyện yêu sư. khu cư trú 24 giới sân phòng số 258 biệt viện. trong phòng. Diệp Nhiên trầm rãi mở mắt, nhìn một chút bên cạnh, cái bụng tròn vo, nằm ở trên giường nghỉ ngơi làm từ lòng phân thân, không khỏi lắc đầu. Cô này phân thân, thời gian cũng thật sự là thoải mái. Mỗi ngày cùng cổ quyền một dạng, không phải ăn cũng là ngủ, muốn nhiều dễ chịu có bao nhiêu dễ chịu. Cách lần trước theo phi tinh tháp trở về, đã qua bốn ngày đang dùng linh đạo trà phụ trợ tu luyện về sau, hắn cũng coi như tu luyện thành tầng thứ nhất tinh không cộng chân thuận. Loại này cộng hưởng thuật rất là kỳ diệu, giống như cảm thụ tinh không tiếng tim động, làm đến thân thể cùng tinh không cộng đồng lột động, từ đó biến tướng tăng cường tinh lực. Tầng thứ nhất cộng hưởng thuật tu luyện thành về sau. Hán tinh lực tăng phúc cũng đến dòng giá 50 50 tinh lực tăng phúc, kỳ thật đã tương đương đáng sợ. Diệp nhiên theo Cố Minh chỗ đó, hiểu qua cùng lượn học viên. Cơ bản đều là nhất cấp ý niệm không gian, 15% tinh lực tăng phúc, trên người bốn loại kỳ vật, cũng kém không nhiều đều là nhân cấp điệu cấp kỳ vật đều rất khó nắm giữ, đây cũng là rất nhiều học viên cũ, muốn trở thành ưu tú học sinh tốt nghiệp, tiến vào tinh không cổ chiến trường nguyên nhân. Cổ chiến trường bên trong, kỳ vật đông đảo, lại còn lâu mới có được ngoại giới chân quý như vậy, xem như thu hoạch được kỳ vật tốt nhất được lối. Nhân cấp kỳ vật chỉ có 1% tinh lực tăng phúc, coi như tu luyện mấy tầng tinh không cộng trấn thuật, tổng tinh lực tăng phúc cũng chỉ có 20% nhiều, liền hắn một nửa đều không có. Cho nên tinh sứ cảnh có thể nắm giữ 50% tinh lực tăng phúc, có thể xưng hàng duy đạt kích. Hấp thu cái kia 3 bình linh binh dịch về sau, linh binh chiến lực đạt tới 3.400 tinh lực. Diệp Nhiên trong lòng suy tư, nhiên thiên Thương làm làm nhất phẩm linh binh, nhị cấp ý niệm không gian hạn mức cao nhất là chọn vẹn 7000. Tam cấp ý niệm không gian lúc lại là tròn vẹn 7 vạn. Lại đây đều là ngoài định mức tinh lực đội thành phổ thông 5 6 phẩm linh binh. Nghị cấp ý niệm không gian hạn mức cao nhất chỉ có ngàn. tăng cấp ý niệm không gian hạn mức cao nhất chỉ có 23 vạn, thậm chí đột phá tứ cấp ý niệm không gian về sau, linh binh chiến lực cũng sẽ không tăng lên, đã vĩnh viễn cố định tại 23 vạn. So sánh dưới, hắn nhất phẩm linh binh có thể dùng đến thất cấp ý niệm không gian đây chính là chiến lệnh, càng về sau càng to lớn. Cổ quên nói không sai, trong tinh không đỉnh cấp thiên tài, tất nhiên đều là nhất phẩm linh binh, huyết mạch nhục thể chờ một chút cũng đều là đỉnh cấp, không có khiếm quyết. Diệp Nhiên mặt lộ vẻ trầm ngâm, tinh lực, nhục thể, ý niệm không gian, huyết mạch tứ đại hệ thống. Trước mắt xem ra Hắn chỉ có ý niệm không gian, bởi vì nhiên thiên thương nguyên nhân đạt đến đỉnh cấp. Cái khác ba loại khoảng cách trong tinh không đỉnh cấp thiên tài, trên lệch cực kỳ to lớn. Tinh lực tuy là song tinh thiếu, nhưng cũng còn thiếu rất nhiều, tối thiểu cần tam tinh thiếu, thậm chí tứ tinh khiếu mới có thể. Nhục thể cần đại lượng tài nguyên mới có thể tăng lên tinh nguyên thân đẳng cấp, nhưng nhân tộc nội tình khoảng cách tinh không cường tộc hiện nhiên còn rất xa đến mức huyết mạch. Tuy nhiên đoạn thời gian trước có chút tăng lên, nhưng vẫn là khiếm khuyết bên trong khiếm khuyết. Nghĩ tới đây, Diệp Nhiễm khẽ nhả khẩu khí. Xem này sau sau tu luyện chi lộ gánh nặng đường xa, hắn cần muốn trưởng thành, còn có nhiều lắm. Tiếp đó. Hắn vừa nhìn về phía thành tựu mặt bảng cao cấp tinh sứ, có thể cường hóa, cường hóa trí đại tinh sứ, cần 9000 thành tựu điểm. 9000, nhiều như vậy. Diệp nhiên có chút thì đau, tuy nhiên bây giờ trên người có hơn 5 vạn thành tựu điểm, nhưng cần phải dùng đến địa phương, nhiều lắm. Mặc kệ là hoàn thiện tàn khuyết tinh thuật, vẫn là thôi diện ý niệm không gian đều cần. Được rồi, không cường hóa, lấy ta hiện tại tu luyện tốc độ, thực sự quá chậm chế thời gian. Hắn trong mắt lóe lên kiên quyết, chuẩn bị cường hóa tinh lực. Hiện tại mục tiêu của hắn, cũng là lại tiến một lần cổ chiến trường, đạt được cái kia vốn tên là Thương Tinh Ma Điện Tinh Đạo bị pháp, mà muốn tiến cổ chiến trường biện pháp tốt nhất cũng là đột phá tinh vệ, trở thành huấn luyện căn cứ ưu tú học sinh tốt nghiệp, thu hoạch được cổ chiến trường lịch luyện cơ hội. không phải vậy muốn tích lũy đầy đủ một vạn cổ chiến trường tích phân, không nói đến hắn có hay không nhiều như vậy tính tệ, cho dù có cũng quá sức. dù sao cổ chiến trường tích phân vẫn luôn là hàng bán chạy, chỉ cần có người bán ra, cơ bản trước tiên liền sẽ bị cướp mua. Diệp Nhiên đang chuẩn bị cường hóa tinh lực, đung nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng khẽ nhúc ních, sau đó mở ra thành tiểu mặt bảng. tại thôi diễn cùng cường hóa cái nút phía dưới, tìm tới xương hào công năng. xương hào công năng ấn mở, trước mắt trên người hắn mấy cái xương hào bao quát nhân tộc vinh quang đều có thể thăng cấp hoặc phục chế nhưng đều không ngoại lệ đều rất đắt càng này nhân tộc vinh quang chọn vẹn cần 20 vạn thành tự điểm như thế lượng lớn thành tự điểm nhìn đến hắn tê cả da đầu một chút dục vọng cũng bị mất diệp nhiên rất mau tìm đến chính mình trước kia một cái xương hào luyện yêu sư sơ cấp có thể thăng cấp tiêu hao một vạn thành tự điểm thăng cấp làm trung cấp luyện yêu sư trung cấp luyện yêu sư công năng luyện hóa đẳng cấp khác nhau tinh thú thì có thể thu hoạch được khác biệt số lượng tinh lực hạn mức cao nhất tăng lên chính là cái này diệp nhiên ánh mắt sáng lên cái này xương hào hắn ban đầu ở làm tinh phía trên lúc dùng qua còn dùng đến đột phá qua cảnh giới, một vạn thành tựu điểm, cùng 9000 không sai biệt lắm, hắn thêm chút do dự về sau, liền tiêu hao một vạn thành tựu điểm, trực tiếp thăng cấp Sư hảo. Theo thành tựu điểm biến mất, Luyện yêu sư Sư hảo cũng sinh ra biến hóa Luyện yêu sư, trung cấp, 5 vạn tinh lực hạn mức cao nhất. Chú thích, luyện hóa tinh lực cảnh sát thú, có thể tăng lên Không một tinh lực hạn mức cao nhất, luyện hóa tinh giả cảnh sát thú, có thể tăng lên 0.1 tinh lực hạn mức cao nhất, luyện hóa tinh sĩ cảnh sát thú, có thể tăng lên 1 tinh lực hạn mức cao nhất, luyện hóa tinh sư cảnh có thể tăng lên 10 tinh lực hạn mức cao nhất. Luyện hóa tinh vệ cảnh sát thú, có thể tăng lên 100 tinh lực hạn mức cao nhất, luyện hóa tinh tướng cảnh sát thú, có thể tăng lên 1000 tinh lực hạn mức cao nhất. 5 vạn tinh lực, không ít. Diệp Nhiên ánh mắt hơi sáng, loại này tăng lên, tuy nhiên bây giờ hắn là song tinh thiếu, thể lực tinh lực đã qua 10000, nhưng cảnh giới hạn mức cao nhất là không đổi, phổ thông cao cấp tinh sứ 3000 tinh lực, đại tinh sứ 4000 tinh lực, trên lệch chỉ có 1000 tinh lực hạn mức cao nhất. Mang ý nghĩa hắn chỉ cần luyện hóa 10 bộ tinh vệ cảnh sát thú thì có thể đột phá đến lớn tinh sứ. Mà lên hạn sau khi tăng lên, hắn song tinh thiếu cùng thiên hạ vô song có thể tại này cơ sở phía trên, lại phát vung tác dụng vẫn là xương hào dùng tốt hắn thở dài một hơi tâm tình buông lòng không ít tuy nhiên tinh vệ cảnh sát thú không dễ kiếm làm đến nhưng trung quy là có nhanh chóng đột phá biện pháp muốn có được sát thú chỗ tốt nhất là man hoang tinh diệp nhiên nhìn một chút trên giường nửa mặt ngủ còn dùng chân rồng đạp đạp chân mền làm từ long phân thân trong lòng trầm tư làm từ long phân thân cũng muốn phóng tới man hoang tinh phía trên để hắn chính mình tu luyện ngoài ra còn có hắn trước đó cái kia đổ long dụng sĩ thành cửu cũng cần hoàn thành mà thứ tư man hoang tinh phía trên nghe nói long loại tinh thú rất nhiều không nói những cái khác mà cốt thân tu luyện nếu là hắn muốn tiết kiệm chút tính tệ cũng phải chọn lựa mấy cái tinh thú mới được. Cho nên nhìn như vậy xuống tới, Man Hoang Tinh còn không đi không được. Man Hoang Tinh. Diệp Nhiên chậm rãi nhắm mắt, loại này nguyên thủy tinh cầu, hoàn cảnh ác liệt, tinh thú số lượng đông đảo. Tinh vệ cảnh có không ít, thậm chí tinh tướng cảnh đều có, rất là nguy hiểm. Cho nên trước khi đi, có thể nói thêm thăng một số thực lực thì nói thêm thăng một số, cũng càng có bảo hộ. Chương 758. Cộng hưởng thuật 4 tầng. Chương 758. Cộng hưởng thuật 4 tầng. Thời gian kế tiếp, đi qua cực kỳ nhanh đạo mắt nửa tháng đi qua. Diệp Nhiên một mực tại khổ tu, lần trước xông tầng 21 phi tinh hạp không chỉ thu hoạch được 7 tầng tinh không cộng chân thuật, còn được đến 8.4 vạn tinh tệ. Trừ rơi lưu trữ 2 vạn, cùng trên người 1 vạn tiếp cận cái cả, chuẩn bị bất cứ tình huống nào bên ngoài. Còn lại hơn 5 vạn tinh tệ đều bị hắn dùng để mua tài nguyên tu luyện. Diễn đàn phía trên, có tên mới từ tròn thành chiến trường trở về giáo quan, bán ra linh minh dịch, 1200 tinh tệ một bình. Hắn chọn vẹn mua 25 bình. Lúc đó giao hàng lúc, cái tên giáo quan còn có chút ngoài ý muốn, cho là hắn là bán buôn linh minh dịch, muốn đi nội thành chuyển tay bán đi. Linh minh dịch loại vật này, thiếu người là thật thiếu, nhưng đối không thiếu người mà nói, lại không một chút tác dụng. Có thể nói tương đương cực đoan đương nhiên phần lớn người linh binh đẳng cấp đều không cao, cho nên giá cả trên dưới lưu động rất lớn. Trên thị trường, một bình linh binh dịch 2000 tinh tệ. nhưng ở trong diễn đàn giao dịch, 1500 khả năng đều đắt, đương nhiên cũng là về tại, đây là huấn luyện căn cứ nguyên nhân. Thoát ly huấn luyện căn cứ loại này thế lực, rất khó có cơ hội tốt như vậy. Ngoài ra, hắn còn tại gấp 3 tinh thuật tu luyện thất, chờ đợi dòng dã mua tháng, phí tổn 1.5 vạn tinh tệ. Còn lại mấy ngàn tinh thể thì bị hắn dùng để mua linh đạo trà. Rang rắc. Tinh thuật tu luyện thất màu bạc cửa hợp kim tự động mở ra. Diệp Nhiên từ đó đi tới, tâm tình vui vẻ. Cuối cùng thừa dịp cái này ngày cuối cùng, đem tinh không cộng chấn thuật tu luyện tới tầng thứ tư. mà lại môn kia nguyên cấp tinh thuật, hắn cũng nhịn đau phí tổn 8000 thành tự điểm thôi diễn. Tu luyện thành tầng thứ nhất, chỉ có thể nói không hổ là nguyên cấp tinh thuật, vẹn vẹn chỉ là vừa tu luyện thành tầng thứ nhất, lại có 2000 tinh lực bạo phát lực. Phải biết, cái này cửa nguyên cấp tinh thuật chỉ là thượng bộ, thì có 7 tầng. Nguyên cấp, lần này thật đúng là nhặt được cái đại đại lợi. Diệp nhiên có chút cảm thán, không nghi tới cái kia hai cái đoán chủng học viên, còn thật cho hắn chỗ tốt to lớn. Nhân tộc huyết mạch chỉ là linh cấp mà nguyên cấp còn tại linh cấp phía trên nói rõ cho dù là nhân tộc bên trong loại này nguyên cấp tinh thuật cũng không có mấy bộ. bất quá cũng chính là hắn có thành tựu mặt bảng đội người khác tàn khuyết tinh thuật cùng giấy lộn không có gì khác biệt khả năng một số cường giả sẽ thu thập cái này tàn khuyết tinh thuật dùng để tham khảo thôi diễn chính mình tinh thuật hiện tại trên người của ta ngoại trừ điệu long đầu cùng dự bị ba vạn tinh tệ những vật khác cơ bản cái gì đều không thừa diệp nhiên trong lòng suy tư điệu long đầu hắn còn đang dùng nhiên thiên thương hao tổn khoảng cách chính thức mở ra thu hoạch được bảo tàng bên trong cũng không xa viên này đầu cũng là không cần mở hộp ngủ đồng dạng vẫn đánh bạc vật khí. Hắn lúc trước thấy tận mắt, bên trong bảo vật nhiều đến dò người. Địa Long Đầu vừa mở, ta thì có thể thu được đại lượng tinh tệ cùng tài nguyên tu luyện, lần nữa tăng lên một đợt thực lực. Diệp Nhiên trong lòng phân chấn, tiếp lấy đi hướng tinh lực trụ nhóm đi trước qua khảo nghiệm tinh lực, sau đó thì có thể đi trở về chuẩn bị xuống, tiến về Man Hoang tinh. Vừa tốt Cố Minh hôm qua cho hắn chuyển phát cái nhiệm vụ, là tên giáo quan, cần một loại nào đó tinh thú chứng thú, thủ lao là một lần phi tinh tháp cơ hội. Nhiệm vụ kia, giống như cũng là tại Man Hoang tinh tiến được, vừa vặn nhất cử lưỡng tiện. Tinh lực trụ nhóm trước, giữa không trung hiện hiện một đạo hư huyễn hình chiếu hình chiếu phía dưới, vây tụ lấy trên trăm cái học viên, mà còn có học viên đang không ngừng đi tới. Diệp Nhiên dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn một chút, giữa không trung căn cứ người báo, giống như lần trước, đều là phát ra một số thực lực mạnh mẽ học viên tin tức mới nhất. Hắn đơn giản quét mắt, thì lắc đầu rời đi. Tìm được, tìm tới tên ta. Lúc này, một đạo âm thanh kích động vang lên, "Khách Nguyệt, ngươi nhìn tên của ta, xuất hiện tại trên bảng danh sách." Một tên thân hình cao lớn nam tử, hưng phấn chỉ hình chiếu. Hình chiếu bên trong là một tấm thượng giới học viên thực lực bảng danh sách, hết thảy 10 cái tên, một mục chiếm cứ bảng danh sách. Mà tại dưới danh sách mới không đáng chú ý xóa xỉnh bên trong, là một tấm thu nhỏ bảng danh sách. Bảng danh sách biểu hiện là 1024 giới học viên thực lực bài danh bảng đệ nhất tên, Lý Tùy Phong, 4500 tinh lực. Thứ hai tên, Lạc Thiên Viêm, 4300 tinh lực. Thứ ba tên, Đỏ Thám. Thật, Tùy Phong đại ca ngươi thật lợi hại. Hứa Khanh Nguyệt cũng chăm chú nhìn hình chiếu, đôi mắt đẹp phát ra hào quang, chính mình lần này cuối cùng là đầu tư đúng rồi. Cũng nhờ có cái kia Diệp Nhiên, có mắt không tròng, xem không hiểu chính mình lấy lòng, chính mình lúc này mới có thể ngược lại tìm tới cái này Lý Tùy Phong cũng coi là trời đưa đất đẩy làm sao mà nàng đang nghĩ ngợi đôi mắt đẹp đống nhiên thoáng nhìn nhìn đến trong đám người một cái quen thuộc thiếu niên thân ảnh Diệp Nhiên gió tan giọng nữ tử phía sau truyền đến Diệp Nhiên quay đầu hơi kinh ngạc mà nhìn xem đi tới ba bốn cái trẻ tuổi nữ hải cầm đầu nữ hải hình thể nhỏ nhắn xinh xắn tướng mạo ngợn ngào nhưng dáng người rất tốt đem trước ngực phim hoạt hình gấu tôn lên tròn vo lạc ánh Diệp Nhiên có chút ngoài ý muốn đây là cùng hắn một lớp học viên lúc trước cùng một đầm đến đều tại trường kỹ thủ hạ mấy cái khác nữ sinh cũng thế đều cùng hắn một lớp ngươi thật đúng là bận rộn Lâu như vậy mới có thể gặp ngươi một lần." La Quánh cười cười, "Thế nào, biết mình lên bảng, cố ý đến xem." "Lên bảng?" Diệp Nhiên sửng sốt một chút, một lần nữa nhìn qua, lúc này mới tại hình chiếu số xỉnh bên trong, nhìn đến một tấm thu nhỏ bảng danh sách, tên của hắn chính xếp tại thứ bảy. "Ngươi thật đúng là lợi hại, không tại giang hồ, giang hồ đều có ngươi truyền thuyết." La Quánh cảm thán nói, ba tháng không có tiến bộ, đều có thể xếp hạng thứ bảy, trong ba tháng này, thế nhưng là lại tới 2 nhóm đăng tin giả, bên trong có không ít cao thủ. Ngươi muốn là tiến bộ nhanh chút, chúng ta những người khác căn bản không có khả năng siêu việt ngươi." "Đúng vậy à?" Diệp Nhiên, thật sự là đáng tiếc. Cho tới bây giờ ngươi đều là tiến đến thời điểm thành tích tốt nhất. Một cái khác tóc ngắn nữ hải chân thành nói, ngươi khi đó nên đi Tân Tú giải thi đấu. Chúng ta những người này, bao quát trên bảng Lý Tùy Phong bọn hắn, đều là tại Tân Tú giải thi đấu bên trong cột thời. Ngươi muốn là đi, khẳng định so chính ngươi tu luyện, thu hoạch lớn. Diệp Nhiên, ngươi không có tham gia Tân Tú giải thi đấu, thật là bỏ lỡ một lần cơ hội rất tốt. Lần này Tân Tú giải thi đấu, đi rất nhiều 23 giới sư ca đầu. Đúng đúng, mấy cái sáu, bảy tinh lực sư ca, chỉ điểm chúng ta rất nhiều đâu. Nghe nói lần này Tân Tú giải thi đấu kết thúc lúc còn sẽ có tên tinh vệ cảnh sư ca cả tới. Cái này ta rõ ràng là Lý Hạ Sư ca, thượng giới thứ 3, 1.5 vạn tinh lực, tân tú giải thi đấu cũng là hắn tổ chức. Ai, tóm lại Diệp Nhiên ngươi thật sự là đáng tiếc, bất quá tân tú giải thi đấu lập tức liền phải kết thúc, hiện tại cũng không có cơ hội. Mấy cái cái trẻ tuổi nữ hài đều là một mặt tiếc hận. Diệp Nhiên có chút bất đắc dĩ, chỉ điểm hai chữ này, hắn bây giờ nghe, liền cảm thấy lấy có chút đau đầu. Từ lần trước phi tinh tháp về sau, hắn trên đường gặp phải không ít 22 giới học viên, đổi theo hắn gọi sư ca, cầu hắn chỉ điểm. Có điều hắn chính mình thời gian đều không đủ dùng. Tự nhiên nhạy không ra hư không tới. Mặt khác hắn có chút không rõ chính là, những học viên kia lại giống như không biết tên hắn, cũng không rõ ràng hắn là hai 20 từ giới tân sinh. Xem ra, lần trước phi tinh tháp chỗ đó, cần phải còn phát sinh qua cái gì. Chương 759, bảo hộ phí. Chương 759, bảo hộ phí. Diệp Nhiên không có sâu bao nhiêu nghĩ, bất chút phiền toái càng tốt hơn nếu quả thật biết thân phận của hắn, sợ là biệt viện cửa đều sẽ bị giẫm phá. Hắn lắc lắc đầu nói, chỉ điểm bọn hắn, ta không có cái kia cái thời gian. Ừm. Mấy nữ sinh ngơ ngẩn, sững sốt có chút không có kịp phản ứng là quánh cười khổ một tiếng, diệp nhiên, ngươi vẫn là cùng trong nhóm một dạng, như thế ưa thích nói đùa. nói, nàng ánh mắt hơi có vẻ phức tạp nhìn lên trước mặt thiếu niên. kỳ thật làm cùng một đám đăng tin giả, một lớp học viên, nàng đối người thiếu niên trước mắt này vẫn rất có hảo cảm. dù sao ai có thể không ái mộ cường giả, vừa lúc đi vào bốn nghìn tinh lực, thực sự chấn hám nhân tâm. chỉ là không nghĩ tới, thời gian như thế vô tình, mới đi qua không lâu, thiếu niên này liền bị phản siêu, cũng dần dần kéo ra trên lệnh. là quánh tỷ, mau nhìn, đây không phải là lạp thiên viêm sao? đương nhiên, có cái nữ sinh ánh mắt sáng lên. Mừng rỡ chỉ hướng một cái phương hướng đứng nơi đó một cái mặt không thay đổi thiếu niên, một thân chiến y màu đỏ, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm giữa không trung hình chiếu. Trên thân lộ ra một cấu người sống chớ gần lạnh lùng khí tức. Cho dù dạng này, vẫn là có không ít nữ học viên vây quanh ở hắn phụ cận, nhìn lấy hắn khe khẽ bàn luận. Thật đúng là Lạc Thiên Viêm, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn đến hắn. Tên điêu tóc ngắn nữ sinh hương phân nói, "Là quánh tỷ, Lạc Thiên Viêm là trong khoảng thời gian này tiến bộ nhanh nhất, đều nói hắn thiên phú so Lý Tùy Phong đều mạnh. Không bao lâu, là có thể đuổi kịp Lý Tùy Phong. Ngươi không phải cũng là Lạc Tinh sao, chúng ta đi cùng hắn trò chuyện chút thôi." Tuy nhiên đều là Lạc tinh, nhưng chúng ta Lạc tinh rất lớn, hắn hẳn là tại Khắc Châu, ta cũng không nhận ra hắn. Lạc Quánh có chút bất đắc dĩ. Ai nha, các ngươi là cùng một khóa tinh cầu, khẳng định cộng đồng đề tài rất nhiều, liền đi nha." Tóc ngắn nữ sinh làm đúng nói. "Tôi ta, ta đi thử xem." Lạc Quánh lần nữa mắt nhìn Diệp Nhiên, trong lòng than nhẹ một tiếng. Làm nữ học viên bên trong số một số hai, lựa chọn của nàng rất nhiều, xét thực không cần phải lãng phí quá nhiều tinh lực tại trên thân người khác. Dĩ nhiên, lần sau gặp lại. Lạc Quánh ngọt nào cười dưới, cùng mấy cái khác nữ sinh cùng rời đi. Rất nhanh, Lạc Thiên Viêm bên người vang lên mấy nữ sinh kêu tiếng cười djen rất là náo nhiệt, khúc nhạc dạo ngắn kết thúc, Diệp Nhiên tiếp tục đi hướng tinh lực chủ nhóm, đồng thời trong lòng tính toán, thành tựu điểm chỉ còn 38000 đến mau chóng làm cái khác thành tựu, tích lũy đầy đủ 5 vạn, dạng này mới có thể đột phá tam cấp ý niệm không gian. Tam cấp ý niệm không gian, nhiên tiên thương tinh lực sẽ tăng trưởng đến dòng dã bạch vạn đây là một cái rất con số kinh khủng, hoàn toàn có thể bằng vào linh binh, quét ngang tinh vệ cảnh đương nhiên, hắn cũng cần trước đó chuẩn bị tốt đầy đủ linh binh dịch mới được. Diệp Nhiên. Đống nhiên, ngay bên trong chặn ngang đến một đạo êm tai giọng nữ, một nam một nữ đi tới. Diệp Nhiên, chúng ta lại gặp a." Hứa Khanh Nguyệt cười một cách tự nhiên nói, "Chúng ta thật đúng là có duyên đâu." "Đúng, hậu thiên cũng là tần tú giải thi đấu trận chung kết. Tùy Phong đại ca cùng Lạc Thiên Viêm tranh đoạt đệ nhất, ngươi cũng tới quan chiến đi." Tùy Phong đại ca không có gì bất ngờ xảy ra, cần phải có thể thắng dễ dàng Lạc Thiên Viêm, mà trận đấu kết thúc, đến lúc đó còn sẽ có thượng giới Lý Hạ Sư ca ra mặt trao giải. Lý Hạ Sư ca thế nhưng là tinh vệ cường giả, ngươi tuy nhiên không thể tiếp xúc gần gũi đến, nhưng quan sát từ đặng xa dưới cũng là tốt." "Ừm. Ngươi đang nói cái gì?" Diệp Nhiên trở về hoàn hồn, lúc này mới chú ý tới bọn hắn, có chút im lặng tại sao lại gặp phải cái này hai hạng? hứa khanh nguyệt vẻ mặt vui cười cứng đờ, tiếp lấy cười nhẹ nhàng nói, ta biết ngươi nghe được, không cần tự mình an ủi mình. hậu thiên tân tú giải thi đấu trận chung kết, hoan nên ngươi đến quan chiến. nói xong, nàng ngẩng lên khuôn mặt, trên mặt cười yếu ớt, hài lòng rời đi. lý tùy phong ôm lấy cánh tay, thần sắc nạo nẽ, toàn bộ hành trình một câu không nói, nhanh chân đuổi theo cùng nhau rời đi. cái này hai hạng, lại nại. diệp nhiên lắc đầu, không thèm để ý bọn hắn, bước nhanh đi hướng tinh lực trụ nhóm đi trước khảo thí chiến lược. kiểm tra xong, thì tiếp nhiệm vụ kia, rời đi huấn luyện căn cứ, đi man hoang tinh. tinh lực trụ chỗ sâu. Diệp Nhiên thở sâu, toàn thân tinh lực trong nháy mắt bạo phát, một quyền nhanh như tia chớp, đột nhiên đánh vào tinh lực trụ phía trên. Vang. Theo một đạo không khí trầm muộn tiếng nổ đùng đoàn vang lên, tinh lực trụ kịch liệt đung đưa, làm vấn luyện căn cứ chuyên trúc tinh lực trụ có thể tiếp nhận hạn mức cao nhất, kỳ thật chỉ có cao cấp tinh vệ. Dù sao đến cảnh giới này, cơ bản đều là căn cứ nhiều năm lâu năm giáo quan, sẽ không chuyên môn tại học viên chỗ tu luyện tiến hành khảo thí. Tinh lực trụ dần dần bình tĩnh trở lại, tiếp lấy máy móc giọng nữ chậm rãi vang lên tinh lực hai cảnh giới trung cấp tinh vệ. Hô. Diệp Nhiên thở dài một hơi. 1.3 vạn cơ sở tinh lực, tăng phúc sau là 1.9 vạn 900, tăng thêm 7000 linh binh tinh lực. Liên đã tiếp cận 27000.25 bình linh binh dịch, toàn bộ sử dụng sau, đã triệt để giúp hắn đem linh binh tinh lực tăng lên tới 7000 cực hạn. Thậm chí còn còn lại 1 bình rưỡi. Ngoài ra, ma cốt thân 500 tinh lực, tăng thêm huyết mạch 100, chiến ý 200, lại là 800. Kết quả sau cùng thì cấu thành cái này cực kỳ cường hãn 2 vạn 7 tinh lực một quyền. Cái này 2 vạn 7 vẫn chỉ là ta trạng thái bình thường thực lực, có thể bền bị tác chiến. Diệp Nhiên ánh mắt sáng ngời, vui sướng trong lòng. Hắn hiện tại không có gì bất ngờ xảy ra, đã có thể đánh bại dễ dàng 22 tầng cái kia địa thi tộc. Mà cái này còn không phải hắn cực hạn. Tăng thêm nguyên cấp tinh thuật Hoàng Cực Di Thiên Kiếm, hắn tinh lực có thể đạt tới hai vạn chín, khoảng cách cao cấp tinh vệ cũng kém cách không lớn. Lần nữa thưởng thức một phen tinh lực của mình, Diệp Nhiên hài lòng rời đi. Hai ngày sau, biệt viện hồ trung ương. Diệp Nhiên mở mắt ra, nhìn một chút đồng hồ, chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Cái kia có thể được đến một lần phi tinh tháp cơ hội nhiệm vụ cũng đã xác nhận. Tuy nhiên nhiệm vụ tại thứ sáu man hoàng tinh cùng mục tiêu của hắn thứ tư man hoàng tinh có chút sai lệch nhưng hai viên man hoang tinh khoảng cách không tính quá xa ngược lại là chậm trễ không được quá nhiều thời gian hắn đi hướng lam tử long phân thân gian phòng chuẩn bị trước dung hợp hắn sau đó lại rời đi không phải vậy còn phải dùng nhiều một người lộ phí tinh tệ loại vật này có thể tiết kiệm liền tiết kiệm chút lúc này cửa đung nhiên phanh phanh rung động diệp nhiên nương lông mày đi tới mở cửa vừa mở cửa ba cái trẻ tuổi học viên thì nhanh chân thẳng xuống tới trong đó hai cái một trái một phải đứng vững về sau liền lạnh lùng đánh giá rất nhỏ ánh mắt lạnh lùng ở giữa là cái nam tử đầu trọc trong miệng không rõ ràng nhai lấy cái gì nói chuyện nói hàm hồ không rõ tiểu tử thu thu tinh tệ thu tinh tệ diệp nhiên hiếp hiếp mắt hắn nhận ra cái này đầu trọng là hơn một tháng trước cùng mã phong cùng đi cái kia đúng cũng là tân tú giải thi đấu phí báo danh nam tử đầu trọng hai tay để vào túi lười biếng nói một nghìn tinh tệ sư đệ các ngươi lần này thì ngươi không có dao nhanh điểm đi một nghìn diệp nhiên nhũ mày, ta nhớ được là ba trăm đi mà lại ta không có báo danh cần trả tiền sao không báo danh cũng phải ra phí báo danh đây là quy định nam tử đầu trọng một miệng phun ra cái màu đỏ hành hạnh sau đó nhìn diệp nhiên nứt miệng cười nói đương nhiên ngươi cũng có thể hiểu thành bảo hộ phí. các ngươi lần này, thì ngươi không có dao, mã phong tên kia một mực ngăn đón ta, nói ngươi không dễ trọc, vì mấy trăm tinh tệ không đến mức. gia hỏa này thật sự là phế vật, bị người đánh còn giúp người khác nói chuyện. có điều hắn nói đến cũng đúng, vì mấy trăm tinh tệ gây cao thủ sát thực không đến mức. bất quá, nam tử đầu chọc chậm rãi gãi đầu, biểu lộ ngoạn vị đạo. ta đột nhiên nhớ tới, ta ca là lý hạ à, ta thu tinh tệ cũng là thầy hắn thu. ta muốn là để loạn một người, hoàng ta ca định quy củ, chuyển đi. người khác nhưng là sẽ nói ta ca không được, quy củ. Diệp Nhiên ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta nếu là không tuân thủ quy củ này đâu. Tiếng nói vừa ra, mặt khác hai người trẻ tuổi nhất thời trong mắt lóe lên hung quang, cười lạnh hoạt động gần cốt, hướng về hắn đi tới. Hả, muốn làm hư quy củ? Nam tử đầu chọc cười ha ha nói, có thể là có thể, bất quá tiểu tử, ta khuyên ngươi một câu, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời tốt. Ngươi loại này mới tới đau đầu, ta đã thu thập qua rất nhiều, dọn dẹp đều chẳng lấy. Mã Phong cái kia kém cỏi, không dám tìm ngươi phiền phức, vậy lao tử cũng lời giúp hắn. Ngươi cùng chuyện của hắn lao tử mặc kệ, nhưng vì báo danh sự kiện này, cái quy củ này, ngươi lời không phục. Tốt nhất vẫn là cân nhắc một chút, chính mình xương cốt có đủ hay không cứng dán. Diệp Nhiên lắc đầu, không nói gì, chỉ là cửa sân đột nhiên khép kín đồng thời một cái tinh lực lồng ánh sáng bao phủ lại cả viện. Nửa phút đồng hồ sau, mặt đất nằm ba cái giống như như chó chết học viên, toàn thân sùi lờ, xương cốt bị đều đánh gãy. Ngươi, ngươi, nam tử đầu trọc hoảng sợ nhìn lấy Diệp Nhiên, lời nói đều nói không lưu loát. Mặt khác hai cái học viên đã ngất đi. Xem ra xương cốt của các ngươi không rất cứng. Diệp Nhiên tùy ý phủ tay, ta đều không dùng lực, xương cốt của các ngươi thì gãy mất, nói do ngươi quỷ củ này không được. Tốt có thể lăn, lần sau còn muốn thu bảo hộ phí, ta ở chỗ này chờ ngươi. Nhớ đến nhiều gọi mấy cái xương cứng, hai cái này không được. Ngươi chờ đó cho ta. Nam tử đầu chọc trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, còn có oán hận, khó khăn bỏ hướng ngoài viện. Ai chờ một chút. Đống nhiên, một thanh âm gọi hắn lại. Ngươi muốn làm gì? Nam tử đầu chọc vốn là sắc mặt tái nhợt, lại lần nữa biến đổi, sắc mặt trắng bệnh mà nhìn xem quay đầu thiếu niên. Ta đã nhận thua, ngươi còn muốn động thủ? Không phải. Diệp Nhiên lắc đầu, ta là cảm thấy ngươi như thế không phục, khẳng định sẽ lại gọi người. Sau đó từng lớp từng lớp không ngừng người tới. Ngươi sợ? sợ sẽ cho lão tử quỳ xuống nhận sợ. Nam tử đầu chọc cười gan nói, ta ca thủ hạ, hảo thủ có rất nhiều, ngươi chút thực lực ấy trong mắt bọn hắn không bằng cái giám. chuyện này hôm nay khẳng định còn chưa xong, lão tử không đem ngươi làm phục thì không gọi lý hoan. ta không phải ý tứ này. diệp nhiên suy tư dưới, sau đó tại nam tử đầu chọc kinh ngạc ánh mắt bên trong, chân thành nói, ta là cảm thấy, cùng chờ các ngươi đến cửa, trực tiếp đi tìm các ngươi thích hợp hơn. loại này đánh tiểu nhân, lại đến lão, tuần hoàn qua lại thật vô cùng phiền phức, cho nên không bằng. hắn lộ ra trắng bóc hàm rằng, hơi có vẻ điểm như nói, không bằng trực tiếp đến cửa, đem cái kia dài nhất đánh chết liền không có phiền toái. Ca ngươi gọi lý cái gì tới? Được rồi, không trọng yếu. Diệp Nhiên một tay đưa ra, cầm lên mặt lộ vẻ mờ mịt nam tử đầu trọc cổ áo, kéo lấy hắn đi hướng ngoài viện, đồng thời thầm thầm âm thanh vang lên. Muốn thu ta bảo hộ ta, vậy cũng phải để cho ta xem trước một chút, xương cốt của hắn có đủ hay không cứng rắn. Chương 760. Uy, tỉnh, đến nhà. Chương 760. Uy, tỉnh, đến nhà. Khu cư trú 23 giới sân phong. Diệp Nhiên xa xa nhìn đỉnh núi liếc một chút, một tay mang theo nam tử đầu trọc, đi lên. Trung quanh nguyên một đám học viên đi ngang qua, thấy cảnh này đều là mặt lộ vẻ ngạc nhiên. cái kia, thượn như là Lý Hạ hán đệ Lý Hoan. tê, thật đúng là, Lý Hạ hán đệ cũng dám đánh. cái kia tiểu bạch kiểm cái gì đừng đi. không rõ ràng, dù sao đoán chừng nhìn thật là náo nhiệt. nghe chung quanh tiếng nghị luận còn có rơi xuống trên người mình từng kia ánh mắt, Lý Hoan cảm thấy sỉ nhục vô cùng, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. ba, thanh thúy ba tiếng vỗ tay văng lên. Diệp Nhiên thản nhiên nói, đừng so tài một chút, chỉ đường là được. ta bể bội nhiều việc, không có thời gian theo ngươi nói nhảm. hỗn đản, ngươi. Lý Hoan quẹt miệng chảy máu. Trong mắt lóe lên một vẻ toán độc, cuối cùng vẫn cô nén nộ khí, Chỉ Sơn phong lạnh lùng nói: "Thì ở phía trên, ngươi có gan lượng thì đi lên." Trung ban học viên nhóm thấy thế trợn mắt hốt hoồm. Cực kỳ manh nữa à, Lý Hoan tuy nhiên thực lực không được tốt lắm, nhưng bằng hắn ca nguyên nhân, tại 23 giới bên trong cũng coi như cái tiểu bá vương. Hiện tại thế mà như thế bị tước. Diệp Nhiên thần sắc bình tĩnh, hướng trên núi đi đến, đồng thời trong lòng khẽ lắc đầu. Khó trách ngày đấy, nhìn thấy gia hỏa này tới qua về sau, Cố Minh tiến chính mình biệt viện bên trong, sẽ nói ra như vậy một phen kỳ quái lời nói. Nguyên lai like gia hỏa này, lúc đó thật đúng là đến thu bảo hộ phí bất quá ngày ấy, còn có cái kia bị chính mình thu thập qua một lần mã phong tại đem cho lôi đi theo động tinh biến lớn, càng ngày càng nhiều học viên đến một đường tới xem trong đám người một cái khuôn mặt gầy gò người trẻ tuổi hiếu kỳ thăm dò trông lại chờ nhìn đến trung ương hai người nhất thời sắc mặt biến đổi ngoạn tạo cái kia biến thái còn có lý hoan mã phong sắc mặt hoàn toàn thay đổi rất nhanh kịp phản ứng trong lòng thầm mắng một tiếng nhất định là lý hoan thằng ngu này thấy mình khuyên hắn nhiều lần tâm lý không phục chuyên môn lại dẫn người đi tìm cái này hai từ giới biến thái thằng ngu này à ba tinh tệ đến mức nha Chính mình cũng nói thay cái kia biến thái già, để hắn đừng đi tìm phiền toái. Không phải không nghe, ngươi đặc yêu không phải không nghe, hiện tại bị đánh đi. Mã Phong càng nghĩ càng nổi nóng, hận không thể hiện tại thì đi qua, cũng cho gia hỏa này một bàn tay. Lấy hắn đối lý Hoan hiểu rõ, gia hỏa này đi, muốn khẳng định không chỉ là 300 tinh tệ, tối thiểu cũng là 1000. Tinh tệ không muốn đến, liền sẽ để người đậu thủ. Sau đó trở về ôm lấy bả vai hắn, hướng hắn qué khoang, thật không biết ngươi sợ cái quọng lông, nhìn tiểu tử kia gặp phải ca, còn không phải bị thu thập đến oan oan. Về sau đừng như thế sợ xảy ra chuyện tìm ca, cái này huấn luyện căn cứ còn không có ta lý Hoan giải quyết không được sự tình. Đương nhiên, cái này là ảo tưởng bên trong tình huống, mà tưởng tượng thường thường cùng hiện thực ngược lại, tựa như trước mắt một dạng. Mã Phong nhìn qua bên trong sương mặt sương môi Lý Hoan, còn có trước mặt tuấn tú thiếu niên, trong mắt lóe lên một vệt vẻ sợ hãi. Tiếp lấy dùng lực năm năm năm đấm. Không được, tuy nhiên Lý Hoan thằng ngu này cắm, nhưng hắn dù sao cũng là huynh đệ mình, cùng hưởng phúc cùng chung hoạn nạn loại này. Hắn bị thu thập thành dạng này, ta không thể chỉ nhìn, ta muốn. Mã Phong ánh mắt kiên định, đột nhiên quay người, ta hiện tại liền trở về cho hắn lấy thuốc. Lý Hoan "Chiêu trống, ta bây giờ thì đến chữa thương cho ngươi." Ừm. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút đám người vừa mới bên trong, giống như có người tại một mực nhìn lấy hắn. Lúc này, một cái cao hơn 2 mét Khôi Ngô đại hán, người mặc một bộ màu đen dấp ra, từ trong đám người đi tới, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, đem lý Hoan để xuống cho ta." Ừm. Diệp Nhiên nhíu mày, nhìn đến trong đám người, lại đi tới ba bốn cái mặt lộ vẻ bất thiện học viên, cùng Khôi Ngô đại hán cùng nhau, hướng về quanh hắn tới. Trên ngọn núi, một cái khách trong nội viện, trên bàn, chính tụ tập mười mấy cái học viên, trên bàn ăn như gió cuốn. Ngay trung tâm là cái đầu đinh nam nhân, thân hình nhanh ngắn, bên cạnh một cái trang dung diễm lệ yêu nhiều nữ học viên, mềm nhũ tựa ở trong ngực hắn. Lúc này, bên trong một cái học viên cười nói, ca, lần này 24 giới Tân Tú giải thi đấu, ngươi khẳng định thu hoạch tương đối khá." "Đúng vậy a, gần 7, 800 người, một người 300, cũng là hơn 20 vạn tình tệ đây." "Ừm." Đầu đinh nam nhân đặt chén rượu xuống, lanh túc gương mặt phía trên, cũng hiếm thấy lộ ra mấy phần ý cười, nhìn trước mắt mọi người, vừa lòng thỏa ý quả nhiên, quyết định ban đầu là đúng. Tại cái này phổ thông giới sưng vương sưng bá, so tinh anh giới thoải mái hơn muốn là đội thành tinh anh giới, hắn tổ chức Tân tú giải thi đấu, vơ vét tinh tệ, tuyệt đối sẽ bị những cái kia tinh anh học viên xem thường ở sau lưng chỉ trỏ. nhưng cái này phổ thông giới, không chỉ không ai dám xem thường hắn, cũng đều nguyên một đám cực kỳ sùng bái hắn. Vung cánh tay lên một cái, thì có đến không hết phổ thông học viên đến giúp hắn làm việc, còn có một nhóm lớn tiểu đệ, mỗi ngày ăn thịt uống rượu, thời gian thoải mái. bất quá, đầu đinh trong mắt nam nhân lóe qua mấy phần phức tạp, còn có nhàn nhạt hâm mộ, vẫn là tinh anh giới những học viên kia tốt, đều là đến từ thiên phương thành bạn thủ người, gia thế cường đại, nếu như có thể nói, hai ca, thời gian không sai biệt lắm. Đồng nhiên, một cái khuôn mặt có phần trắng tuổi trẻ học viên, cười nhắc nhở, "Chúng ta cái kia xuất phát." "Được." Đầu đinh nam nhân khẽ gật đầu, vỗ vỗ nằm sấp trên người mình yêu nhiều nữ tử cái mông, Người đi về trước đi, ta phải đi ra ngoài một bận." "Trở đi, thật vất vả hôm nay không tu luyện, đến ngồi buổi nhân ra nhà." Yêu nhiều nữ tử đấm đấm bộ ngực của hắn, làm nũng nói, "Không được, vẫn là đến đi một chuyến." Đầu đinh nam nhân lắc đầu, cầm nhiều như vậy tinh tế, vẫn là muốn qua loa một chút những thứ này học viên mới, dù sao nhiều người như vậy, bên trong cũng có mấy cái mầm mống tốt, tương lai khó tránh khỏi không sẽ trưởng thành, tạm mối quan hệ, không cần thiết nhất tội nói hắn trên mặt lộ ra một vẻ cứng ngắc nụ cười ngon buổi tối chờ ta nhớ đến đừng đóng cửa chán ghét nhiều người như vậy ở đây yêu nhiêu nữ tử ngáp một cái vũ mị đứng dậy ráy rửa nước như rắn eo thon trì tại một đám học viên chừng chừng ánh mắt bên trong đi hướng cửa sân lúc này cửa sân đông nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa yêu nhiêu nữ tử mở cửa nhìn thấy thiếu niên ở trước mắt liền thuận thế rửa vào trên cửa lưỡi biểu nói à là cái tiểu soái ca đây làm sao tiểu soái ca ngươi tìm ai a thiếu niên nhìn nàng một cái có chút ngại ngùng nói xin hỏi nơi này là lý hạ biệt viện sao vẫn rất thẹn thùng yêu nhiều nữ tử thấy thế mỉm cười, không khỏi hơi hơi nghiêng người, trượt xuống trên bờ vai bộ phận dây đeo, lộ ra trắng như tuyết vai, ánh mắt mang theo treo chọc nói: Lý Hạ là ở cái này biệt viện, tiểu soái ca ngươi tìm hắn làm cái gì? Mà trong viện học viên khác nhìn thấy một màn này, nhất thời nguyên một đám cười rộ lên. Hách ca, như thế lạ mặt, xem ra lại là một cái học viên mới, đi cầu ngươi chỉ giờ rồi. Cái này mấy ngày ngắn ngủi, liền đến không dưới mười mấy cái. Hách ca, ngươi người sùng bái thật sự là nhiều a. Ha ha, bất quá tiểu tử kia, trở về đi. Hách ca bây giờ còn có sự tình đâu, không có thời gian chỉ điểm ngươi. Đầu đinh nam nhân khuôn mặt bình tĩnh, cũng không hề để ý cửa sân sự tình, đối với những khác người thản nhiên nói, chuẩn bị một chút, cái kia xuất phát. Mà lúc này, cái kia cửa sân thiếu niên bỗng nhiên lắc đầu nói, ta tìm Lý Hạ, không phải để hắn chỉ điểm ta, mà chính là Được rồi, vẫn là ngươi tới nói đi. Nói, thiếu niên kia bỗng nhiên từ phía sau, đưa ra một cái đã ngất đi nam tử đầu trọng, sau đó quạt hắn một bàn tay. Uy, tỉnh, đến nhà. Chương 761. Khi dễ người thành thật đúng không? Chương 761, khi dễ người thành thật đúng không? Biệt viện bên trong, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người hoàn toàn tích mịch. cửa sân yêu nhiều nữ tử, bên trong 10 cái học viên, bao quát chính đứng dậy lý hạ, toàn bộ đều ngẩn ở đây nguyên địa. ngơ ngác nhìn lấy thiếu niên kia, tiếp tục đưa tay quạt một bật hai, đem hôn mê nam tử đầu chọc phiến sau khi tỉnh lại, thanh âm chậm rãi nói: Tốt, ngươi theo ngươi ca giải thích đi." đúng, trong này cái nào là ca ngươi? biệt viện bên trong lặng ngắt như tờ, yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. ca, ta. lý hoan suy yếu mở mắt ra, trên đường mấy cái kia ngu xuẩn, muốn cứu mình, hắn vốn là trong lòng vui vẻ, nhưng còn chưa kịp chào phúng tiểu tử này liên bị tiểu tử này làm thành thuận bài dùng đem mấy cái kia ngu xuẩn nện đến thổ huyết chính mình cũng nhịn không được đã hôn mê theo lý hoan âm thanh vang lên trong nội viện sở hữu người nhất thời kịp phản ứng Nguyên một đám học viên đứng lên giận hô xú tiểu tử đem lý hoan để xuống cho ta đáng chết tiểu tử an tim gầu gan báo, dám đối lý hoan thiếu gia xuất thủ ta phế bỏ ngươi xú tiểu tử chết cho ta tới giận mắng ở giữa đã có 3-4 học viên thân hình mãnh liệt bắn mà đến thế mà tiếp theo một cái chớp mắt cái này mấy cái học viên như bị sét đánh lấy một loại tốc độ nhanh hơn bay rất ra ngoài trung liệt đụng ở trên vách tường Biệt viện phòng ngự lồng ánh sáng cũng răng rắc lên tiếng phá toái đây hết thảy đều phát sinh ở trong mấy mắt. Nhìn thấy một màn này, cái khác đang chuẩn bị xuất thủ học viên, ào ào hít vào ngụm khí lạnh. Ung Ngục, yêu nhiều nữ tử nuốt một ngụm nước bọn, nhìn trước mắt bình thản ung dung thiếu niên, lại cũng mất lộ ra vai, tiếp tục treo chọc tâm tình, liền muốn chuẩn bị rời đi. Nhưng thiếu niên kia đứng tại cửa ra vào, nàng cũng không tiện xông ra đi, chỉ có thể chê cười nói, có thể hay không để cho một chút. Không thể. Diệp Nhiên lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía trong viện. Liếc mắt liền thấy, viện bên trong một cái đã nửa đứng lên đầu đỉnh nam nhân, lại chậm rãi ngồi xuống, biểu hiện trên mặt đạm mạc so với những người khác kinh hãi lộ ra cực kỳ bình tĩnh đây chính là ca ngươi diệp nhiên như có điều suy nghĩ sau đó tiện tay một bàn tay lý hoan lần nữa ngất đi thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất người là ai đầu đinh nam nhân lý hạ cho mình châm chén rượu thản nhiên nói được rồi không cần thiết biết dám vào ta biệt viện thương tổn ta người có lý do gì đều vô dụng nói hắn đem rượu uống cạn sau đó chậm rãi đứng lên một cú kinh khủng tinh lực dần dần tràn ngập hướng trung quanh thấy thế trong viện học viên khác đều thần tình kích động hắc ca muốn làm thật tiểu tử này chết chắc ta đã thật lâu không gặp hắc ca tức giận như vậy Hôn trưởng tiểu tử, không biết trời cao đất rộng, bây giờ nghĩ hối hận đều vô dụng, chuẩn bị tốt bị hách ca đánh gãy. Với một đạo chói hai âm bạo thanh đột nhiên vang lên. Cho dù biệt viện bên trong đã bao trùm dòng giã 10 tầng tinh lực màng, nhưng cũng tại giờ phút này bị đều chấn vỡ. cả cái biệt viện đều trong nháy mắt sụp đổ xuống, biến thành một mảnh đổ nát thê lương. Tất cả mọi người y phục cũng bị kịch liệt kình phong xé rách, biến đến ngáo ngoẹt, lộ ra bộ phận tân thể, từng cái thần sắc mà mịt. Cái kia yêu nghiêu nữ tử cũng sững sờ tại nguyên chỗ, sững sờ nhìn lấy chúng, phanh hết thảy, đột nhiên nàng hét lên một tiếng, bưng bít lấy phá tai váy, nhanh chóng chạy ra biệt viện. Mà tại ngay trung tâm, bụi mù dần dần tiêu tán. Mặt đất chỉ có một cái đầu đinh nam nhân, đầu bị ấn vào trong lòng đất, toàn thân y phục nổ tung, lộ ra một kiện chiến y màu đen. Mà tiếng núi thanh âm thiếu niên cũng vang lên. "Xem ra xương cốt của ngươi cũng không tính quá cứng, ta còn không dùng lực thì quỷ." Học viên khác mặt lộ vẻ hoảng sợ, toàn thân điên cuồng run rẩy. "Một chiêu." Hắc ca một chiêu thì bị xuống đất ăn vòi rồi. Cách đó không xa, cửa sân trước Lý Hoan chậm rãi tỉnh lại, mở mắt ra thì thấy cảnh này, nhất thời ánh mắt chử lớn, phun ra một ngụm máu, lần nữa mềm nhũn ngất đi. "Ngươi, ngươi đến cùng là ai?" Lý Hạ thanh âm khàn khàn vang lên, "Ta nhớ được, không có có đắc tội qua ngươi cao thủ như vậy, không có có đắc tội ta." Diệp Nhiên ánh mắt không tốt, ngươi đệ xuống tới, hỏi ta thu bảo hộ phí, đánh thức mèo của ta không nói, còn chuẩn bị động thủ với ta. Lại dùng tên của ngươi uy hiếp ta, nói không giao bảo hộ phí, liền muốn đánh đoạn ta xương cốt. "Bảo hộ phí?" Lý Hạ có chút mở mịn, "Cái gì bảo hộ phí? Cũng là tân tú giải thi đấu phí báo danh, dòng giá 300 tinh tệ." "300?" Lý Hạ thân thể bỗng nhiên điên cuồng giằng co, khàn cả giọng quát tầm lên, "Ngươi lặp lại lần nữa, đặc biệt 300 tinh tệ. Ngươi cũng là bởi vì 300 tinh tệ" đánh tới cửa. Ngươi còn dám hung ta? Diệp Nhiên chân đột nhiên phát lực, lần này trực tiếp đem lý hạ toàn bộ thân thể đều dẫm vào trong đất, triệt để nhìn không thấy. Hắn lộ ra cực kỳ phẫn nộ, thậm chí ở những người khác một bộ gặp quỷ ngốc trệ trên nét mặt, còn có chút ủy khuất nắm chặt nắm đấm. Không đúng, không phải 300 tinh tệ, là 1000 tinh tệ, ngươi đệ muốn lừa gạt ta. Ngươi đệ xảo trá ta tinh tệ, thu bảo hộ phí coi như xong, ngươi cái này ca ca, còn dám hung ta? Các ngươi thật sự là không quá rạng đạo lý, chỉ biết khi dễ người thành thần. Diệp Nhiên càng nói càng kích động, sau đó đột nhiên giơ tay vồ một cái một con khủng lồ tinh lực bàn tay liền đột nhiên bao trùm xuống tới, trực tiếp đem những người khác toàn bộ đập trong đất. hắn một bên dùng lực trợ vỗ, một bên cả giận nói, chỉ biết là khi dễ người thành thật, không có chút nào giảng đạo lý, các ngươi thật sự là quá phận. trong viện sở hữu người, bao quát lý hạ ở bên trong đều giống như chuột đất một dạng, bị thật sâu đập tiến trong đất, xương cốt đều bị loại này kinh khủng tinh lực đánh gãy, đối mặt như thế lực lượng khổng lồ trinh lệnh, chỉ có mấy lần sức khôi phục cũng không có một dạng, toàn thân đều bị thương, nguyên một đám khóc không ra nước mắt. ngươi lại ra, đến tận cùng là ai không giảng đạo lý ba tinh tệ cần thiết hay không? Ca, ca. Đừng đánh nữa, 300 tinh tệ ta cho ngươi, ta cho ngươi vẫn không được sao? Một người học viên rốt cục nhịn không được, khóc kể lệ. Ngươi là tại Hối Lộ ta. Diệp Nhiên giận tím mặt, ở tại kinh dị ánh mắt bên trong, đột nhiên đem một cái cầm lên đến, sắc ở giữa không chung ánh mắt âm trầm nói, ngươi dùng tinh tệ Hối Lộ ta, cũng là làm nhục ta, ngươi biết làm nhục ta hậu quả sao? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cái kia học viên vẻ mặt cầu xin, đều sợ tệ ra quần, tứ chi ra sức ở giữa không chung mịt lấy. Diệp Nhiên thâm trầm nói, ta ghét nhất người khác dùng tinh tệ làm nhục ta, 3000 tinh tệ, ta coi như ngươi chưa nói qua câu nói kia. 3000 Cái tia học viên ngẩn ngơ, không đều là tinh tệ, có khác nhau sao? Ngươi cứ nói đi. Diệp Nhiên ánh mắt tham thẳm, một cái là hối lộ, một cái là làm cho các ngươi khi dễ người thành thật ấy nấy kiểm điểm phí, có thể giống nhau sao? Khi dễ người thành thật. Lần này, cái tia học viên rốt cuộc không kèm được, hoa một tiếng thì khóc lên, một bên khóc một bên ra bên ngoài móc lấy tinh tệ. Ta sai rồi, ta không nên khi dễ người thành thật, ta kiểm điểm, ta không phải người. Sau 10 phút, Diệp Nhiên khai hát, vừa lòng thỏa ý rời đi. Cửa sân, Lý Hoan khó khăn tỉnh lại, liền nhìn tới cửa một đám người vây quanh hắn. Mỗi cái đều mặt mũi bầm dập, trên thân bị thương, không, có một chỗ tốt, mà lại nguyên một đám mặt không biểu tình, đôi đầu đờ đẫn mà nhìn chằm chằm vào hắn. "Ca." Hắn ẩn lẩn cảm giác được mấy phần không tốt lắm, dùng mình một cái. Thế mà lời còn chưa nói hết, Lý Hạ thì xanh mặt, một thanh quang lên hắn, đùng đùng không rứt một trận to mồm quất tới. Lý Hoan vừa thức tỉnh không đến nửa phút, lại lần nữa ngẹo đầu, lại ngất đi. Chương 762, tùy tiện chỉ điểm xuống đi. Chương 762, tùy tiện chỉ điểm xuống đi. Diệp Nhiên thành thôi thành thôi xuống núi, năm vạn tinh tệ, lại kiếm không ít. Quả nhiên, vẫn là ta thông minh biết kiếm tiền. So với cổ quyền cái này sẽ chỉ mãi nghệ, còn nhìn lén người khác nữ hải bộ ngực sắc mèo, mạnh hơn nhiều lắm. Tinh tế hắn không có nhiều mớn, dù sao con thỏ gấp sẽ còn tán người 3000 vừa vặn, cho những tên kia một bài học. Hắn mình ngược lại là không quan trọng, nhưng cổ quyền cùng Hồng Nguyệt thực lực không đủ, lại ở tại huấn luyện căn cứ bên trong, cho nên vẫn là không muốn vạch mặt tốt. Trên sân đạo, trung bình 23 giới học viên nhóm, gặp hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuống tới, đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Người này có ý đồ a, thế mà không có việc gì. Hậu trường rất cứng a, đem lý hạ đệ đệ, đệ đánh thành như thế, lý hạ đều không động đến hắn. Khó trách dám chủ động tìm tới cửa, là cái quọng rương cứng. Không bao lâu, Diệp Nhiên trở lại trong viện, cùng cổ quyền một giọng nói, liền dung hợp lam tử long phân thân, tiến lên phi thuyền khu. Mà hắn vừa ra cửa, vừa vặn liếc về trên núi có cái biệt viện, phòng giòm lồng ánh sáng sáng lên, nhất thời trong lòng khẽ nhúc nhích đây là Long Tức Võ Thánh biệt viện. Long ánh sáng sáng lên, xem ra Long Tức tiền bối cần phải trở về. Hắn không nghĩ nhiều nữa, bước nhanh được hướng về trên núi. Có đoạn thời gian không gặp Long Tức Võ Thánh, lần này đi man hunting, đoán chừng lại muốn rời khỏi tối thiểu 2 3 tháng, trước khi đi vẫn là đi thăm hỏi xuống đi đỉnh núi biệt viện bên trong. Diệp Nhiên đi vào Long Tước Võ Thánh đối với hắn rất tín nhiệm, đã ghi vào hắn tin tức, cho nên có thể trực tiếp tiến vào. Mà hắn mới vừa vào cửa, liền run lên. Chỉ thấy trong viện, một tên dáng người gầy gò tuấn lãng người trẻ tuổi, đang cùng một cái khuôn mặt tròn bóng, nam giữ màu vàng kim, cái đôi nữ hải, thân tình nhìn nhau. Hai người khuôn mặt cũng càng ngày càng tiếp cận, đôi môi dần dần tiếp xúc đến cùng một chỗ. Ngoa tảo, diệp nhiên trong lòng giật mình, vội vàng quay đầu. Nhưng hắn tiến đến động tĩnh, vẫn là kinh hãi đến hai người. Tinh Khải, Long Tước Võ Thánh quay đầu nhìn lại, có vẻ hơi kinh ngạc. Ngươi có bằng hữu tới a, cái kia ta đi trước màu vàng kim cái đôi nữ hải cười cười lại hướng về phía diệp nhiên lên tiếng chào hỏi lộ ra có chút sáng sủa nên bước nhẹ nhàng tốc độ rời đi tiền bối đây là bạn gái của ngươi diệp nhiên nhìn qua hắn bóng lưng có chút hiếu kỳ chúng ta nhóm đầu tiên đang tinh giả giáo quan long tước võ thánh trả lời cũng lộ ra có chút thảm nhiên không có cuốn bách cũng không có ý tứ ngoa tào diệp nhiên trong lòng lại là giận mình lúc này mới hồi tưởng lại lúc trước cố minh nói qua long tước võ thánh bọn hắn nhóm đầu tiên đang tinh giả giáo quan là cái huấn luyện viên nữ không chỉ người rất tốt hơn nữa còn tương đương xinh đẹp lúc này xem xét đích thật là chuyện như vậy lại so sánh phía dưới bọn hắn cái này một nhóm trương kỳ cũng khó trách cố minh chua muốn chết tốt vào nói đi long tước võ thánh cười nói quay người đi hướng hành lang bên trong gian phòng mà một bên khác tên tiêu màu vàng kim cái đuôi nữ hải đi vào khu cư trú giáo quan chuyên trúc trên ngọn núi nơi này không còn là biệt viện mà chính là một tòa cái biệt thự sang trọng nàng cất bước tiến vào nhập biệt thự trong đóng lại tất cả nguồn điện lại mở ra một gian mật thất đồng thời dùng bố tầng tiếp theo tinh lực bao bọc bao phủ biệt thự làm xong đây hết thảy về sau nàng mới nhìn hướng mật thất ngay trung tâm một khối kim quang sáng lạn tấm gương như vậy vội vã gọi ta trở về thế nào màu vàng kim cái đuôi nữ hải nhìn trầm trầm tấm gương đôi mi thanh tú nhíu chặt hỏi gia linh tiểu thư ngài cần muốn trở về trong kính nổi lên gợn sóng chuyên ra một đạo thanh âm cung kính tộc trưởng bọn hắn đã phát hiện ngài lưu lại chính là phân thân ta tạm thời giúp ngài giấu diếm tới bất quá ba tháng bên trong ngài nhất định phải tự mình trở về một chuyến ta không gạt được quá lâu màu vàng kim cái đuôi nữ hải trầm mặc một chút tốt ta đã biết gia linh tiểu thư hết thệ cẩn thận kính phía trên gợn sóng dần dần quét tán lần nữa khôi phục nguyên trạng trong mắt thất chỉ còn lại có màu vàng kim cái đôi nữ hải Nàng đôi mắt đẹp phức tạp nhìn chằm chằm tấm gương có thể thấy rõ mình trong kính. Khuôn mặt trắng đoán, sống mũi thẳng, đôi mắt hơi có vẻ thâm thúy, có mấy phần dị vực phong tình cảm giác. mà phần đuôi còn có một đầu mảnh khảnh màu vàng kim cái đuôi. Nàng nhẹ khẽ vuốt vuốt phía sau mình cái đuôi, suy nghĩ xuất thần, không rõ ràng đang suy nghĩ gì. Rất lâu, trống rỗng trong mật thất mới vang lên khẽ than thở một tiếng. Cơ thương. Cùng một thời gian, Khảo thí khu, giữa không trung một chỗ lơ lửng trung quanh lôi đài, lít nha lít nhít tụ đầy người. Lúc này, theo trên lôi đài một tiếng trọng hưởng, một cái thiếu niên mặc áo đỏ, hơi có vẻ trật vật bị rung ra đài. Ha ha ha, ta Lý Tùy Phong thắng, ta là đệ nhất. Trên lôi đài, một tên nam tử cao lớn cười như điên. Trung quanh học viên nhóm, nhất thời truyền đến một trận ánh mắt ngưỡng mộ. Tân tú giải thi đấu đến bây giờ, cuối cùng là kết thúc. Trước mắt cái này, cũng là bọn hắn 24 giới tối cường người, Tân tú đệ nhất. Lý Tùy Phong đứng trên đài, kích động nói, ta có thể cầm cái này đệ nhất, đầu tiên, ta muốn cảm tạ cha mẹ của ta, sau đó là lao sư của ta. Nếu như không phải ta phụ mẫu tín nhiệm, khăng khăng để cho ta tu hành. Khụ khụ. Một cái tuổi trẻ học viên ho khan hai tiếng, đi đến giữa lôi đài. Lý Tùy Phong sư đệ, bây giờ còn chưa bắt đầu trao giải, không phải nói cảm nghĩ thời điểm. Nghe vậy, vây xem trong đám người, nhất thời truyền ra một trận cười trộm. Hứa khanh Nguyệt trên gương mặt xinh đẹp cũng hiện hiện mấy phần xấu hổ. Ta biết, ta biết. Lý Tùy Phong vui vẻ nói, chờ Lý Hạ sư ca đến, sẽ đích thân cho ta trao giải, đến lúc đó lại nói không muộn. Nghe được Lý Hạ hai chữ, trong đám người một mảnh xôn xao. Lý Hạ sư ca thật muốn đến. Lợi hại à, cái này Tân Tú giải thi đấu đệ nhất, quả nhiên có hàm kim lượng, tinh vệ cảnh đích sư ca đều tới. Thượng giới thứ ba à, lần này cuối cùng có thể chính mắt thấy. Tưởng. Đại ca lập tức tới ngay, ngươi không cần phải gấp." Tuổi trẻ học viên cười cười. Lý Tùy Phong đứng trên đài, cảm thụ được mọi người dưới đài ánh mắt hâm mộ, hăng hái, thần sắc ngạo nghễ. "Tùy Phong đại ca, chúc mừng." Cố Khanh Nguyệt hé miệng cười một tiếng, cùng Lý Tùy Phong ngăn cách lối đài, nói chuyện với nhau. Hai người cách đó không xa, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo ngọt ngào là quánh, nhìn một chút cách đó không xa Lạc Thiên Viêm, trong lòng có chút tiếc nuối đáng tiếc, lại cho Lạc Thiên Viêm một đoạn thời gian, là có thể thắng được Lý Tùy Phong. Bất quá bây giờ, đúng là Lý Tùy Phong còn mạnh hơn, xứng đáng cái này tân tú đệ nhất, 24 giới mạnh nhất học viên danh xưng. Mau nhìn, có người đến, có phải hay không Lý Hạ Sư ca? Thật đúng là, à, làm sao cảm giác Lý Hạ Sư ca mặt có chút sưng, giống như là bị người đánh. Đánh rắm? Người nào có thể thương tổn được Lý Hạ Sư ca? Ta không nhìn lầm, thật, ngoại trừ Lý Hạ Sư ca, cái khác thượng giới sư ca, trên mặt đều có tổn thương, ngươi nhìn, cái tia răng cửa cũng bị mất. Khẳng định là mấy vị sư ca lẫn nhau giao thủ tạo thành, đừng nhiều lời, Lý Hạ Sư ca bọn hắn xuống. Lý Hạ cùng một đám thượng giới học viên, vừa tới trên lôi đài. Lý Tùy Phong liền phụ phụ một tiếng quy xuống, "Sư ca, ngươi cuối cùng đến rồi." Lý Hạ vốn là cứng ngắc nụ cười, nhất thời càng cứng. Thứ độ gì, ta là tới trao giải, không phải đến thu con nuôi. Phát giác được ánh mắt trung quanh, hắn bất động thanh sắc, đem trên mặt mỏ ứ động vị trí che lại. Trong lòng thì than nhẹ một tiếng. Cái kia ra hỏa quá mạnh, quá lớn tinh lực trinh lệnh, tăng thêm thời gian quá ngắn, dẫn đến thương thế hiện tại cũng không thể khôi phục. Mà trước đó cái kia cái trẻ tuổi học viên mí mắt nảy lên, bước nhanh đem Lý Tùy Phong đỡ lên. Tiểu tử này đặc biệt, một hồi không nhìn chầm chầm thì cả việc. Nhiều người nhìn như vậy đâu, ngươi mất mặt ngược lại là không quan trọng, Hách ca theo ngươi mất mặt, ta cũng phải chịu tước. Tại tuổi trẻ học viên cảnh giác để phòng dưới. Lý Tùy Phong năm lần bảy lượt đều không có thể lại lần nữa triển lãm chính mình, cùng Lý Hạ thành lập thân mật hơn quan hệ. Mà nghi thức trao giải rất nhanh hoàn thành. Sư ca hiếm thấy tới một lần, cho chúng ta bộc lộ tài năng đi. Lúc này, không rõ ràng người nào hô một câu, liên tiếp tiếng tân bốc vang lên. "Đúng vậy à, Sư ca ngươi là tinh vệ cảnh, trừ bỏ giáo quan, chúng ta còn chưa thấy qua ngươi loại này cường giả đây." "Sư ca nhất định muốn bộc lộ tài năng a, ta chính là vì nhìn ngươi hôm nay mới tới." Lý Hạ sau khi nghe xong, lắc đầu, "Vậy ta liền tùy tiện ra một chiêu đi." Hắn đứng tại giữa lối đài, toàn thân tinh lực chậm rãi kích phát. Dần dần, một con khổng lồ bàn tay bao phủ Sở Hữu người. Sau đó chấm dãi, ấn xuống. Trong mấy mắt, phía dưới vô số cốt cách tiếng tạch tạch vang lên. Hắc Ca, một người học viên đột nhiên đụng một cái Lý Hạ, ánh mắt hoảng sợ nói, ngươi muốn làm gì, nhiều người như vậy đâu. Lý Hạ lúc này mới hoàn hồn, vội vàng thu hồi lực lượng, nhíu chặt mày, vừa vừa thất thần, vô ý thức đi học cái kia ra hỏa. Cái khác đồng hành thượng giới học viên cũng là sợ hãi và phần. Xong, Hắc bị đánh ra bóng mở. Cái này đánh chuột đất một chiêu, hoàn toàn cùng trước đó bọn hắn bị ngược thời điểm mô dạng con tốt bọn hắn kịp thời gọi lại không phải vậy một cái bàn tay thật rơi xuống dựa sân lâm vào ngắn mũi tinh mịch. tiếp đó đống nhiên vang lên núi kêu biển gầm cuồng nhiệt tiếng la lý hạ sư ca người quá mạnh ta thiên khí đều không kịp thở đây chính là tinh vệ cảnh sao thượng giới thứ ba danh bất hư truyền ta phục sát đất lý tùy phong hứa khánh nguyệt lạc oánh lạc thiên viêm chờ cũng nguyên một đám ánh mắt kích động súng bái mà nhìn xem trên lôi đài lý hạ quá đáng giá tất tú giải thi đấu có thể nhìn thấy sư ca xuất thủ lần này liền đến đến giá trị nghe phía dưới tiếng hoan hô lý hạ hiếm thấy lộ ra một vẻ rõ ràng ý cười khoát kho tay. Các ngươi nỗ lực tu luyện, tương lai rất nhanh cũng có thể đuổi kịp ta, nhất là trong các ngươi lý tùy phòng, Lạc Thiên Viêm Đô rất không tệ được rồi, hiếm thấy ta hôm nay tâm tình tốt, liền chỉ điểm một chút các ngươi đi." Hắn trầm ngâm một chút nói, "Ừm, không phải có cái 24 giới tân sinh bảng danh sách à, liền từ trên bảng danh sách, tùy cơ tìm một người đi." "Hắc ca, đây là bảng danh sách." Tuổi trẻ học viên vội vàng đi tới. Bảng danh sách thì không nhìn, miễn cho không công bằng, ta tùy cơ chọn một người đi. "Tần, chọn cái thứ 7 đi." Lý Hạ cười nhạt nói, "Tân sinh thứ 7 là ai, gọi hắn đi lên một chút." Thứ 7 ta xem một chút, gọi là Diệp Nhiên, cái kia cái trẻ tuổi học viên bắt đầu, hướng về dưới lôi đài hồ, Diệp Nhiên đâu, làm sao còn không có lên đài, hai ca đều gọi ngươi, Diệp Nhiên, danh tự có chút lạ thay, có phải hay không không có tham gia tân tú giải thi đấu, ta xem một chút là ai. Lý Hạ đứng chắp tay, sắc mặt hơi có vẻ không vui nói, tân tú giải thi đấu đều không tham gia, chẳng lẽ có chút chướng mắt ta Lý Hạ. phía dưới tất cả mọi người cũng nghị luận âm ỉ, lẫn nhau nhìn trung canh. mà lúc này tuổi trẻ học viên đã dùng đồng hồ, đem một cái hình chiếu hiện lên phóng tới giữa lôi đài. hai cũng là hắn. Lý Hạ nhàn nhạt gật đầu quét mắt một vòng hình chiếu bên trong tuân tú thiếu niên. Đây chính là cái kia Diệp Nhiên. Ta, phู่ phู่ một tiếng. Hắn bỗng nhiên sắc mặt trắng bệnh, đặt ngông ngồi ngay đó. Tình cảnh này phát sinh đột nhiên. Phía dưới tiếng nghị luận nhất thời biến mất, tất cả người vây xem đều ngây ngốc nhìn lấy tình cảnh này. Mà trên lôi đài, cái khác thượng giới học viên đồng dạng sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ đặc biệt, thế nào lại là cái này quái vật. Bên trong một cái học viên mắt thấy sự tình không đúng, lập tức hô lên nói, đại gia không nên suy nghĩ nhiều, Hách ca không phải vũ chân. Chương 763. Tu hành vừa mới bắt đầu. Chương 763. Tu hành vừa mới bắt đầu. Lý Hạ run rẩy đứng lên, liếc nhìn liếc một chút đám người, không có phát hiện thiếu niên kia tại, nhưng vẫn là nuốt nước miếng một cái, thanh âm miễn cưỡng nói: "Hôm nay chỉ tới đây thôi, ta mới vừa cùng người luyện bàn, thân thể có chút không quá dễ chịu." Nghe vậy, bên cạnh mấy cái thượng giới học viên, trong lòng cuồng mắt trợn trắng, luẩn bàn cái quạc lông, rõ ràng ngươi giống như chúng ta, đều là bị treo lên đánh. Bất quá bọn hắn tiếp lấy cũng có chút hoảng sợ. Trước đó tiểu tử kia, thế mà thật đúng là 20 từ giới học viên. Lý Hoan tên ngu số kia, vừa tỉnh lại liền bị bọn hắn lại đánh bất tỉnh, bởi vậy cái gì đều không hỏi. Mà tiếng nói vừa ra treo lơ lửng giữa trời lôi người ở dưới đài đều là một mặt bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai like là dạng này ta nói lý hạ sư ca làm sao mặt có chút sưng lên thật lợi hại à có thể cùng lý hạ sư huynh luận bàn khẳng định cũng là thượng giới trước ba đích sư ca há lại chỉ có từng đó ta cảm giác có thể là thượng giới tinh anh học viên đương nhiên vẫn là có không ít người nhìn xảy ra vấn đề hứa khanh nguyễn hữu mày thấy thế nào lý hạ sư ca phản ứng giống như cùng diệp nhiên nhận biết hai người gặp qua sao mà lại cảm giác lý hạ sư ca nhìn đến diệp nhiên có chút sợ hãi làm sao có thể nàng cười khẽ lắc đầu khẳng định là mình cả nghĩ quá rồi Lạc Quánh cũng thần sắc hồng nghi, có chút không đúng ai chờ sau đó tại trong nhóm, hỏi một chút Diệp Nhiên chuyện gì xảy ra được rồi, Diệp Nhiên khẳng định lại sẽ nói dở. Thậm chí khả năng nói, cũng là hắn cùng Lý Hạ Sư ca lật bàn, đem Lý Hạ Sư ca thương tổn thành như vậy. Đợi chút nữa lần gặp phải hắn hỏi lại đi. Tân tú giải thi đấu đến tận đây triệt để kết thúc, nguyên một đám học viên đều tản đi. Lý Tùy Phong. Lúc này, một đạo tiếng quát truyền đến. Lý Tùy Phong chính vẻ mặt tươi cười cùng Hứa Khê Nguyệt nói cái gì đó, nghe được thanh âm quay đầu. Chỉ thấy một thân áo đỏ, biểu lộ lãnh khốc lạc thiên viêm lạnh lùng xem ra, Tân tú giải thi đấu ngươi tùy nhiên thắng nhưng đây chỉ là bắt đầu chúng ta tại huấn luyện căn cứ tu luyện tuyết nguyệt còn dài mà lần sau gặp lại ngươi nhất định sẽ thua trong tay của ta phía trên nói xong hắn nhanh chân quay người rời đi trung quanh chính rời đi học viên nhóm thấy thế ào ào châu đầu ghé thai còn có không ít người nhìn lấy lý tùy phong nhìn hắn như thế nào đáp lời lý tùy phong đứng tại treo lơ lửng giữa trời trên lôi đài đứng chắp tay ý phục theo gió vụ vụ thần sắc ngạo nghễ nói lạc thiên viêm ngươi nói đúng chúng ta tại huấn luyện căn cứ tu hành vừa mới bắt đầu cái này hai giới mạnh nhất Cuối cùng sẽ ở ngươi ta bên trong sinh ra, bất quá ta Lý Tùy Phong có thể thắng ngươi lần thứ nhất thì còn có vô số lần. Tuyên chiến. Trung quanh một đám học viên nhóm đột nhiên quay đầu, nghe được nhiệt huyết dâng trào, tâm tình khoái động. Hứa Khang Nguyệt cùng Lạc ánh cũng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt ẩn ẩn có tia lửa tung tóe, rất nhanh hai người dịch ra ánh mắt, lẫn nhau đuổi theo một người rời đi. Trung quanh học viên nhóm bên trong, có không ít nắm năm năm đấm, nhìn qua Lý Tùy Phong cùng Lạc Tiên Viêm bóng lưng, ánh mắt lấp loé. Nói không sai, tại huấn luyện căn cứ tu hành, cái này vừa mới bắt đầu. Đường còn dài mà, tương lai bọn hắn chưa hẳn không thể vượt qua hai người này trở thành 24 giới mạnh nhất học viên. Đi, trở về tẩy luyện thân thể. Một đám học viên bị điều động lên kích tỉnh, tràn ngập nhiệt tình rời đi, về đi tu luyện. Mà một bên khác 24 giới sân phòng, đỉnh núi trong biệt viện. Trong một cái phòng, Long Tước võ thánh thần sắc mở mịt nhìn lấy đối diện thiếu niên, "Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn tốt nghiệp?" "Ừm, bất quá còn không phải hiện tại." "Diệp Nhiên lúc đầu, chờ ta theo man hoang tinh trở về đi, khi đó thì không sai biệt lắm." Long Tước võ thánh thở phào, "Ngươi chuẩn bị đi bao lâu? 5 năm vẫn là 10 năm, trong khoảng thời gian này không trở về huấn luyện căn cứ sao?" Nhiều nhất 3 tháng đi." Diệp Nhiên trả lời, Long Tước võ thánh, im lặng là vàng, hắn nhất thời không biết làm sao đáp lời, ngắn ngủi trầm mặc sau một lúc lâu. Diệp Nhiên hỏi, "Tiền bối, ta muốn hỏi một chút, ngươi đối khắp nơi thành hiệu bao nhiêu?" Thực lực của hắn bây giờ đã đuổi sát dài nhất một nhóm giáo quan, tiếp tục lưu lại cái này huấn luyện căn cứ, tác dụng kỳ thật đã không lớn. Tuy nhiên huấn luyện căn cứ bên trong phi tinh tháp cùng huyết mạch trì đều là không tệ tu luyện thiết bị. Nhưng phi tinh tháp tại khắp nơi trong thành còn có cao cấp hơn. Huyết mạch trì, lần trước cũng tìm kiếm qua, đại nào giống tuyết, không có có thể trợ giúp hắn giác tỉnh viêm hoàng huyết mạch độ vận nhất là đạt tới bảng chi cấp huyết mạch về sau, huyết mạch chỉ đối với hắn tác dụng đã tương đương nhỏ bé. Cho nên mục tiêu tiếp theo, tốt nhất vẫn là khắp nơi thành. Làm Thiên Vương thành thành bên trong chi thành, nơi này lưu truyền tới tin tức vẫn rất ít, chỉ biết là nhân tộc cường giả, phần lớn đều cư ở tại nơi này. Nghĩ tới đây, Diệp Nhiên cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn đều đến hơn 3 tháng, giáo quan cái bóng đều không nhìn thấy, chớ nói chi là hắn căn cứ của hắn cao tầng. Tiếp xúc đến càng cao cường hơn người đường lối đều không có. Duy nhất lần trước gặp phải cái kia, chim nhỏ không có hắn lớn khôi ngô lão đầu, xem bộ dáng là khắp nơi trong thành cường giả nhưng cũng chỉ trừ cho hắn cái lệnh bài, cái khác tin tức hết thảy đều không hiểu rõ. khắp nơi thành, long tước võ thánh trầm ngâm dưới, cái này ta ngược lại thật ra nghe a linh nói qua chút, khắp nơi bên trong thành có bát đại gia tộc, cái này bát đại gia tộc có thể nói là trừ bỏ thiên phương thành thành chủ một mạch tối cường tám cái thế lực, nhân tài đông đúc, cường giả rất nhiều. a linh cũng là cái tia màu vàng kim cái đuôi huấn luyện viên nữ. diệp nhiên kiên nhẫn nghe, hiểu rõ một số khắp nơi bên trong thành tin tức, hắn muốn mau sớm tăng lên thực lực, tất nhiên phải nghĩ biện pháp lấy tới càng nhiều tài nguyên, gia nhập, so huấn luyện căn cứ còn mạnh hơn thế lực. nửa ngày sau. Long Tước võ Thánh đưa mắt nhìn phi thuyền trạm bên trong, một tòa thân thuyền phía trên viết số 85, chậm rãi cất cánh to lớn màu đen phi thuyền, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn giống như có chút minh bạch, thiếu niên này vì sao có thể tại làm tinh phía trên, quật khởi nhanh như vậy? Nói ví dụ này thiên tài huấn luyện căn cứ, người khác vừa khai giảng, hắn đều đã chuẩn bị tốt nghiệp. Thực sự là, dựa vào nửa ngày, Long Tước võ Thánh biệt xuất một câu hiếm thấy thô tục, nói ra câu này thô tục về sau, tâm tình của hắn tựa hồ thư giãn không ít, thần sắc cũng khôi phục trước kia, bao người rời đi. Thiên Vương ngoại thành, trong vũ trụ minh ngông một chiếc phi thuyền chậm rãi hướng về phía trước cấp tốc chạy lấy. Trung quanh có thể nhìn đến từng viên phiêu đá trong tinh không tiểu hình thiên thạch đã lớn tái phiến, còn có ngồi cưỡi to lớn tinh thú lạ lẫm củng giả, từng chiếc từng chiếc lăng không hư độ cổ thuyền. Phi thuyền tiếp đại trong sảnh. Diệp Nhiên ngăn cách cửa sổ, nhìn hướng trong tinh không, cái kia từng chiếc từng chiếc cổ lão thuyền buồn ánh mắt bên trong mang theo vài phần khát vọng. Có cơ hội, nhất định muốn làm như thế một chiếc thuyền. Mặc dù so với truyền thống pháp trận đến, phải kém rất nhiều, nhưng ở bên trong chập mạch chỉnh tới nói, thứ này sát thực dùng tốt. Tỷ như mục tiêu của hắn lần này, thứ tư man hoang tinh đương nhiên, cái đồ chơi này cung quý cực kỳ. Giống như một chiếc liền cần 20 vạn tinh tệ, tốc độ càng nhanh còn càng quý. Lúc này, một cái tiểu hình người máy chậm rãi lai like tới. "Tôn kính khách quý, ngài khỏe chứ? Cái này là phòng của ngài thẻ, cần nghỉ ngơi lúc có thể vào, bên trong không có bất kỳ cái gì giám thị thiết bị, ngài có thể tự do hoạt động. Ngoài ra, còn xin ngài chờ một chút một lát, bữa trưa lập tức đưa đến. Hôm nay bữa trưa là năm màu tinh, năm màu dê rừng, cùng thứ năm man hoang tinh nước đen cá. Vị đạo ngon ngon miệng. Làm cầm đầu lần lấy chúng ta Lam Ước Tinh Hàng công ty hành khách, ngài có thể thể nghiệm một chút những thứ này mỹ thực, cam đoan để ngài lưu luyến quên về." Chương 764 Xích Lưu Đạo. Chương 764, Xích Lưu Đạo. Diệp Nhiên theo người máy trong tay, nhận lấy một tấm thẻ phòng. Thẻ phòng tòa Lam, phía trên trừ bỏ số phòng, góc dưới bên trái còn có một hàng dễ thấy Lam Ước Tinh Hàng Công Ty mấy chữ. Hắn khẽ lắc đầu, cái này Lam Ước Tinh Hàng Công Ty là nhân tộc Tam Đại Tinh Hàng Công Ty một trong, bảo hộ tính rất cao. Trên thuyền có một vị tinh tướng cường giả, cho dù gặp phải tinh không hải tặc cũng có nhất định năng lực tự vệ đương nhiên, đại giới cũng tương đối cao ngang, chọn vẹn 3000 tinh tệ. Diệp Nhiên có chút thì đau, bất quá vì tiết tiết kiệm thời gian cùng an toàn, hắn cũng chỉ có thể nhiều tốn ít tiền. Dù sao tinh không hải tặc rất nguy hiểm, bất quá may ra nhân tộc đã khai phát mười mấy viên man hoàng tinh, đều bị tinh vương cường giả cưỡng ép chuyển rời đến cùng một chỗ, cho nên đến đón lấy ngược lại là có thể tiết kiệm chút lộ phí. Một tuần lễ, Diệp Nhiên rỗi ra lưng mỏi, sau đó có chút bất đắc dĩ. Tuy nhiên hắn đã phía trên chính là nhanh nhất phi thuyền, nhưng tinh không quá lớn, cần phải hao phí thời gian vẫn rất nhiều. Muốn lại nhanh chút, trừ phi thực lực đạt tới tinh tướng cảnh, hoặc là ngồi cưỡi loại kia tốc độ tốt cực nhanh thú. tinh thú. Thanh đem, hắn trong lòng nhịn non, đến cảnh giới này về sau liền có thể tự do vượt qua tinh không tốc độ so với phi thuyền đều muốn nhanh đương nhiên, đây chỉ là á nhân tinh vực phi thuyền, nghe nói cái khắc cường đại hơn trong tinh vực sẽ có cao cấp hơn phi thuyền. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút xung quanh, chỉ thấy tiếp đại trong sảnh, lâm lâm đủ loại, ngồi đầy người khác nhau. Có hói đầu lão giả, trong tay cầm quyển sách. Sách này lại là từ từng tờ một khinh bạc màn hình tạo thành, mỗi một trang phía dưới màn hình, còn có một cái cắm vào chứa đựng thẻ địa phương, cắm đủ mọi màu sắc khác biệt chứa đựng thẻ. Hói đầu lão giả chỉ nhìn chằm chằm một tờ màn hình nhìn, giống như nhìn điện thoại di động đồng dạng, không ngừng hoạt động giao diện chỉ có ngẫu nhiên hắn nhớ tới cái gì thời điểm, mới có thể lật qua lật lại hắn sách của nó trang, ở phía trên đánh chữ tìm kiếm. Diệp nhiên có chút mới lạ, sách này giống như bản vạn năng sách một dạng, cái gì nội dung đều có. Mỗi một trang cũng là một khoả tinh cầu phía trên tất cả mọi thứ. Có thể nói một quyển sách, hoàn toàn bao gồm tất cả sách. Ngoài ra, còn có dân tiểu hài tử phụ nữ, xem ra tuổi tác cùng hắn tương tự thiếu niên, ba năm cái người mặc cùng một quần áo khôi ngô trắng hắn. Trừ bỏ những người này, còn có thể ngẫu nhiên nhìn đến cái trán có độc nhãn ba mắt người, hoặc đỉnh đầu sinh trưởng màu vàng kim vốn lượn hai sừng kim rất người một mặt hồ ly, yểu điệu thân người nữ nhân trẻ tuổi. Bất quá giữa sân nhiều nhất, rõ ràng vẫn là nhân tộc bình thường. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, thu hồi ánh mắt, hỏi, "Ta nói là Bát đại gia tộc thích hợp hơn, vẫn là thành chủ một mạch thích hợp hơn?" Trong đầu, vang lên một đạo ứng thanh đúng khí thanh âm, là Lam Tử lòng phân thân. "Thành chủ một mạch đi, người đẹp trai như vậy, gia nhập Bát đại gia tộc, khẳng định sẽ bị bọn hắn mời làm ở rẻ, thành chủ một mạch thích hợp hơn đi ra ngoài bên ngoài, muốn bảo vệ tốt chính mình, không thể bị nữ chiếm tiện nghi." Có đạo lý. Diệp Nhiên rất tán thành gật đầu, quả nhiên, còn là mình giải chính mình. Nhưng tiếp lấy hắn thì nhíu nhữ mày, thành chủ một mạch, nghe nói chỉ có 6 7 người, mà lại cái kia nhân tộc đệ nhất thiên tài Phương Thiên Nguyên liền là một cái trong số đó. Như thế xem xét, muốn muốn gia nhập thành chủ một mạch cũng không dễ dàng. Không dễ dàng cũng không có cách nào. Lam Tử Long phân thân hiếm thấy nghiêm túc, nhân tộc nội tình vốn là không sánh bằng cái khác cường tộc, thủy ma tộc làm thứ hai, thậm chí có thể tranh giành đệ nhất cường tộc. Cái kia thủy ma tộc đệ nhất thiên tài, thành vị chúa tể đều dùng 300 năm. Ngươi muốn chỉ dùng hắn 10 phần trăm thời gian cũng chưa tới, đột phá chúa tể, nhất định phải đem hết khả năng, thu hoạch được hết tài nguyên. Thanh chủ một mạch người tuy nhiên thiếu, nhưng là tối cường một mạch. Ừm. Diệp Nhiên nghe vậy, trong lòng cũng là có chút trầm trọng đúng là không được chọn, thời gian không đợi người. Hắn điều chỉnh một phen tâm tình về sau, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mục tiêu tiếp theo chính là trước thu xếp tốt Lam Tử lòng phân thân, sau đó tại thứ tư Man Hoang Tinh phía trên, bắt đầu toàn lực săn giết tinh thú đột phá, gia nhập thành chủ một mạch, chờ trở về sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp. Mặt khác cái kia cho hắn mới chữ lệnh bài Khôi Ngô lão giả, không rõ ràng cùng thành chủ một mạch có quan hệ hay không. Theo Long Tức Tiền bồi nói, thành chủ một mạch chính là đều họ Phương. Diệp Nhiên chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu tinh tu. Cùng một thời gian, Thiên Phương Thành, nội thành, huấn luyện căn cứ 23 giới tinh anh sơn Phong. một chỗ trong biệt viện, Long Sông Châu ngồi vip ở bên hồ, ngày thường tinh kiển dài đuôi ngựa, đã giang ra, một đầu đen dài mái tóc như thác nước rồi tung tại sau lưng. Nàng chậm rãi trải tóc, đồng thời nhìn lấy trong hồ. Trong hồ là một cái tuấn tú thiếu niên hình chiếu, ngươi tốt, ta gọi Long Sông Nhã. Long Sông Nhã duỗi ra trắng thuần tay ngọc, cùng trong hồ hình chiếu, dần dần muốn tiếp xúc đến cùng một chỗ, nhưng tiếp lấy nàng liền dừng lại động tác, dùng lực lắc đầu. Không được, dạng này quá trực tiếp. Ngươi tốt, ta là ở tại cách vách ngươi sườn núi chỗ lòng sông nhã, ngươi cần phải gặp qua ta. Nàng một lần nữa duỗi ra tay trắng, nhưng lại ngừng ở giữa không trung, lắc đầu nói, vẫn chưa được, không thể nói tên thật. Tên thật của ta, hắn khẳng định ở căn cứ nguyện báo phía trên thấy qua, không thể cho hắn áp lực quá lớn, muốn thế nào mới phù hợp đây. Nhã tỷ, đống nhiên sau lưng, chuyển đến mấy đạo thanh âm. Tóc đỏ người trẻ tuổi bọn bốn người đến, nhìn đến lòng sông nhã tóc dài, đều là sưng sờ, sau đó có chút tinh diễm. Nhã tỷ, ngươi vẫn là như vậy càng để mắt đúng vậy à, nhã tỷ ngươi đẹp mắt như vậy, vì sao cũng là không thích cách ăn mặc đâu, ta muốn là ngươi, mỗi ngày cách ăn mặc, đi thông đồng tiểu xoáy ca. đúng rồi nhã tỷ, ngươi cách ăn mặc đẹp mắt như vậy, không phải là thật chuẩn bị hôm nay đi tìm thiếu niên kia à? ừm, lòng sông nhã chán nhỏ điểm. nghe vậy, mấy người đều là ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói. quá tốt rồi, bản mỹ nữ muốn đi theo đi, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy cái kia xoáy ca ánh mắt khiếp sợ. ha ha, ta cũng muốn đi, gần nhất ta vừa xông qua tầng thứ 6, chính không có địa phương khoe khoang đâu. thôi đi, ngươi cũng chỉ có thể tại phổ thông học viên trước mặt khoe khoang. Long Song Nhã nhìn lấy mấy người, có chút bất đắc dĩ. Lúc này, tóc đỏ người trẻ tuổi lên đầu, "Nhã tỷ, hôm nay sợ là không được, ta lúc trở về vừa tốt nhìn đến thiếu niên kia, đi phi thuyền khu. Ách, hắn không có ở đây không? Vậy chúng ta Hậu Thiên liền muốn đi Thủy Vân Tinh chấp hành nhiệm vụ, nửa năm sau mới có thể trở về." Trong bốn người, cái kia mềm mại tiểu nữ sinh có chút hoảng hốt, Long Song Mạc Sẽ Á Mi đầu nhíu chặt. "Nhã tỷ, không cần lo lắng, thì thời gian nửa năm mà thôi, chúng ta chấp hành một chuyến nhiệm vụ công vụ, hắn sẽ không bị người nạy ra đi." Tóc đỏ người trẻ tuổi cười cười, đến mức rời đi căn cứ càng không khả năng. mới thời gian nửa năm mà thôi, hắn còn có thể tốt nghiệp à? lòng sông nhã mi đầu giãn ra, ôn nhu nói, tốt. vậy chúng ta chuẩn bị một chút, lên đường đi. nhiệm vụ lần này độ khó khăn không nhỏ, nghe nói có thể sẽ xuất hiện tinh vệ cường giả, đến lúc đó còn cần hướng căn cứ hoặc lân cận địa linh quân cầu viện. trong tinh không mị mở, một chiếc thuyền trên thân viết số 85 đen nhánh phi thuyền, cực tốc đi về phía trước. tinh không hai bên cảnh vật, lấy một loại khoa trương tốc độ lui về ô, ô, ô. đống nhiên, trầm thấp giống như kèn lệnh giống như kêu tiếng vang lên. Một hàng toàn thân đỏ thấm phi thuyền hạm đội, đột nhiên theo nổi lên gợn sóng trong tinh không hiện hiện, giống như đã sớm dấu kín ở chỗ này đồng dạng, cấp tốc hướng đen nhánh phi thuyền vây tới. Mà những thứ này đỏ thấm trên phi thuyền, đều có một hàng tên xích lưu hạm đội thứ 5, chương 765, 72 Vô Tinh. Chương 765, 72 Vô Tinh. Trong phi thuyền, hoàn toàn yên tĩnh ngăn lạnh. Tiếp đai sảnh chống giống, chỉ còn lẻ tẻ mấy cái hành khách, những người còn lại đều tại mỗi người gian phòng nghỉ ngơi. Ong ong ngọng. Lúc này, còi báo động chói tai đột nhiên vang lên tiếp lấy toàn bộ tiếp đai sảnh đều sáng lên màu đỏ đèn báo động, điên cuồng lóe ra đồng thời máy móc giọng nói điện tử cũng vang vọng phi thuyền. tao ngộ không rõ hạm đội vây quanh, đối phương nắm giữ hơn ba gã tinh tướng cứng giả, phi thuyền lâm vào nhất cấp đề phòng, tất cả hành khách cược. lời còn chưa nói hết, giọng nói điện tử im bặt mà dừng. một đạo khắc nghiêm túc câm thanh nam nhân vang lên. ta là lam ước tinh hàng hộ tống chiếc này đèn tập hợp phi thuyền tinh tướng cảnh hộ tống nhân viên tôn long, trong phi thuyền tất cả tinh sứ cảnh, toàn bộ đến tiếp đai sảnh tập hợp. tinh sứ phía dưới cấp tốc tiến về chạy trốn khu, tiến khoang cứu thương, người già trẻ em ưu tiên tất cả tinh sứ cảnh trở lên hành khách nghe được xin nhanh chóng tập hợp chúng ta bị 72 vẫn tinh tinh không hải tặc để mắt tới trong phòng diệp nhiên ngạc nhiên mở mắt ra tiếp lấy sắc mặt biến hóa tinh không hải tặc thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó hắn thở dài tiếp lấy chấn hưng chấn hưng thần mặt sắc mặt ngưng trọng ra khỏi phòng bước nhanh đi hướng phi thuyền tiếp đái sảnh tao nộ tinh không hải tặc càng là trốn bị chết càng nhanh theo lam bức tinh hàng vị kia hộ tống tinh tướng cao thủ tập thể liên hợp có lẽ còn có biện pháp phi thuyền trong thông đạo đỉnh đầu đèn đỏ kịch liệt lóe ra nguyên một đám hành khách trợ mặt ảo ảo tập hợp hướng tiếp đái sảnh một ít lao nhân cùng phụ nữ thì mang theo hải tử, vội vàng hấp tấp hướng về chạy ngược phương hướng. còn có một số nhà ba người, phụ thân chính nắm chặt thời gian, nhao bột mì mang ưu sầu thê tử hải tử nói cái gì đó, sau đó cấp tốc đẩy đi các nàng. tiếp đại sảnh. lúc này đứng đầy người, chọn vẹn hai ba trăm cái, đều là thấp nhất tinh sứ cảnh. mà những người này còn có hai ba mươi cái khí tức rõ ràng cường hãn hơn chút, đứng được vị trí cũng càng cao, đều là tinh vệ cảnh. diệp nhiên đứng ở trong đám người, ánh mắt nhìn về phía phía trước nhất đứng nơi đó một cái đen gầy trung nhân nhân, đang cúi đầu nhìn lấy màn ảnh trước mặt hình chiếu, hình chiếu bên trong một mảnh tối mờ mịt cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy ba tôn vô cùng to lớn hư nguyên bóng người, còn có hơn 20 cái tại bóng người bao trùm dưới, lóe ra điểm sáng. Hắn Yên lặng thu hồi ánh mắt, những điểm sáng này đều là phi thuyền đoán chừng là tín hiệu bị che đậy, chỉ có thể dò xét đến những thứ này. Hết thảy 24 chiếc phi thuyền, cho dù không có bọn hắn hiện tại chiếc phi thuyền này lớn, nhưng nhân số của đối phương cũng không ít. Trư vị, đen gọi trung niên nhân quay người, thần sắc lạnh đạm nói, "Ba tôn tinh tướng, phổ thông hải tặc không có có nhiều như vậy cường giả, tất nhiên là 72 võ tinh. Chúng ta trước đã phản, không thể đồng ý lại nói khác, không nên chủ động xuất thủ." càng không muốn trốn. Hải tặc có hải tặc quý củ, không làm hư quý củ làm sao đều tốt nói. Tôn ca, chúng ta rõ ràng, một người mang kính mắt, hào hoa phong nhã nam nhân, xoa xoa kính mắt cười khổ nói, cũng là lần này tránh không được phải đổ máu. Một cái khác còn lưng lão giả cũng giận dữ nói, của đi thay người không còn gì tốt hơn, liền sợ đối phương không muốn tải. Chúng ta người cũng không ít, bọn hắn chưa chắc sẽ làm loạn. Một cái khác cởi trần cụt một tay nam tử thản nhiên nói, yên tâm, 72 vẫn tinh chính quy hải tặc, so với những cái kia du tán hải tặc càng thiết mệnh, sẽ không dễ dàng liều mạng. Hy vọng đi. Cùng lưng lão giả lúc đầu Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút xung quanh, chỉ thấy mọi người tuy nhiên thăng thở, nhưng trên mặt cũng không có quá tuyệt vọng. Hắn có chút ngoài ý muốn, đúng lúc còn Lưng lão giả cách hắn không xa, đi qua hiếu kỳ hỏi: "Lão tiên sinh, cái này 72 vẫn tinh là cái gì?" Còn Lưng lão giả liếc hắn một cái, giận dữ nói: hậu sinh, ngươi hẳn là thiên tài căn cứ đăng tinh giả, đến tinh không không bao lâu à. Diệp Nhiên nhẹ gật đầu. "72 vẫn tinh là chúng ta á nhân tinh vực một mảnh hỗn loạn thiên thạch khu vực, tuy nhiên hoàn cảnh khắc liệt, rất khó sinh tồn, nhưng tính bí mật cực cao, tại là trở thành của số tinh không hải tặc chỗ ẩn nấp." Cổ Lưng lão giả giải thích, bởi vì càng ngày càng nhiều tinh không hải tạc tiến về chỗ đó ẩn thân, thậm chí có bộ phận những tinh vực khác hải tạc cũng chạy trốn đến chỗ đó. Chỗ đó liền dần dần biến thành hải tạc đại bản doanh, đồng thời hình thành dòng giá 72 cái khác biệt hải tạc thế lực, được xưng là 72 vạn tinh. 72 cái hải tạc thế lực, nhiều như vậy. Diệp Nhiên lấy làm kinh hãi. Phần lớn là nhiều, nhưng tránh thức phiền phức thì mấy cái kia, mà có thể xuất động ba cái tinh tướng cứng, giả, cũng là mấy cái kia một trong. Trời chân cột một tay nam tử thản nhiên nói, hiện tại chỉ hy vọng, không phải cùng chúng ta nhân tộc trở mặt hắc giáp cứ đi, cái kia hết thệ thì đều tốt nói. Không phải vậy. Những người khác cũng lắc đầu. Lúc này, trong màn hình ba tôn thân mặc khôi giáp to lớn cự nhân hư ảnh đột nhiên biến mất, lộ ra hơn 20 chiếc mẩu lửa đỏ tinh hạng. Tinh hạng phía dưới còn viết xích lưu hạng đội thứ 5. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người là khẽ giật mình. Cái kia còn lưng lão giả ánh mắt sáng lên, quá tốt rồi, là xích lưu đạo. Xích lưu đạo. Diệp Nhiên sửng sốt một chút, còn không có kịp phản ứng, liền nhìn đến trong màn hình mẩu lửa đỏ trên tinh hạng đi ra một cái toàn thân bị hỏa diễm bao khỏa người. Cái kia hỏa diễm người hướng lấy phương hướng của bọn hắn, hơi hơi chấp tay về sau, lần nữa cánh tay vung lên. Tất cả vây quanh phi thuyền màu lửa đỏ tinh hạm lập tức tản ra, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Cái này, Diệp Nhiên có chút hoảng hốt. "Xích Lưu Đạo, quá tốt rồi, chúng ta lần này vận khí thật sự là tốt." Còn Lưng lão giả lộ ra rất hưng phấn, xem ra cả người đều tinh thần không ít. "Xích Lưu Đạo, là 72 vẫn tinh bên trong tối ác danh chiêu lấy tinh không hải tặc, hiếp yếu sợ mạnh, đốt giết đoạt không chuyện ác nào không làm, theo không lưu người sống." Cột một tay nam tử thanh âm vang lên. Diệp Nhân nhìn hướng hắn, càng thêm ngoài ý muốn, vậy tại sao bọn hắn đi rồi? Còn giống như cùng chúng ta bội tội. Bởi vì bọn hắn hiệp yếu sợ mạnh, mà Cùng một tay nam tử khẽ miệng lộ ra một vẻ ý cười, "Chúng ta nhân tộc liền đầy đủ mạnh, là bọn hắn không dám chọc thế lực một trong, đổi thành cái khác tiểu tộc, hiện tại phi thuyền đã hủy diệt. Thậm chí, bọn hắn sẽ còn thay chúng ta hộ giá hộ tống, hộ tống chúng ta một đoạn đường." Diệp Nhiên sững sờ, nhìn về phía màn hình, lúc này mới phát hiện những cái kia màu lửa đỏ tinh hạm, cũng không có tránh thức tản đi, mà chính là y nguyên cùng phi thuyền của bọn hắn, bảo trì một cái tương đương khoảng cách an toàn, chen trúc tại bốn phía, đồng thời một đường truyền ra loại tiếng ố thênh nghe được thanh âm, tiềm tàng trong tinh không một số cái khác hải tặc phi thuyền, dần dần hiện hiện, sau đó rất nhanh rời đi. Cứ như vậy, một đường hộ tống nửa giờ sau, những cái kia màu lửa đỏ tinh hạm hoàn toàn biến mất. Cái này thật đúng là, Diệp Nhiên có chút cảm thán, rốt cục lần thứ nhất bản thân trải nghiệm đến, nhân tộc làm á nhân tinh vực bốn đại chủng tộc một trong chỗ tốt đây chính là cường tộc đãi ngộ. Nhân tộc đều như thế, cổ ma tộc, thần minh tộc dạng này toàn bộ vũ trụ bên trong đều có thể xếp vào 10 vị trí đầu chủng tộc, cái kia mạnh bao nhiêu uy nghiêm cùng sức ảnh hưởng. Hắn trong lòng lắc đầu, khó trách cổ quyền tiên kia cùng đến không biên giới, cái gì đều xem thường đúng là có cái này, lực lượng á chương 766, Tiên nhân ký luyện, chương 766, Tiên nhân ký luyện. Phi thuyền tiếp đai trong sảnh, tất cả mọi người dài thở phào. Theo vừa mới loại kia trạng thái căng thẳng bên trong, chậm tới. Tiên kia đen gầy trung nhân nhân, thì đem đã tiến về chạy trốn khu, chuẩn bị đào tàu Đông đảo phổ thông hành khách, một lần nữa hô gọi về. Theo các hành khách đều trở về, phi thuyền cũng trở về về quỹ đạo, tốc độ dần dần tăng lên, một đường hướng về phía trước mênh mông tinh không chạy tới. Mà kinh lịch vừa mới hết thể về sau, vốn là xa lạ mọi người, thêm ra không ít đề tài, tại tiếp đai trong sảnh hàn huyên. Con tốt lần này gặp phải là xích lưu đạo, muốn là hấp giáp trộm chúng ta liền phiến phái. Đúng vậy à, từ khi hấp giáp cướp đệ nhất thủ lĩnh. Hơn 50 năm bị chúng ta nhân tộc cường giả đánh giết về sau, hắc giáp cướp thì thường xuyên nhầm vào chúng ta nhân tộc. Ừ, đám hải tập này, muốn không phải 72 vẫn tinh trô đó hoàn cảnh quá mức phức tạp, tinh vương cường giả phí sức cũng khó có thể tìm ra bọn hắn, bọn hắn sớm bị toàn bộ dọn dẹp. Đúng rồi, các ngươi có nghe nói hay không, thứ 157 giới thiên nhân thí luyện lại muốn mở ra. Tính toán thời gian, giống như xác thực không sai bị lắm, không rõ ràng lần này, chúng ta tứ đại tộc cái nào cái thiên tài có thể được đến coi trọng, gia nhập vũ trụ c Đã bao lâu nay cũng không có xuất hiện một cái có thể thông qua thí luyện, đoán chừng chỉ có bài dành trước 300 cường tộc, mới có thể xuất hiện loại này thiên tài đi. Khó mà nói, thi đấu giả trước đó không phải có cái Song Tinh Khiếu thiên tài à, lần trước thí luyện biểu hiện thì rất kinh diễm. Nói đến thiên tài, Long Nham người gần nhất, nghe nói cũng nhiều ra cái trẻ tuổi tinh vương cường giả, nghe nói chỉ có không đến 1500 tuổi. 1500 tuổi, thật đúng là tuổi trẻ a. Trẻ lại cũng so bất quá chúng ta nhân tộc Phương Thiên Nguyên, hắn là á nhân tinh vực đệ nhất thiên tài. Khó mà nói, thi đấu giả người cái kia Song Tinh Khiếu thiên tài, nghe nói mới chỉ là hơn 100 tuổi hiện tại cũng đã là tinh tướng, cái kia cái này quả thật có chút đáng sợ. đúng, thiên nhân thí luyện mở ra, vị kia thiên ý tộc đại chiêm tinh sư phải chẳng cũng xuất hiện. đúng, đã có người nhìn đến đại chiêm tinh sư cung điện, xuất hiện tại dung nham vành đai hành tinh bên kia. không biết nỗ lực cái gì trả thù lao, làm cho đại chiêm tinh sư giúp ta xem bói một lần, ta kẹt tại đại tinh vệ đã rất lâu rồi. đại chiêm tinh sư xem bói cần duyên phận, cùng thù lao quan hệ cũng không lớn, đương nhiên trừ phi ngươi cho đến đủ nhiều, tựa như phương thành chủ một dạng cầm bảo vật cung điện. tiếp đại trong sảnh, các hành khách nói chuyện với nhau ầm thanh không ngừng. diệp nhiên an tính nghe, hắn vừa tới hơn ba tháng còn vẫn luôn tại huấn luyện căn cứ tu luyện đối với ngoại giới rất lạ lẫm vừa tốt có thể mượn nhờ cơ hội này nhiều tìm hiểu một chút giá nhân tinh vực đại khái nửa giờ sau diệp nhiên rũi ra lưng mỏi đứng dậy đi hướng gian phòng của mình trong khoảng thời gian này hắn cũng nghe được bảy tám phần những người này lớn nhất thường cho tới còn là nhân tộc cùng mặt khác tam đại á nhân tộc ma sát tỷ như tứ đại tròn thành cái nào tòa thành có thể muốn phát sinh tiểu hình chiến dịch còn có cũng là tư nguyên tinh lẫn nhau tranh đoạt cũng hoặc là cái nào chủng tộc lại gia cường giả phát sinh cái đại sự gì đương nhiên cũng có một chút bất quái Tỷ như kỳ một người công chúa cùng một cái tiểu tộc thiếu tộc trưởng bỏ trốn ra ngoài tinh vực kỳ một vương khí thọ đáng tràng nôn một con sông nhiều như vậy cây dịch lại có là thi đấu giả người tiểu công chúa nghe nói qua một thời gian ngắn tiểu thành niên muốn cử hành trưởng thành nghi thức mời các tộc vị này tiểu công chúa tuy nhiên một mực không có lộ diện nhưng tục truyền cực kỳ mỹ lệ rất thụ yêu thương vừa mới nói chuyện phía mấy tên thanh niên kia đã tràn đầy tự tin vỗ bộ ngực muốn cùng vị này tiểu công chúa quan hệ thông gia vì nhân tộc chinh phục thi đấu giả người làm ra cống hiến to lớn thi đấu giả người thọ mệnh rất dài tám tuổi mới tính trưởng thành Diệp Nhiên nghe được Liễu Lưỡi không thôi, lớn như vậy tuổi tác đều có thể làm hắn mãi mãi, thế mà vẫn chỉ là vừa thành niên tiểu công chúa. Ngoài ra còn có một số thường gặp kỳ văn chuyến đi, tỉ như một cái bừa bãi vô danh mạo hiểm giả, phát hiện một viên chưa khai thác tư nguyên tinh, lúc này một đêm chẳng giàu. Mua mấy viên phong cảnh tươi đẹp không người tình, cưới trên trăm cái lãnh địa bạn lữ, thời gian qua được tiêu xài vô cùng. Còn có một vị tinh quan cường giả, lão tới nữ, đối vừa ra đời nữ nhi cực kỳ sủng ái, trực tiếp đem chính mình quản lý mấy viên tinh cậu, phân cho nữ nhi một viên. Nay nữ anh vừa ra đời, liên trở thành một cái tinh cầu lĩnh chủ quản lý vài chủ cước phổ thông nhân tộc đây cũng không phải là ở lúc hàng bắt đầu lên mà chính là trực tiếp cơi tên lửa lui lên trời Diệp Nhiên nghe được thời điểm mấy cái kia nam thanh niên đã đang thương lượng đi bé gái chỗ tinh cầu ở lại chuẩn bị đến chàng lãng mạn gặp vợ thậm chí còn có cái thanh niên nhịn đau cắn răng nói mình muốn tại bé gái tương lai đi học nhà trẻ bên cạnh dùng nhiều tiền mua tòa nhà học khu phòng cảm tình muốn từ nhỏ bồi dưỡng không phải vậy gọi thế nào làm thanh mai trúc mã còn có một cái tinh tướng cảnh cao thủ ở tiền tuyến lập xuống chiến công hiền hách lúc tuổi già sau khi về hưu tiền hưu là tại mười mấy cái tinh cầu thu thuế nghe nói chân đều muốn chạy gây mất, tiếng oán than dậy đất. Mỗi ngày mắng nói ta muốn nhiều tiền như vậy làm gì, nhưng vừa mắng vừa làm không biết mệnh tiếp tục thu thuế. Còn có cái nào đó tiểu tộc xuất hiện một cái hiếm thấy song tinh khiếu thiên tài, lời thể son sắc nói mình là á nhân tinh vực khí vận chi tử, thời đại nhân vật chính. Muốn ở cái loạn thế này, muốn dẫn dắt chủng tộc của thời, xưng bá á nhân tinh vực, quét ngang nhân tộc thi đấu giả người trở tứ đại cường tộc. Tóm lại thả một đống ngôn thoại cực kỳ tự tin. Cái khác hàng xóm tiểu tộc run lẩy bẩy ở tại giật dây dưới, bắt đầu cho hắn chỗ tại trùng tộc dâng lễ tài nguyên. Kết quả ngày thứ hai, cái kia tiểu tộc chỗ tinh cầu liền bị nổ nát. Toàn bộ chủng tộc đều bị chết không sai bị lắm, không chết sạch là bởi vì có tinh không hiệp ước tại. Sau cùng mới biết được, xuất thủ là một cái đi ngang qua thi đấu giả nhân tinh vương, nghe nói lúc đó còn giữ tận cười một tiếng. Nói ngươi nếu là á nhân tinh vực nhân vật chính, muốn lật đổ chúng ta thi đấu gia tộc, cái kia bản vương thì thần mật điểm. Giúp ngươi nhiều xếp mấy cái nhân vật chính văn sáng, để ngươi trưởng thành đến càng mau hơn. Bài trước hết là giết ngươi phụ mẫu, để ngươi phụ mẫu đều mất, lại diệt ngươi toàn tộc, để ngươi biến thành cô nhi, cho ngươi sếp cái đỉnh cấp qua hoàn. Nghe nói cái kia thiên tài còn bị hắn mang đi, tiếp tục điệp ra cái khác nhân vật chính văn sáng. Diệp Nhiên nghe cũng là tâm tình phức tạp, không rõ ràng là nên nói tiểu tộc không nhân quyền, vẫn là không nên trang xiên, tốt nhất đừng giả bộ. Không phải vậy thật sự là chết cũng không biết chết như thế nào, mà lại sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Song tinh khiếu thiên tài, hiếm thấy vô cùng, toàn bộ ái nhân tinh vực bốn đại chủ tộc, có số lượng một cái tay đều có thể đếm đi qua. Ngươi cái tiểu tộc thì xuất hiện một cái, còn không bẩn tàng. Như thế xem xét, thi đấu giả người tên kia tinh vương cường giả, trùng hợp xuất hiện tại phụ cận, cũng có thể thông cảm được đương nhiên vẫn là cùng thực lực có quan hệ, đối phương nếu như là sinh ra ở nhân tộc thì an toàn được nhiều. Cần phải trở nên mạnh hơn. Diệp Nhiên nhị non một tiếng, chậm rãi nhắm hai mắt, cái này lần thứ nhất tinh không vận chuyển, liền gặp phải hải tặc, còn có nghe nói những sự tình này để hắn càng minh bạch thực lực tầm quan trọng. Tại huấn luyện căn cứ một đám học viên bên trong, hắn xác thực cường đại, nhưng rời đi huấn luyện căn cứ, rời đi Thiên phương thành, rời đi nhân tộc che chở. Trong tinh không nguy hiểm, có thể để hắn chết vô số lần. May mắn, ta hiện tại chủng tộc đủ cường đại, cảm ơn. Chương 767. Thứ tư Man hoàng tinh, ám lục chi sâm. Chương 767. Thứ tư Man hoàng tinh, ám lục chi xâm. Tôn kính hành khách, thứ tư Man hoàng tinh đã đến, còn mời có thứ tự rời đi. Hoan nên lần sau lấy chúng ta làm ứng tinh hàng, chúng ta đem tận tâm tận lực vì ngài phục vụ, đen nhánh phi thuyền ngừng trên đài, quanh thân lấp loe ánh đèn, duyên dáng máy móc giọng nữ quanh quần. Nguyên một đám hành khách lần lượt rời đi, trung quanh bỏ neo trên bình đài, là từng chiếc từng chiếc khác biệt to lớn phi thuyền, nhan sắc khác nhau, sở thuộc tinh hàng công ty cũng khác biệt. Không ngừng có hành khách đi xuống phi thuyền, tiếp liền rời đi, đi hướng ngoài giới. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, ngăn cách cao lớn thành tượng, hắn đều có thể nhìn đến nơi xa, thẳng nhập trời cao từng cây một vạn mét đại thụ, rậm rạp tán cây giả thiên thế nhật. Trên bầu trời tầng mây cẩn trọng vô cùng, liên miên mà mênh mông căn bản không nhìn thấy cuối cùng. hô, diệp nhiên sâu hít sâu một miệng lớn không khí, cảm giác toàn thân thoải mái. nơi này dưỡng khí chất lượng, tối thiểu là làm tinh mười mấy lần, thậm chí so với tại huấn luyện căn cứ lúc còn mạnh hơn chút. dưỡng khí mật độ càng cao, tu luyện càng nhanh, nơi này tương đương với thiên nhiên tinh lực tu luyện thất. hắn lần nữa thở sâu, dưới chân một bước, hướng về phi thuyền chạm bên ngoài lao đi. phi thuyền chạm bốn phía là từng bước hợp kim tường cao, kín kẽ, tinh vi vô cùng có thể nhìn ra phòng ngự lực cực cao. lối đi ra, đứng đây không ít người đang lớn tiếng gào to có hay không khách quý thuê an toàn dẫn đường à, 1500 tinh tệ, mang ngươi tránh đi thứ tư man hoàng tinh chỗ có nguy hiểm, vật chỗ siêu giá trị, mau tới. 50 năm kinh nghiệm đảo bảo người, 1200 tinh tệ, dẫn ngươi đi thứ tư mãng hoang tinh phía trên bạo vật nhiều nhất địa phương, cam đoan ngươi có thể kiếm lớn. 5000 tinh tệ nửa tháng, đại tinh sứ cảnh tiếp thân bảo tiêu, hộ ngươi chủ toàn. Diệp Nhiên đang muốn một đường bay ra ngoài. Bỗng nhiên, một cái tinh kiền gia đen trung niên nhân đi tới, cười ha hà nói, "Tiểu huynh đệ, lần đầu tiên tới nơi này đi. Thế nào, muốn hay không dẫn đường, chỉ cần 800 tinh tệ, ngươi muốn muốn đi đâu, tìm cái gì bảo dược?" ta đều rõ ràng, nhất định có thể dẫn ngươi đi. Ách, Diệp Nhiên do dự dưới, tám trăm tinh tệ tuy nhiên không ít, nhưng hắn đối cái này thứ tư man hoang tinh, sắt thực không hiểu nhiều. Không cần thiết tìm dẫn đường, đều là chút gà mở, gặp phải nguy hiểm chạy nhanh hơn ngươi. Đống nhiên, một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên. Diệp Nhiên quay đầu, liền nhìn đến một cái cởi trần cụt một tay nam nhân đi ngang qua. Hắn hơi kinh ngạc, tiền bối, là ngươi? Người này, thì là trước kia trên phi thuyền hành khách một trong, là cái đại tinh vệ cảnh cường giả, thực lực rất mạnh, không nghĩ tới cũng tại cái này thứ tư man hoang tinh phía dưới phi thuyền. Liên quan gì đến ngươi? gặp có bóng người vang tự mình làm sinh ý, da đen trung niên nhân trên mặt hiển lảnh nhất thời biến mất, hung tận trợn mắt nhìn sang, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thì biến sắc, tinh vệ cường giả, Da đen trung niên nhân vội vội vàng vàng đi xa, đi tới một bên về sau, cùng tường cao hạ mấy cái khác trung niên nhân nói cái gì đó, mấy người sau khi nghe, đều là ánh mắt bất thiện liếc nhìn vài lần cụ một tay nam nhân, sau đó đối với hắn làm bàn tay sẹt qua cái cổ cắt thiết hầu động tác, mới tách ra tìm kiếm mới nhân tuyển. Diệp Nhiên hơi hơi ngưng lâu mày, xem ra mấy người kia có chút vấn đề có chút dẫn đường sẽ cố ý dẫn người đi địa phương nguy hiểm, bọn người chết mất tìm thi có thể kiếm lợi càng nhiều. Cột một tay nam tử bình thản nói. khó trách, bất quá tiền bối, ta liên lụy ngươi. Diệp Nhiên nhíu mày, nhìn vừa mới những người kia dáng vẻ, tựa hồ để mắt tới cái này của một tay nam nhân. mấy cái lâu la, không quan trọng. Cột một tay nam tử lắc đầu, đồng thời một tấm địa đồ bằng da thu trực tiếp bay tới. đây là thứ tư man hoang tinh địa đồ, muốn đi chỗ nào, chính mình đi, đừng tìm man hoang tinh phía trên người xa lạ đồng hành. bạch, địa đồ phá không, rơi vào Diệp Nhiên trong tay. Diệp Nhiên mở ra xem. Nhất Thời Đồng Tử hơi co lại, đây là tương đương kỹ cảng cá nhân địa đồ, là thường xuyên xông xáo man hoang tinh cường giả chính mình chế tác. Loại này địa đồ trên thị trường mua cũng mua không được. Hắn đến thời điểm, chỉ mua qua một tấm thường gặp thứ tư man hoang tinh địa đồ, cùng tấm này địa đồ kỹ cảng trình độ so ra, quả thực là một trời một vực. Đa tạ tiền bối. Diệp Nhiên khép lại địa đồ, ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời khẽ giật mình. Bên cạnh chỉ còn lại có cái khác lui tới người đi đường, cái kia cụt một tay nam tử đã rời đi. Mà tại tường cao bên ngoài trên đất trống, một hàng ăn mặc khác nhau 4-5 người, nhìn lấy đi hướng cụt một tay nam tử, ào ào lộ ra nụ cười, lao lôi cuối cùng chờ được ngươi. Cột một tay nam tử cũng lộ ra mấy phần nụ cười, cùng mấy người từng cái chào hỏi. "Lão Lôi, vừa mới thiếu niên kia là ngươi tìm về thủ?" Trong mấy người, một cái cầm đầu nam nhân áo đen, nhìn qua bên trong giáp yên, những mày, thực lực như thế nào, có thể đến giúp chúng ta sao? "Không phải, hắn là cái vừa mới tiến tinh không đăng tính giả, không giúp được chúng ta." Cột một tay nam tử lắc đầu. "Đăng tính giả?" Một cái vóc người cao gầy nữ tử sừng sốt một chút, "Cái kia Lôi ca ngươi vì cái gì cho hắn một tâm chúng ta phí hết tâm huyết, mới hoàn thiện man hoang tinh địa đồ, ngươi quen biết hắn?" "Không phải, ngồi chung một chiếc phi thuyền mà thôi." Một tay nam tử bình thản nói, hắn đảm lượng không tệ, thì ra chính mình tiến Man Hoang Tinh, nhiều tấm bản đồ, có lẽ có thể trùng hợp sống sót. Đây chính là chúng ta mấy người bước lên nguy hiểm rất lớn mới chế tác địa đồ, cứ như vậy cho hắn, tiền cũng không thu. Một cái khác trên bờ vai đứng đấy chỉ Bạch Hưng nam nhân có chút bất mãn, lão lôi, đây là Man Hoang Tinh, ngươi ở đây là người tốt, hắn có thể chưa chắc sẽ dẫn ngươi tỉnh. Hai người khác cũng trao mày. Tốt, lão lôi cũng là đang tính giả, chiếu cố một chút hậu bối mà thôi, một tấm bản đồ không tính là cái gì. Nam nhân áo đen cười cười, coi như đem kết một triều duyên, nói không chừng thiếu niên kia tương lai còn có thể giúp chúng ta. Một cái vừa mới tiến tinh không không lâu đang tinh giả, còn dám một mình đến Man Hoang Tinh, có thể không có thể còn sống sót đều là không biết, còn giúp chúng ta. Vai bên trên có Bạch Hưng nam tử nhún nhún vai. "Tốt, không đề cập tới cái này, nói chính sự." Nam nhân áo đen nghiêm mặt, sau đó nhìn mấy người, ánh mắt lấp lóe nói, "Lần này lão Lôi cũng tới, chúng ta người đã toàn. Có thể thương nghị, như thế nào tìm một chút kim mộc dưới đảo, tòa kia tinh vương đập phủ." Mê Ngung cẩn trọng tầng mây bên trong, diệp nhiên cực tốc bay về phía trước lấy, đồng thời ánh mắt quét nhìn phía dưới, tìm kiếm lấy cái gì rất nhanh hắn nhìn lấy một mảnh không nhìn thấy cuối to lớn màu xanh thẫm, ánh mắt sáng lên, tìm được Ám Lục Chi Sâm. hắn giảm xuống thân hình, hướng về cái kia mảnh vô biên vô tận màu xanh thẫm bay đi Ám Lục Chi Sâm là tấm bản đồ kia phía trên, chỉ có mấy chỗ Long loại tinh thú nhiều nhất rừng dậm một trong, lại mức độ nguy hiểm không cao, là tinh giả đến tinh sứ cảnh, đều có thể đi vào khu vực một trong. Lam Tử Long phân thân bây giờ còn rất nhỏ yếu, tuy nhiên vừa ra đời, thì có tinh giả thực lực, tăng thêm hắn nuôi nấng một đoạn thời gian tinh thú thịt thành lâu một chút, nhưng cũng liền miễn cưỡng có thể cùng tinh sĩ so chiều một chút, địa phương quá nguy hiểm không đi được. một lát. Diệp Nhiên thân hình rơi xuống Ám Lục Chi Sâm trước, hắn vừa muốn đi vào, liền nhìn đến bảy tám người, vội vàng hấp tấp từ bên trong trốn thoát. Chương 768 Tự do Thành Tiệu Chương 768 Tự do Thành Tiệu Ám Lục Chi Sâm bên trong, bảy tám người tu hành hóa thành từng đạo từng đạo quan mang, hốt hoảng mà gấp rút từ bên trong trốn tới. Diệp Nhiên nhíu mày, lên tiếng hỏi: Mấy vị bên trong phát sinh cái gì rồi? Tiểu Hinh đệ, chớ đi vào, bên trong có một nhóm chạy cướp, ngay tại cướp giết một cái khác mạo hiểm đoàn, bốn năm cái tinh vệ cường giả ngay tại giao thủ, một cái nho nhã trung niên nhân hô lớn một tiếng, liền cấp tốc trốn hướng nơi xa bọn họ đều là phổ thông tinh sứ, bốn năm cái tinh vệ giáo thủ, thực sự quá nguy hiểm, lan đến gần liền sẽ chết. Nhất là còn có chạy cướp loại này thế lực, càng là hung tàn cùng cực. Chạy cướp, Diệp Nhiên cũng ánh mắt hơi trầm xuống, chạy cướp cùng tinh không hải tặc không sai biệt nhiều, cũng là dựa vào cướp bóc tu hành giả, thu hoạch được tài nguyên, thậm chí tương đương một bộ phận chạy cướp, cũng là tinh không hải tặc hình thành. Còn có bộ phận là tại tinh cầu bên trên phạm tội, bị thiên phương thành truy nã, không chỗ có thể trốn chỉ có thể vào rừng làm cướp. Nghĩ tới đây, hắn xuất ra địa đồ một lần nữa nhìn một chút, không thể không nói, cái kia cụt một tay nam nhân cho hắn địa đồ sắp thực thực tương đương ký cảng, cơ bản toàn bộ thứ tư man hoang tinh đô có ghi chép, thậm chí còn ghi chép mấy chỗ, nắm giữ tinh tướng cảnh cao thủ hiểm địa đây coi như là rất tình báo quan trọng. Tinh tướng cảnh mười vạn tinh lực, hắn hiện tại gặp phải có thể nói hẳn phải chết không nghi ngờ, không có chút nào sống phía dưới đến khả năng tính. Một phen xem xét về sau, Diệp Nhiên không khỏi mặt lộ vẻ do dự, so sánh về sau, vẫn là cái này ám lục chi xâm thích hợp hơn. Được rồi, trước vào xem, nếu có cao cấp tinh vệ, ta lại rời đi cũng không muộn, hi vọng không có đại tinh vệ. Thân hình hắn bắn thẳng đến đập vào mắt trước mênh mông màu xanh thẫm rừng rậm bên trong ám lục chi sâm, là mảnh phá lệ to lớn rừng rậm. Bên trong cây cối che trời, khắp nơi đều là xanh um tươi tốt cao lớn bụi cỏ, liền một cọng cỏ đều có trọn vẹn cao hơn 20 mét. Lớn như vậy thảo, cần phải rất thơm a. Diệp nhiên ánh mắt không tự chủ được bị hấp dẫn, nhỉ non một tiếng, sau đó nuốt nước miếng một cái. Ta không ăn, ta hiện tại đều là đường đường cao cấp tinh sứ, lại ăn thảo, liền có chút không thích hợp. Bất quá nhìn lấy thơm quá, xanh mơn mởn. Được rồi, cho cổ quyền mang một ít để nó nếm thử. Hắn nhanh chóng cắt xuống một bộ phận, cỏ này màu xanh thẫm, dẻo dai mười phần, tựa hồ còn có thể làm vũ khí sử dụng. Tiếp đó, hắn tiếp tục một đường tiến lên, đồng thời cảm giác cảnh vật xung quanh. Huấn luyện căn cứ chỗ nội thành là 1.2 lần tu luyện tốc độ, nhưng nơi này cần phải có 1.25 lần, so huấn luyện căn cứ đều mạnh. Nhưng mà này còn là thiên nhiên hoàn cảnh, cùng nội thành loại kia vận dụng lượng lớn tài nguyên, thông qua tinh trận gia chỉ tu luyện tốc độ, hoàn toàn không giống. Cái này man hoang tinh tuy nhiên nguy hiểm, nhưng theo trình độ nào đó tới nói, cũng xác thực là địa phương tốt. Diệp Nhiên liếc một vòng bốn phía, chợt thấy phía trước một chỗ cho bụi tràn ngập, mấp mô thổ địa bên trên, hơn 20 người ngay tại tìm kiếm khắp nơi lấy, cái gì đều không thừa, bọn này chạy cướp thật đúng là tham lam. Còn muốn tới nơi này kiếm sắc, nhìn có thể hay không có chút thu hoạch ngoài ý muốn, không nghĩ tới lông đều không thừa một cái, xui quậy. Được rồi, bất tranh cãi đi, tìm không thấy thì đi nhanh lên, không phải vậy những cái kia chạy cướp đợi chút nữa trở về, chúng ta muốn đi cũng khó khăn. Nguyên một đám tu hành giả rời đi đợi bọn hắn sau khi rời đi, Diệp Nhiên đi qua dò xét một phen, rất nhanh thở phào, loại này lực phá hoại, vừa mới giao thủ trong đám người. Tối đa cũng chỉ là trung cấp tinh vệ, không, có cao cấp tinh vệ. Trung cấp tinh vệ, hắn hoàn toàn có thể đối phó, thậm chí đánh giết. Yên tâm về sau, Diệp Nhiên tiếp tục tiến lên, mảnh này ám lục chi xâm so trong tưởng tượng còn muốn lớn không ít. Bên trong long loại tinh thú đông đảo đầu hổ giao thân hổ giao, giống như phóng đại bản thần lần giáp sát địa long, nhiều nhất là trên cây điều long, còn có phi rử long. Hắn một đường đi ngang qua, gặp phải tinh thú toàn diện đánh giết, đốt cho Lam Tử lòng phân hân. Rất nhanh trong đầu vang lên đinh một tiếng bạch chiến chi vương, biết người biết ta trong trận chẳng thắng, thu về được 100 100 lần thắng lợi, khen thưởng 3000 thành tựu điểm, tăng cấp miết bản chi thân. Cái này thành tựu, cuối cùng là hoàn thành. Diệp Nhiên ánh mắt hơi sáng, đây là hắn tại tinh lộ phía trên kích hoạt một cái thành tựu, đến bây giờ, cuối cùng là đánh bại 100 cái đối thủ. Chủ yếu ban đầu ở cổ chiến trừ lúc, những cái kia cổ chiến thi không tính, không phải vậy sớm hoàn thành. Mặt bảng đổi mới về sau, thành tựu mới đi ra tốc độ rất nhanh đồng thời lần này, một lần xuất hiện hai cái thành tựu. Diệp Nhiên dần mình, nhìn lấy mới xuất hiện hai cái thành tựu, trước kia thành tựu mặt bảng, trừ bỏ đặc thù thành tựu, chỉ có ba cái thành tựu hạn mức cao nhất. Hoàn thành một cái, mới có thể mở ra cái kế tiếp. Mà hắn hiện tại trừ bỏ chúa tể chi lộ, Cái này người tu luyện loại chủ thành tựu, cùng đồ long dũng sĩ cái này thành tựu. Còn nhiều ra một cái băng lảnh 40 ước cùng tự do thành tựu băng lảnh 40 ước. tại ngươi chán nản nhất thời điểm, trên thân chỉ còn lại có băng lảnh 40 ước tinh tế, trước mắt có thể chi phối 7 vạn 640 ức, tinh tế. Chi phối đến đạt tới 40 vạn, 400 vạn, 4000 vạn, 4 ức, 40 mấy ức. Có thể phân biệt thu hoạch được 3000, 6000, 9000, 1.2 vạn, 1.5 vạn thành tựu điểm. Thành tựu triệt để hoàn thành, khen thưởng 15 thể chất thái phiến, một lần nộ tính lật cấp 3. Nộ tính lật cấp 3. Diệp Nhiên trong lòng vui vẻ Cuối cùng lại có kiểu khen tường này, vẫn là lật gấp 3 có thể tưởng tượng hắn có thể thừa dịp cơ hội lần này, đem võ kỹ cùng tình không cộng trấn thuật thôi diễn đến cái gì tầng thứ. Nhưng nhìn đến 40 ước tinh tệ, hắn cũng có chút tê cả ra đầu. Tiếp đó, hắn lại nhìn một chút cái kia tự do thành tựu. Tự do thành tựu, theo tinh không phiên bản thay đổi, xuất hiện toàn thành tựu mới, mỗi lần sẽ xuất hiện 3 cái thành tựu, ký chủ có thể tùy ý lựa chọn hắn vừa hoàn thành. Trở xuống là 3 cái thành tựu phá cảnh người, vượt cấp đánh bại cao một cái đại cảnh giới đối thủ, một mình khen thưởng 3000 thành tựu điểm, hạn mức cao nhất nhân số vị 10. Tiến độ, 0/10, cao cấp tinh vệ là gân đế. Liên tục thức đêm 3 tháng, ngày đêm tu luyện, khen thưởng 5000 thành tựu điểm. Tiến độ: tháng 1 năm 90, thiên đa tử đa phúc, bốn đời cùng nhà, nắm giữ 20 tên trở lên trực hệ đời sau, khen thưởng 10 vạn thành tựu điểm. Tiến độ: 0.520, vị. Diệp nhiên nhìn lấy cái này ba cái thành tựu, nhất là cái cuối cùng, ánh mắt phức tạp. Cái kia 0.5 không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ là khương ngọc trong bụng còn không có suất thế hải tử. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời bên trong mênh mông mây trắng rất lâu, không do dự tuyển cái thứ nhất thành tựu. Cái thứ 3 sẽ không cân nhắc, dù là thành tựu điểm lại nhiều không chỉ là hắn gây khó dễ chính mình cái kia cửa ải, về thời gian cũng không cho phép. Cái thứ hai thành tự điểm, mặc dù tốt cầm, nhưng là hạn mức cao nhất thấp. Cùng so sánh, đánh bại cao cấp tinh vệ, lấy hắn bây giờ thực lực, tuy nhiên khó khăn nhưng cũng không phải là không có hy vọng. Dù sao hắn hiện tại chỉ là ngũ trọng tinh nguyên thân, chờ mở địa long đầu bầu, đạt được bảo tàng bên trong, tinh nguyên thân có thể tăng lên không ít. Cao cấp tinh vệ là 3 vạn tinh lực, nhưng đồng dạng khẳng định tại hơn 3 vạn, chỉ là tinh nguyên thân còn chưa đủ, tốt nhất cũng có thể đột phá đến tam cấp ý niệm cung gian, linh binh hạn mức cao nhất để cạo đến 7 vạn. Diệp Nhiên trong lòng suy tư, thành tựu điểm còn kém 9000 mới có thể thôi diện ý niệm không gian. Cho nên mục tiêu tiếp theo là nghĩ biện pháp đạt được 9000 thành tựu điểm. Cho nên mau chóng hoàn thành đồ long cao thủ thành tựu đi, thuận tiện nhìn xem cái kia đồ long dạ xương hào đến cùng là cái gì. Chương 769, bị hủy phát dục. Chương 769, bị hủy phát dục. Diệp Nhiên một đường nhanh chóng tiến lên, tìm kiếm ám lục chi sơn bên trong, thích hợp làm từ lòng vân thân ẩn thân địa điểm đồng thời trong lòng suy tư, hắn bây giờ chiến lực hoàn toàn không phải cao cấp tinh vệ đối thủ. Cho nên muốn đánh bại 10 cái cao cấp tinh vệ Hoàn thành phá cảnh người thành tựu, cầm tới cái kia 3 vạn thành tựu điểm, độ khó khăn không nhỏ. Bất quá may ra phá cảnh người thành tựu sẽ cùng theo cảnh giới của hắn đi, coi như hiện tại kết thúc không thành, ngày sau cũng có thể chậm rãi làm. Chỉ là càng về sau, độ khó khăn càng cao. Dù sao đây chính là dồn dã một cái đại cảnh giới, vốn cái tiểu cảnh giới trên lệnh. Người bình thường càng một cái tiểu cảnh giới cũng khó khăn, chớ nói chi là một cái. Tận lực tại tinh sứ cảnh hoàn thành cái này thành tựu đi, không phải vậy ta đột phá đến tinh vệ, đối thủ cũng là tinh tướng, độ khó khăn lại sẽ bảo tăng một đoạn. Diệp Nhi nhỉ non một tiếng. Lúc này, hắn bỗng nhiên xa xa trông thấy một mảnh nhỏ đầm lầy, tăng thêm tốc độ bay qua. Nói là tiểu đầm lầy, là đúng so toàn bộ ám lục chi sâm mà nói ánh mắt nhìn lại, đầm lầy cực kỳ to lớn, trọn vẹn lan tràn mấy trăm mét, bên trong phốc suy phốc suy bốc lên ma khí. Thỉnh thoảng, còn có một số hình thể to lớn màu nâu nhuyễn trùng từ bên trong chui ra, lẫn nhau đỏ sức cắn xé, khối lớn huyết nục ngã xuống. Hoa, một cái hơn ngàn mét cao FS xanh, toàn thân mọc ra giống như đồng tiền đồng dạng lên thiên, hai mắt vàng long ánh, lúc này đột nhiên phun ra đầu lưới quét qua. Dây nhỏ mềm mại đầu lưới, lực lượng mười phần, trực tiếp đem mười mấy đầu màu nâu nhuyễn trùng của lấy một miệng toàn bộ nuốt vào trong bụng, tiếp lấy hết xanh lênh lợi, rất nhanh ngày xa không thấy. Diệp Nhiên thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn qua đầm lầy dưới đáy, hai mắt ngân quang lấp lóe, đem dưới đáy tình huống nhìn cái tám chín phần mười. Rất nhanh, hắn khẽ gật đầu, mảnh này đầm lầy phía dưới, chỉ có những thứ này nhỏ yếu trùng thú, không có vượt qua tinh sĩ cảnh. Trên bờ có thể sẽ đến chút cường đại tinh thú, nhưng chỉ cần cẩn thận chút, vấn đề không lớn. Nghe vậy, trong thân thể của hắn vang lên lam từ long vân thân im lặng thanh âm. Ngươi không phải là muốn để cho ta ở tại nơi này a địa phương âm ngũ a? Nói, hắn bên ngoài cơ thể bỗng nhiên có từng đạo từng đạo dịch thể tuôn ra sau đó ở giữa không trung hình thành một đầu người lập mà đi màu lam màu long lam tử long phân thân rơi xuống đất nhìn lên trước mặt đầm lầy trận trắng mắt vừa bẩn vừa ở mức địa phương chưa đủ lớn nơi này tuy nhiên nhỏ chút nhưng an toàn có thể làm tạm thời chỗ ẩn thân ngươi bây giờ còn quá yếu tối thiểu đợi đến tinh sứ lại rời đi đi diệp nhiên nói ra mà lại trong này có đầy đủ đồ ăn ngươi nói là đám côn trùng này lam tử long phân thân trừng lớn mắt ta là tôn quý long cây ác cường đại sao có thể ăn côn trùng không được ta muốn ăn đồng dạng long thì vừa mới trên đường tới không phải có mảnh kim điện long chỗ rách sao mang ta đi chỗ đó Ngươi có thể đánh thắng bọn chúng." Diệp Nhiên ánh mắt hồng nghi, những cái tiêu kim điện long tuy nhiên yếu, nhưng cũng là tinh sĩ cảnh, ngươi mới là đại tinh người. Đánh không lại cũng muốn đánh, tử cũng không ăn những thứ này phá côn trùng." Lam Tử Long phân thân hùng hùng hổ hổ mở ra đại chân to, hướng phía sau chạy đi. Diệp Nhiên vội vàng đuổi theo nó, gia hỏa này hiện tại yếu đến cực liệt, tùy tiện một cái hơi mạnh chút tinh thú, đều có thể giết chết hắn. Nửa giờ sau, vài quạng to lớn đại thụ che giấu một mảnh lít nha lít nhít trước sơn động. Bên trong một cái sơn động, bất ngờ chạy ra một đầu màu lam cổ long, nện bước hai đầu đại chân to liều mạng chạy trốn đằng sau là một đầu dài mười mấy mét màu vàng kim tấn mãn long vậy lấy răng điên cuồng đuổi theo mà đến với anh một con khổng lồ tinh lực bàn tay đột nhiên rơi xuống màu vàng kim tấn mãn long hóa thành một vũng máu thịt chết đến mức không thể chết thêm diệp nhiên theo bên cạnh chậm bước ra ngoài lam tử long phân thân gặp nguy cơ giải trừ lập tức co quắp trên mặt đất cùng thở phì phò đánh không lại đánh không lại vẫn là ăn côn trùng đi nó cái đuôi cháy đen một mảnh còn buốt lên ẩm lôi điện một cỗ mùi thịt truyền ra diệp nhiên có chút yếm nặng sướng khuyên ngươi còn không nghe phải ăn chút thịt rồi lúc này đối diện cái kia lit nha lit nhít cửa sân động Đột nhiên chui ra từng đầu giống nhau Kim Điện Long, số lượng trọn vẹn hàng ngàn con, nhiều đến dò người. Từng đôi băng lanh thu đồng, lạnh lùng chầm chậm đến, còn có móng đuốt cùng hàm răng ma sát âm thanh vang lên, tựa hồ chuẩn bị đánh tới. "Rống." Một đạo trầm thấp long ngâm tiếng vang lên. Một cái hình thể khổng lồ nhất Kim Điện Long cao giống một tiếng, quay đầu chui về trong động, cái khác Kim Điện Long sững sốt một chút, cũng không cam lòng mỗi người về động. Diệp Nhiên sắc mặt bình tĩnh, không có xuất thủ đánh chết ý tứ. Những thứ này Kim Điện Long thực lực quá yếu, luyện hóa sau cung cấp tinh lực rất ít, không cần thiết lãng phí thời gian tại nó trên người chúng, mà lại chủ yếu hơn chính là những thứ này kim điện long huyết mạch rất thấp không đạt được độ long dũng sĩ thành tựu tiêu chuẩn giết cũng là bạch sát sẽ không tăng trưởng thành tựu tiến độ trong khoảng thời gian này hắn cũng phát hiện man hoang tinh phía trên tuy nhiên long loại tinh thú đông đảo nhưng phần lớn huyết mạch bất thuần chỉ là có bộ phận long tộc huyết mạch mà huyết thống nồng độ tối thiểu cũng muốn có thể có thể so với lam tinh phía trên những cái kia chân long mới có thể đạt tới độ long dũng sĩ hoàn thành tiêu chuẩn cho nên hai ngày này tại ám lục chi sâm bên trong hắn tuy nhiên đánh giết không ít long thú nhưng chân chính có hiệu cũng mới ba cái đi thôi diệp nhiên mang theo lam tử long phân thân một lần nữa trở về đầm lấy một lát đầm lấy trước. nhìn vẻ mặt phi muộn, chậm rãi chìm xuống lam tử long phân thân, diệp nhiên vẫn có chút không yên lòng giàn dò. nhớ đến bị hồi phát dũ, đừng lãng, chờ ta lúc rời đi, sẽ tiện đường cho ngươi đưa một nhóm tinh thú thi, tạo điều kiện cho người thôn vệ. biết. lam tử long phân thân thờ phạc mà chìm vào đầm lấy, nhìn lấy trung quanh, có chút sầu nao gót ức, đến đón lấy chỉ có thể ở cái này phá đầm lấy bên trong ăn trước côn trùng. nhưng là không có cách, phía ngoài tinh thú đều đánh không lại. diệp nhiên lắc đầu, hắn là tất nhiên muốn cùng lam tử long phân thân tách ra, muốn phải hoàn thành đồ long dũng sĩ thành chủ, đồng thời dùng luyện yêu sư sương hảo, luyện hóa tinh thú thi nhất định phải đi tìm một số cường đại long thú. Mà cái này Lục Thẩm chi sâm, nói thật mức độ nguy hiểm không cao, bên trong tinh thú cũng bình thường. Đúng rồi. Diệp Nhiên nhìn lấy Lam Tử Long phân thân, suy tư dưới, đem Hắc Trần Chiến Ý ném tới, ngươi đem cái này chiến ý xuyên qua, cũng có thể tăng lên chút thực lực. Tinh thú cũng có thể luyện hóa chiến ý liễu, kỳ vật. Vân vân. Mà cái này Hắc Trần Chiến Ý, chỉ có thể gia tăng 200 tinh lực, đối với hắn có chút ít còn hơn không, không bằng cho Lam Tử Long phân thân. Lam Tử Long phân thân ánh mắt sáng lên, một miệng ngậm lấy Hắc Trần Chiến Ý, rất nhanh nửa người dưới thêm ra một đầu màu đen hợp kim nội khố tiếp lấy nó thủng tuấn nói đi ra ngoài bên ngoài vẫn là muốn bảo vệ tốt chính mình mới được không thể bị cái khác tinh thú chiếm tiện nghi diệp nhiên khoẹt miệng co giật dưới gia hỏa này cũng không rõ ràng giống ai hắn không do dự nữa thân hình bay lên không trung tốc độ cao nhất hướng về lục thẩm chi xâm bên ngoài bay đi thu xếp tốt lam từ long phân thân hiện tại có thể buông tay buông chân mà mục tiêu kế tiếp địa điểm hắn cũng có không có gì bất ngờ xảy ra ở nơi đó hẳn là có thể triệt để hoàn thành đồ long dũng sĩ thành tựu đồng thời đột phá đến lớn tinh sứ cảnh đến sóng tiểu tăng cường diệp nhiên tốc độ cực nhanh rất nhanh một đường liền tới đến lục thẩm chi xâm bên dưới Đồng thời ẩn ẩn nhìn đến một mảnh hợp kim quảng trường. Quảng trường to lớn, bốn phía là cực cao tường đây, bên trong không có bất kỳ cái gì phòng ốc, chỉ có nguyên một đám ngồi tại quảng trường bên trong bày quầy bán hàng tu hành giả, trước người là các loại tài nguyên. Rõ ràng là một cái cỡ nhỏ trạm thiết thế, cũng coi là tu hành giả giao dịch chủ điểm. Thế thế, hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, sau đó rơi xuống. Dám bảo cao thủ còn mấy phút nữa, nhìn có thể hay không đi xuống kiếm cái đại loạn. Chương 770, Thủy tinh luyện thân. Chương 770, Thủy tinh luyện thân. Người đến người đi giao dịch trên quảng trường. Diệp Nhiên chậm rãi rơi xuống liếc nhìn liếc một chút, kích hoạt giám bảo cao thủ xương hào, nhất thời vô số đạo sức hấp dẫn truyền đến. Nhưng rất nhanh, hắn cũng có chút thất vọng đều có yếu, không có một đạo lực hấp dẫn cường độ có thể vượt qua trên người hắn huyết uyên kiếm. Nói cách khác, nơi này không có thiên cấp trợ lên bảo vận. Giám bảo cao thủ xương hào chỉ còn vài phút, hắn không bỏ được lại dùng, nhanh chóng đóng lại. Diệp nhiên vốn là chuẩn bị trực tiếp đi, nhưng nghĩ lại, dù sao đến đều tới, không bằng nhìn xem. Trên quảng trường trật tự danh mạnh, mỗi cái quầy hàng đều có chuyên môn khu vực, quầy hàng phía trên cũng đều có phòng giòm lồng ánh sáng có thể phòng ngừa nhìn trộm. Nam thị mới hoạ thì có một cái lồng ánh sáng màu vàng sáng lên. còn lại chủ còn nhóm, thì quanh chân ngồi tại nguyên chỗ, trước người trưng bày lấy các loại đồ vật, có tinh binh chiến y kia, còn có các loại bảo dược cùng tinh mỏ, thậm chí còn có thể nhìn đến một số phi thuyền không chế chìa khóa cùng kỳ vật, vân vân đương nhiên kỳ vật cùng phi thuyền chìa khóa, số lượng đều rất ít, ngẫu nhiên mới có thể trông thấy, mà lại đánh dấu giá cả cũng rất kinh người, cất bước đều là mười vạn. Diệp Nhiên nhìn nó nghiêng hai phía lấy, nhìn có hay không chính mình cần, hắn hiện tại cần nhất vẫn là linh binh dịch cùng tinh văn thiết. Tiểu huynh đệ, nhân cấp tinh binh muốn không muốn xem thử xem? Bên cạnh vài hàng phía trên, một cái thật thả trung niên chủ quán cười ha hà hỏi: "Không cần. Diệp Nhiên lập đầu. Cái kia tinh thuật đâu? Ta nơi này chính là có lợi hại tinh thuật, đúng, còn có tinh thú trứng, có thể dưỡng ra đáng yêu tinh thú có thể đưa bạn gái." Diệp Nhiên khoát tay cự tuyệt, trung niên chủ quán vẫn thao thao bất tuyệt, hướng hắn giới thiệu. Lúc này, Diệp Nhiên trợn thấy cái gì, đi tới. Trung niên chủ quán vội vàng đứng lên thân cười nói: "Tiểu huynh đệ, đến là được rồi, ta chỗ này đều là đồ tốt, chính thích hợp các ngươi những người tuổi trẻ này." Hắn vừa nói xong, Diệp Nhiên liền đi hướng bên cạnh hắn quầy hàng. Trung niên chủ quán sừng sốt một chút, buồn bực nói, không biết hàng tiểu tử lại đến mua ta cũng không vui bán. Nói xong hắn buồn buồn ngồi xuống. Bên cạnh quầy hàng phía trên, chủ quán là một người thân cái đuôi hồ ly nam nhân, khuôn mặt tuấn mỹ, chính cầm lấy tấm hình, tại nguyên chỗ vớt ve nhìn lấy, trong mắt tràn đầy tưởng niệm. Trong tấm ảnh mơ hồ có thể trông thấy một đôi xinh đẹp mẫu nữ, bất quá sau lưng cũng đều có cái đuôi. Lão huynh, ngươi cái này thủy tinh luyện thân bao nhiêu tiền? Một đạo thu kệ tơ thanh vang lên. Là tiên to thấp nam tử, khắp khuôn mặt là mặt rẹo, xem ra có chút dữ tợn, lúc này nhìn chằm chằm một cái thủy tinh trong suốt tiểu nhân. Thủy tinh tiểu nhân lớn trường bàn tay, phía dưới viết: Thủy tinh luyện thân, địa cấp kỳ vật. Hô nhân chủ quán thu hồi ảnh chủ, ngẩng đầu nhìn liếc một chút đang theo dõi kỳ vật hai người, một cái to thấp nam tử, cùng một cái mặt lộ vẻ hiếu kỳ tuấn tú thiếu niên. To thấp nam tử mặt mũi tràn đầy vết sẹo, hắn cũng không hề để ý, đến cảnh giới này về sau, thân thể thương thế đều là có thể khôi phục, chỉ là có chút người cho rằng vết thương là một loại nào đó chi tích, hoặc là một loại chính mình thúc giục mới có thể tận lực lưu lại. Hô nhân chủ quán thản nhiên nói: mười vạn tinh tệ. Mười vạn, thiện nghi như vậy. To thấp nam tử hơi kinh ngạc, bình thường địa cấp kỳ vật tối thiểu cũng phải 20 vạn tinh tệ tả hữu, lao huynh ngươi cái này kỳ vật có phải hay không tán quyết? Hoàn chỉnh kỳ vật. Hộ nhân chủ quán hờ hững nói, các ngươi có lòng muốn mua có thể phân lái vào đây, ta sẽ mở ra phòng giòm lồng ánh sáng. Hắn liếc liếc một chút to thấp nam tử cùng diện nhiên. To thấp nam tử cười ha hà nói, không cần, ngươi cái này kỳ vật tác dụng là cái gì? Thủy tinh luyện thân kỳ vật tác dụng là có thể xúc tiến tinh văn thiết, cùng linh binh dịch cái này bảo vật hấp thu tốc độ, giảm bất đại lượng luyện hóa thời gian. Hộ nhân chủ quán chậm rãi nói, mà lại có thể đồng thời luyện hóa hai loại khác biệt bảo vật, tiết kiệm ra rất nhiều thời gian. Giảm bất luyện hóa thời gian to thấp nam tử ngạc nhiên, ta nói làm sao tiện nghi như vậy, nguyên lai like là cái vô dụng gà mở công năng, giảm bất luyện hóa thời gian, ta cũng không thiếu chút điểm thời gian này à, ta cần chính là có thực tế công dụng, tỉ như tăng lên sức hồi phục, hoặc là có ngoài định mức tinh lực. tóm lại đối thực chiến coi chút dụng, cái đồ chơi này quá gà mở, còn không bằng nhân cấp kỳ vật công năng. hồ nhân chủ quán tựa hồ cũng hiểu biết vấn đề, do dự dưới, vậy liền 12 vạn tinh tệ, địa cấp kỳ vật cái giá tiền này, rất ít gặp, mười vạn cũng nhiều. to thấp nam tử lắc đầu nói. Ta luyện hóa cái này kỳ vật, chỉ có thể đạt được 3% tinh lực tăng phúc, một chút kỳ vật năng lực đều không có, còn không duyên cơ chiếm cái vị trí. Ngươi cũng biết, luyện hóa kỳ vật sau muốn thay đổi có bao nhiêu khó đi, cơ bản cùng vĩnh cửu cố định không sai biệt lắm, 8 vạn, 8 vạn ta thì mua. 8 vạn có ít, ít nhất 11 vạn. Hồ nhân chủ quán nhíu mày, không mua coi như xong. Diệp Nhiên nhìn lấy cái kia thủy tinh tiểu nhân, trong lòng khẽ nhúc nhích, cái này thủy tinh luyện thân công có thể có chút giảm mở, là đối với người khác đến nói, với hắn mà nói, ngược lại có rất lớn tác dụng. Có thể tiết kiệm luyện hóa thời gian, có thể nắm giữ càng nhiều thời gian tu luyện. Giống trước đó tại huấn luyện căn cứ, nếu là hắn có thứ này, tẩy luyện thân thể tốc độ còn có thể cực nhanh nhiều. Không qua, hắn có chút do dự, cái này dù sao cũng là địa cấp kỳ vật, mặc dù bây giờ trên người hắn không có 11 vạn tinh tệ, nhưng địa long đầu ưu đầu sức chán về sau, khẳng định đầy đủ. Chỉ là địa cấp, vẫn còn có chút thấp, không duyên cơ chiếm một vị trí thực sự thua thiệt. Hắn hiện tại chỉ có thể luyện hóa cái cuối cùng kỳ vật. Ai, đã thấp nhất 11 vạn, vậy liền không mua, thật sự là thua thiệt. To thấp nam nhân tức giối, quay đầu nhìn hướng Diệp Nhiên hào sẳn nói, "Tiểu huynh đệ ngươi nhìn đã được ngày, xem ra ngươi muốn, ta liền để cho ngươi đi." Nói xong hắn nhanh chân rời đi. Diệp Nhiên liếc nhìn hắn một cái, luôn cảm giác ra hỏa này ánh mắt, tựa hồ có điểm quái gì. "Tốt, ngươi cũng rời đi đi." Hộ nhân chủ quán hờ hững nói, nói bỗng nhiên cất cao giọng, "Chỉ có 23 vạn tinh thể. 23 vạn tinh tệ, ta cũng sẽ không bán." Hắn thanh âm rất lớn, xa xa truyền đi, nhất thời rất nhiều người đều trông lại. Bao quát cái kia to thấp nam tử, cũng chố mắt dưới, tiếp lấy bĩu môi, thì thầm trong miệng nguyên lai là cái quỷ nghèo quay người rời đi. Diệp Nhiên nhíu mày, người này làm cái gì? Lúc này, cách đó không xa một cái tóc trắng phơ thương lão chủ quán, thấp giọng nấp nhở. "Hai tử, cái này hồ nhân huynh là vì muốn tốt cho ngươi trong khoảng thời gian này ám lục chi xâm bên trong có một nhóm lưu cấp tại bọn hắn khả năng trà trộn vào nơi này tới cho nên mua đồ trước tận lực không nên cùng người khác cùng một chỗ để người ta biết ngươi muốn cái gì không phải vậy lộ tài nhưng cái kia lưu cấp khả năng liền sẽ để mắt tới ngươi nguyên lai like là dạng này diệp nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích khó trách cái này hồ nhân sẽ nói như vậy hắn nhìn đối phương liếc một chút chỉ thấy đối phương đã cúi đầu còn có thanh âm yếu ớt truyền ra đôi cái này thủy tinh luyện thân có hứng thú có thể đợi chút nữa lại tới vừa mới người kia không thích hợp có thể là một tên tìm hiểu tin tức lưu cướp Diệp Nhiên không nói gì, quay người đi hướng khác một bên đám kia lưu cướp lưu lại công kích, hắn cũng đã gặp, cho ăn bể bụng cũng liền trung cấp tinh vệ, thậm chí trung cấp tinh vệ đều không có, không cần quá kiêng kỵ. Chương 771, Cầu Cá Đại Sư. Chương 771, Cầu Cá Đại Sư. Quảng trường bên trong tu hành giả nhóm đều rất cẩn thận, đi vào trước gian hàng cũng sẽ không để lộ ra chính mình muốn mua cái gì, phòng giông lồng ánh sáng cũng ngay đầu tiên mở ra, tránh cho người khác nhìn trộm. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, nhìn đến những người tu hành này cẩn thận chặt chẽ dáng vẻ, khẽ lắc đầu, nhìn trước khi đến cái đám kia lưu cướp, sắp thực làm đến lòng người bàng hoàng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, tới này ám lục chi xâm tu hình giả, phần lớn là tinh sứ, tinh vệ cảnh đối bọn hắn tới nói rất đáng sợ. Dù sao thực lực mạnh, đều đi địa phương khác mạo hiểm. Mà tinh sứ tao ngộ tinh vệ, gấp đôi lực hủy diệt phía dưới, không có chút nào chống cự có thể nói là yếu ớt vô cùng. Diệp nhiên đi hướng vừa mới nhắc nhở chính mình lão giả tóc trắng chủ quán. Lúc này, cái kia trung niên chủ quán gặp hắn đi tới, nhất thời ánh mắt sáng lên, "Tiểu huynh đệ, ta liền biết ngươi sẽ trở lại. Ngươi chỉ có 23 vạn tinh tệ đúng không? Không quan hệ. Ta chỗ này đồ vật đều không quý, mà lại những vật này" cũng sẽ không để những cái kia lưu cấp để mắt tới ngươi. hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy Diệp Nhiên theo trước mặt đi qua, cùng hắn quầy hàng gặp thoáng qua, nhất thời lần nữa sừng sốt một chút, tiếp lấy mặt đen lại nói, tự tiểu tử chờ sau đó ta muốn là lại gọi ngươi một lần, ta chính là chó. lần này coi như ngươi cầu ta, ta cũng không bán ngươi đồ vật. lão giả tóc trắng trước gian hàng, Diệp Nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua, quầy hàng phía trên xanh xanh đỏ đỏ, cơ bản đều là một số người cấp bảo dưỡng, công dụng không là rất lớn. lão giả tóc trắng cười nói, làm sao vậy, hải tử, ngươi muốn mua cái gì? không có ta cần. Diệp Nhiên lắc đầu, không có việc gì. Lão giả tóc trắng thần sắc hiền lành, "Hai tử, cẩn thận một chút, đừng lộ tài, đám kia lưu cấp giết người không chớp mắt, lần trước mới giết sạch một cái mạo hiểm đoàn. Hôm qua thì lại cấp giết một cái đại tinh sứ cảnh tu hành giả. Cái kia đại tinh sứ cũng là tại giao dịch trên quảng trường, cùng người nói chuyện với nhau, nói mình đạt được một nhóm giá trị 10 vạn tinh tệ linh binh dịch, chuẩn bị tìm địa phương xuất thủ, kiếm một món hời. Lúc này mới bị lưu cấp để mắt tới, vừa rời đi giao dịch quảng trường liền bị đánh chết. Giá trị 10 vạn linh binh dịch." Diệp Nhiên khẽ giật mình. "Đúng, hôm qua ta cũng tại giao dịch quảng trường, chính hay nghe được Lão giả tóc trắng thở dài nói, đúng là một nhóm linh minh dịch, bán đi không kiếm được 10 vạn, tối thiểu cũng có thể kiếm lời cái 5, 6 vạn. Tiền tài coi như xong, đáng tiếc người trẻ tuổi kia, tuổi còn trẻ cũng là đại tinh sứ, sau cùng bị phanh thây chết thảm. Tóm lại hài tử ngươi ngàn vạn cẩn thận một chút, không muốn lộ tài, những cái kia lưu cấp rất đáng sợ. 10 vạn tinh tệ, tối thiểu đến 50 bình linh minh dịch a. Diệp Nhiên bỗng nhiên nuốt nước miếng một cái, nói như vậy, những cái kia linh minh dịch hiện tại còn tại đám kia lưu cấp trong tay a. Lão giả tóc trắng tiếp tục nghiêm trọng nói, hài tử, trong khoảng thời gian này tại giao dịch quảng trường nhất định muốn cẩn thận. Ngươi cùng ngày hôm qua cái đại tinh sứ người trẻ tuổi, tuổi tác không sai biệt lắm, thậm chí so hắn còn nhỏ, các ngươi những người tuổi trẻ này còn rất dài thảo mệnh. 50 bình linh binh dịch, tăng thêm cấp bóc mạo hiểm đoàn, những thứ này lưu cấp khẳng định phú đến rồi lưu. Diệp Nhân nhỉ non một tiếng, ta có phải hay không có cơ hội phát một đợt rồi. Hắn rất khát vọng, địa long đầu không có ưu đầu sức chán, hiện tại hắn nghèo đến bế liệt, tinh nguyên thân cũng chỉ có ngũ trọng, không cách nào càng tiến một bước. Lục trọng tinh nguyên thân vẫn là rất trọng yếu có thể lại tăng lên gấp đôi sức hồi phục đối diện, lão giả tóc trắng thần sắc có chút ngộng, ngơ ngác nhìn lấy hắn ý gì a. Vì sao ngươi một phát Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, những thứ này lưu cấp rất hung tàn, rất tham lam, nhất định muốn cẩn thận, không nên bị để mắt tới. Chẳng lẽ trong này cũng có con đường phát tài? Lão giả tóc trắng có chút lâm vào mở mịt, cái gì con đường phát tài, chính ta làm sao không rõ ràng? Lão tiên sinh đa tạ, ngươi nói có đạo lý, không thể tùy tiện lộ tài. Diệp Nhiên rất tán thành, lộ tài rất dễ dàng bị người tốt để mắt tới. Nói xong, hắn quay người đi hướng hồ nhân quẩy hàng đi ngang qua trung gian quẩy hàng lúc. Cái kia trung niên chủ quán, lập tức tuân thủ đứng dậy, bản năng liền muốn há mồm hô hô cái gì, đương nhiên dừng một chút, tiếp lấy đặt mông ngồi xuống. Gọi cái giám đã nói, lại hô tiểu tử này, chính mình là chó. Lúc này, Diệp Nhiên bỗng nhiên dừng bước lại, ánh mắt trông lại. Trung niên chủ quán thấy thế nhất thời vui vẻ, mặt tươi cười nói, "Tiểu huynh đệ, ta liền biết ngươi tuệ nhãn minh châu. Tới tới tới, ta chỗ này đều là đồ tốt, mua được cam đoàn người kiếm được." "Ta không mua." Diệp Nhiên lắc đầu. "Ngươi không mua cái kia dừng lại làm gì?" Trung niên chủ quán sững sốt một chút. "Ngươi không gọi ta, ta có chút không quen." Diệp Nhiên tiếp tục đi hướng hồ nhân quầy hàng, lưu lại một mặt phát điên trung niên chủ quán, tiểu tử thối này khẳng định là vừa vận nghe được lời của hắn, cố ý làm như thế thật sự là tổn hại a trước gian hàng hứa nhân chủ quán cao mày nói ngươi làm sao trở về nhanh như vậy hắn có chút bất đắc dĩ nhất là chú ý tới cách đó không xa cái kia to thấp nam tử nghiền ngẫm ánh mắt càng là trong lòng thở dài thiếu niên này đoán chừng muốn bị để mắt tới nhưng lúc này cũng không có cách chỉ có thể đem phòng giòm lồng ánh sáng mở ra một lát sau diệp nhiên đi ra phòng giòm lồng ánh sáng bước nhanh đi hướng một cái khát quầy hàng hứa nhân chủ quán nhìn lấy hắn bóng lưng cao mày cái gì đều không mua tất cả mọi thứ chỉ hỏi cái giá tiền cái này nhân tộc thiếu niên có ý tứ gì một cái khác quầy hàng phòng giòm lồng ánh sáng mở ra. Không bao lâu, Diệp Nhiên lại lần nữa đi tới, lưu lại đầy mặt mộng bức chủ quán. "Tiểu tử này làm gì đâu?" Toàn bộ đồ vật hỏi thăm lượt, quay đầu người liền đi. Diệp Nhiên đi ra về sau, bắt trước làm theo, đi cái thứ 3 quầy hàng, cái thứ 5 quầy hàng, cái thứ 6 quầy hàng. Dạng này tần số cao, rất nhanh có người chú ý tới. Bên trong một cái chủ quán, nhìn hướng một cái khác chủ quán, hỏi: "Thiếu niên kia đi ngươi chỗ đó mua cái gì?" "Cái gì đều không mua, chỉ là hỏi thăm giá tiền." "Hai ta quan hệ, ngươi còn cùng ta giấu giếm?" "Được rồi, ngươi là cho khách hàng giấu giếm tin tức?" nượn lại là cần phải, cần phải cái giám a. Bị cha hỏi chủ quán một mặt im lặng, tiểu tử kia thật cái gì cũng không có mua a nhưng loại tình huống này cũng không tiện giải thích. Tiếp đó, Diệp Nhiên một đường hỏi toàn bộ, đem chọn cái trên quảng trường bày hàng, đều nhìn cái đại khái, mới mất hết cả hứng nói, đều quá mắc, không có một cái ta có thể mua nổi, được rồi, hay là đi thôi. Nói xong hắn rời đi. Nghe vậy, đại bộ phận chủ quán khẽ miệng cồn rút rút, một cái cũng mua không nổi, hợp lý nửa ngày, tiểu tử ngươi đùa chúng ta chơi đâu. Còn có một số nhỏ chủ quán thần sắc hồ nghi, làm sao có thể một cái cũng mua không nổi, trừ phi mắt thấy Diệp Nhiên đi hướng giao dịch quảng trường bên ngoài, vẫn đứng trong góc, dò xét hắn to thấp nam tử, nên miệng cười một tiếng, vết sẹo trên mặt lít nha lít nhít giữ thận vô cùng. Tiểu tử, cố ý đem tất cả quầy hàng chuyển mấy lần, nhìn như cái gì đều không mua, kỳ thật tránh thức mua đồ vật, khẳng định tại bên trong một cái quầy hàng lên đi. Có thể, có chút thông minh kình. To thấp nam tử theo sau, trong lòng cười lạnh một tiếng, như vậy tốn công tốn sức, tiểu tử này khẳng định mua tốt bảo vật. Tuổi tác nhỏ như vậy, nhìn lấy tựa như cái đại gia tộc dễ béo. Lần này mình có thể kiếm lời không ít sách xong rồi. Tiểu tử, cái này kêu là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Diệp Nhiên vừa đi ra giao dịch quảng trường, một bên trong lòng nhỉ non, không rõ ràng, những cái kia dê béo có thể hay không mắc câu. Lúc này, trong đầu hắn đinh một tiếng vang lên. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành đặc thủ thành tựu, câu cá đại sư. Chương 772. Hỏa nguyên chiến Ilya. Chương 772, Hỏa nguyên chiến Ilya câu cá đại sư, câu thuật tinh xảo lại chuyên nghiệp, khó lòng phong bị, nhất câu đánh một tổ. Thành you hoàn thành, khen thưởng 1500 thành you, ngũ thể chất toái phiến. Diệp Nhiên ánh mắt hơi sáng, cứ như vậy, chỉ kém hơn 7000 thành tựu điểm, liền có thể tích lũy đầy đủ 5 vạn. Còn có ngũ thể chất tái phiến. Cái này cũng là thu hoạch không nhỏ. Thể chất toái phiến đến bây giờ 25 cái, đã đạt tới 100 cái 1 tư. Tích lũy đầy đủ 100, liền có thể tại cường hóa cột bên trong, sinh ra cái thứ 3 tinh khiếu. Tam tinh khiếu, toàn bộ ái nhân tinh vực trong lịch sử đều không có. Diệp Nhiên tâm bên trong chờ mong, đến lúc đó, hắn tại cùng cảnh giới bên trong lực lượng sẽ biến càng tăng mạnh hơn ngang. Càng quan trọng hơn là, tinh khiếu càng nhiều, tu luyện tốc độ càng nhanh. Hai người một trước một sau rời đi, giao dịch trên quảng trường. Có chủ quán nhìn lấy Diệp Nhiên bóng lưng, khó hiểu nói, các ngươi hai biết, thiếu niên kia mua cái gì? Không rõ ràng hắn chỉ là hỏi giá cả, ta chỗ này cũng thế, cũng là nhìn một vòng, cái gì đều không mua. một dạng, nửa ngày, có người hầu nghi nói, chỉ nhìn không mua, hắn không phải là có chủ tâm lừa phỉnh chúng ta à? không nhất định, hắn là mua, không phải vậy không cần thiết lãng phí thời gian. một cái xem ra nhã nhận chủ quán, bình tĩnh nói, chỉ là bán đi đồ vật chủ quán bảo mật, chúng ta nhiều người như vậy không có cách nào nhìn ra là ai. đây cũng là nhiều người như vậy, người nào rõ ràng đến cùng là ai kiếm lời tiểu tử kia tinh tệ. đừng nói, như thế xem xét, thiếu niên kia còn thật thông minh, không giống như là tân thủ thủ đoạn lão luyện lão thủ cũng không dùng. đương nhiên, có chủ quán ngưng trọng nói, chúng ta có thể nghĩ tới, ngươi cho rằng những cái kia du cướp nghị không ra, các ngươi còn không có chú ý tới đi, cái kia du cướp thám tử đã đi. tiếng nói vừa ra, một đám chủ quán nhất thời kịp phản ứng, đều là biến sắc, song thiếu niên kia muốn xảy ra chuyện, còn có mấy cái chủ quán, thần sắc khó coi nói, những thứ này đáng chết du cướp, sớm muộn cũng sẽ bị hắc la đại nhân toàn bộ diệt sát. giao dịch quảng trường là một tên đại tinh vệ cường giả an bài ở chỗ này, sẽ định kỳ thu phí, cho nên những cái kia du cướp không dám vào công, lo lắng đại tinh vệ cường giả tìm bọn họ để gây sự chỉ có thể chờ đợi người rời đi lại độc thủ. Ai, nhưng hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể lưu tại nơi này, ra ngoài đều phải cẩn thận chút, những thứ này du cấp quá hung hăng nan ngược. Thiếu niên kia hẳn phải chết không nghi ngờ, đáng tiếc, nhìn lấy tuổi tác không lớn, là cái thiên tài. Không nói hắn, chúng ta cũng rất nguy hiểm, không thể tùy tiện rời đi. Một số chủ quán than thở. Bên trong một cái lão giả tóc trắng, sắc mặt biến đổi, chẳng lẽ thì không có cách nào sao? Có thể hay không cứu thiếu niên kia? Những người khác lắc đầu, có thể có biện pháp nào, dư cấp bên trong thế nhưng là có 3 cái cấp thấp tinh vệ cường giả bên trong một cái còn đạt tới 1.8 vạn khủng bố tinh lực, trước đó cái kia mạo hiểm đoàn đều bị diệt sạch. đúng vậy a, đoán chừng cũng muốn giống hôm qua người trẻ tuổi kia một dạng bị phanh thây mà chết, có thể muốn bị chết thảm hại hơn. ta nhìn hắn chỉ có cao cấp tinh sứ, so với hôm qua người trẻ tuổi kia còn muốn yếu. lục thầm chi sâm, diệp nhiên một đường bay nhanh, lướt qua nguyên mông cao lớn màu xanh tấm đại thụ đỉnh đầu, thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến vài đầu cái cổ thật dài, đầu là hình bầu dục hình dáng dài cái cổ long thú, đầu do ra găm ăn cái này đại thụ tản tây, to to lớn long thú. Diệp Nhiên có chút chấn động, không nghĩ tới lục thẩm chi xâm bên trong, còn có loại này cấp bậc tinh thú. Bất quá xem ra cũng liền hình thể lớn chút, thực lực chỉ có đại tinh dùng. Hắn quay đầu nhìn một chút giao dịch quảng trường phương hướng, có chút tiến lui. Nói thật, cái kia thủy tinh luyện thân kỳ vật, hắn là thật cảm thấy hứng thú, chỉ là địa cấp quá thấp. Nếu như chỉ còn lại một cái kỳ vật danh lệ, vẫn là muốn chân quý chút. Dù sao sau đó không lâu, thuận lợi tốt nghiệp lời nói, liền có thể lại tiến cổ chiến trường. Châu đó thế nhưng là có cản trở lâu hơn cấp cao hơn kỳ vật. Siêu. Lúc này, một đạo hoàng kim mũi tên đột nhiên bắn mạnh mà đến, hóa thành một đạo kim mang. Phút chốc tới gần, dù là man hoang tinh không ở giữa kiến cố, không khí đều bị xé nứt, bốc cháy lên, lưu lại cháy bỏng bạch ngân. Diệp Nhiên dừng bước lại, đơn tay vồ một cái, liền vững vàng bắt lấy mũi tên đó lấy. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bảy tám đạo quang ảnh, giống như thuẫn di đồng dạng, trên không trung lưu lại tàn ảnh, người đã xuất hiện tại một cái khác địa. Liên tiếp nhảy vọt bốn năm lần, cứ như vậy xuất hiện tại hắn trung quanh. Bảy tám cái mặc lấy màu xanh sẫm quần áo tu hành giả, cười quái dị, hiện lên vây quanh chi thế vây hướng hắn. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút mấy người, ánh mắt thì nhìn hướng phía sau. Chỗ đó hai nữ một nam chậm rãi đi tới hai nữ rõ ràng là song bào thai tướng mạo hoàn toàn giống nhau một trái một phải trên mặt đều có bọt cà phím xăm trung gian là cái ánh mắt sắc bén áo đỏ trung niên nhân, nhân đứng chắp tay gần hư không dậm chân đi tới trung quanh bảy tám cái du cấp ảo ảo tránh ra cho hắn chống đi một con đường diệp nhiên liếc nhìn liếc một chút đối diện đi tới ba người như có điều suy nghĩ nguyên lai like không có đạt tới trung cấp tinh vệ vẫn chỉ là sơ cấp tinh vệ là chiến lược tiếp cận mà thôi mặt khác hai cái thì yếu hơn đoán chừng chỉ có một vạn tinh lực tả hữu a cái thiếu áo đỏ trung niên nhân, nhân như mày nhìn chằm chằm diệp nhiên phát ra ngân quang hai mắt, ngươi đôi mắt này là cái kỳ vật đi, không tệ, ta muốn. thôi đi, đại ca, mỗi lần đều là ngươi trước chọn, liền không thể để để người ta. cái kia đôi song bảo thai tỷ bội cùng nhau lên tiếng, thanh âm thai mắt tẩm lãnh, tựa như lộc giả, khiến người ta nghe không khỏi lông tơ dựng thẳng lên. lần sau đi, lần sau để cho các ngươi chọn trước. áo đỏ trung niên nhân ôn hòa cười cười. lúc này, một cái to thấp du cướp nhìn lấy diệp nhiên mặt lộ vẻ đắc ý nói, tiểu tử, có phải rất ngạc nhiên hay không? cứng, ta nhanh kinh ngạc chết rồi. diệp nhiên ngáp một cái, có chút mặt ủ mày trao thể nội tinh lực dần dần bắt đầu điều động so trong tưởng tượng yếu mau chóng giải quyết đi kinh ngạc là được rồi to thấp du cấp ngạo nên nói cùng lao tử chơi tiểu thủ đoạn coi là có thể lừa qua lão tử đi mau đưa ngươi mua bảo vật lấy ra cho ngươi lưu lại toàn thây đi dạo thời gian dài như vậy tiểu tử ngươi khẳng định làm tốt bảo vật nghe vậy cái khác du cấp cùng song bảo thai tỉ muội đều ánh mắt tham lam trông lại áo đỏ trung niên nhân thì khẽ nhíu mày đánh giá diệp nhiên chậm rãi nói ngươi rất bình tĩnh bình tĩnh đến có chút không đúng chung quanh có trợ thủ của ngươi hắn bốn phía liếc nhìn vài lần cũng không có phát giác được cái gì mà lúc này Diệp Nhiên lắc đầu, muốn muốn bảo vật đúng không? Ta cho các ngươi. Nói trong tay hắn hiện hiện một thanh tinh tế thon dài huyết kiếm, huyết kiếm tê sắc vô cùng, dù là không thôi động, đều không tự chủ được lộ ra từng tia từng tia sắc bén huyết sắc kiếm khí. Đây là áo đỏ trung niên nhân đồng tử đột nhiên qua lại, thiên cấp tinh binh, thiên cấp tất cả du cấp đều là hoảng sợ, tiếp lấy tham lam vô cùng cười như điên. Ha ha ha, phát phát, từng sắc thực phát. Diệp Nhiên cũng liếm môi một cái, nhìn chăm chăm áo đỏ trung niên nhân y phục, hắn vừa mới chú ý tới cái này tựa như là kiện chiến y lì mà lại là so bụi đen áo còn mạnh hơn Tinh Không Thập Đại Chiến y một trong, Ngũ Hành Chiến y bên trong Hỏa Nguyên Chiến y Ý chương 773. Chia sẻ vui sướng. Chương 773, chia sẻ vui sướng ám lục chi sông trên không, to lớn tán cây cho áo đỏ trung niên nhân nhìn lấy Diệp Nhiên ánh mắt khắc thượng, trong lòng dỗ nhiên dâng lên mấy phần cảm giác không thoải mái lắm. Không có cho hắn suy nghĩ nhiều cơ hội đối diện thiếu niên miết miệng cười cười, sau đó đưa tay, cầm trong tay huyết kiếm ném ra. Muốn muốn bảo vật, cho các ngươi chính là. Tiếng nói vừa ra, huyết kiếm đột nhiên kích xạ mà đến. Áo đỏ trung niên nhân đồng tử hơi co lại, thân hình nhanh lùi lại chánh lõa điện xạ mà đến huyết kiếm, đồng thời một tay đột nhiên duỗi ra, trong mấy mắt, ống tay áo của hắn hòa tan, nâng tụ một cái khinh bạc vô cùng màu đỏ bao tay, bao tay phía trên còn buốt lên nóng rực màu đỏ hòa diễm. xoẹt xẹt. áo đỏ trung niên nhân một tay nắm lấy huyết uyên kiếm, huyết uyên kiếm mang theo bảng đại trùng kích lực vọt tới, ở giữa không trung hình thành nguyệt như là sóng lớn thực chất vô hình sóng xung kích văn, kịch liệt khuấy tán. trung quanh màu xanh thấm tre trời cô lớn, cái kia tươi to to lớn tan tơi, bị chấn động đến ông ông tác hưởng, vô số lá cây xé nát, nhánh cây bẻ gãy, cảnh tượng doạ người thế mà áo đỏ trung niên nhân thần sắc bình tĩnh một tay liền vững vàng bắt lấy huyết kiếm liên thân hình vững như bàn thạch thậm chí một cái tay y nguyên thả lỏng phía sau hắn thản nhiên nói không tệ có chút ý tứ thế mà có thể lấy tinh sứ chi thân bộc phát ra cường đại như vậy tinh lực ta thừa nhận ngươi có chút thực lực bất quá bằng vào những thứ này muốn đối kháng tinh vệ còn kém xa lắm ngươi căn bản không rõ ràng tinh sứ cùng tinh vệ trên lệnh có bao nhiêu to lớn tại chính thức tinh vệ trước mặt ngươi ừm ngươi đang nói cái gì thanh âm thiếu niên vang lên áo đỏ trung niên nhân sừng sốt một chút ngẩng đầu liền nhìn đến phía trước đại chúng dũng mà phanh phanh ngột ngạt trọng hưởng truyền ra là bảy tám đạo thi thể nện thanh âm cái kia tuấn tú thiếu niên hai tay càng là cắt mang theo một cái trên mặt có hình xăm nữ tử đồng thời tại nói chuyện cùng hắn công phu đột nhiên đem cả hai đụng vào nhau nhất thời tiếng va chạm to lớn cùng tiếng kêu thảm thiết cùng nhau vang lên song bào thai nữ tử thân thể trực tiếp nổ tung dù là chiến ý cũng vô pháp phòng ngự mạnh mẽ chấn động dư âm một phía thân thể tàn phế hướng về phía dưới rơi xuống bao vây lấy thân thể tàn phế chiến ý bên trong rất nhanh dỗi ra hai cánh tay tiếp theo là bắt đuổi. Song bào thai nữ tử trong nháy mắt dựa vào cường hãn sức khôi phục, khôi phục bình thường, bất quá sắc mặt trắng bệnh, có thể nhìn ra đối với các nàng tiêu hao khủng bố đến mức nào. Lúc này cả hai khuôn mặt hoảng sợ và mẹo, không chút nghĩ ngợi hướng về nơi xa thoát đi. Loại này cấp bậc công kích, các nàng căn bản nhịn không được ba lần. Cái này vẫn là không có ẩn chứa gấp đôi lực hủy diệt, muốn là ẩn chứa lực hủy diệt, trong nháy mắt liền có thể phá hủy tất cả sinh cơ, trực tiếp đánh giết. Từ đó tứ cảnh tinh vệ cảnh bắt đầu giao thủ, ngược lại muốn so phía dưới tứ cảnh hung hiểm được nhiều ẩn chứa hủy diệt phẩm chất riêng lực hủy diệt, tại đối mặt bất luận cái gì không đủ gấp 10 lần sức khôi phục sinh mệnh trước mặt đều có thể nói là không cách nào chống cự khủng bố. Không có cho xong bảo thai nữ tử cơ hội đào tẩu. Trên bầu trời một đạo hoàng kim kiếm gãy bất ngờ hiện hiện thân kiếm trầm trọng phủ đầy đường vân rực rỡ tia sáng màu vàng sáng chói cùng cực đoan lấy áo đỏ trung niên nhân liền hoảng sợ phát hiện bầu trời biến mất. Không đúng, không phải bầu trời biến mất mà chính là thanh kiếm kia quang mang quá mức trước mắt thậm chí còn có chút đặc thù lực lượng khiến cho hắn không thể không nhìn qua trong mắt chỉ còn lại có cái kia imang với anh giống như là một viên sao băng nện xuống toàn bộ ám lục chi sâm đều rung động dưới mặt đất chấn động vô số la cây hào hào mà rơi cách xa nhau không xa giao dịch quảng trường cũng đều lung đưa nguyên một đám chủ quán mặt lộ vẻ hoang hốt giang rắc. theo bảy tám cây che trời gỗ lớn ngã xuống thật lớn ám lục chi sâm từ trên bầu trời nhìn lại lúc cái kia mảnh vô biên vô tận màu xanh thẫm mắt trần có thể thấy xuất hiện một cái điểm nhỏ giống như trống không đây hết thảy đều phát sinh ở trong nấy mắt chờ áo đỏ trung niên nhân kịp phản ứng lúc liền nhìn đến cái kia tuấn tú thiếu niên đứng tại hố lớn bên trong, hấp hối hai cái song bào thai nữ từ trước, một chân đạp xuống, lông ngực nổ nát vụn, cái thứ hai cỗ thân thể bên trong ngẩn chứa sinh cơ cũng giống như như thủy triều cấp tốc tán đi, đại biểu triệt để tử vong. T, áo đỏ trung niên nhân thân thể cũng rung động, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt lộ ra trước nay chưa có hoảng sợ cùng hoảng sợ, màu lửa đỏ bao tay trong nháy mắt nước toát, hóa thành một đạo thiêu đốt lên hỏa diễm cánh, hắn vung hai cánh hướng về nơi xa điên cuồng bỏ chạy. Diệp Nhiên sắc mặt lạnh lùng, thân thể vững chắc phóng lên tận trời. Một lát sau, cách đó không xa rừng rậm bên trong, đông niên vang lên một đạo trong sáng thiếu niên tiếng quát, Hoàng cực di thiên kiếm. Sáng chói kim quang hiển hiện, một số đi ngang qua tinh thú, đều không tự chủ được bị dẫn dắt tâm thần, chờ phản ứng lại, liền phát hiện một thanh chỉ có một nửa hoàng kim cự kiếm, đột nhiên đánh rớt, hô, Diệp Nhiên khẽ nhả khẩu khí, sau đó dẫn theo áo đỏ trung niên nhân thi thể đi hướng chỗ cũ, cách đó không xa chính vây xem một số tinh thú, thấy thế lập tức phi nước đại thoát đi, hố to biên giới, một lộn ngang lộn sụn nằm bảy tám bộ thi thể, uy, tỉnh, Diệp Nhiên đưa tay đánh tỉnh to thấp nam tử, hắn chỉ trên mặt đất áo đỏ trung niên nhân món kia dính đầy huyết lửa chiến y màu đỏ, Hương Phấn nói, chớ ngủ trước, lên đến xem, ta chuyên môn lưu ngươi một hơi thì là muốn cảm tạ ngươi, muốn không phải ngươi, ta lần này cũng phát không được. Ngươi xem một chút cái này hỏa nguyên chiến y lẻ, thập đại chiến y một tròng, tuy nhiên chỉ có tứ cấp, nhưng tối thiểu cũng muốn 30 vạn tinh tệ. Cái này có thể là đồ tốt, còn có cái này, là các ngươi lao đại đầu, gia hỏa này lại muốn tự bạo ý niệm không gian, không lưu cho ta bảo vật. Thì, ngươi tại sao không nói chuyện, thổ huyết làm gì, làm sao còn không còn thở? Diệp Nhiên nhìn lấy thi thể trên đất, có chút bất mãn, thật không có một chút bố cục, cùng ngươi chia sẻ vui sướng, ngươi không mừng thay cho ta coi như xong. Còn treo đến sớm như vậy, ta còn không nhìn cái khắc vật gì tốt hắn núm núm bay, sau đó ý niệm lực tràn vào áo đỏ trung niên nhân ý niệm không gian, đối phương chỉ là nhất cấp ý niệm không gian, liền không có cửa đâu. Nhân thiên thương chỉ là thoáng động dưới, thì tùy tiện mở ra một lỗ hổng. Thế thế, diệp nhiên thở phào, ý niệm không gian bạo lực phá hủy, một khi phá toái rơi, liền phân toái, vật phẩm bên trong đều sẽ rơi vào hư không vô tận bên trong. tuy nhiên hắn có kinh nghiệm, đây cũng chỉ là nhất cấp ý niệm không gian, nhưng bên trong bảo vật không ít, cho nên khó tránh khỏi khẩn trương. diệp nhiên mục tiêu rõ ràng, ưu tiên tìm kiếm linh binh dịch, cuối cùng tìm ra ba bình linh binh dịch, số lượng có chút không cướp. Hắn trầm ngâm dưới, tiếp tục tìm kiếm cái kia song bảo thái tỷ mọi thi thể. Rất nhanh, cũng từ đó tìm tới 15 bình. Cuối cùng là những cái kia phổ thông du cướp hết thảy tìm tới 12 bình, cùng nhau tròn vẹn 62 bình. 62 bình, chờ đột phá tam cấp ý niệm không gian, linh binh lực lượng có thể tùy tiện hơn loạn. Diệp Nhiên mắt sáng ngời, tiếp lấy vừa nhìn về phía mặt đất món kia chiến y ý, ý, ý cũng là lần này thu hoạch lớn nhất. Tinh không thập đại chiến y một trong, ngũ hành chiến y bên trong hỏa nguyên chiến y đến từ mồi lựa tộc, một cái để cổ quyển đều kiêng kỵ cường tộc. Chương 774. Thu hoạch tương đối khá chương 774, thu hoạch tương đối khá diệp nhiên hiếu kỳ nhìn trước mắt chiến y di cựu gần đã từng cùng hắn tán gẫu qua vũ trụ thập đại chiến y ngũ hành chiến y cũng là trong đó một bộ cái này thập đại chiến y mỗi một bộ đều tương đương chân quý tựa như cái này hỏa nguyên chiến y vẹn vẹn chỉ là ngũ hành chiến y một bộ phận căn bản không tính là chân chính thập đại chiến y đều phải 30 vạn tinh tệ nhưng mà này còn chỉ là một kiện tứ cấp chiến y đẳng cấp cao càng không thể tưởng tượng diệp nhiên ý niệm lực chăn vào rất nhanh luyện hóa chiến y lửa chiến y màu đỏ hóa thành một đạo lưu quang cuốn quanh quanh thân sau đó ở bên ngoài cơ thể hắn hình thành một kiện thiêu đốt lên hỏa diễm áo giáp theo hắn tinh lực kích phát nhất thời áo giáp phía trên hỏa diễm thiêu đốt hướng bốn phía sau cùng cả người hắn đều hóa thành một hỏa nhân phất tay nhấc chân ở giữa chính là hỏa diễm nóng rực bừng bừng cùng một thời gian hắn còn cảm nhận được nhiên thiên thương đang phát ra rất nhỏ tiếng rung âm thanh diệp nhiên như có điều suy nghĩ quả nhiên cùng cổ quyền nói một dạng cái này nhiên thiên thương là ngũ đại nguyên trong tộc mùi lửa tộc một vị chúa tể sáng tạo lúc này cái này hai kiện đều đến từ mùi lửa tộc đồ vật tại lẫn nhau cộng minh hắn hơi hơi nắm quyền cảm thụ được tăng lên tinh lực đại khái tại hai tinh lực tả hữu Chọn vẹn là hất trần chiến ý gấp 10 lần, mà lại còn không hết là tăng lên tinh lực. Theo hắn suy nghĩ khẽ nhúc đích, cả người tại nguyên chỗ, đột nhiên hóa thành một đoàn hỏa diễm, sau đó hỏa diễm xông vào cao lớn trong bụi cỏ, che dấu. Vừa mới cái kia ra hỏa, cũng là dùng chiêu này kém chút chảy mất. Trong bụi cỏ vang lên một thanh âm, một đoàn hỏa diễm dâng lên, ở giữa không trung nổ nát vụn hình thành đạo nhân ảnh. Diệp Nhiên trong lòng trầm âm, biến thành hỏa diễm về sau tốc độ sẽ tăng vọt gấp đôi, đào vong càng nhanh. Ngoài ra còn có thể tốt hơn giấu kín ẩn nấp, đương nhiên loại này ẩn nấp vẫn là tránh không khỏi ý niệm lực tìm kiếm chỉ muốn đối phương ý niệm lực mạnh hơn hắn có thể tùy tiện tìm ra hắn. bất quá lời ý niệm của hắn lực tới nói bình thường tinh vệ khả năng còn thật không bằng hắn. chờ đột phá tam cấp ý niệm không gian, coi như tinh tướng, đại bộ phận cũng không bằng hắn. hỏa nguyên chiến y kia nắm giữ bộ phận ngùi lửa tộc năng lực có thể hóa thành hỏa diễm, cái khác bốn loại chiến y có phải hay không cũng kém không nhiều. diệp nhiên ánh mắt lấp lóe, nhìn như vậy, nắm giữ ngũ hành chiến y có thể tùy ý hóa thành dòng nước, cây cối, đất đai, quả thực không chỗ bất lợi. không chỉ là sinh tồn năng lực tăng lên rất nhiều, chiến đấu thủ đoạn cũng chăm hoa đua nở, không hổ là vũ trụ thập đại chiến y một trong. Diệp Nhiên có chút cảm thán, đây mới thật sự là đỉnh cấp chiến ý, ý. bắt đầu so sánh, hack Trần chiến ý thật sự là yếu. Lần nữa vận dụng vài cái Hỏa Nguyên chiến ý, ý, ý. điều khiển thuần thục về sau, chiến ý hóa thành một cái màu lửa đỏ vòng tay đeo ở cổ tay, lộ ra không đáng chú ý nhìn lấy này hỏa hùng sắc vòng tay, Diệp Nhiên bỗng nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, đem vòng tay một lần nữa ngưng tụ thành một cái đồng hồ, cổ tay trong ngoài là cái hỏa long tiêu chí, còn có hai chữ Viêm Long. Không tệ. Hắn hài lòng vuốt ve phía dưới đồng hồ, sau đó đột nhiên nhấn một cái, quát khẽ nói, "Chiến ý hộ thể." Trong ngay mắt, đồng hồ nổ tung, hóa thành hỏa diễm cuốn quanh thân thể cuối cùng hình thành một bộ màu lửa đỏ cứng rắn khải giáp. Diệp Nhiên ánh mắt tư phấn, so đạt được hơn 60 bình linh binh dịch, còn vui sướng hơn được nhiều, hào hứng nghiêng ngang. Mặc lấy khải giáp, liền ở tại chỗ vụ vụ a AH hất chính mình chơi. bên cạnh một cái đỉnh đầu sừng dài con thỏ trừng lớn mắt, ngây ngốc mà nhìn xem tình cảnh này, nửa ngày mới phản ứng được, lanh lợi chạy xa. cái này nhân tộc điên rồi. hô. Diệp Nhiên khẽ nhả khẩu khí, trên thân lửa áo giáp màu đỏ biến mất, một lần nữa hóa thành một cái đồng hồ, lộ ra vừa lòng thỏa ý dài ngọng. cho đến cho đến trước mắt, đây là hắn làm qua thích nhất một việc so cùng thương ngọc sinh sôi đời sau đều nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa điều chỉnh hạ cảm xúc hắn tiếp tục kiểm kê còn lại tài nguyên những thứ này lưu cướp cùng nhau hết thể mười một người ba cái tinh vệ tám cái tinh sứ cảnh trong đó chủ yếu đầu to đều tại ba cái kia tinh vệ đầu lĩnh trên thân mà tài nguyên nhiều nhất cũng là cái kia áo đỏ trung nhân nhân giá hỏa này một người so còn lại sở hữu người cùng nhau đều nhiều cuối cùng một phen kiểm kê sau diệp nhiên trừ bỏ đã mặc lên người hỏa nguyên chiến y lì còn có thu hồi sáu bình linh binh dịch lại lấy được mười vạn tinh tệ bảy kiện nhân cấp kỳ vật cái khác phổ thông tinh minh khoáng thạch bảo dược chờ một chút cũng được đến rất nhiều, nhưng đều không ngoại lệ, cơ bản đều là nhân cấp. hắn lắc đầu, nhìn như vậy đến, lần này thu hoạch lớn nhất cũng là cái này hỏa nguyên chiến y lấy cái này chiến y chân quý trình độ đến xem, hiện nhiên cũng là cái kia lưu đặc thủ lĩnh, không rõ ràng từ nơi nào giành được. thu thập xong đồ vật sau, Diệp Nhi chạy về giao dịch quảng trường, chuẩn bị bán đi những cái kia tác dụng không lớn đồ vật. giao dịch trên quảng trường vẫn là trước đó như vậy náo nhiệt bên trong mang theo một chút quái dị ý tĩnh, tất cả chủ quán đều lộ ra rất cẩn thận, thận trọng. tuy nhiên cái kia du cướp thám tử đã đi, nhưng người nào cũng bảo vệ không cho phép, nơi này còn ẩn tàng cái khác du cấp thám tử. Ngày hôm qua cái đại tinh sứ cảnh giới người trẻ tuổi, cũng là vết xe đổ. Không ít vừa đi tới quảng trường tu hành giả, cũng bị nhắc nhở lấy, mua sắm lúc cẩn thận vân vân. Mau nhìn, đây không phải 2 đến 3 giờ thời gian trước thiếu niên kia sao? Lúc này, có chủ quán nhìn lấy vừa đi tới một thiếu niên, một mặt kinh ngạc, hắn thế mà không có việc gì. Cái khác chủ quán nghe tiếng trông lại đồng dạng có chút giật mình. A, thật đúng là hắn, những cái kia lưu cấp thế mà chỉ đoạt bảo vật, không có muốn hắn mạng. Không có khả năng, những cái kia lưu cấp thủ đoạn độc ác, làm sao có thể bỏ qua hắn. Vậy ngươi nói cho ta biết đây là có chuyện gì, chẳng lẽ lại là hắn đem đám kia lưu cấp đều xử lý, cho nên mới bình an vô sự trở về, cái này không kéo đâu. Dù sao không thể nào là lưu cấp thủ hạ lưu tình. Lúc này, trong sáng thanh âm thiếu niên vang lên. "Chư vị chủ quán, có hay không thu hàng, giá thấp xử lý, có cần có thể tới nhìn xem." Nói xong, ào ào ào âm thanh vang lên. Tiếp trên mặt đất thêm ra một chỗ đồ vật, có đao thương kiếm kích chờ tinh mình, còn có các loại tinh không bảo dược, cùng hai kiện nhân cấp kỳ vận. Nhất thời Tất cả chủ quán đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy trong sân những vật phẩm kia. Mấy món tinh binh phía trên còn dính lấy máu tươi, mùi máu tanh phiêu tán hướng quảng trường. "Tiểu huynh đệ, ngươi cái này." Trước đó cái kia cái trung niên chủ quán, run giọng nói, "Ngươi những vật này là làm sao tới?" "Hả? Một đám người hảo tâm tặng." Diệp Nhiên gãi gãi đầu, lộ ra rất chất phác, "Bọn hắn cảm thấy ta người tốt thì đưa ta. Cảm thấy ngươi người tốt." Chủ quán nhóm nhìn lấy cái kia mấy món tinh binh phía trên máu tươi, tập thể nuốt nước miếng một cái. Nửa giờ sau, Diệp Nhiên cầm lấy hơn 5 vạn tinh tệ rời đi, còn đưa lại mấy món kỳ vật. Hắn không có bán ra, chuẩn bị trở về huấn luyện căn cứ lại nói ở chỗ này bán ra, nhưng thật ra là có chút thua thiệt. Huấn luyện căn cứ bên trong, những học viên kia có thể xuất ra càng nhiều tài nguyên giao dịch. phía sau trên quảng trường, một đám chủ quán nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, cuối cùng đều là mặt mũi tràn đầy cảm thán, nhìn lầm a vốn là tưởng rằng đầu cá nhỏ, không nghĩ tới là đầu mãnh long quá giang. chương 775, man cự sâm long. chương 775, man cự sâm long. diệp nhiên cách mở giao dịch quảng trường, lại một đường hướng ám lục chi sâm bên ngoài bay đi. lúc rời đi, hắn vẫn có chút tiếc nuối mắt nhìn phía sau. Bây giờ tinh tệ đầy đủ, thế nhưng là cái kia thủy tinh luyện thân, thực tại đẳng cấp quá thấp, luyện hóa sau chiếm dụng một vị trí có chút thua thiệt, đồng thời hắn kiểm tra một hồi thành tựu mặt bảng bằng lảnh 40 ức, tại ngươi chán nản nhất thời điểm, trên thân chỉ còn lại có băng lảnh 40 ức tinh tệ, trước mắt có thể chi phối 27 vạn 40 ức tinh tệ, chi phối đến đạt tới 40 vạn, 400 vạn, 4000 vạn, 4 ức, 40 ức. Có thể phân biệt thu hoạch được 3000, 6000, 9000, 1.2 vạn, 1.5 vạn thành tựu điểm. Thành tựu triệt để hoàn thành, khen thưởng 15 thể chất tối phiến, một lần ngộ mộ tính lật cấp 3. 27 vạn tinh tệ, nhanh đến 40 vạn. Diệp Nhiên nhẹ gật đầu, quả nhiên muốn phát tài, vẫn là đến dựa vào người khác đưa, chính mình tích lũy quá chậm. Lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến ầm ầm tiếng vang cực lớn. Thanh âm này đình tai nhức óc, mặt đất đều tại ong ong chấn động mấy liệt, không ngừng rung dậy. Hắn giật mình, quay đầu nhìn qua, tiếp lấy đồng tử cuồn co lại, trên mặt lộ ra hoảng sợ. Mênh mông ám lục chi sơn bên trong, một đầu quái vật khổng lồ đi lại, chợt vẹn một nửa thân thể đều biến mất tại tầng mây bên trong, thấy không rõ đến tốt cùng cao to đến mức nào. Chỉ có thể nhìn thấy cái kia giống như đại sơn giống như quét ngang mà đến to lớn bích lục thân thể, nghiến ép ngược lại từng cây đại thụ che trời một con khổng lồ chân con thú nâng lên, rơi xuống lúc, liền có mấy cái dài cái cổ long thú, bị rõ ràng dẫm dẹp. mà theo hắn tiến lên, vô số cây cối liên tiếp sụp đổ, mặt đất nứt ra chấn động âm thanh, ngăn cách mấy vạn dặm đều có thể xa xa nghe được. cái này cự thú nhìn như động tác chậm chạp, nhưng bởi vì thân thể quá mức to lớn nguyên nhân, nhanh đến kinh người, chỉ là mấy cái trong nháy mắt, liền vượt qua 10 ngàn dặm, đi vào bên cạnh hắn. tráng kiện giống như như trụ trời chân lớn, ầm vang rơi xuống lúc, mặt đất giống như giống mạng nện nước toát, vết nứt điên cuồng lan tràn, tràn trề khí lãng bạo dũng hướng bốn phía. diệp niên sắc mặt hoàn toàn thay đổi tinh lực toàn bộ kích phát, bên ngoài cơ thể hỏa nguyên chiến y cũng hiện hiện, hóa thành đoàn hỏa diễm cực tốc phóng tới nơi xa. nhưng đó lấy, một cô manh liệt khí lãng liền đánh ở trên người hắn, hắn một ngụm máu tươi phun ra, cả người trực tiếp bị theo hỏa diễm trong trạng thái đánh ra đến, lảo đảo rơi xuống đất, tại trên mặt đất liền lùi lại mấy bước. chờ đình chỉ lùi lại lúc, hắn ngẩng đầu nhìn lại, cái kia khủng bố cự thú đã đi xa, chỉ có thể ngăn cách tầng mây, ẩn ẩn nhìn đến một viên vô cùng to lớn đầu thú. viên kia đầu thú là Diệp Nhi lao đi khoẹt miệng máu tươi, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua dần dần biến mất to lớn cự thú, không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là man cự sâm long thứ tư man hoang tinh ngũ đại tinh tướng cấp tinh thú một tròng bích long hồ bá chủ man cự sâm long thương thế trên người hắn tại mười gấp rơi sức khôi phục dưới đã trong nháy mắt khôi phục lại nhìn mắt sau lưng ám lục chi sâm không nhìn con khá xem xét nhất thời trong lòng sợ hãi toàn bộ ám lục chi sâm đều đã bị dẫm đạp không còn gì khác từ bên trên nhìn lại một mảnh hỗn độn đùi mù cuộn cuộn đầy trời đây chính là tinh tướng à mười vạn trở lên tinh lực quả nhiên đáng sợ diệp nhiên ánh mắt càng ngưng trọng thêm lên cụ một tay trung niên nhân cho hắn trên bản đồ tiêu chú man hoang tinh phía trên ngũ đại tinh tướng cấp tinh thú chỗ ở còn có tin tức vừa mới cái kia toàn thân bích lục to lớn long thú, là trong đó man cự sầm long, ở tại bích long hồ. Hắn thở sâu, không nghĩ nhiều nữa, bước nhanh quay người rời đi. Bên trong tứ cảnh tinh vệ, Tinh tướng, Tinh quan, Tinh vương. Tinh vương đã là toàn bộ á nhân tinh vực đỉnh phong, trước đó tại phi thuyền bên trên nghe những cái kia hành khách nói chuyện với nhau, á nhân tinh vực tối cường là 6 đại chân vương. Chân vương là đại tinh vương trung tuyệt đối cường giả, mới có thể có vinh hạnh đặc biệt xưng hô á nhân tinh vực 4 đại chủ tộc, đều có một vị chân vương. Còn lại 2 đại chân vương thì là 2 tồn tại dung nham vành đai hành tinh đáng sợ tinh không cự thú, chiếm đất làm vua. Cho dù bốn đại trung tộc cũng không nguyện ý nhiều trêu chọc, nếu như nói tinh vương cường giả thủ, là có thể cứ thế mà di chuyển một khóa tinh cầu. Tinh quan cường giả, là có thể dung chuyển tinh cầu. Cái kia tinh tướng, như vừa mới cái kia man cự sâm long đồng dạng, đã thuộc về tinh cầu bên trên, tối đỉnh phong lực phá hoại. Cho dù không thể giống tinh quan cường giả một dạng, có thể lấy sức một mình, dung chuyển cả hành tinh, nhưng đối với một khóa tinh cầu phá hư tính cũng là không có gì sẽ kịp. Diệp Nhiên một bên đi đường, một bên trong lòng yên lặng. Tinh vệ tứ cảnh, mỗi một cảnh trên lệnh đều là một vạn cơ sở tinh lực, tinh vệ cảnh đỉnh phong. Đại Tinh Vệ có thể nắm giữ 4 vạn cơ sở tinh lực, mà đạt tới cảnh giới này, tinh lực tăng phúc bình thường sẽ không yếu tại 25% cho nên tối thiểu cũng có 5 vạn tinh lực, lại thêm linh binh tinh lực, đương nhiên khả năng không có hắn khoa trương như vậy linh binh tinh lực, cho dù dạng này, huyết mạch cùng tinh thuật, chiến ý chở một chút trồng chất lên nhau, cũng có thể có cái 3 bốn ngàn tinh lực, cho nên một tên Đại Tinh Vệ, tối thiểu nắm giữ hơn 5 vạn tinh lực, mà hắn hiện tại, cực hạn cũng bất quá phá 3 vạn tinh lực đây vẫn chỉ là Tinh Vệ, Tinh Vệ phía trên là Tinh tướng, Tinh tướng lực lượng là toàn phương vị tăng lên mười lần Tinh Vệ, sơ cấp Tinh tướng liền qua mười vạn. Đại Tinh đem càng là chọn vẹn 40 vạn cơ sở tinh lực. Tinh tướng phía trên còn có tinh oan, trăm vạn cơ sở tinh lực. Diệp Nhiên tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại, khoảng cách chân chính cường giả, hắn cái này toàn lực ứng phó 30 vạn tinh lực, quả thực không có ý nghĩa. Tiếp đó, cần phải cẩn thận chút ít. Cái này man hoang tinh phía trên nguy hiểm rất nhiều, thôi không cẩn thận liền có thể gặp nạn. Vừa mới cái tiêu man cự xâm long, là không có để ý chính mình, không phải vậy thật là một chân, liền có thể đem chính mình giết chết. Hai ngày sau. Anh, một con khủng lồ tinh lực bản tay phủ xuống, một cái màu vàng đất tam dân long, thân thể bị đập đến tứ phân ngũ liệt chết đến mức không thể chết thêm. Diệp Nhiên đi qua, kế hoạt luyện yêu sư xưng hảo, bàn tay hiển hiện quỷ dị huyết sắc vòng xoáy, thôn phệ lấy tam giác long thi đồng thời, hắn còn có chút mệnh mỏi đè lên mi tâm. Thực lực sai biệt không phải quá to lớn, những thứ này tinh vệ, thật vô cùng khó giết động một tí gấp 4 5 lần, gấp 5 6 lần sức khôi phục, cần mai rất lâu mới được. Mà chính hắn, vẹn vẹn chỉ là bị một số chấn thương, liền thân thể rắn đứt, khôi phục có chút chậm chạp. Cái này cũng không có cách, tinh vệ hủy diệt tính lực, có thể phá hủy gấp 10 lần sức hồi phục đây là lực lượng bản chất trên lệnh. Trừ phi hắn cũng có thể nắm giữ hủy diệt tinh lực, mới có thể đề cao đánh giết hiệu suất, tránh thức cùng tinh vệ ở vào cùng một tiêu chuẩn đường trên. Lực hủy diệt, hắc ma bi thuật đệ nhất Diêm Ma Thiên La tí, thì nắm giữ gấp đôi lực hủy diệt. Diệp nhiên trong lòng trầm ngâm, lúc này, hắn đã đem trên đất Long Thi thôn vệ sạch sẽ. Hắn xem xét phía dưới tấm, khẽ gật đầu đây đã là hắn thôn vệ đầu thứ 3 tinh vệ cảnh long thú, tinh lực hạn mức cao nhất tăng trưởng 300, lại giết bảy con, liền có thể gia tăng 1000, đột phá tới đại tinh sử. Mà lại dọc theo con đường này, còn đánh giết hai cái huyết mạch không tệ long thú có thể dùng tới tu luyện ma cốt thân. Ma cốt thân dùng đến bây giờ, dần dần có chút theo không kịp hắn, nhất định phải mau chóng tu luyện xong, thôi diễn mới nội dung. Một lát sau, diệp nhiên dần dần dừng lại, nhìn hướng về phía trước một tòa cắt vàng tràn ngập cao hẻm núi lớn. Vẫn chưa đi gần, liền có thể ngầm trộn nghe đến, bên trong truyền đến từng đợt liên tiếp hùng hồn long ngâm âm thanh ánh mắt của hắn bày ra, cuối cùng đến, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là có thể ở chỗ này đột phá đến đại tinh sứ đồng thời đem độ long dũng sĩ thành tựu cũng hoàn thành. Chương 776, Long xa hạp cốc. Chương 776, Long xa hạp cốc. Hạp cốc to lớn, hai bên là màu vàng đất với đá Trên vách đá tràn đầy nguyên một đám lỗ thủng, lít nhá lít nhít nhìn lấy khiến người ta không quá dễ chịu. Trên vách đá không ngừng có bầy sói buôn tẩu mà qua, to rõ tiếng sói tru truyền ra. Một số cắt vàng cùng đá vụn theo vách đá lăn xuống tới. Diệp Nhiên dừng ở miệng hẻm núi, liếc nhìn một trên mắt, đều là một số phổ thông thiết bối lang, không có giá quá cao giá trị. Hắn lại liếc mắt một cái phía trước, chỉ thấy hạp cốc rộng lớn sâu xa, không nhìn thấy cuối cùng, lọt vào trong tầm mắt khắp nơi đều là liên tiếp màu vàng đất gồ núi. Từng đạo từng đạo ứng thanh ứng khí trầm trọng long ngâm âm thanh, theo hạp cốc chỗ sâu truyền ra trên mặt đất còn cắm dễ lấy một số màu vàng to lớn cây cối trên cây kết lấy từng viên giống như là quả cam giống như lạ lắm quả thực toàn bộ hạp gốc đều là một mảnh màu vàng đất cát vàng theo cuộn phong không ngừng phun trào tiếng ồ ồ của cuộn long sa hạp gốc diệp nhiên thở sâu không do dự nữa hóa thành một đạo lưu quang lướt vào bên trong hạp gốc long sa hạp gốc cũng là hắn mục tiêu lần này địa điểm nơi này long thú toàn bộ đều là tinh sứ đến tinh vệ cảnh cực kỳ cường đại mà lại càng quan trọng hơn là huyết mạch tinh thần trong đó ngũ đại tinh tướng cấp long thú một trong sa địa hoang long ngay tại cái này hạc gốc sau một mảnh khắc trong sa mạc Tục chuyên cái này trong hạp cốc long thú, chỗ lấy huyết mạch so với khu vực khác long thú, muốn càng tinh thuần chút, khả năng liền là bởi vì là cái kia xa địa hoang long Hậu nhân. Diệp Nhiên một đường hướng về phía trước, hai bên phong cảnh phi tốc lùi lại. Trên bầu trời, còn có thể nhìn đến từng đạo từng đạo khí tức cường hãn thân ảnh lướt qua, tốc độ đều tương đương nhanh chóng, làm cho người lưu lửễu. Tốt nhiều tinh vệ. Diệp Nhiên thần sắc có chút ng trọng, nơi này làm thứ tư man hoang tinh phía trên, long thú nhiều nhất một chỗ, cũng tụ nhất tinh không tu hành giả nhóm hoan lên. Cơ bản man hoang tinh phía trên 1/3 tu hành giả đều tới nơi này. Bởi vậy thế đó, không chỉ là phải cẩn thận long thú Còn muốn cẩn thận người, dù sao nơi này có thể cùng ám lục chi sâm khác biệt, chỗ đó không có cao thủ gì sẽ đi, hắn có thể thông suốt, nơi này mức độ nguy hiểm đột nhiên tăng. "Rống." Một đạo xuyên kim nước đá sư hống âm thanh xa xa truyền đến, nồng đậm đến gần như hóa thành thực chất âm ba khuếch tán, chấn động đến hai bên đất đá ào ào rơi xuống. Trên vách đá mấy cái thiết bối lang, càng là toàn thân lông dựng lên, thấp nằm xuống thân thể, động cũng không dám động. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, dừng thân hình, hướng về nơi xa mắt nhìn. Chỉ thấy nơi xa một cái to lớn gọ đá trước một cái đỉnh đầu sinh trưởng xương rồng, toàn thân bộ lông màu đỏ ngổm to lớn huyết sư, màu vàng nâu thú đồng bên trong tràn ngập dày đặc, gắt gao nhìn chậm chậm đối diện mấy người. Nhân tộc, các ngươi nhanh cút cho ta. đứng đối diện năm sáu người, toàn thân đều bao bọc ở từng đoàn từng đoàn quang diễm bên trong, lang không trôi nổi. lúc này một người trầm giọng nói, tốt, ương nguyên, đừng chậm trễ thời gian. sa địa long vương trái tim đã tới tay có thể đi. thế nhưng là, đầu này long huyết giác sư trong sào huyệt có hơn một mới tinh văn thiết, chúng ta không động thủ cướp đoạt sao? một người khác có chút không cam tâm, mặt khác hai cái sa địa long vương đã cảm giác được chúng ta khí tức, chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Lớn nhất nói chuyện trước người kia trầm giọng nói, nếu là bị bọn chúng cuốn lấy, liền phiền thoái, nhanh chóng nhanh rời đi đi. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Còn lại mấy người đuổi theo hắn, sau cùng còn sót lại người kia cũng đành chịu đuổi theo, trước khi đi còn lạnh lùng nhìn chằm chằm mắt cái kia con khổng lồ huyết sư. "Hừ, tính ngươi vận khí tốt." Mấy đạo quang diễm cấp tốc vạch phá bầu trời, từ không trung đi xa. Trong đó người cầm đầu kia, bỗng nhiên tối đầu nhìn xuống nhất phương mắt, kinh ngạc cơn thanh vang lên, "Lão lồi, đây không phải ngươi trước cho địa đồ cái kia đang tinh giả thiếu niên sao?" "À." thật đúng là hắn, lá gan còn rất lớn, thế mà dám một mình tiến cái này lòng xa hạp cốc. Một đạo khác giọng nữ cũng vang lên, hơi kinh ngạc. người tuổi trẻ bây giờ, không biết trời cao đất rộng, lao lôi, ta nhìn ngươi tấm bản đồ kia là tốt không? hắn đoán chừng đi không ra nơi này. Ưng nguyên, ngươi không có việc gì, chú nhân ra làm gì? Ta cũng không phải chú hắn, ăn ngay nói thật thôi. thật coi cái này lòng xa hạp cốc muốn vào liền vào, nghĩ ra thì ra. phía dưới, một gốc màu vàng đất đại thụ phía trên. Diệp Nhiên yên lặng thu hồi ánh mắt, mấy người kia đều là tinh vệ, đều rất mạnh. nghĩ tới đây, hắn lại nhìn phía phía trước cái kia con khổng lồ huyết sư tức giận một chân giẫm nát một cái đi ngang qua đất cắt long hậu sư đuôi lay động quay người đi vào sau lưng cồn cắt bên trong cồn cắt bên trong tối hoang cái gì đều nhìn không thấy diệp nhiên ánh mắt lấp lóe không nghe lầm long huyết này giác sư trong xảo huyện, có một nghìn mới tinh văn thiết ngũ trọng tinh nguyên thân đến bắt trọng theo thứ tự là một ba năm bảy cần 100 tinh văn thiết 300 tinh văn thiết 500 tinh văn thiết 700 tinh văn thiết nếu quả thật có một nghìn mới hoàn toàn có thể giúp hắn liền phá hai trọng tinh nguyên thân đột phá tới thất trọng tinh nguyên thân đến lúc đó trừ bỏ tăng trưởng hai cơ sở tinh lực còn có thể nhiều gấp đôi sức hồi phục Lục Trọng Tinh nguyên thân có thể tăng lên gấp đôi sức khôi phục. Tinh nguyên thân mỗi tứ trọng đều sẽ có một lần chất huyết biến, trước bốn trọng đều là 100 cơ sở tinh lực, tứ trọng tăng dài hơn một lần sức khôi phục đến năm đến bát trọng, đều là 1000 cơ sở tinh lực, hai trọng tăng dài hơn một lần sức khôi phục. Ta còn có một lần tinh nguyên thân thăng cấp cơ hội, cùng thể chất gấp bội, thể chất gấp bội tối thiểu có thể tăng trưởng hai trọng tinh nguyên thân, hiện đang dùng quá đáng tiếc. Diệp Nhiên trong lòng tính toán, nếu có thể lấy tới này 1000 tinh văn diệt, trước đột phá thất trọng, sau đó nghĩ biện pháp đột phá bát trọng đến lúc đó Hắn lại sử dụng lần kia tinh nguyên thân thăng cấp cơ hội có thể trực tiếp phá vỡ bình cảnh, đột phá đến cựu trọng đến đón lấy lại sử dụng thể chất gấp bội, hắn chỉnh thể thực lực sẽ có một cái phi thường khủng bố tăng lên. Không qua Diệp Nhiên nếu mày vừa mới cái tiêu long huyết giác sư là cao cấp tinh vệ cảnh giới, tinh lực càng là đạt tới hơn 41,000. Hắn cùng đối phương trên lệch một vạn tinh lực, cứng rắn đoạt khẳng định không làm được. Nhưng bỏ lỡ lần này, lại muốn có được một nghìn tinh văn thiết cũng có chút cố hết sức. Dù sao một phương tinh văn thiết năm tinh tệ, một mới nhưng chính là chọn mệt năm vạn tinh tệ, không phải cái số lượng nhỏ hắn coi như làm thịt đám kia lưu cướp, sau cùng cùng nhau cũng chính là 19 vạn tinh tệ. hỏa nguyên chiến y xem như ngoài ý liệu, loại này cấp bậc chiến y gì, hết, có tiền đều không nhất định có thể mua được. một vạn tinh lực trinh lệnh, cho dù có hỏa nguyên chiến y có thể ẩn nấp, nhưng là nó canh dự ở trong xảo huyện, ta cũng không có cách nào ngay trước nó mà đoạn. diệp nhiên cao mày, có chút khó làm, nhưng khổng lộ như vậy tinh lực kém, là tuyệt đối không thể trực tiếp tao ngộ, chỉ có thể muốn những biện pháp khác. lúc này, mặt đất truyền đến một trận oanh thanh em bùng bùng, tiếp lấy hai cái giống như như núi cao to lớn màu vàng phóng khách, hai mắt huyết hồng, mạnh mẽ đâm tới mà đến. Vô số né tránh không kịp long thú bị giết chết. Toàn bộ long sa hạp cấp loạn thành một bầy, còn có mấy đạo thân ảnh phóng lên tận trời, kinh ngạc nhìn phía dưới. Hai cái này Sa Điệu Long Vương nổi điên làm gì? Giống như một đám cao thủ, đánh giết bọn chúng một đồng bạn, hai cái này Sa Điệu Long Vương đang đuổi giết những người kia. T, khó trách ta nói làm sao chỉ có hai cái, nguyên lai like là bị tập kích giết một cái. Tốt, đừng xem náo nhiệt, hai người này nổi giận đến mất lý trí, cẩn thận bị thay hóa đến, đây chính là đại tinh vệ cấp long thú. Một đám tu hành giả nhỏ màu hào tứ tán ra. Chương 777. Bọ ngựa bắt ve. Chương 777. Bọ ngựa bắt ve. Diệp Nhiên hơi biến sắc mặt, hỏa nguyên chiến y dung hợp, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn hỏa diễm, phóng tới một chỗ cồn cát xuống. Doanh thanh em gùng gùng văn vọng, mặt đất nứt ra, hai cái hình thể to lớn xa địa long vương, tức giận hướng hạp cốc bên ngoài đuổi theo, phía sau là thành đàn thành đàn đất cắt long, trùng trùng điệp điệp đi theo, bốn phía gò đất, rất nhanh liền bị nghiền ép trả đạp thành đất bằng. Cho đến rất lâu đi qua, cái kia hạo động tính lớn mới biến mất, ồn ào long xa hạ cốc mới dần dần an tĩnh lại, gõ đất xuống. Diệp Nhiên chậm rãi đi ra, ánh mắt nhìn qua miệng hẻm núi, lắc đầu, long xa hạ cốc bên trong nhiều nhất chính là loại này đất cát long mà tam đại sa điệu long vương cũng là những thứ này đất cát long thủ lĩnh hắn do dự dưới hay là chuẩn bị từ bỏ những cái kia tinh văn thiết tuy nhiên giá trị rất cao nhưng cũng thực sự nguy hiểm một vạn tinh lực trên lệnh vẫn còn quá lớn lúc này chỗ kia đen như mực trong đạo khẩu long huyết giác sư bỗng nhiên cất bước đi ra mắt nhìn đi xa hai đại sa điệu long vương trong mắt lóe lên một vẻ tham lam các người gốc kia tham nguyên bảo tham là của ta tham nguyên bảo tham diệp nhiên trong lòng kẽ nhúc đích thứ này hắn nghe qua là một gốc có thể ngắn mũi tăng lên ngộ tính bảo dưỡng cùng linh đạo trà cùng loại nhưng cùng so sánh So linh đạo trà hiệu quả mạnh hơn trọn vẹn gấp 10 lần còn nhiều, tương đương hiếm thấy đương nhiên đối hắn hiện tại tới nói, thứ này so với tinh văn thiết, khẳng định vẫn là tinh văn thiết quan trọng hơn chút đà đạp, đạp. Long huyết giác sư nhanh chân hướng về trong cốc tiến đến, mặc dù là tinh thú, nhưng trí tuệ của bọn nó hoàn toàn không kém hơn chủng tộc khác, tinh không cộng chấn thuật đồng dạng có tu luyện, cho nên linh đạo trà cũng rất chân quý. Diệp Nhiên thấy thế giật mình trong lòng, đầu này huyết sư xem ra muốn đi trộm bảo. Có chút thông minh à, thừa dịp hai đại gia điệu Long Vương rời đi, đi trộm đi tham nguyên bạc ham, quả nhiên những thứ này tinh thú cũng khó đối phó. Hắn đương nhiên ánh mắt hơi sáng, này huyết sư rời đi, trong sào huyệt tinh văn thiết có phải hay không muốn long huyết giác sư thân ảnh khổng lồ rất nhanh đi xa biến mất tại trong tầm mắt cùng một thời gian một đạo hắc ảnh cấp tốc lướt vào hắn trong sào huyệt lối đi tối thui hướng kéo dài xuống thông đạo lớn lượn quen co một lát sau hắc ảnh đi vào cuối cùng chỉ thấy phía trước động huyệt bên trong có một khối tiểu sơn cao tinh văn thiết hiện lên ma bản hình dáng tinh văn thiết phía trên còn có một số bộ lông màu đỏ hiển nhiên là long huyết giác sư thường xuyên nằm ở phía trên tu luyện quả nhiên còn ở nơi này hắc ảnh vui vẻ lần này ngược lại là còn muốn cảm tạ cái kia hai cái sa địa long vương nói xong hắn đột nhiên bắn thẳng đến nhập trong động, ngoài động còn có một tầng đỏ như máu tinh lực hộ cháo, lúc này bị hắn một quyền trực tiếp đánh nát, hóa thành tán loạn tinh lực, đồng thời phát ra hùng hồn sư hống. sư hống khuyết tán ra, tựa hồ đang nhắc nhở cái gì. hắc ảnh thấy thế cười lạnh một tiếng, long huyết rất sư, hiện tại coi như ngươi phát rất được, cũng không chạy trở lại. nói, hắn bàn tay lớn đột nhiên chụp vào trên đất tinh văn thiết, ha ha ha, bộ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau, cuối cùng vẫn ta thu hoạch lớn nhất. ẩm, to lớn tinh lực bàn tay, đột nhiên chạm đến cái gì, bình một tiếng tiêu tán. tiếp lấy trong động đồng đậm trong bóng tối, sáng lên một đôi thú đồng. Sau đó một cái huyết hồng to lớn sư chảo chậm rãi lộ ra, tiếp theo là sư chân, mình sư tử, một viên cuối cùng sinh trưởng ra sừng rồng đầu sư tử. Cái kia hắc ảnh sững sốt một chút, tiếp lấy run giọng nói, Long huyết giác sư, ngươi, ngươi làm sao còn ở nơi này? Ngươi không phải rời đi à? Ta rõ ràng tận mắt thấy. Côn trùng, ngươi đoàn đâu? Long huyết giác sư ánh mắt đổ cận, nhìn trước mắt sắc mặt tái nhợt trung niên nhân, nhân. đột nhiên ánh mắt lui về phía sau, vừa nhìn về phía trung niên nhân, nhân sau lưng, còn có mấy cái kia côn trùng, cũng không cần ẩn nốt, đều đi ra đi. Tiếng nói vừa ra, phía sau trong thông đạo đông nhiên dâng lên mênh mông tinh lực, một thanh tinh lực trường kiếm cuồng chém mà xuống, đồng thời một đạo hét to tiếng vang lên. Long huyết này giác sư tại tính kế chúng ta, chư vị đồng loạt ra tay, còn có đường sống, không phải vậy đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếng nói vừa ra, ba bốn nói công kích lần nữa rơi xuống, đồng thời còn có hai đạo thân ảnh như điện hướng về bên ngoài kích bắn đi. Nhưng đó lấy, liền bị một cái to lớn huyết sư chảo vỗ chúng, cương mạnh hủy diệt tinh lực quán thể. Hai người kêu kêu thảm một tiếng lúc này thân thể nổ tung mà chết. Long huyết giác sư bỗng nhiên quay người, nhìn hướng sau lưng bốn năm cái sinh vật, có hai cái nhân tộc, hai cái ba mắt nhân tộc, một cái cầu nhân tộc lúc này năm người tăng thêm ban đầu tiến đến người trung niên kia đều là sắc mặt trắng bệnh, không ngừng lui lại lấy mấy cái ngu xuẩn tiểu trung tử còn tưởng rằng có thể đánh cắp ta tinh văn thiết, không biết là ta cố ý cho các ngươi cơ hội sao? Long huyết giác sư thoải mái nhàn nhã tới gần khối này tinh văn thiết trước đó không lâu mới từ trong tinh không rơi xuống bị ta dẫn đầu đợt đến nhưng vụ cận mấy cái kia không kém gì ta ra hỏa lúc đó cũng tại hiện trường vẫn muốn cướp đi ta khối này tinh văn thiết tăng thêm còn có một số các ngươi tiến đến mạnh đại tu hành người ta tuy nhiên không sợ nhưng bảo vật nơi tay khó tránh khỏi sẽ bị người để mắt tới cần ngày đêm phòng bị cho nên ngươi là cố ý thả ra tin tức, gạt chúng ta tiến đến. Tiên tiến nhất tới người trung nhân kia, thần sắc đau thương, ngươi mục đích thực sự là sử dụng chúng ta giúp ngươi giấu giếm Tinh Văn Thiết, không sai. Long Huyết Giác sư nét miệng cười một tiếng, sư mặt hơi có vẻ dữ tợn, ta rời đi thời điểm, mấy tên kia đều thấy được, chỉ cần ta đem các ngươi đều giết sạch, qua một thời gian ngắn lại trở về về Sào Huyệt, một chút phát nổi giận, nói Tinh Văn Thiết đã bị các ngươi đánh cắp, dạng này những tên kia liền sẽ không nhìn ta chằm chằm. Cối này Tinh Văn Thiết, ta cũng có thể yên tâm lưu lại, không cần lo lắng người khác nhớ thương, ngươi thật sự là bị hủy cái kêu cầu nhân tộc nữ tử tức giận nắm chặt nắm đấm, sau đó quay người liền chạy. với tiếp theo một cái chớp mắt, một con khổng lồ sư chảo vua xuống, trực tiếp đem đập đến tứ phân ngũ liệt, chết đến mức không thể chết thêm. nhỏ yếu côn trùng. long huyết giác sư khinh thường ngóc đầu lên, lại nhỏ yếu lại ngu xuẩn, còn dám tới trộm ta tinh văn thiết, thật sự là không biết sống chết. tốt, các ngươi đều có thể chết. nó đột nhiên há mổm, một đạo huyết sắc quang trụ bắn thẳng đến mà ra, ngang nhiên hướng mấy người. chỉ là một lát, mấy đạo tiếng tiêu thẳng thiết liền liên tiếp vang lên. Trong động cũng lần nữa khôi phục yên tĩnh đây chính là cảnh giới chiến lệnh, dù là vẹn vẹn chỉ là chiến lệnh một hai cái tiểu cảnh giới, thực lực sai biệt đều rất lớn, có thể tùy tiện đánh giết. Mà trong động không đáng chú ý nơi nào đó, một đoàn nhỏ bé không đáng chú ý hỏa diễm giấu kín tại một khối đá xuống. Diệp nhiên nhìn lấy tình cảnh này, cũng là sắc mặt biến đổi, Long huyết này giáp sư, quả nhiên là cường hãn. Hơn bốn vạn tinh lực, vẫn là hủy diệt tinh lực, thật sự là khó có thể chống cự. Coi như đội thành hắn, cũng so mấy người kia cũng không khá hơn chút nào, cũng chính là hai ba chiêu, thậm chí hai ba chiêu đều không dùng đến, chỉ dùng một chiêu. Hắn trong lòng hơi trầm xuống. Hơn vạn tinh lực trên lệch thực sự quá lớn, mà lại hắn còn không có hủy diệt tinh lực, đối kháng lên, muốn ăn rất lớn thua thiệt. Tăng thêm hắn tinh nguyên thân cũng rất bình thường, chỉ có đệ ngũ trọng, phòng ngự lực không mạnh, căn bản gánh không được bao nhiêu thương tổn, cho nên khả năng còn không bằng những người kia, có thể nhiều chống đỡ một hai chiêu. Chương 778, kỳ kém một chiêu. Chương 778, kỳ kém một chiêu. Diệp Nhiên hết sức thu liễm phi tức, dùng ý niệm của mình lực, không ngừng che, lúc này thời điểm nhị cấp ý niệm không gian chỗ tốt thì bày ra. Cho dù là Long huyết dã sư, cũng không có phát hiện hắn. Giả hỏa này thật đúng là cẩn thận giao hoạn. Diệp Nhiên chau mày mà nhìn xem, ngay tại trên thi thể trùng điệp đạp điểm chân, bộ thi Long Huyết Giác Sư. Nói thật, hắn ngay từ đầu cũng không nghĩ tới, đối phương sẽ là cố ý thả ra tin tức này, đến hấp dẫn một nhóm tu hành giả tiến đến. Hắn lúc đó cứ việc cảm thấy có chút không đúng, nhưng cơ hội tốt như vậy, không thể bỏ qua, liền trước tiên chạy vào. Chỉ là sau khi đi vào, phải cẩn thận rất nhiều, đi theo sở hữu người đằng sau, mới không có bị phát hiện. Ta vừa mới rõ ràng nhìn đến nó rời đi, là làm sao vòng trở lại. Diệp Nhiên mặt lộ vẻ suy tư, Long Huyết Giác Sư lúc đó đúng là rời đi, không phải vậy hắn cũng sẽ không yên tâm tiến đến chẳng lẽ đây là phân thân rất không có khả năng nếu như Long Huyết Giác Sư có phân thân những người tu hành này không thể nào không rõ ràng cho nên nơi này hơn phân nửa còn có một cái thông đạo liên tiếp lấy hạp cốc một cái khác gò đất Long Huyết Giác Sư bắt đầu từ chỗ đó lại lượn quanh về trong động đánh mấy người kia một trở tay không kịp Diệp Nhiên trong lòng mừng tỉnh đoán cái bảy tám phần tiếp lấy chính là than nhẹ gia hỏa này đầy đủ giả hoạt, không phục không được tiếp lấy hắn chấn hưng chấn hưng thần ánh mắt hơi sáng xem đi không có gì bất ngờ xảy ra Long Huyết Giác Sư đợi chút nữa còn phải thông qua cái thứ hai thông đạo rời đi đến lúc đó có lẽ là cơ hội tiếp đó Diệp Nhiên chọn vẹn chờ 3 giờ, cũng không gặp Long Huyết Giác Sư có động tác gì, đối phương chỉ là ngồi tại Tinh Văn Thiết trên núi nhỏ chậm rãi hấp thu năng lượng. Bởi vì thân thể quá mức to lớn nguyên nhân, cho dù Tinh Văn Thiết Tiểu Sơn đã rất to lớn, Long Huyết Giác Sư Y Nguyên chỉ có thể ngồi ở phía trên, giống như là ngồi tại trên một chiếc bùa đoạt mặt, còn học người dáng vẻ, nhắm mắt hai mắt tu luyện. Diệp Nhiên rất có kiên nhẫn, tiếp tục chờ đợi. Rốt cục, tại lại qua 3 giờ sau, Long Huyết Giác Sư cái này mới chậm rãi đứng dậy, sau đó nhanh chân đi hướng phía sau, chỗ đó có một cái không đáng chú ý cử động. Cử động rất nhỏ, chỉ có mười em mở hữu. Long huyết giác sư thu nhỏ thân thể thì hướng về bên trong đi vào, thân ảnh dần dần biến mất. Cuối cùng muốn đi, Diệp Nhiên trong lòng vui vẻ, gia hỏa này đã muốn diễn xuất để cho người khác coi là Tinh văn thiết đã bị đánh cắp, khẳng định phải trò siếp diễn toàn. Thế mà, không có cho hắn nhiều ngạc nhiên thời gian. Long huyết giác sư vòng trở lại, tại hắn chợn mắt hốc muộn vẻ mặt, thu hồi Tinh văn thiết tiểu sơn, lúc này mới yên tâm rời đi. Thảo, gia hỏa này, Diệp Nhiên tâm lý thầm mắng, thật đúng là đầy đủ cẩn thận. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không có biện pháp gì, như là đã chạm vào tới, liền chờ hậu ở chỗ này, chờ đối phương trở lại thừa Diệp trong khoảng thời gian này, hắn tìm tòi một chút bốn phía hoàn cảnh, xác định chỉ có hai cái lối đi, một đầu là hắn lúc đi vào bên ngoài thông đạo, một cái khác đầu là thầm nghĩ, cũng chính là cái kia chỉ có 10 em mở tả hữu liên tiếp lấy một cái khác gò đất ám đạo. nửa ngày sau, Diệp Nhiên nghe được ngoài động truyền đến một tiếng tức giận sư hống, hô trưởng, là ai trộm đi tà tinh văn thiết? tiếp lấy trong động chấn động, tựa hồ là có cái gì quái vật khổng lồ ở phía trên chạy nổi giận, tức giận sư hống thỉnh thoảng vang lên, tròn vẹn nửa giờ, động tĩnh mới dần dần thu nhỏ, long huyết giác sư một lần nữa trở về trong động, nó đem tinh văn thiết để xuống. Sư nhãn bên trong lóe ra quang mang, trong miệng còn tại lẩm bẩm. Lần này những tên kia liền sẽ không nhớ thương, không phải vậy còn muốn phòng bị bọn chúng. Lử Long xa hạ cốc bên trong, cường đại tinh thú rất nhiều 1.200 nghìn mới tinh văn thiết cũng không phải cái số lượng nhỏ, đã có mấy cái thế lực ngang nhau đối thủ đều để, để mắt tới nó. Nếu là bảo trì trạng thái toàn thịnh còn tốt, một khi thụ thương thì rất dễ dàng bị tập kích. Long huyết giác sư ngồi tại tinh văn thiết phía trên bắt đầu tu luyện. Thời gian chậm chạp đi qua, mấy mắt đã đến ba ngày sau. Long huyết giác sư đứng dậy to lớn sư võ giấm lên mặt đất đi hướng ngoài động muốn đi kiếm ăn. Diệp Nhiên thấy thế, ánh mắt sáng lên, lập tức hóa diễm nổ tung, hóa thành hình người bay về phía Tinh Văn Thiết. Mà lúc này, một đạo sâm sâm thanh âm cũng vang lên. Ngươi cuối cùng là đi ra a? Vốn hẳn nên rời đi long huyết rất sư, đứng tại cửa động, ánh mắt dày đặc xem đến, ta đã sớm phát giác được, còn giống như có người tại, vẫn cho là là ảo giác. Không nghĩ tới ngươi cái tiểu trùng tử, thế mà thật tận núp lâu như vậy. Chết đi cho ta. Nó bỗng nhiên há miệng, một đạo huyết sắc quang trụ mãnh liệt bắn mà đến đồng thời thân hình khổng lồ đột nhiên đánh tới. Diệp Nhiên toàn thân lông tơ nổi lên, gần như trong mắt cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng. Hắn không chút nghĩ ngợi ý niệm không gian bên trong Nhiên Thiên Thương Vành ra. Một đạo vô hình phá toát tiếng vang lên. Long Huyết Giác Sư rên lên một tiếng, thân thể cao lớn không bị không chế lùi lại hai bước. Cái kia huyết sắc quang trụ cũng miễn cưỡng lướt qua Diệp Nhiên thân thể, vang trong động, trực tiếp vang ra một cái đen xì cửa động. Diệp Nhiên một đòn trúng đích, trong mắt lóe lên một vệt vui mừng. Cái này Long Huyết Giác Sư không có ý hồn khải giáp, coi như đồng dạng là nhị cấp ý niệm không gian, cũng không phòng được hắn nhất phẩm linh minh. Một thương này thì đánh nát ý niệm trí muôn, chỉ cần lại đến hai ba thương, liền có thể đánh nát hắn ý hồn, triệt để diệt xác hắn. Thế mà đón lấy hắn liền cảm nhận được một cấu nguy cơ chí mạng, chỉ thấy long huyết giác sư hai sừng bên trong một đoàn nồng đậm quả cầu ánh sáng màu đỏ ngỏm hiện hiện, lại mang theo khóa chặt người đặc thù khí tức, đã qua gắt gào khóa chặt hắn. đáng chết! Diệp Nhiên cắn răng, không do dự nữa, cả người đột nhiên hóa thành một đoàn hỏa diễm, mạnh liệt bắn hướng trong thông đạo, hóa thành hỏa diễm về sau, tốc độ của hắn tăng vọt, trong nháy mắt biến mất ở trong đường hầm. Long huyết giác sư cũng chậm rãi dừng lại động tác, đỉnh đầu quang cầu tiêu tán, trong mắt lóe lên một vệt kiến kỹ, sau đó bắt đầu toàn lực khôi phục ý niệm trí muôn, không thể lại đuổi. Mặc dù mình có một kích diệt giết cái kia có thể hóa thành hỏa diễm quỷ dị nhân tộc thủ đoạn, nhưng mình ý hồn cũng tuyệt đối nhịn không được đối phương hai lần. Đuổi theo sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Long xa hạp cốc bên trong, Diệp Nhiên ánh mắt âm trầm vô cùng, theo một cái gò đất nhỏ bên trong lao ra đến, sau đó lập tức ngồi xuống, điều tức thân thể. Vẹn vẹn mấy hơi về sau, trên người hắn hỗn loạn khí tức liền khôi phục bình thường, hô hấp đều đặn. Đáng tiếc, chỉ thiếu một chút. Hắn có chút không cam tâm, lúc đó hắn cách khối kia tinh văn thiết đã không xa, muốn là lại nhanh chút, là tuyệt đối có thể cướp đến tay đến mức tiếp tục đối phó sừng rồng huyết sư. Tuy nhiên nhiên thiên thương uy lực chắc tuyệt, nhưng cho dù hắn có thể một kích phá hủy đối phương ý hồn, chính mình cũng sẽ bị cái kia quang cầu đánh trúng. Hơn vạn tinh lực chi lệnh, đối phương vẫn là hủy diệt tinh lực. Bị đánh trúng mà nói hẳn phải chết không nghi ngờ có thể nói là đồng quy vu tận đấu pháp. Tiên kia ý niệm chi muốn át, hiện tại khẳng định không dám tùy tiện rời đi, cần khôi phục. Trong khoảng thời gian này là cơ hội của ta. Diệp Nhiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, đến tìm người trợ giúp. Nếu như vậy, vẫn là có khả năng rất lớn lấy tới tinh văn thiết. Chương bảy đánh lâu dài. Chương bảy đánh lâu dài. Bù một. Một ngày sau, Ám Lục Chi xâm bên trong. Diệp Nhiên không có chậm trễ thời gian, đánh giết tinh thú, bởi vậy chỉ dùng ngắn ngủi một ngày là thành công chạy về. Chủ yếu là hắn lo lắng long huyết giác sư, trong đoạn thời gian này khôi phục hảo ý đọc chi môn, không có khôi phục ý niệm chi môn, sẽ càng dễ đối phó. Một mảnh phốc suy phốc suy bước lên bọt khí đầm lầy phía trên, một viên to lớn lam long thò đầu ra, trong miệng còn nhai lấy bộ phận trùng thân thể, ăn rất ngon lành. Lúc này mới mấy ngày mà thôi, người biến lớn nhiều như vậy. Diệp Nhiên có chút kinh ngạc mà nhìn trước mắt mẩu lam ấu long, hiện tại lam từ long phân thân đã tăng trưởng đến trọn vẹn bảy tám phải biết lam từ long loại này tinh thú. Vốn cũng không phải là lấy hình thể tăng trưởng, phổ biến cũng không tính là quá cao to, mà lại thực lực cũng đột phá đến tinh sĩ, hạ cái cảnh giới chính là tinh sứ cảnh. Chờ đột phá tinh sứ về sau, lại cùng hắn dung hợp, đối với hắn thực lực cũng sẽ là cái tăng lên không nhỏ. Tạm được, đây chính là thiên phú. Lam Tử Long phân thân vùi đầu công ăn, một khắc cũng không buông tha. Diệp nhiên nhìn đến khẽ lắc đầu, tuy nhiên Lam Tử Long phân thân là phân thân của hắn, nhưng cả hai ký ức không trùng, chủng tộc cũng khác biệt. Dẫn đến theo thời gian chuyển dời, thời gian dần trôi qua tính cách sẽ cùng hắn có chút sai lệch. Tỷ như hắn khuyên rất nhiều lần Lam Tử Long phân thân, thảo ăn thật ngon, làm cho đối phương nếm thử, thì là làm sao đều không ăn, không hiểu được hưởng dụng mỹ thực. Diệp Nhiên tâm lý âm thầm giậu đen rau mùng lấy, cũng không chậm trễ nữa thời gian, đem sự tình đại khái đi qua nói một lần. Sau khi nghe xong, Lam Tử Long phân thân ngây dại, trong miệng trùng thịnh chậm rãi rớt xuống đất, lẩm bẩm nói: Ngươi nói là để ta giúp ngươi trộm tinh văn thiết. Ừm. Diệp Nhiên ngưng trọng nói: Thời gian ngắn ngủi, nhất định phải tại Long huyết giác sư không có khôi phục trước động thủ, nó kiên kỵ ta linh minh, đến lúc đó ta nghĩ biện pháp ngăn chặn nó. Ngươi đi trộm đi tinh văn thiết, sau đó theo khác một cái thông đạo rời đi. Đây chính là cao cấp tinh vệ, một chân liền có thể giết chết ta. Lam Tử Long phân thân trừng lớn mắt, ta không đi, quá nguy hiểm, ta không muốn tặng đầu người, cái này là không đúng. Yên tâm, chỉ cần ngươi cẩn thận, nguy hiểm không là rất lớn. Diệp Nhiên nói ra, đến lúc đó, ta sẽ nghĩ biện pháp dẫn đi nó, mà lại ngươi nhỏ yếu như vậy, nó ngược lại sẽ không để ý. Lam Tử Long phân thân y nguyên ra sức lắc đầu, ta còn trẻ, còn không có sống đủ, ta mặc kệ. Mặc kệ đúng không? Diệp Nhiên ánh mắt không tốt, dù sao phân phân có thể một lần nữa sinh ra, vậy trước tiên giết chết ngươi lại tìm viên trứng rồng bồi dưỡng, cái mới phân thân, cái kế tiếp càng ngoan, cái kế tiếp càng nghe lời. Lam Tử Long phân thân khóc không ra nước mắt, đại gia, ngươi thật không phải là người, ngay cả mình đều khi dễ. Vui bức lợi rù dưới, nó hủ rũ đuổi theo Diệp Nhiên. Sau một ngày, Long Sa Hạp cốc bên trong to lớn lòng đất động huyệt bên trong, Long Huyết Giác Sư chính nằm dạp trên mặt đất ngủ say đồng thời phục hồi từ từ dụng tâm độc chi môn ý niệm chi môn làm vì bảo vệ ý niệm không gian bình thường, theo trình độ nào đó tới nói, cũng coi là một tầng ý hồn khải rắp có thể ngăn trở chút linh binh công kích, đương nhiên quá mức cường đại lại không được, cửa sẽ trực tiếp vỡ vụn. Tưởng. Long huyết giác sư bỗng nhiên phát giác được cái gì, những mày chậm rãi mở mắt, vừa mở mắt liền nhìn đến một đoàn hỏa diễm đột nhiên hóa thành hình người. Tiếp lấy chính là một đạo hét to tiếng vang lên. Hoàng cực di thiên kiếm. Hoàng kim kiếm gãy hiển hiện giữa không trung, hào quang rực rỡ cùng cực, mang theo một cỗ đặc thú sức hấp dẫn, khiến người ánh mắt không tự chủ được trông đi qua. Dù là Long huyết giác sư, cũng ánh mắt nhìn lại, nhưng nó trong nháy mắt liền kịp phản ứng, đồng nhiên há mồm phun ra ra một đạo quan trụ. Oeng! Tiếng nổ cực lớn lên, động nhiệt chấn động không ngừng. Mà một đạo thân ảnh đã hóa thành hỏa diễm, thẳng lực hướng ra phía ngoài. Lại là cái này nhân tộc đáng chết. Long huyết giác sư trong mắt lóe lên mấy phần phẫn nộ, thu hồi trên đất tinh văn thiết tiểu sơn, đột nhiên đứng dậy đồng dạng tốc độ cao nhất bạo phát đuổi theo. Một lát sau, ánh mắt nó âm trầm trở lại trong động, tiếp tục nằm xuống. Không có tìm được, cái kia nhân tộc đáng chết chạy mất. Bên ngoài khí tức quá tạm quá hỗn loạn, căn bản là không có cách dò sẽ đến, đối phương ẩn dấu ở nơi nào? Nó lấy ra tinh văn thiết, một bên tiếp tục hấp thu, một bên khôi phục ý niệm trí môn, đồng thời ánh mắt còn nhìn trầm trầm thông đạo. Một chút dấu vết cũng không buông tha. Rốt cuộc, đang đợi ba giờ sau, Long huyết giác sư trong mắt lóe lên hung quang, thu hồi tinh văn thiết, đột nhiên hướng về thông đạo phương hướng đánh tới. Đồng thời mấy môn tinh lực đều đã dũng mãnh lao tới, mà trong thông đạo, một đoàn hỏa diễm đột nhiên mãnh liệt bắn hướng phía sau, cực tốc thoát đi. Sau mười mấy phút, Long huyết giác sư lần nữa trở về, sư mặt dần dần có chút giữ tợn đáng chết, vậy mà lại bị chạy thoát rồi. Cái kia hôn chứng nhân tộc quá dạo hạt, vừa có động tĩnh, lập tức liền trốn được xa xa, hết lần này tới lần khác ý niệm của mình lực còn dò xét không được hắn. Chỉ là một cái tinh sứ cảnh nhân tộc, làm sao có thể ý niệm lực so với ta còn mạnh hơn, còn có loại kiếm hóa thành hỏa diễm thủ đoạn. Long huyết giác sư thần sắc cú ám, được rồi, trước mau chóng khôi phục ý niệm chi môn lại nói, Không phải vậy, thật muốn đánh phải đối phương cái kia hai cái đáng sợ linh minh, nó có khả năng, thật bị càng một cái đại cảnh giới đánh giết. Nó tiếp tục nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Thế mà không bao lâu, lần thứ ba tập kích, đến lần nữa. Lần này là phía sau đầu kia ám đạo. Một thanh màu vàng long kiếm gậy bất ngờ cảm đến, kiếm gậy đặc hữu hiệu quả, làm đến long huyết giác sư bản năng sửng sốt một chút thần. Mà cái này ngây người một lúc công phu, nó thì suýt nữa bị một kiếm bạo cúc. Tiểu tử, ta lột da của ngươi ra. Một trảo đập màu mảnh vàng vụn kiếm gậy về sau, long huyết giác sư lại sợ hãi lại nổi giận, như bị điên truy hướng phía sau, bất quá rời đi lúc vẫn không quên thu hồi tình văn thiết tiểu sơn, nhưng không bao lâu, nó lần nữa trở về, đáng chết ta giống. Long huyết giác sư ngửa mặt lên trời gào thét, trong lòng ta bạo, rõ ràng có thể miểu sát cái này nhân tộc, nhưng loại này bắt không đến tình huống, thực sự nổi nóng. Sú tiểu tử, lần sau còn dám đến, ta nhất định giết ngươi. Nó thú đồng bên trong lộ ra hung quang, chuẩn bị phải trả cái giá nặng nề, cũng muốn giết chết cái kia nhân tộc đáng chết. Cùng lắm thì thì chịu một cái linh minh, ý hồn thụ trọng thương, nhưng cũng nhất định muốn đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh. Tiếp đó, máy rối không ngừng, mà còn toàn không có bất kỳ cái gì quy luật. Ròng rã 5 ngày thời gian, Long huyết giác sư đã bị quấy rối hơn 30 lần, nhiều nhất thời điểm một ngày vài chục lần, ít nhất thời điểm một ngày không có. Nó tại nguyên chỗ dương mắt nhìn rất lâu. Bởi vì loại này quấy rối, nó căn bản là không có cách lâm vào trạng thái tu luyện. đã từng uy phong lấm lấm thắm ai cũng lộn xộn vô cùng, lộ ra mấy phần trắng trường. Thực sự không được, chỉ có thể chuyển cách nơi này, có thể tiểu tử kia, đã để mắt tới ta, dọn đi cũng vô dụng. Long huyết giác sư có chút mệt mỏi nhắm mắt lại, thế mà nhắm mắt không bao lâu, một thanh màu vàng long kiếm gãy lần nữa đánh tới, thẳng hướng lấy sư mông đâm tới. Đặc biệt, ngươi liền sẽ không đổi một chiêu. Long huyết giác sư cũng nhìn không được nữa có chút biệt khuất đứng dậy nổ hống, tuy nhiên cái kia đáng chết tiểu tử chỉ dùng một chiêu, nhưng hết lần này tới lần khác một chiêu này, nó đến bây giờ đều ăn thiệt tỏi, mỗi lần đều sẽ ngắn mũi thất thần. Loại này tinh thuật đẳng cấp rất cao, đây là tự mang năng lực. Mà lần này, khí cấp công tâm phía dưới, long huyết giác sư lần thứ nhất không có mang theo tinh văn thiết tiểu sơn, liền đống nhiên di chuyển bốn chân đuổi theo ra đi. Trống rỗng trong động chỉ để lại một khối ma bàn hình dáng tinh văn thiết tiểu sơn, lóe ra u quang. Hiện tại tinh văn thiết tiểu sơn đi qua trong khoảng thời gian này, bị long huyết giác sư không gián đoạn hấp thu, còn thừa lại một mới tà hữu trong động hoàn toàn yên tĩnh, không có nửa điểm thanh âm, mà tại ngoài động, Diệp Nhiên hiếp đi mắt, quay đầu nhìn một chút sau lưng, như có điều suy nghĩ, lần này không có đuổi theo. trong động chờ sau một hồi, không có nửa điểm động tĩnh, một viên huyết hồng đầu sư tử mới từ trong bóng tối dò ra tới, long huyết giác sư chậm rãi hành động, đồng thời thu nhỏ sau thân thể, cũng dần dần trở về hình dáng ban đầu, biến đến cực kỳ to lớn. nó nhìn qua trung ương tinh văn thiết tiểu sơn, thú đồng bên trong lóe qua suy tư quan mang, không có những sinh vật khác đến thừa cơ mang đi tinh văn thiết, xem ra cái kia nhân tộc tiểu tử không có trợ thủ, chỉ là muốn đơn thuần nấu tử chính mình thượng, nấu thì nấu, xem ai có thể mãi trên ai. Long Huyết Giác Sư triệt để thả lòng trong lòng, chỉ cần không có trợ thủ, tiểu tử kia thì lấy chính mình không có cách, cũng không cần lo lắng tinh văn thiết sẽ bị đánh cắp. Chương 780. Thời thượng Lam Tử lòng phân thân. Chương 780, thời thượng Lam Tử lòng phân thân. Hai ngày thời gian, đảo mắt đã qua. Tập kích tiếp tục không ngừng. Vẫn là cùng trước đó một dạng, không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói, Long Huyết Giác Sư chỉ có thể thời khắc bảo trì cảnh giác, mới có thể phòng bị ở mà ngắn ngủi này trong hai ngày, nó thì lại đã trải qua 13 lần tập kích. Lúc này, tính mệnh tiến tính trong động Long huyết giác sư nhắm mắt đang ngủ say, ngay tại phân ra bộ phận tâm thần, luyện hóa dưới thân tinh văn thiết tiểu sơn. Bởi vì phải đề phòng tiểu tử kia, nó luyện hóa rất chậm chạp, cho tới bây giờ còn có tiếp cận 1100 mới tà hữu. Tinh văn thiết loại này tài nguyên, bình thường tại cổ khoáng tinh khá nhiều, phổ thông tinh cầu cũng có, nhưng đều ở sâu dưới lòng đất, rất khó khai quật, số lượng còn thiếu. Còn có bộ phận tinh văn thiết, là trong tinh không trôi nổi, cho đến nện xuống đến nào đó hành tinh phía trên. Lúc này khối này tinh văn thiết tiểu sơn cũng là như thế tới. Hoàng cực di thiên kiếm, quen thuộc thiếu niên uống tiếng vang lên, màu vàng long kiếm gãy rơi xuống. Long huyết giác sư cái mông nghiêng một cái, thì tùy tiện tránh đi, động tác muốn nhiều thuần thụ có bao nhiêu thuần thụ, thậm chí còn có thời gian thì thầm trong lòng. Một chiêu này, đến cùng là cấp bậc gì tinh thuật? Làm sao nhiều lần như vậy, chính mình vẫn là chúng chiêu đâu? Chẳng lẽ là thiên cấp? Không đúng, rất có thể là cường đại hơn nguyên cấp. Với anh, Hoàng Kim kiếm gãy trùng điệp bổ vào tinh văn thiết trên núi nhỏ, nhất thời tia lửa tung tóe, thanh âm ông ông chấn động toàn bộ trong động. Lần thứ 14. Long huyết giác sư quanh người to lớn thân hình truy hướng trong thông đạo, thú đồng bên trong còn lóe ra sâu kín lanh quang. Tuy nhiên mỗi lần đều bắt không được, nhưng nó không có một lần từ bỏ bởi vì nó biết, chính mình chỉ cần thành công một lần, cái kia nhân tộc côn trùng liền sẽ chết. Mình có thể thất bại vô số lần, mà đối phương không thể thất thủ một lần. Ầm ầm. Ngoài động một trận long trời lỡ đất thanh âm truyền tới sau, Long huyết giác sư lần nữa không công mà lui, vẫn là để cái kia nhân tộc tiểu tử chạy, nhưng nó lộ ra rất bình tĩnh, không có chút rung động nào. Châm ổn cùng tính nhân lại, là một cái cường giả chân chính nhất định phải có. Vô luận phát sinh cái gì, cũng sẽ không kinh hoàng phẫn nộ. A. Long huyết giác sư bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng, chuyện gì xảy ra, đột nhiên nằm sắp dễ chịu nhiều như vậy, nhớ đến trước kia là có chút cần đến hoảng Dù sao phía dưới có khối tinh văn thiết áp tại dưới thân có chút không thoải mái. Nó vô ý thức cúi đầu nhìn qua phía dưới rỗng tuyết không có cái gì. Sau đó lung lay đầu sư tử nguyên lai là tinh văn thiết không có a khó trách dễ chịu nhiều như vậy. Long huyết giác sư giật mình một lần nữa nằm sấp xuống dưới nhưng tiếp theo một cái chớp mắt thì đồng tử phóng đại ửng các loại ta đặc biệt tinh văn thiết đâu giống Thê lương sư hùng tiếng vang hoàn toàn trong động. Long huyết giác sư toàn thân lông tóc đều dựng thẳng lên hướng về ngoài động điên cuồng đuổi theo thú đồng cũng huyệt hùng một mảnh tiếng gào thét không ngừng nhân tộc ta muốn giết ngươi giết ngươi ngoài động. Diệp Nhiên nhanh chóng theo làm từ Long phân thân chỗ đó, cầm tới Tinh Văn Thiết, sau đó đống nhiên hóa thành một đoàn hỏa diễm, hướng về Long Sa Hạp cốc bên trong phóng đi. Hoa Nguyên Chiến Y tuy nhiên huyền ảo, có thể cải biến thân thể tổ chức, để hắn hóa thành hỏa diễm, nhưng chỉ có thể sử dụng tại hắn trên người mình. Một khi cùng phân thân dung hợp, Chiến Y thì không phát huy ra loại này năng lực. Lam Tử Long phân thân cũng nện bước hai đầu đại chân to, hai đầu lòng tí huy động, phi nước đại hướng một cái gò đất nhỏ. Trong khoảng thời gian này không phải to công bận rộn, rút lui lộ tuyến đã nghĩ kỹ. Cách đó không xa, một đôi tinh vệ cảnh người yêu vừa nói vừa cười phi hành, đúng lúc thấy cảnh này, nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. A A Dông, ta không nhìn lầm đi, cái kia làm tử long mặc lấy cái của lót. Người yêu bên trong tiểu mỹ nữ hải khuôn mặt ngốc trẻ nói, nó chạy trốn tư thế, cùng người một dạng, người nhìn, thế mà còn tại bảy cánh tay. Ta, Ngoa Tào, tên là A A Dông người trẻ tuổi cũng là mặt mũi tràn đầy mê mang, có chút hoài nghi nhân sinh địa nỉ non. Ta mới ba năm không có tới, cái này long sa hạ cốc long, cứ như vậy chào lưu sao? Vẫn là ta theo không kịp thời đại, không cần phải A A A Dông, ta rất ưa thích cái này tiểu Lam tử long. Tiểu mỹ nữ hải kích động nói, giúp ta bắt đến nó, ta muốn để nó thu nhỏ mỗi ngày ôm lấy cái này tiểu khả ái ngủ, tốt như thế chào lưu lam tử long, coi như ta mang về khắp nơi thành, cũng có thể hung hăng chấn kinh đám người kia cái cảm. người trẻ tuổi kia cũng là lộ ra phá lệ hương phấn, hướng về cái kia gò đất nhỏ bay đi. một bên khác diệp nhiên bỗng nhiên hắt hơi một cái, nhíu chặt mày, làm sao cảm giác có người nhớ thương chính mình bộ dáng? quay đầu mắt nhìn sau lưng, hắn tăng thêm tốc độ rời đi đã lưu lại một đạo yêu đứt khí tức, chỉ hướng trong cốc, long huyết giác sư sẽ không truy hướng ra phía ngoài, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, lam tử long phân thân nhất định có thể lão tẩu. ngoài động. Long huyết giác sư phát như điên truy hướng hạp cốc chỗ sâu, thế mà trong cốc rộng lớn vô biên, cái kia sợi lưu lại yếu ớt khí tức cũng biến mất, triệt để không có tung tích đang đội tìm không, có kết quả về sau, Nó mắt đỏ, điên cuồng công kích tới hết thể đều có thể nhìn thấy đồ vật. Triệt để lâm vào điên cuồng, mất lý trí. Sư trong miệng phun ra ra kinh khủng huyết màu đỏ con trụ, giống như đánh tan đồng dạng, ầm ầm quét ngang qua toàn bộ mặt đất, san bằng nguyên một đám gò đất. Hai sừng bên trong quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, càng la giống như một viên sao băng giống như, ầm vang nện xuống đại địa. Hạp cốc mặt đất rạn nứt, bụi mù đầy trời. Mà dưới mặt đất, một đoàn hỏa diễm bị lan đến gần lúc này hóa thành một cái hình người, này hình người thân thể lưỡi gắp, trong miệng máu tươi phun ra. khuku, Diệp Nhiên sắc mặt trắng bệnh, bên ngoài thân dạng nước, xuất hiện từng đạo vết nước, giống như phá thái như đồ sứ. hắn đã thật lâu không có có nhận đến thương nặng như vậy. hủy diệt tinh lực tác dụng dưới, sức hồi phục bị triệt tiêu gấp 10 lần, còn lại gấp rơi sức hồi phục có thể nói có chút ít còn hơn không. mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là bị lan đến gần, nếu là chân chính bị hoành đến có thể nói hẳn phải chết không nghi ngờ. có điều, Thanh Văn Tiết cuối cùng là nắm bắt tới tay. Diệp Nhiên trong mắt lóe lên một vẻ phẫn chấn, dùng thời gian dài như vậy, bước lên mấy lần bị đánh chết mạo hiểm. Cuối cùng là thành công. Trước tiên tìm một nơi liệu thương, hắn không còn lưu lại, một lần nữa hóa thành đoàn hỏa diễm lặng yên không một tiếng động bay về phương xa. Lúc này một mảnh hỗn loạn, khắp nơi đều là long thú khí tức, còn có nghe được động tĩnh chạy tới tu hành giả, Long huyết Giác sư đã phát hiện không được hắn. Long huyết Giác sư y nguyên đang phát tiết lửa giận, to lớn thu trảo đập sập một tòa lại một tòa gò đất. Từng cái long thú kinh sợ lao ra, lại lọt vào hắn không khác biệt công kích, yếu chút bị mất mạng tại chỗ, mạnh chút phát sinh đại chiến. Cứ như vậy, cho vẹn đại chiến nửa ngày sau. Long huyết Giác sư mình đầy thương tích cùng đối thủ tách ra, lúc này thời điểm đã tỉnh táo lại. Bất quá thu đồng bên trong lóe ra hung quang, còn có ngập trời oán hận. Cái này nhân tộc đáng chết, chính mình sẽ không bỏ qua cho hắn, nhất định sẽ tìm tới hắn, từng miếng từng miếng cắn chết hắn. Người chạy không được. Long huyết giác sư gầm nhẹ, tiếp tục chạy về phía hạp cốc chỗ sâu, kiên nhẫn tìm kiếm. Chương 781: Thất trọng tinh nguyên thân. Chương 781: Thất trọng tinh nguyên thân. Nửa ngày sau, một chỗ gò núi bên trong, diệp nhiên khẽ nhả khẩu khí, bên ngoài thân vết rách đã kinh biến đến mức rất nhạt, nhưng cũng không có đều biến mất. Lần này khác biệt trước kia, Long huyết giác sư lực lượng quá mạnh mẽ, nhất là cái kia quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm. Tựa hồ còn tăng lên chút lực hủy diệt, dẫn đến hắn căn bản không phòng được. Ta muốn là cũng có lực hủy diệt, đối với thực lực tăng lên khẳng định không nhỏ. Diệp Nhiên trong lòng trầm ngâm, tinh vệ cảnh giao thủ nhiều lần như vậy, hắn là thật tại cái này hủy diệt tinh lực phía trên, an thiệt toil nhiều lắm. Mà hắc ma bí thuật đệ nhất Diêm Ma Thiên La tí, cần dòng giảm 100 ức hắc ma vụ, số lượng này có thể tương đương không ít, dù là trong tinh không tồn tại, tựa hồ là bởi vì lúc còn sống tu luyện tinh lực nguyên nhân, sau khi chết có thể hấp thu hắc ma vụ so với lam tinh phía trên lúc nhiều rất nhiều. Tỷ như cái này thứ tư man hoang tinh phía trên, bị hắn đánh chết những cái kia long thú, thể nội hấp ma vụ, viễn siêu tại làm tinh phía trên hấp thu bất kỳ một cái nào sinh vật. Nhưng cho dù dạng này, hắn đại khái đánh giá tính một chút, đều cần 200 cái tinh sứ cảnh thi thể. Tinh vệ cảnh thi thể nhu cầu giảm bớt, cần 20 cái. Ta hiện tại chỉ góp nhặt đến 2 phần 10 tà hưu, còn kém không ít. Diệp nhiên suy tư đứng dậy, bất quá đến đón lấy chỉ cần thuận lợi, tại cái này long xa hiệp cốc bên trong, tích lũy đầy đủ một lần diêm ma thiên la tí không có vấn đề. Hắn không nghĩ nhiều nữa, lấy ra thu hoạch lần này bắt đầu tu luyện. Giống như khối như ngọn núi cao tinh văn thiết, ẩm vang rơi xuống. Diệp Nhiên cẩn thận xem xét một phen, rất nhanh ánh mắt mừng rỡ, còn có không sai biệt lắm 1100 mới tà hữu, xem ra trong khoảng thời gian này quấy rối là có tác dụng. Không phải vậy thời gian dài như vậy, toàn lực luyện hóa lời nói, Đoán chừng liền bị luyện hóa không sai biệt lắm. Hắn vươn tay, bắt đầu hấp thu tinh văn thiết bên trong năng lượng. Nhất thời, một cỗ ôn nhu mát lạnh năng lượng, cấp tốc tuân gia nhập thể nội toàn thân, hòa tan vào thân thể mỗi một tấc máu thịt bên trong. Thời gian trôi qua, 7 ngày sau. Diệp Nhiên chậm rãi mở mắt ra, thương thế trên người đều đã biến mất kỳ tức trầm ổn, thân thể so trước đó mạnh không ít, mà trước mắt Tinh Văn Thiết Tiểu Sơn đã kinh biến đến mức cảm đạm bồ quang, rút lại rất nhiều, chỉ còn lại có hơn 200 mới. Hắn hết thể luyện hóa 800 mới, thành công đột phá đến thất trọng tinh nguyên thần. đệ bắt trọng cần 700 mới, còn kém 500 mới. Diệp Nhiên khẽ gật đầu, không tệ, xem ra chính mình lần này mạo hiểm là đằng giá, rất nhanh liền có thể đột phá bắt trọng đến lúc đó, vận dụng thể chất gấp bội, thực lực có thể lần nữa nên đón bạo tăng. Tiếp lấy hắn suy từ dưới, chậm rãi đứng lên, theo ý niệm không gian bên trong lấy ra một cái tinh lực trụ đây là huấn luyện căn cứ thay thế tới mười tinh lực trụ còn lại thọ mệnh không nhiều, chỉ có thể lại dùng mấy chục lần, cho nên bán ra cho học viên. thứ này không quý, cũng liền mấy trăm tinh tệ mà thôi. lúc gần đi đổi một cái. diệp nhiên tướng tinh lực trụ cắm vào mặt đất, thở sâu, hỏa nguyên chiến y hiển hiện. sau đó một tay nắm quyền đột nhiên đánh ra ầm, tinh lực trụ phía trên chậm rãi hiển hiện một con số, đồng thời hêm thai máy móc giọng nữ cũng vang lên tinh lực 3 vạn hai năm không, cao cấp tinh vệ. hô, cuối cùng bình thường trạng thái dưới đều có thể đạt tới ba vạn tinh lực. diệp nhiên thở dài một hơi, đây là không dùng hoàng cực di thiên kiếm tình huống dưới, dùng tới về sau, đỉnh phong tinh lực có thể đạt tới tiếp cận ba vạn thực lực này đã rất không yếu. tuy nhiên muốn đánh giết chân chính cao cấp tinh vệ vẫn còn có chút độ khó khăn, nhưng hắn hiện tại tối thiểu gặp lại long huyết giác sư sẽ không bị một chiêu dây. tinh nguyên thân thất trọng hiện tại phòng ngự lực so với tinh vệ cũng không kém, cuối cùng không phải dọn ra. diệp nhiên có chút tâm mệt mỏi, trước kia hắn đều là bất tử lưu đấu pháp, dự vào cường hãn sức hồi phục, thường xuyên để đối thủ tự bế. nhưng từ khi đi vào tinh không về sau thân thể cũng có chút gánh không được, mắt khắc sức hồi phục cũng tăng dài hơn một lần, chờ đột phá bất trọng còn có thể tăng thêm gấp đôi, đây là một tin tốt đã rời đi huấn luyện căn cứ đều hai ngày tới phải nắm chặt thời gian Diệp Nhiên trở về hoàn hồn không chậm trễ nữa thời gian đứng dậy tiến vào Long Sa Hạp Cốc chuẩn bị săn giết tình thú bất quá đứng dậy trước hắn quay đầu mắt nhìn Hạp Cốc cửa vào phương hướng như mày Lang Tử Long phân thân vậy mà không hề rời đi gia hỏa này đang dở trò quỷ gì làm sao còn tại trong Hạp Cốc tuy nhiên cùng phân thân ở giữa ký ức không trùng nhưng lẫn nhau cảm ứng vị trí đây là không có vấn đề lúc này liền cảm ứng được đối phương còn tại trong Hạp Cốc không lúc đứt bất quá hắn không có gặp phải phiền phức dù sao nhỏ yếu như vậy thật gặp phải phiền phức sớm giáp mà lại cũng không có nguy cơ báo động trước. Diệp Nhiên không nghĩ nhiều, không có gấp cầu cứu, đã nói lên vấn đề không lớn, để ra hỏa này chính mình phát dục đi thôi. Thời gian không nhiều, hắn cũng phải bắt gấp soát quái. Cùng lúc đó, hạp cốc lối vào, một cái gò đất nhỏ dưới, không lớn trong huy động, đứng đấy một đầu cực giống bá vương long màu lam cụ long, còn một cặp tình lư trẻ tuổi. Hai người các ngươi nói cái gì, muốn thu ta làm sủng vật, còn muốn mỗi ngày ngủ ta. Lam Tử Long phân thân biểu lộ có chút khó coi, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, lại rất tình táo, không, có tùy tiện chọc giận bọn hắn. Mà chính là vừa cùng hai người chỉ hoàn thời gian, một bên chuẩn bị hướng bản thể cầu cứu nó là có thể hướng bản thể phát ra tin cầu cứu, thậm chí nếu như ra chuyện bị bị thương nặng biến suy yếu loại hình, bản thể đều có thể phát giác được chút. Không phải ngủ ngươi, là mỗi ngày ôm lấy ngươi ngủ, ta thích nhất đáng yêu Long Bảo Bảo. Đối diện tướng mạo tiếu mỹ trẻ tuổi nữ hài, duỗi ra hai tay, mong đợi nói, Tiểu Khả Ái, mau tới đây, ta nhất định sẽ đối ngươi rất tốt. Không sai, chúng ta nhất định đem ngươi cho ăn đến no mây mệt, so tại cái này lòng xa hạp cốc an toàn được nhiều. Khác một người trẻ tuổi cũng ánh mắt ưu vấn, quá cốc, sẽ bắt của Long, chờ mình mang theo đầu này Tiểu Long trở lại khắp nơi thành cái khác thất đại gia tộc những tên kia ánh mắt đều có thể nhìn thẳng lam từ long vân thân nhìn lấy đối với tình lữ trẻ tuổi trong lòng thở phào còn tốt hai người này xem như dạng đạo lý không phải vậy thật muốn trực tiếp động thủ nó phản kháng đều không phản kháng được tuy nhiên xem ra có chút không quá thông minh nhưng không có cương ép bức bách coi là thật tính toán là rất không tệ bất quá ta làm sao có thể làm sủng vật nó sủi cười một tiếng chuẩn bị liên hệ bản thể đống nhiên sững sốt một chút ngơ ngác nói ngươi nói cái gì nuôi cơm ừm ngươi muốn ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu muốn ăn cái gì cho ngươi ăn cái gì ngươi trẻ tuổi tràn đầy tự tin Ngươi một đầu tiểu long, có thể ăn bao nhiêu? Nghe vậy, La Tử Long phân thân trong miệng ẩn ẩn có chảy nước miếng chảy ra, bản thể hiện tại không để ý tới chính mình, chính mình độc lập săn bắt hiệu suất rất chậm. Nếu là có hai cái miễn phí cơm phiếu, mà lại hai người này nhìn lấy không xấu. Chương 782, đồ long dũng sĩ đệ tam cấp. Chương 782, đồ long dũng sĩ đệ tam cấp tầm ầm. To lớn tinh lực thủ trưởng ấn rơi xuống, một đầu toàn thân đều là màu vàng đất, đỉnh đầu có căn bén nhọn độc rác xa địa long, liền bị tại chỗ đập chết. Cách đó không xa, đi ngang qua mấy cái tinh vệ mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn lấy tình cảnh này nhìn lấy cái kia giữa sân thu hồi long thi nhanh chóng rời đi một cái tuấn tú thiếu niên đều là nhịn không được nuốt nước miếng một cái không nhìn lầm đi một cái cao cấp tinh sứ một bàn tay đập chết cái tinh vệ cảnh xa địa long không nhìn lầm vậy khẳng định là cao cấp tinh sứ nhưng là tinh lực ba động quá cường hãn đoan chừng đều 2.5 chấm vạn trở lên hai năm vạn tinh lực ta thiên đều đạt tới trung cấp tinh vệ tiêu chuẩn cái này còn là người sao này thiên phú quá kinh khủng cái này muốn đột phá tinh vệ chỉ sợ vừa đột phá trực tiếp liền có thể chiến thắng chúng ta những thứ này trung cấp tinh vệ xác thực thật là một cái quái thai a Diệp Nhiên thân hình chậm rãi rơi xuống, tiến vào một tòa gò đất bên trong, sau đó đem vừa mới đánh chết tinh vệ cảnh sa địa Long Thi lấy ra. Sa địa Long hai mắt trừng lớn, cũng đầy không cách nào tin, hiện nhiên không nghĩ tới chính mình sẽ bị tùy tiện đánh giết. Theo thường lệ trước thôn vệ hết trên thi thể hắc ma vụ, Diệp Nhiên mới bắt đầu vận dụng luyện yêu sư Xương Hảo, luyện hóa cái này sát thú, đồng thời mắt nhìn hạp cốc một phương hướng khác. Lam Tử Long phân thân, vậy mà đã chạy tới nơi nào? Mà lại đoạn thời gian trước cùng hắn truyền tin, vậy mà nói cho hắn biết, tìm tới hai cái miễn phí cơm phiếu, để hắn không cần phải gấp gáp tới. Gia hỏa này đang làm cái gì? Diệp Nhiên có chút bất đắc dĩ. Vừa sinh ra mấy ngày này, Lam tử long phân thân còn cùng hắn rất giống, nhưng theo thời gian trôi qua, thì dần dần tính cách có chút biến hóa. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, Lam tử long dù sao thuộc về tinh thú, cùng người như hắn vẫn là có tranh lệnh. Được rồi, mặc kệ nó. Diệp nhiên lắp đầu, chỉ có tự thân cường đại, mới thật sự là cường đại. Hắn vốn là cũng không có đối một bộ phân thân, ký thác quá nhiều. Chỉ là cái này dù sao cũng là cựu cực long thân thôi diễn đi ra, chính hắn tiên cấp tinh thuật, cực long khu biến thành. Mà cự cực long thân sử dụng lâu như vậy, hắn khẳng định khó tránh khỏi để ý có lòng muốn để làm từ long phân thân cường đại lên, thử một chút cực long khu uy lực. Nhưng bây giờ sát thực thời gian cấp bách, không để ý tới cỗ này phân thân. Lam Tử Long phân thân là tinh thuật tu luyện ra được, tướng so chân chính phân thân, vẫn còn có chút khác biệt, chủ yếu công dụng là cường hóa năng lực thực chiến. Là hiện tại quá yếu ớt, mới không cách nào trợ giúp cho hắn. Không phải vậy tăng lên, dung nhập thể nội, tương đương với mặc lấy kiện thứ 2 chiến y, liệt, toàn phương vị tăng cường. Hai kiện chiến y, liệt, đây chính là một loại ưu thế thật lớn. Dù sao tu hành giả bình thường chỉ có thể mặc một bộ chiến y. Liệt. Xuyên qua tốc độ tăng lên chiến y dị, vậy liền không cách nào tăng cường phòng ngự. Xuyên qua phòng ngự chiến y dị, vậy liền không cách nào ra tăng ngoài định mức tinh lực. Giống hỏa nguyên chiến y loại này là chủ công chiến y dị, cho nên mới có thể có 2.000 ngoài định mức tinh lực, nhưng tốc độ cùng phòng ngự cũng rất bình thường. Cùng phổ thông chiến y không có gì khác biệt, đương nhiên loại này cải biến sinh mệnh hình thái, hóa thân thành hỏa diễm đỉnh cấp công năng, đủ để bù đắp không đủ. Đoạn một cái 10 ngày đi qua, hạp cốc chỗ sâu, một đạo thân ảnh đứng tại gốc cao lớn trên cây cối, nhìn qua cách đó không xa, nơi đó một chỗ gò đất trước ba đầu màu vàng đất đỉnh đầu độc giác phóng khách, chính vây tụ tại một cái sư hướng thú bên cạnh thi thể, vùi đầu gầm ăn. Kéo kẹt kéo kẹt nhấm nuốt thanh âm không ngừng truyền ra. Diệp Nhiên nhìn chăm chú lên tình cảnh này, đồng thời xem xét phía dưới trong đầu thành tựu mặt bảng Đồ Long Dũng sĩ, cao cấp, tiến độ 72/100, lòng, sau khi hoàn thành, khen thưởng Đồ Long Dạ Xưng Hào 1/3, 5000 thành tựu điểm. Cấp thứ 2 Đồ Long Dũng sĩ, đã tại 2 ngày trước liền hoàn thành, 3000 thành tựu điểm tới tay sau. Khoảng cách 5 vạn còn kém hơn 4000. Diệp Nhiên lại nhìn một chút ba cái sa địa lòng, trong lòng tự nói, cái này ba cái đều là trung cấp tinh vệ huyết thống nồng độ không thấp, giết về sau hẳn là có thể tăng trưởng ba cái tiến độ. suy nghĩ rơi xuống, diệp nhiên bỗng nhiên động thủ, toàn thân tinh lực toàn bộ bạo phát, đưa tay mang theo huyết uyên kiếm liền hướng lướt qua đi. hắn hiện tại, cho dù không cần hoàng cực di thiên kiếm, cũng có 3.3 vạn tinh lực, to lớn gò đất trước, ba cái xa địa long ngay tại ăn như gió cuốn, nghe được động tĩnh, bên trái nhất cái kia nhất thời cười nói, lão đại, cái kia nhân tộc tiểu tử lại muốn đối với chúng ta xuất thủ. Hừ, chúng ta lười nhác đánh giết hắn loại này con kiến hôi, thế mà còn dám chủ động khiêu khích chúng ta. ngay trung tâm xa địa long giữ tận cười một tiếng, tự tìm đường chết vừa vặn có hơn nửa tháng không ăn thịt người tộc bắt hắn mở một chút thanh mạng hắc hắc lão đại ta xuất thủ trước bên trái sa địa long đống nhiên cất bước tráng kiện tứ chi đạp trên mặt đất phát ra hoanh thanh nghe gùng gùng tiếp theo một cái chớp mắt hắn thân thể cao lớn vậy mà toàn bộ vọt lên giống như một phát pháo đạn giống như manh liệt bắn hướng lướt đến diêm nhiên nhất đại một nhỏ bé hai đạo thân thể đống nhiên đụng nhau ha ha phải chết phải chết cái này nhân tộc phải chết một cái khác hình thể ít hơn chút sa địa long tại nguyên chỗ hỉ hỉ tè cái đuôi đảo qua mặt đất trung ương cái kia sa địa long lười biến nói lão nhị Nhớ đến không nên đem thi thể phá hư quá nghiêm trọng, nhân tộc vốn là nhỏ, hoàn toàn không đủ nhét cái răng. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo tiếng nổ mạnh cùng tiếng kêu rên đột nhiên vang lên. Chỉ thấy giữa không trung cái kia con khổng lồ sa địa long toàn bộ bị lật tung, bụng xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng huyết tuyến, tiếp lấy toàn bộ thân thể đều từ giữa đó nứt ra, tả hữu chợt xuống. Chỉ là trong mấy mắt, một cái trung cấp tinh vệ sa địa long thì bị chia làm hai nửa, còn lại hai cái sa địa long sừng sốt một chút, tiếp lấy kinh sợ âm thanh đồng thời vang lên. Lão nhị, Nhị ca. Diệp Nhiên ở giữa không trung đạp một cái, thân hình giống như mũi tên nghấy mắt sông đến bị chia làm hai nửa sa địa long trước mặt, trên cánh tay hỏa nguyên chiến y hóa thành một bộ giáp tay. hắn một tay cầm kiếm, giáp tay thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, huyết liên kiếm càng là ánh sáng đỏ ngòm ngút trời. đồng nhiên một kiếm lại lần nữa chém xuống, ngang qua bầu trời kiếm khí màu đỏ như máu, thẳng tắp dựng thẳng bổ xuống. Một kiếm, sa địa long lúc này bị đeo đầu, to lớn đầu rơi xuống đất, dòng máu trùng trùng điệp điệp vào xuống, cảnh tượng doa người. Có thể cho dù dạng này, cái này sa địa long lại còn có yêu ất khí tức. mắt khác hai cái sa địa long cũng rốt cục kịp phản ứng, dần tí mặt, thì hướng về hắn vọt tới. Diệp Nhiên trong lòng lắc đầu, cái này chính là không có lực hủy diệt quyết điểm, không phải vậy một kiếm, đủ để trực tiếp phá hủy cái này xa địa long tất cả sinh cơ. Không giống như là hiện tại, chỉ cần một cứu, vẫn có thể cứu sống. Không qua, hắn nhìn qua vọt tới hai cái xa địa long, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve huyết huyết kiếm, ánh mắt hờ hững, không ai có thể cứu. Bởi vì đều sẽ chết. Bạch. Diệp Nhiên thân ảnh đống nhiên biến mất ở giữa không trung, chỉ để lại từng đạo phân không ra thật giả tàn ảnh. Một lát sau, còn lại hai cái xa địa long, cũng theo một tiếng gào thét, cùng nhau trầm trọng ngã trên mặt đất, toàn thân đều là to lớn kiếm thương. Người nhân tộc ngay trung tâm cái kia xa địa long khó khăn ngần đầu ngươi dám đụng đến chúng ta biết chúng ta phụ mẫu là ai chăng hiện tại cầu xin tha thứ ta có thể cho ngươi lưu đầu toàn thây không phải vậy ngươi sẽ chết đến vô cùng thê thảm không có trả lời giữa không trung thiếu niên gần chóng dũng đạm một tay đưa ra thanh âm nhàn nhạt vang lên hoàng cực di thiên kiếm xa địa long đồng tử phóng đại ngửa mặt lên trời gào thét nói ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận ta phụ mẫu là Người anh mau vang nóng tiếng gãy triệt để rơi xuống trôn vùi hết thể sinh cơ chương bảy biến dị lam tử long phân thân Chương 783, biến dị lam tử lòng phân thân. Bổ hết. Diệp Nhiên thu hồi ba bộ Long thi, đồng thời xem xét phía dưới thành tựu mặt bảng, khẽ gật đầu đã 75, khoảng cách 100 rất nhanh. Hoàn thành cái này đồ Long Dũng Sĩ thành tựu, chính mình thành tựu điểm, thì đầy đủ đột phá tam cấp ý niệm không gian, đến lúc đó cũng có thể trực tiếp đối kháng cao cấp tinh vệ. Kỳ thật hiện tại, dựa vào nhiên thiên thương, liền có thể thử một chút, chỉ nếu là không có ý hồn khai giáp, đều có cơ hội. Nhưng cao cấp tinh vệ cơ bản đều tại 4 vạn tinh lực trở lên, vẫn còn có chút nguy hiểm. Hồn thoát chút, chưa đột phá tam cấp ý niệm không gian, Diệp nhiên trong lòng lo lắng lấy, chờ hoàn thành phá cảnh người thành tiểu, cầm tới 3 vạn thành tiểu điểm, liền có thể yên tâm đột phá cảnh giới. Tinh vệ cảnh xa điệu Long Thi, trong khoảng thời gian này nhiều như rừng, toàn hơn 20 có được đây chính là trọn vẹn hơn 2000 cực hạn tinh lực, đầy đủ hắn đột phá đại tinh sứ. Chỉ là vì thành tiểu, cũng chỉ có thể trước nhịn một chút. Vốn là hắn là chuẩn bị đột phá đến đại tinh sứ về sau, lại tìm đại tinh vệ đối thủ, nhưng gặp qua Long huyết giác sư thực lực, thì thay đổi chủ ý đại tinh vệ tinh lực, sợ là đều tại 5.5 vạn trở lên, thậm chí khả năng tiếp cận 6 vạn, tương đương đáng sợ. Tiếp đó Diệp Nhiên lại tính toán thời gian một chút, đã đã qua một tháng linh mấy ngày, mà lần này đi ra cũng liền 3 tháng, sau 3 tháng, 24 giới học viên giáo có nhóm, đều sẽ lần lượt trở về đối tất cả học viên tiến hành lần thứ nhất học viên kiểm tra, đồng thời chỉ huy học viên tu luyện. Ngay nghỉ kết thúc, huấn luyện căn cứ tu hành chính thức bắt đầu. Diệp Nhiên hơi hơi trầm ngâm, còn thừa lại tiếp cận 2 tháng, nhưng cần trở lại mấy ngày, hoàn thành thứ 6 man hoang tinh cái kia giáo quan nhiệm vụ đồng thời đi đường thời gian, cũng muốn tính toán ở bên trong. Tóm lại đến một lần một lần, hỗn tạp lý do đến chờ lại thời gian nửa tháng, ta còn có thể ở chỗ này bốn chừng 10 ngày, đầy đủ Diệp Nhiên khẽ nhả khẩu khí, tiếp tục khởi hành, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Vì tiết tiết kiệm thời gian, hắn thậm chí chỉ đánh giết sát thú không luyện hóa. Hết thảy đợi đến cuối cùng lại nói, mà tại hắn sau khi rời đi không lâu, hai đạo thân ảnh to lớn vọt tới, đi theo phía sau số lớn Sa điệu Long, trùng trùng điệp điệp bủi mù ngập trời. Rõ ràng là hai vị Sa điệu Long Vương. Hai cái Sa điệu Long Vương, nhìn đến trên đất vết máu cùng lưu lại ra thịt, nhất thời muốn rách cả mí mắt, đối với bầu trời phẫn nộ gào rú. Con ta, đáng chết ta, đến cùng là cái gì cái hôn chứ làm, bản vương muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, hưng hục một cái sa địa long vương hai mắt đỏ tươi, lỗ mũi thở hổn hển, trong mắt tràn đầy hận ý, trong miệng phát ra giọng nữ, cho bản vương tìm, tìm ra long sa hạp cốc bên trong tất cả dùng kiếm kẻ ngoại lai. Vâng, đại lượng sa địa long ảo ảo tản ra, phúc phát tán toàn bộ hạp cốc. Còn có các ngươi đi tìm những cái kia kẻ ngoại lai. một đầu khác thân thể cao lớn hơn chút sa địa long vương, thanh âm hùng hồn, điểm như nói, nói cho những cái kia kẻ ngoại lai, bản vương nguyện ý dùng tham nguyên bảo tham, hỏi bọn hắn mua đánh giết con ta người hạ lạc, để bọn hắn cũng đi điều tra. đúng, nô vương. sáu cái da thịt hơi có vẻ đen nhánh. Trên thân bắp thịt quần cuộn sa địa long cung kính đáp lại, sau đó ào ào tản ra, các phóng tới hạp cốc một cái phương hướng. Khí tức của bọn đó so với phổ thông sa địa long cường hãn rất nhiều, lại đều là cao cấp tinh vệ cánh giới. Thời gian vội vàng, đảo mắt lại là 10 ngày đi qua. Trong hạp cốc, một chỗ gò đất trước, Diệp Nhiên một tay đưa ra, đột nhiên một kiếm đánh xuống, huyết sắc kiếm quang ồ đùn kéo đến, ba phủ phía dưới sa địa long. Cái kia sa địa long đồng tử đột nhiên co lại, dùng kiếm kề ngoài lai. Lời còn chưa nói hết, hắn thân thể liền bị kiếm quang triệt để bao trùm, từng đạo từng đạo kiếm khí cuồng loạn bắn ra. Thú khu trong nháy mắt biến thành cái cái sảng, thân hình khổng lồ trầm trọng ngã xuống đất. Dung kiếm kẻ ngoại lai, Diệp Nhiên cau mày, đây đã là trong khoảng thời gian này, hắn gặp phải con thứ tám, nói như vậy xa Điệu Long, Dung kiếm thế nào? Hắn ánh mắt híp lại, ẩn ẩn phát giác được mấy phần không thích hợp. Trong khoảng thời gian này, hắn bận rộn tại đánh giết xa Điệu Long, một đường hướng trong Hạp Cốc xâm nhập, ngược lại là rất ít gặp phải tu hành giả. Chỗ tao ngộ những thứ này xa Điệu Long, cũng đều bị hắn tùy tiện đánh giết, cũng không rõ ràng phát sinh cái gì. Dung kiếm, cái này Long xa Hạp Cốc bên trong, Dung kiếm loại tinh binh tu hành giả không có 500 cái cũng có 300 cái, cần phải không có quan hệ gì với ta. Diệp Nhiên lúc đầu không có quá để ý, sau đó có chút mong đợi xem xét thành tựu mặt bảng Đồ Long Dũng Sĩ, cao cấp, tiến độ 100 100, lòng đã hoàn thành, khen thưởng Đồ Long giả Xưng Hào 1/3, 5000 thành tựu điểm. Cuối cùng là hoàn thành. Diệp Nhiên ánh mắt sáng ngời, thành tựu điểm cũng đủ rồi, có thể đột phá tam cấp ý niệm không gian. Mà lại Đồ Long Dũng Sĩ 3 cái tái phiến đã bắt đầu tự động hoàn thành. Lúc này, hắn mũi thở bỗng nhiên ngửi được mấy sợi rất nhỏ hương thơm, hơi kinh ngạc đi tiến gõ đất dưới, rất mau tới đến một cái hố bên trong trong động chống dống, nơi cuối cùng là một gốc cao mười mấy mét màu vàng đất linh thảo, a, vàng gừng thảo. Diệp Nhiên nếu mày hơi có vẻ ngoài ý muốn, đây là một loại có thể tăng lên thể chất linh thảo, thành thục về sau không sai biệt lắm tương đương với hai trăm mới tinh văn thiết. coi như trước mắt cái này gốc còn không có thành thục, cũng có thể có thể so với một trăm mới. có điều hắn khẳng định là chờ không lên thành thục, bởi vậy cũng không có do dự, đưa tay vồ một cái, liền đem vàng gừng thảo lấy đi. nơi này không tệ, ngay ở chỗ này đột phá đi. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, bố tầng tiếp theo khí huyết bình thường, liền bắt đầu tu luyện chuẩn bị đột phá ý niệm không gian. Lúc này, một đạo mơ hồ ý niệm truyền vào não hải. Hắn mở mắt ra, có chút hoảng hốt nhìn về phía một cái phương hướng, là Lam Tử lòng phân thân. Gia hỏa này đang kêu gọi hắn đi qua, rất gấp. Làm cái gì? Diệp Nhiên thần sắc im lặng, nhưng thật vất vả bồi dưỡng đến tinh sĩ cảnh phân thân, tự nhiên không thể bừng tha, đứng dậy cấp tốc chạy tới. Nửa ngày sau, trong hạ cốc đoạn khu vực, mấy cái tu hành giả bay qua, một bên bay một bên trò chuyện với nhau. Có nghe nói hay không, trước mấy ngày ra địa lòng vương ba đứa hài tử, bên ngoài ra đi sát lúc, bị một cái dùng kiếm tu hành giả toàn bộ đánh chết. T không phải một tháng trước, cái kia hai cái sa địa Long Vương đệ đệ mới bị đánh giết, cướp đi trái tim, làm sao ba đứa hải tử lại chết? Không phải là có người muốn diệt tộc đi, còn thật sự là ngon độc. Không rõ ràng, nhưng lần này cái kia hai cái sa địa Long Vương đoán chừng phải nháo loạn trời. Cái này Long Sa Hạp cấp thế, nhưng là bọn chúng địa bàn, chúng ta sau đó phải cẩn thận một chút. Đúng rồi, nghe nói sa địa Long Vương dùng tham nguyên bảo tham treo giải thưởng cung thủ, còn không phải phổ thông bảo tham, là gốc tham vương. Tham vương? Ta muốn là được, tối thiểu có thể đột phá 4 tầng tinh không cộng trấn thuật. Phía dưới một cái gò đất phía trên, Diệp Nhiên mắt thấy dần dần bay xa mấy người. Sắc mặt biến ảo không ngừng, cuối cùng quay đầu tiến vào gò đất. Trong hạp cốc dùng kiếm người còn nhiều, rất nhiều, cần phải không tìm được chính mình. Gò đất xuống. Hắn vừa mới tiến đến, liền hoảng hốt mà nhìn xem trong động, một cái nằm ngáy o o màu xanh lam sẫm 100m long thú, long thú cái đuôi sinh trưởng đầy gai ngược, thân phiến màu xanh lam sẫm, trên đầu còn có cái đẹp trai chữ. Ngoa tạo. Diệp Nhiên quá sợ hãi, đây là Lam Tử Long phân thân, làm sao biến thành dạng này rồi? Mà lại cảnh giới đều đột phá đến trung cấp tinh sứ. Vẹn vẹn so với hắn yếu một cái tiểu cảnh giới, chương 784. Bạo Tử Long trương 784, bạo tử long trong động diệp nhiên thần sắc chấn động tuy nhiên ngay từ đầu hoài nghi nhưng nhìn đến cái kia đẹp trai chữ hắn thì khẳng định cái này trăm phần trăm cũng là lam tử long phân thân mà vừa mới qua đi ngắn ngủi không đến một tháng gia hỏa này đến cùng ăn cái gì trực tiếp phá một cái đại cảnh giới còn nhiều thậm chí hình thể cũng biến hóa to lớn đã không còn là đơn thuần lam tử long ngươi cái này là làm sao vậy diệp nhiên nhịn không được lên tiếng tỉnh lại lam tử long phân thân ừm bản thể ngươi cuối cùng tới lam tử long phân thân ngáp tỉnh lại vỗ vỗ tròn vo cái bụng nói ăn cái gì ta vòng Dù sao có rất nhiều đi. Các loại tinh vệ cảnh lăng thi, đều nếm một lần, đen bảo lăng, vân lôi lăng, tử diệm lăng. Diệp Nhiên nghe được nghẹn họng nhìn chơ trối, ngươi cái nào đến nhiều như vậy tinh vệ cảnh lăng thi, mà lại đen bảo lăng không phải thứ năm man hoang tinh sao, ngươi làm thế nào chiếm được? Cái kia hai cái miễn phí cơm phiếu đó ta. Lam Tử Long suy nghĩ một chút nói, cái kia hai cái cơm phiếu rất giàu có, tựa như là đến từ khắp nơi thành đại gia tộc, bảo vật rất nhiều. Nói, nó có chút tiếc nuối, đáng tiếc vẫn là không đủ ăn, bọn hắn nói nuôi không nổi ta, mà lại ta hiện tại đã rất lợi hại, để chính ta sinh tồn đi đáng tiếc, muốn là lại nhiều ăn mấy ngày. Ta thì có thể cùng ngươi cùng cảnh giới. Ngươi không nổi, ngươi đến cùng đã ăn bao nhiêu? Diệp Nhiên có chút im lặng, liếc nhìn liếc một chút trung quanh, cũng không có tìm được hai người kia, đoán chừng là đã rời đi. Tiếp lấy lại có chút hiếu kỳ nói, "Ngươi nói hai người kia đến từ khắp nơi thành?" "Đúng, tựa như là bắt đại gia tộc bên trong hai cái, một cái gọi Lý Lãng, một cái gọi Vương Vũ Văn, là đúng tình lư trẻ tuổi." Lam Tử Long Vân thân nói ra, bọn hắn bốn là còn có việc, tăng thêm gần nhất cái này trong hạp cốc xa địa Lăng Vương, tựa như phát điên tìm dùng kiếm tu hành giả. Bọn hắn hai người đều dùng kiếm, có chút kiêng kỵ xa địa Lăng Vương, liền rời đi. Trước khi đi còn rất không nỡ ta. Nói thật, kỳ thật ta cũng không nỡ bọn hắn, dù sao còn không có ăn đầy đủ đây. Diệp Nhiên khẽ miệng co giật dưới, thật là một cái thùng cơm a, Lý Lãng, Vương Vũ Văn. Hắn trong lòng điên lặng, Lam Tử Long phân thân ngược lại là vận khí tốt bình thường tu hành giả muốn là bắt sủng vật, đều là trực tiếp động thủ. Như loại này cho ăn đến mập mạp về sau, cuối cùng còn thả đi, quả nhiên là cực kỳ hiếm thấy. Diệp Nhiên đem hai người tên đi lại, bất kể nói thế nào, Lam Tử Long phân thân đều xem như hắn một bộ phận, lần này tương đương với nhận hai người kia một cái nhẫn tình. Nghĩ tới đây, Hắn nhìn trước mắt trọn vẹn trăm thước cao to lớn màu xanh lam sấm long thú, ánh mắt dị dạng. Hiện tại, có lẽ không cần phải gọi Lam Tử Long. Cổ này thân rồng phía trên, có hai loại rõ ràng tinh thú đặc tụ, một loại là nguyên bản lam Tử Long, một loại khác thì là đen bạo long đây là một loại còn mạnh hơn tại Lam Tử Long phân thân hiếm thấy long trùng, tục truyền hoàn toàn trưởng thành, có 10% tỷ lệ, bước vào tinh tướng cảnh. Loại này long tại thứ 5 man hoang tinh phía trên, số lượng cũng không phải rất nhiều có thể nhìn ra cái kia đôi tiểu tình lữ, sát thực đối Lam Tử Long rất tốt, loại này lòng thi đều cho hắn phục dụng nhưng nghĩ lại suy nghĩ một chút đối phương là khắp nơi bên trong thành gia tộc con cháu giàu có cũng bình thường Bản thể, thế nào ta hiện tại có đẹp trai hay không lam tử long phân thân bảy triển lãm cá nhân bảy ra hai đầu cơ bắp động tác trước đó thật nhỏ chi trên long tí bây giờ tràn đầy nổ tung bắp thịt lực lượng cảm giác mười phần ta hiện tại đã dung hợp nhiều loại long thú so với phổ thông lam tử long cường hãn rất nhiều huyết mạch cũng rất tinh khiết huyết mạch tinh thuần, vừa vẫn có thể gia tăng một cái đổ long dung sĩ tiến độ diệp nhiên vô ý thức mở miệng vừa nói xong hắn liền kịp phản ứng cái này thành liền đã hoàn thành Lam Tử Long phân thân thì một mặt hoảng sợ nhìn lấy hắn, thân thể cao lớn lùi lại, ngươi thật hung ác, ngay cả mình đều muốn giết. Thuấn miệng. Diệp Nhiên lắc đầu, đúng là trong khoảng thời gian này, một mực tốn sức tâm tư tìm huyết mạch tinh thuần long thú, dẫn đến hình thành bản năng đó lấy, hắn đánh giá bây giờ Lam Tử Long, nói, trên người ngươi đặc thù rõ rệt nhất, là Lam Tử Long cùng đen bạo long, về sau thì kêu ngươi bạo tử long a. Tùy tiện, có ăn là được. Lam Tử Long phân thân không đệ bụng. Diệp Nhiên nhẹ gật đầu, tiếp lấy ánh mắt lấp lóe nói, đều đột phá đến trung cấp tinh sứ, đến dung hợp một chút, để ta xem một chút đi lực. Được. Bạo tử Long Phân thân cũng có chút hư vấn, thân thể bỗng nhiên vào tới, đột nhiên đâm vào diệp nhiên trên thân, sau đó giống như là như nước chảy tự động hòa tan vào. Chỉ là một lát, dung hợp liền kết thúc. Diệp nhiên đứng tại chỗ, nắm chặt lại quyền, cảm giác gia tăng lực lượng, tiếp lấy liền là có chút rung động lên 3000 tinh lực. Bạo tử Long Phân thân chọn vẹn cho hắn tăng lên 3000 ngoài định mức tinh lực. Phải biết trung cấp tinh sứ tiêu chuẩn, cũng bất quá 2000 tinh lực. Bởi vì huyết mạch các loại nguyên nhân, tinh lực có thể sẽ đạt tới hơn 2000, tỉ như Bạo Từ Long Phân thân bây giờ, cũng là 3000 tinh lực. Mà dung hợp về sau, lại đem cả cỗ phân thân tinh lực, toàn bộ gia tăng đến trên người hắn. Cực Long Khu quả nhiên đủ mạnh. Diệp Nhiên trong lòng phân chấn, cái này cửa tại làm tinh phía trên, thì đối với hắn trợ giúp to lớn võ kỹ, từng tiêu hao quá lớn lượng đạo ẩn mới khó khăn viên mãn. Càng là dùng mặt bảng 3 lần võ kỹ thăng cấp cơ hội, mới biến thành hôm nay cái này cửa thiên cấp tinh thuật. Tiêu hao mặc dù lớn, nhưng mang tới tăng cường cũng là không có gì sánh kịp. Phải biết, đây vẫn chỉ là trung cấp tinh sứ, càng về sau mang tới tăng lên sẽ càng khủng bố hơn, tương đương với hắn bỗng dừng, nhiều hơn một cái tinh kiếu, thậm chí so nhiều cái tinh kiếu đều cường hãn được nhiều. Dù sao tinh kiếu, chỉ là đơn thuần cơ sở tinh lực gấp bội mà hắn đây là chân chân chính chính thêm ra một cái cùng cảnh giới long thú, cùng mình dung hợp, cùng người khác đối chiến, tương đương với 2 đánh 1. Diệp Nhiên nén xuống kích động trong lòng, kích phát tinh lực, nhất thời toàn thân hiện hiện tinh mịn đen vậy màu xanh lam, chỉ lộ ra một đôi mắt, sau lưng còn có đầu tráng kiện đuôi rồng. Không tự giác vô lúc, kinh phong bốn phía. Tốc độ cùng phòng ngự lực đều tăng trưởng rất nhiều, nhất là tốc độ, đen bạo long chính là lấy tốc độ tăng trưởng, xem ra hoàn toàn kế thừa đến phương diện này ưu thế. Diệp Nhiên trong lòng tính toán, cái này so với Hỏa Nguyên chiến ý còn cường hãn hơn được nhiều, là chân chính toàn năng chiến ý, liề đồng thời hắn tâm niệm vừa động. Dưới chân lập tức buộc phát ra một vòng màu đen khí lãng, cả người nháy mắt lướt đi, nhanh liệt bắn hướng về phía trước. Bởi vì tốc độ quá nhanh, lại cho người ta một loại giống như tiểu tuấn di cảm giác. Hô. Diệp Nhiên khẽ hãm khẩu khí, thể nội tinh lực nhanh chóng khôi phục. Cái này đen bạo long thiên phú thủ đoạn, quả nhiên lợi hại, vừa mới loại kia tốc độ, cơ bản có thể nói là tình tướng phía dưới nhanh nhất cực nhanh. Tuy nhiên chỉ có thể bạo phát một cái chớp mắt, nhưng dùng để đánh bất ngờ có thể nói khó lòng phòng bị. Hắn lại nghiên cứu một hồi, đem cái này mới bạo từ Long Vân thân nghiên cứu đến 7, 8 phần, các loại mới lạ thủ đoạn, vận dụng thuần thục tự nhiên về sau, mới cuối cùng dừng lại. Vừa lòng thỏa ý cùng bạo từ long phân thân thoát ly về sau, diệp nhiên khoanh chân trên mặt đất, bắt đầu đột phá tam cấp ý niệm không gian.